chương sáu trăm năm mươi ba tương lai trong nháy mắt hình ảnh cảm giác kỹ năng hai chương sáu trăm năm mươi ba tương lai trong nháy mắt hình ảnh cảm giác kỹ năng hai phụ thân uống say thiết đi lôi khác sau đó sử dụng tuấn di kỹ năng rời phòng ban đêm lôi khác đi tìm trước đó tại trong phòng thay quần áo uy hiếp t i ể u quỷ l ã o cha đánh giả quyền l ã o đầu cũng đưa lão nhân này một gậy sau đó mới truyền t ố n g về chỗ mình ở về sau thời gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh t i ể u quỷ l ã o cha biết bản thân có lợi hại như vậy như tử cũng yên tâm nhiều chính là đi đánh quyền cũng đều chủ động mang lên lôi khác ở nơi này phó bản thế giới lại có sinh hoạt mười năm lôi khác hôm nay rốt cục tốt nghiệp thi đậu bằng luật sư trở thành địa ngục phòng bếp thành thị một tên chính thức luật sư lôi khác nhìn lấy bản thân thân hình rốt cục trưởng thành lôi khác sau đó bắt đầu rồi ban ngày làm luật sư ban đêm làm đạ dễ đệ vịu sinh hoạt lôi khác cố ý để t i ể u quỷ lao tra i cho hắn làm một bộ phong cách đạ dễ đệ vịu đ ồ bộ trên đầu còn mang hai cái sừng nhỏ loại kia lôi khác ban đêm xuyên qua cầm kim cô đ ổ n g liền ra khỏi nhà ở nơi này địa ngục phòng bếp thành thị bên trong du đ ả n g đi chủ trì chính nghĩa y mỗi lần chủ trì xong chính nghĩa lôi khác đều sẽ lưu lại bản thân đạ dễ đệ vịu chi đáng tiếc như thế là một năm đạ dễ đệ v ị lôi khác cũng không có nghe được trừ thiên o n l i nhắc e n nhở bản thân nhiệm vụ chính tuyến vẫn là không có hoàn thành lôi khác biết bản thân còn không bị phó bản thế giới tán thành l à s i ê u anh hùng cũng may cái này mười mấy năm qua lôi khác đã trải qua có thể khống chế l ư u hiệu t í n h lực của mình giác quan cũng coi như có chút thu hoạch lôi khác có thể tùy yếu bất bản thân tính lực năng lực trở nên cùng người bình thường một dạng bản thân đi ngủ đã ở không cần đ e o lớn cách đâm thai bao hết hôm nay lôi khác cùng đồng sự giữa t r ư a t ạ i thức ăn nhanh ăn chút gì cơm thật đúng là đụng phải nguyên tắc bên trong nữ chính hệ lẹp t r lôi khác nương tựa theo ngủ loạt h â n phận cùng cái này hệ lẹp t r nói chuyện với nhau lên. lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống cái này hệ lẹt trả thực lực vậy mà rất mạnh là bạch ngân cao cấp thuộc tính đánh giá đã trải qua viễn siêu cái này phó bản thế giới nhân loại bình thường hệ lẹt trả xuất hiện ở tiệm ăn nhanh phát hiện số hai tôn giả còn theo đôi nàng sau liền đối với số hai tôn giả xuất thủ bất quá hệ lẹt trả căn bản không phải là đối thủ của lôi khắc dù cho lôi khắc không cầm k i m cô đồng tình hôn giới hệ lẹt trả mấy lần liền bị đánh ngã hơn nữa lôi khắc phát hiện mình ra tay giống như hơi nặng quá trực tiếp đem hệ lẹt trả đánh mất xịu trước đó còn có rất nhiều tiểu hài nhìn lấy lôi khắc cùng hệ lẹt trả đánh nhau bây giờ thấy hệ lẹt trà bị đánh ngất xịu trên mặt đất miệng s ù i bọt mép một cái trước đó ồn ào quan sát hai người đánh nhau kịch liệt tiểu hài nhỏ giọng hỏi lôi khắc đại ca ca ngươi không cứ gọi xe cứu thương sao sau đó những đứa bé này liền chạy mở lôi khắc cơi khổ cái này cùng nguyên tắc bên trong tình cảnh giống như có chút đ ư ờ n g ra lôi khắc lấy ra bản thân mang theo người ngân châm châm túi chuẩn bị trị liệu xong hệ lẹ lẹt trà chí ít đem nàng làm tỉnh lại một cỗ đen là dài hơn xe con chạy tới đậu ở đường đi bên cạnh lôi khắc cách đó không xa trên xe đi xuống bốn tên ăn mặc hộ vệ áo đen cái này bốn tên bảo tiêu hướng về hôn mê hệ c ũ một tuần lễ sau lôi k h ắ c tan tầm từ luật sư sự vụ sở đi tới đang suy tư lấy như thế nào mới có thể trở thành siêu cấp anh hùng bản thân ban đêm ở nơi này địa ngục phong bếp thành thị bên trong chủ trì chính nghĩa còn giống như không đạt được cái này phó bản thế giới phán định siêu anh hùng cấp bậc nếu không làm cái thám tử không làm luật sư ban ngày phá án giống như cô nạn ban đêm chủ trì chính nghĩa lôi khác trong lòng suy nghĩ số hai tôn giả luật sư lôi khác đột nhiên nghe được đường đi phía trước có người gọi mình lôi khác đi qua xem xét phát hiện lại là một tuần trước bị mình đánh xịu hệ l ẹ t trạ ngươi làm sao tìm được ta sao lôi khác cười nói lấy không nghĩ tới cái này hệ lẹp trạ là gan thật lớn lần trước bị mình đánh xịu sau lần này còn dám tới gặp bản thân hơn nữa còn là l ẻ loi một mình tới trước phụ thân ta bị giết ta muốn tìm ngươi hiệp trợ ta cùng đi báo thù đạ dễ đệm điệu hệ lẹt trả đi tới nhẹ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới phụ thân của hệ lẹt trả sớm như vậy liền bị giết lôi khắc hồi tưởng mình là đem thần bí bùn sẽ tại hơn m ộ ư ơ i năm trước liền giết rơi mất bất quá muốn giết rơi hệ lẹt trả phụ thân chính là kỉnh tìm mập mặc kia thần bí bùn sẽ tên sát thủ này mặc dù chết nhưng là k ỉ n tìm còn có thể thuê những người khác đi giết phụ thân của hệ lẹt trả chính là lôi khắc không rõ ràng hệ lẹt trả làm sao mà biết được hắ lôi khắc cái này đã dễ đệ vật thân phận tự nhận làm coi như rất bảo mật tại địa ngục phòng bếp thành thị này bên trong cũng liền t i ể u quỷ lao cha biết mà thôi người làm sao phát hiện lôi khắc hỏi ta muốn thấy sự tình tự nhiên có thể nhìn thấy ta một người không phải là đối thủ của k i n h tịn h ta thỉnh cầu ngươi hiệp trợ ta cùng một chỗ đánh g i ế t k i n h tịn hệ、e、lệ lệ trà nói hỏa nhãn kim tinh dò xét giám định năng lực lôi khắc hướng về phía trước người hệ、e、lệ t cha, phát động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực h lệ lệ t hoàng kim cao cấp khởi tử hoàn sinh n ờ i kỹ năng tương lai trong nháy mắt hình ảnh cảm giác lôi khắc kinh ngạc nhìn h lệ lệ t năng lực giám định kết quả lúc này mới một tuần lễ không gặp hệ lẹt cha vậy mà từ bạch ngân cao cấp trực tiếp thăng cấp đến hoàng kim cao cấp hơn nữa giám định đánh giá vẫn là khởi tử hoàn sinh người nói rõ đã chết qua một lần lại sống lại còn có tương lai trong nháy mắt hình ảnh cảm giác kỹ năng đây là có thể phát hiện tương lai tình huống a đều có chút giống độc tỏ s ở trên thời gian sử dụng ở giữa đá quý dò xét tương lai năng lực chính là không có cơ hội thu hoạch được mà thôi mới mấy ngày không gặp ngươi đã trải qua cái gì đi đánh bên kia quán cà phê chúng ta ngồi x u n ó i lôi khác đối với hệ l ẹ cha nói ngươi đồng ý giúp ta đi đánh giết kín Ta sinh. lôi i ề n đem khác n g h i ệ a ta nghe xong hồi tưởng giống như mình ở thật lâu trước đó nhìn qua một cái tên là hệ lẹt trà điện ảnh nội dung bên trong cùng hiện tại hệ lẹt trà nói có chút giống có thể hay không dẫn ta đi gặp vị đại sư kia ngươi tại sao không đi mời hắn giúp ngươi đối phó kịp tìm lôi khắc hỏi đại sư chỉ dạy ta mấy ngày liền đi du lịch đi không muốn biết bao lâu mới có thể trở về hệ lẹp trạ buồn b ự c n ó i chương 654. giúp ngươi hoàn thành báo thủ một chương 654. giúp ngươi hoàn thành báo thủ một lôi khắc hồi tưởng đến hệ lẹp trạ chính là cái kia điện ảnh tại nguyên tắc bên trong sau khi hệ lẹp trạ chết bị một cái lao đầu đại sư cứu sống tại người đại sư kia chỗ học tập liên quan tới đạo năng lực để hệ lẹp trạ năng lực chiến đấu viễn siêu thường nhân Hệ cha có có hỏi nàng chuyện quan tâm nhất chờ uống song ly cà phê này chúng ta liền đi ta giúp ngươi giết chết kìm tìm nhưng là có hai điều kiện cái thứ nhất cứu sống ngươi cũng dạy ngươi đại sư sau khi trở về dẫn tiến ta đi gặp hắn điều kiện thứ hai kỉnh tín đêm nay sau khi chết người giúp ta đối với ngoại giới tuyên bố là đà dễ đ ệ viểu giết hắn lôi khác vừa nói cầm lấy ấm áp chén cà phê uống m ộ t ngụm hệ lẹt trả có chút hiếu kỳ đà dễ đ ệ vừa yêu cầu thứ hai vậy mà giúp nàng giết người còn muốn đối ngoại khứ thanh trương là đà dễ đ ệ vừa xuất thủ thân phận bình thường làm loại này giết người sự t ì n h đều là điệu thấp hình thức không có đi chủ động lộ ra bên ngoài bất quá hệ lẹt trả nghĩ đến chỉ ít số hai tôn giả đồng ý giúp nàng đi đánh giết kỉnh tín hệ lẹt trả cũng yên tâm tại không cùng đại sư học tập đạo trước đó hệ lẹt trả căn bản không phải số hai tôn giả đối thủ Học hội mộ đạo về sau, hệ lệch tương tương chả,、so、chả nghĩ tới tìm giúp đỡ nghĩ tới trước đó mấy chiêu đánh liền choáng nàng số hai tôn giả hệ lệch chả sau đó lại mô phỏng tương lai cảnh tượng thời điểm phát hiện đạ dễ đệ vụ xuất hiện hơn nữa đạ dễ đệ vụ chính là cái kia đánh ngất xịu nàng số hai tôn giả nhưng là nhiều hơn nữa tương lai liên quan tới số hai tôn giả tương lai hệ l ệ t h chả không thấy được số hai tôn giả thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đêm nay đánh giết kỉnh t ỉ n hành h động dùng ta vì ngươi chuẩn bị chút súng ống vũ khí sao h ệ lẹt t r ả hỏi không cần súng ống ta thói quen dùng vũ khí lạnh thực lực của ta đánh giết kỉnh t ỉ n h là đầy đủ còn ta rốt cuộc mạnh cỡ nào hình dung như thế nào đâu ta một người hiện tại hẳn là có thể đánh qua mấy cái ngươi bây giờ lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói nghe được số hai tôn giả lời nói h ệ lẹt t r ả yên tâm cũng bắt đầu uống vào cà phê hai người uống xong cà phê sau ệ lẹt trá tính tiền người lái xe đi trước đưa ta đi nhà ta dưới đầu đã dễ đệ của ta quần áo còn tại trong nhà để đó đâu lôi khắc nói hệ lạch trạ nhẹ gật đầu hai người đi ra cà phê này cửa hàng hệ lạch trạ đi theo sau đường đi hậu phương mang tới lái một xe màu đỏ xe thể thao cũng giúp lôi khắc mở cửa xe hơn nửa giờ hệ lạch trạ đem xe mở ra lôi khắc dưới lầu ngươi ở đây trong xe c h ờ ta hay là theo ta đi lên lôi khắc hỏi hệ lạch trạ cùng ngươi cùng tiến lên đi thôi hệ lạch trạ sau khi xe dừng hẳn nghĩ nghĩ sau nói hai người lên lầu đi thang máy đi vào tầng cao nhất lôi khắc cầm chìa khóa mở cửa trở về nhi tử mau tới theo giúp ta u ố n mình hôm nay ta đặt sâu nướng a ngươi vậy mà mang theo cái bạn gái trở về người rốt cục khai thiếu có cần hay không lão ba đi ra ngoài một chút t i u quỷ lao cha cầm một cái bình rượu đang ở trước bàn ăn ăn sâu nướng uống rượu đây hệ lẹt cha s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới cái này số hai tôn giả vậy mà cùng phụ thân cùng ở sớm biết rằng này hệ lẹt cha ngay tại dưới lầu xe chờ ở trong không được không phải bạn gái lão cha đây là ta một cái lâm thời đồng đội đêm nay phải có một hành động đi giúp nàng báo thù đi ta cái kia đạ dễ đệ vị quần áo ngươi cho ta phơi ở đâu giúp ta lấy tới thôi lôi khắc nói a ngươi có đồng đội không phải hành động đơn đ ư c rồi đêm nay muốn giết hay nguy hiểm không tiểu quỷ lao cha vừa nói đi dương thai bên thượng đem ngược phơi nắng một bộ đạ dễ đệ vật chiến ý cầm tới không nguy hiểm đợi buổi tối hành động xong ta trở lại cùng ngươi uống rượu ngươi uống chậm một chút giúp ta lại đặt trước một phần t ô n hùm chua cay đ ô i lôi khác vừa nói nhận lấy đạ dễ đệ vự quần áo đi gian phòng của mình bên trong thay quần áo ngươi làm sao thích gan vật kia tiểu quỷ lao cha nói bá phụ ngươi tốt hệ、e、lẹt cha nhìn lấy một mực đang nhìn nàng số hai tôn giả lao cha hệ、e、lẹt trạ lên tiếng hỏi thăm các ngươi cùng đi hành động ngươi giúp đỡ ta chiếu cố tốt ta này như tử ta liền một đứa con trai như vậy ánh mắt hắn còn không tốt h ả i tử đáng thương à. t i ể u quỷ láo cha đối với hệ lẹt cha vừa nói lại uống một hớp rượu hệ lẹt cha mờ mịt nhẹ gật đầu bất quá đoán chừng lấy số hai tôn giả thực lực không phải nàng chiếu cố số hai tôn giả là số hai tôn giả chiếu cố nàng cũng may lôi khắc rất nhanh đổi song đạ dễ đệ vị quần áo ta tử cửa sổ đi n g ư ờ i ở phía dưới trong xe thể thao chờ ta là được lôi khắc sau khi ra ngoài hướng về phía hệ lẹt cha nói ừ hệ l ẹ cha mau mau rời đi gian phòng này không nghĩ sẽ cùng số hai tôn giả láo cha nói chuyện với nhau hệ l ạ c trà mới vừa xuống lầu ngồi trở lại trong xe số hai tôn giả liền kéo cửa xe ra ngồi vào đến rồi đi thôi n g ư ờ i xe thể thao này không sai trở về có thể cho ta mượn mở sao lôi khắc ngồi xuống sau hỏi hệ l ạ c trà nghe xong không có trả lời nàng là không dám đem mình xe này cấp cho m ù đạ dễ đệ vịu mở a mặc dù đạ dễ đệ vịu nhìn dạng có thể cảm giác được tình huống chung quanh nhưng là để hắn lái xe hệ l ạ c trà không dám ngồi chúng ta có hành động gì kế hoạch sao hệ l ạ c trà hỏi lôi khắc đi k ỉ n tìm dưới lầu một đường dết tới là được đối phó k ỉ n tìm không cần gì kế hoạch hắn so với ta yếu nhiều hệ lẹt trà đến lúc đó ngươi đi theo ta hành động bảo vệ tốt bản thân là được ta tranh thủ để ngươi tay mình lưỡi đao cựu nhân lôi khác rất có lòng tin nói lôi khác mặc dù bây giờ thuộc tính giá trị là hoàng kim cao cấp nhưng có thần khí kim cô đồng thuộc tính thêm tần tại thuộc tính giá trị có thể tương đương với kim cương cấp bậc cường giả cái này t n h tỉn lôi khác phán đoán cũng chính là bạch kim sơ cấp t à hữu bản thân đối phó hắn hoàn toàn không có vấn đề ừ hệ lẹt trà vừa nói cảm giác bên cạnh cái này đã dễ đệ v ị thực lực đoán chừng cùng nàng mới vừa đảm nhiệm lao đầu sư phó không kém cạnh xe thể thao màu đỏ rất nhanh chạy đến rồi một cái đại thương nghiệp dưới lầu. ban đêm thời điểm cái này có được pha lên màn tường trên đại lầu tầng đèn v ẫ n sáng lôi k h ắ c dưới lầu mở ra bản thân hỏa nhãn kim tinh dò xét năng lực hướng về cái này thương nghiệp đại lâu cao t ầ n g nhìn lại thật đúng là tìm được kỉnh tìm cái này người mập mạp cái này kỉnh tìm đang ngồi ở hắn trên ghế lớn đối với thủ hạ phát biểu đây lôi k h ắ c lúc đầu nghĩ đến mở ma p h á p truyền thông môn trực tiếp đi lên bất quá nhìn một chút bên cạnh h ệ lẹt trạ vì để cho h ệ lẹt trạ cảm thụ xuống báo thù quá trình cảm giác cũng vì để chính mình cái này đã dễ đệ vượt siêu anh hùng danh khí lân chút lôi khác quyết định một đường dễ tới lôi khác lấy ra kim c ộ đồng Trực tiếp một gậy, đ hệ l ầ u m ộ t trạ h t i cũng ném xuống tràng tại nàng trên vai áo khoác một thân màu đỏ chiến đấu phục gậy lẹt trạ đi theo đạ dệ đệm điệu sau lưng xông vào cái này ca úc hệ c ẹ t trạ vũ khí là hai thanh kim loại tiểu cái siên ngươi tử quy nhị vẫn là quy tam cái tiêm mượn binh khí sao lôi khác cười lấy đối với bên cạnh hệ lẹt cha nói cái gì hệ lẹt cha không có nghe hiểu bên cạnh đ à dễ đệ v u t r a hỏi được rồi đi thôi kìm t ì n hiện h tại đang ở tầng thứ mười sáu chúng ta chạy trên bậc thang đi thôi đi thang máy dễ dàng bị ngăn cản mau mau hành động không phải chạy tới bảo an cùng sát thủ biết càng nhiều lôi khác vừa nói cầm kim cu đồng sông về phía trước hệ lẹt cha theo sát phía sau đi theo trên đường đi hệ lẹt cha mới phát hiện cái này gọi là số hai tôn giả đ à dễ đệ vụ cường đại trong tay hắn cái tiêu kim loại côn sắt có thể tùy ý thành dài rút ngắn chỉ đâu đánh đó hơn nữa lực đạo lớn đến kinh người chương á i này đệ vị, còn đạ đệ dệ biểu, có t ể phát sáu trăm năm mươi bốn giúp ngươi hoàn thành báo thù hai chương sáu trăm năm mươi bốn giúp ngươi hoàn thành báo thù hai hệ l ẹ t trả đi theo đạ dễ đệ v u sau lưng chạy trước t h a n g lầu trên đường đi cơ h ộ i đều không có cái gì cơ hội ra tay hai người liền đi tới tầng thứ mười sáu lôi khác mang theo hệ lẹt t r ạ từ tầng 16 phòng cháy thông đạo tiến b à o cùng sử dụng cốt tiến phá hủy giám sát công trình sau cho hệ lẹt t r ạ lưu lại hơn mười danh thủ vệ bảo tiêu để hệ lẹt t r ạ cũng động một chút tay để tránh hệ lẹt t r ạ báo t h ủ không có, có cảm ó c giác thành công đạt tới hoàng kim cao cấp thuộc tính cấp bậc hệ lẹt t r ạ tốc độ di chuyển đã không phải là thông thường thủ vệ bảo tiêu có thể chống đỡ được hệ lẹt t r ạ hai tay kim loại cái xiên có thể cận chiến nhưng làm viễn trình phi tiêu sử dụng tầng này hơn mười danh thủ vệ còn không có tạo thành hữu hiệu súng ống xạ kích phòng tuyến liền bị hệ lẹt trả giết sạch lôi khác một cước đá văng tầng người mập m ạ p kính tỉn h đã trải qua từ hắn lớn trên ghế dựa đứng lên kính tỉn h t h ở i bỏ hắn âu phục màu đen áo khoác ăn mặc cái bó sát người l ư n g rộng tâm lộ ra một thân bắp thịt dán chắc lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng d á m định hạ cái này kính t n h thực lực kính tỉn h bạch kim trung cấp lực lượng sở trường kỹ năng một tay khóa cổ vật lộn ê là cha ngươi vậy mà không chết còn dám tới chịu chết vị này chính là những năm này xuất hiện ở đất của ta ngục phòng bếp khu phố đà dễ đệ vị đi đã sớm muốn tìm ngươi lần này vậy mà đưa mình tới cửa vừa vặn hôm nay đem các ngươi hai đều giải quyết hết kính tỉn cái này người mập mạc cuộc ngạo ng hai tay lẫn nhau đập nệ xuống đều mang phá không thanh â m hệ lẹt trạ cầm nàng hai thanh nga mi thứ đề phòng lôi k h ắ c nhanh chóng hoán đổi vũ khí đem kim cô đồng đội thành hải thần tam xoa kích để tránh dùng kim cô đồng công kích một cái không tốt phát động kim cô đồng thần khí tự mang kỹ năng bị động gấp ba công kích phá phòng loại hình trực tiếp đem cái này kỉnh t ỉ n đánh chết cái kia hệ lẹt trạ cũng không có biện pháp chính tay đ â m cự u nhân giết cha hải thần lưới điện lưới lưới lưới lôi khác cầm hải thần tam xoa kích thần khí mũi nhọn chỉ hướng phía trước đứng kỉnh tìm cái này người mập mạc lôi khác phát động phát động giam cầm chỉ hướng tính kỹ năng lôi khác lần này hết thể phát động mười cái hải thần lưới điện đem tất cả lưới điện một lần đều dùng đến như là mạng nhện một dạng màu trắng bạc lưới điện nhanh chóng mở ra từng cái liên tục đeo về phía trước kính tìm kính tìm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái phương thức công kích khoảng cách gần như thế hắn muốn tránh né đã chậm chỉ có thể vung đầu nắm đấm tiến hành đón đỡ bất quá cái này màu bạc trắng hải thần lưới điện lại còn căn cứ mục tiêu lớn nhỏ tự hành phóng đại à, à, à. k ngược h thân thể, làn cháy, thân thể lần, Tìn làn ra bị ờ tính tính lại theo kỉnh tìm tránh thoát tầm trong nhất lưới điện đã trải qua lõm vào da của hắn bên trong xích ra từng đạo từng đạo vết máu một bên hệ lẹt trạ đều nhìn sửng sốt hệ lẹt trạ vốn cho rằng đi tới nơi này tầng một phải đi qua một cuộc c á c chiến nàng cùng đạ dễ đệ v i u liên thủ mới có thể đánh bại cái này k n h tìm không nghĩ tới nàng cho rằng cường đại rất khó chiến thắng k n h tìm lại bị số hai tôn giả cái này đạ dễ đệ v i u một chiêu liền cho giam lại đ ừ n g ngóc đứng tử có cựu báo cựu nhanh lên giải quyết hắn ta còn điểm trở về cùng lão cha uống rượu đâu lôi khác thúc giục bên cạnh hệ lẹt trạ a hệ lẹt trạ nhẹ gật đầu lấy lại tinh thần nhanh chóng hướng về bị giam cầm ở kịp tìm đi đến hệ lẹt trạ hai tay kim loại cái siên bắt đầu huy động. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Hệ l ẹ trạ liền cho kỉnh tỉn trên người đâm hơn mười cái kỉnh tỉn kêu đau đớn lấy ngược lại ở trên mặt đất trên người hơn bốn mươi huyết động đều ở ra bên ngoài ứa máu kỉnh tỉn trong miệng cũng bắt đầu hộp máu muốn nói điều gì lại cũng không nói ra được Hệ l ẹ trạ cuối cùng một cái xiên đâm vào kỉnh tỉn đầu chỗ mi tâm giải quyết triệt để hắn đánh chết kỉnh tỉn h Hệ l ẹ trạ cảm giác trong lòng có chút trống giống nhìn dưới mặt đất cái này thi thể hệ l ẹ trạ cảm giác có chút mờ mịt trở về lại cảm hắn đi có đôi khi đại thu được báo thư vị cũng không vui nhớ kỹ sư phụ ngươi lúc trở về nhớ kỹ giút ta dẫn t i n lên dưới dẫn ta đi gặp hắn còn có tối nay hành động người muốn đuôi bên ngoài tuyên bố là đạ dễ đệ vịu giết chết kịp tìm lôi khắc vừa nói cầm đã sớm chuẩn bị song s a n g ở nơi này tần một trên mặt đất trong phòng vẽ ra hai cái xếp ký hiệu đại biểu đạ dễ đệ vịu ký hiệu sau đó lôi khắc nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp truyền thống môn xuất hiện truyền thống vị trí không xa ngay tại lâu bên ngoài xe thể thao màu đỏ bên cạnh lôi khắc trực tiếp lôi kéo có chút thất thần hệ lẹt trả tiến nhập hắn ma pháp truyền thống môn bên trong sau đó xuất hiện ở trên đường phố bị trên đường phố gió lạnh thổi đánh lấy hệ lẹt trạ lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn bên cạnh đà dễ đệm hiệu nhốt cái này ma pháp thần kỳ truyền tống môn ngươi tự mình lái xe rời đi đi ta trực tiếp về nhà lôi k h ắ c vừa nói lần nữa mở ra ma pháp truyền tống môn định vị đến rồi hắn ở bên trong căn phòng nhỏ lôi k h ắ c cất bước đi vào trong đó sau đó ma pháp truyền tống môn lần này đánh chết kịp tỉn quả nhiên cùng lôi k h ắ c đoán trước một dạng cũng chưa từng xuất hiện trừ thiên ôn lai nhiệm vụ thông quan nhắc nhở nói rõ cái này phó bản còn không tán thành mình là siêu anh hùng đây lôi k h ắ c lại nhìn khắp bản thân cái này phó bản thế giới thông quan yêu cầu trở thành siêu cấp anh hùng đà dễ đệm h u đà dễ đệm h u mình bây giờ đã là đã dễ đệm hiệu nhưng là siêu anh hùng đánh giá hẳn là còn không có đã tới t hiện tại lôi khắc đã biết tin tức cái này phó bản tồn tại nam vạn xỉ ẹn v ă n、Văn、pháp sư vẫn tồn tại có được kỹ năng phục sinh nghệ lẹt trả lao sư cái này mạ vẫn song song vũ trụ thực lực tổng hợp phải rất cao mà muốn tại loại này phó bản thế giới trở thành siêu cấp anh hùng xem ra cần cứng đầu chút lôi khắc đi trước ra gian phòng của mình cựu quỷ lao cha đã trải qua lại mua một phần sâu nướng cùng t ô n hùm chua cay đôi tại chính mình ăn đây nhi tử đã trở về rất thuận lợi đi đêm nay mang về n ư c hoa kia nhìn lấy không sai là bạn gái của ngươi sao t i ể u quỷ l ã o cha hỏi mới vừa ngồi xuống lôi khắc không phải lão cha mở cho ta c h a i địa muốn l ạ i đêm nay cái kia nữ đồng đội nàng gọi hệ lẹt cha nàng cùng ta không thích hợp lôi khắc vừa nói mặc dù hệ lẹt cha bộ dáng cũng khá bất quá lôi khắc hiện tại cũng không có tâm tình tìm bạn gái ngươi chừng nào thì mới tìm bạn gái đều lớn cả không phải con nhỏ thật vất vả đụng phải một cái không chê ánh mắt ngươi t i ể u quỷ l ã o cha vừa nói cầm sâu nướng bắt đầu bắt đầu ăn chờ ta chữa cho tốt ánh mắt lôi khắc nói mượn cớ từ chối chữa cho tốt con mắt ta vừa vặn ngươi cũng không thấy thế nào tin tức hôm nay sở t ạ c công nghiệp ý r ồ n g màn tại ban đêm trên tin tức tuyên bố nói rằng tuần lễ liền muốn miễn phí tuyên bố một cái có thể chữa trị chín mươi trở lên tật bệnh cùng thương thế còn có thể khiến người ta trở nên khỏe mạnh hơn hắc hoa kỹ sản phẩm tán dương cái gì tới n g ư ờ i đến lúc đó có thể đi thử một lần t i ể u quỷ lao cha nhấp một hớp bia nói i t c h i m i lôi khác khiếp sợ nói bốn chữ này đúng chính là i t c h i m i vừa rồi trên tin tức chính là nói như vậy t i ể u quỷ lao cha thuận miệng nói ra nghe thế tin tức lôi khác có chút ngồi không yên i s c h i m i thế nhưng là h á c hoa k ỳ cuối cùng sản phẩm tại mạ và song song trong vũ trụ lôi khác nhớ ký ý rồng man liền tiêm vào i s c h i m i còn có được tuyệt cảnh cơ giáp cái này hai phối hợp xuống ý rồng man sức chiến đấu có thể nói đã trải qua phá t r ậ n lôi khác nhớ lại mình biết mạ và song song trong vũ trụ liên quan tới ý rồng man tuyên bố i s c h i m i sự kiện ý rồng man vừa mới bắt đầu làm miễn phí tuyên bố i s c h i m i chỉ cần cầm một smartphone người bình thường liền có thể d o w n l o a d i s c h i m i ứng dụng đến trên người mình nhưng là những người tại chỗ hưởng thụ được í c chí mì chữa trị hiệu quả cùng mang tới chỗ tốt lúc ý rồng man liền bắt đầu thu phí đấy mỗi ngày thu lấy phí tổn bình dân căn bản thanh toán không dạy nổi lôi khác đoán chừng bản thân tiến vào cái này mạ vẹo vũ trụ không gian song song thế giới này ý rồng man chính là cái tia tham tiền học ỏ ý rồng man mà nguyên tắc bên trong đa dễ đệ vịu con mắt cũng là bị cái này học ỏ ý rồng man chữa khỏi đa dễ đệ vịu muốn đi ngăn cản ý rồng man tuyên bố i s c h i m i kết quả bị đánh n g ấ t x ỉ u đa dễ đệ vịu lần nữa khi tỉnh lại con mắt liền có thể thấy được cái này phó bản bên trong ý rồng man có khả năng chữa cho tốt cặp mắt của mình lôi khác có chút hư phấn i t lôi khác n quan phương g thức đ o n Trường i h i i m bản thân lại uống một bình đem tôm hùm chua cay đuôi cùng sâu nướng đều ăn xong mới về đến gian phòng của mình đẩy cửa phòng ra sau lôi khác nhìn lấy ạn s ì ẹn v ă n、vân、cùng tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua tại trong gian phòng đó chờ hắn bởi tối hôm nay cái này phó bản thế giới sở t ạ c công nghiệp trưởng môn nhân y rồng man ban bố một cái nổ tính tin tức liên quan tới có thể trị liệu đại đa số thương thế ischimi tin tức cái này ischimi vẫn là miễn phí phát ra cái thế giới này i s c h g m a n xem ra cũng là mười phần hiền lành s i ê u anh hùng ạn s ì ẹn v ă n、vân、nói lôi khác nghe xong đều nghe vui vẻ ạn xì ẹn vân phải không biết cái khác phiên bản mạ và song song vũ trụ cố sự lôi khác tại nguyên bản thế giới có thể nhìn qua chút mạ và song song vũ trụ mà gạ cấp cho ischimi căn bản cùng thiện lương không hợp lôi khác không biết cái này phó bản thế giới ý rồng man trong đầu có thể hay không cũng có một k h o a n in p h i y tỷ sở tôn nở nếu là cái này phó bản thế giới tồn tại tám k h o a n in p h i y tỷ sở tôn nở dùng hai cái in p h i y tỷ g o n n é t mang tám k h o a cơ hồ hiệu quả đều giống nhau in p h i y tỷ sở tôn nở lời nói lôi khác tự hỏi mình là không đi tập hợp đủ tám k h o a n in p h i y tỷ sở tôn nở đi bất quá ngẫm lại thôi được rồi tập hợp đủ in p h i y tỷ sở tôn nở liên quan đến sự tỉnh quá mức phức tạp coi như cái này phó bản thế giới thật có tám khoản tỷ sở tôn nở bản thân đi tập hợp đủ cũng quá phiền t o á i vẫn là nghĩ trở thành siêu cấp anh hùng đã dễ đệm đ i ể u thông quan cái này phó bản thực sự chút ít chí mi ý nào đó mà nói là cái thứ tốt nhưng là cái này phó bản thế giới ý rồng man cũng không có các ngươi thế giới kia ý rồng man thiệt lương chỉ là ít chí mi chưa cho tốt hai mắt sẽ có t hai h o à n g ẩm ta không định bản thân rót vào ít chí mi không phải trên người sẽ xuất hiện cơ giới thể ta sẽ thành là cùng loại máy móc người cải tạo tồn tại cái này phó bản thế giới ý rồng man nếu có được ít chí mi ý rồng man hắn hắc hoa kỹ cấp bậc đã trải qua rất cao khả năng rất lớn cái này phó bản thế giới ý rồng man có những phương pháp khác chưa cho tốt cặp mắt của ta lôi khác suy tư một hồi cuối cùng vẫn từ bỏ bản thân tiêm vào ischi m i ý tưởng này ischi m i phối hợp t u y ệ t cảnh cơ giáp mới có thể càng thêm cường đại lôi khác nghĩ đến tu luyện của mình hệ thống hiện tại thật vất vả lấy được mười hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng hệ liệt của c h ủ lại thêm bản thân đi đến hồng hoang phó bản thế giới có khả năng thu hoạch được thành thánh cơ hội lôi khác nghĩ đến chưa từng nghe qua cái kia người cải tạo hoặc nửa cơ giới sinh mệnh thể cuối cùng phá vỡ thiên đạo thành thánh hiện tại thấy thế nào cũng là thành thánh thực lực và tương lai tiềm lực trội hơn i s h i mì thực、lực. nếu như tiêm vào i s h i mì tiền kỳ uy lực vẫn được nhưng đã đến vương giả cấp trở lên thần cấp thời điểm sẽ không đủ đến lúc đó còn muốn đổi cái khác hệ thống tu luyện cũng không biết còn có thể thay đổi không sẽ đi ngay bây giờ tìm ý rồng man sao tiểu thanh lên tiếng hỏi đợi chút nữa tuần lễ chờ ý rồng man công khai tuyên bố ý s h r m y một ngày trước ban đêm ta lại đi tìm hắn đến lúc đó ta mang các ngươi đi cùng một chỗ cùng ý rồng man đ à m luận điều kiện để hắn cho ta chữa cho tốt con mắt c h ỉ không hết con mắt ta hắn cái này ý s h r m y buổi trình diễn thời trang cũng nên hủy bỏ lôi khác cười nói lấy ngươi chuẩn bị cùng cái thế giới này ý rồng man đ ạ nga cái thế giới này ý rồng man rất mạnh ta liên thủ với ngươi hẳn là có thể đánh qua ăn mặc ý d n g man chiến ý ý d n g man lại thêm tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân của ngươi cùng tiến lên ít nhất có thể cam đoan không bị thua ạn cnn phân tích không nhất định phải đánh bại ý d n g man ta chỉ muốn đi cùng hắn đ à m luận điều kiện ạn cnn làm phiền ngươi mang theo tiểu thanh tiểu bạch lại đi ý d n g man phụ cận chỗ ở dò xét cẩn thận một chút đừng để ý d n g man khoa học kỹ thuật dò xét thiết bị phát hiện ý d n g man không chỉ ở trong thành thị có giám sát thiết bị hắn hẳn còn có vệ tinh loại hình giám sát thủ đoạn lôi khắc nói ừ chúng ta trước đó liền quan sát qua ý dầu man cái này phó bản thế giới ý dầu man ba hắn Hà hộ bất c còn sống. Hơn nữa, hà nữa、so、quá ta cảm nhìn giác o n hắn của y rồng man ba hắn bí hay rồng một a ba n hắn, sở tặc gia nhập bí mật kia cơ cấu đoán chừng đối với ngươi còn có giá trị ta cho ngươi vẽ xuống bọn hắn cái kia cơ cấu bí mật ô biểu tượng hạn sĩ e n văn vừa nói cho lôi khắc trên b à n đơn giản vẽ lên hạ cái kia đặc thù ô biểu tượng lôi khắc nhìn thấy cái này ô biểu tượng cảm giác có chút nhìn quen mắt lôi khắc hồi tưởng thật đúng là nghĩ tới ban đầu cùng tiểu nữ vương tiến vào cạp ẩn a mê gì c a một phó bản thế giới lúc đợi thì nhìn qua cái kia phó bản thế giới ý rồng man ba hắn hạ hộ sở tặc thu qua một phong mang theo loại này ô biểu tượng thư tín lúc đó lôi khắc còn nghĩ ra phó bản sau đi chư thiên ôn lại trên diễn đàn t r a một chút cái này ô biểu tượng nguyên do đây bất quá ra phó bản sau lúc ấy phó bản ban thưởng cho quá tốt rồi lôi khắc đi theo sau ba trăm dũng sĩ phó bản về sau lại đi cái khác phó bản c h i t để đem cái này bên trên diễn đàn thẩm tra thần bí ô biểu tượng sự tình đem quên đi lôi khắc một mực đem việc này quên đến bây giờ lần này nhìn thấy hạn xì ẩn o n lần nữa vẽ ra cái này thần bí ô biểu tượng kiểu dáng thời điểm lôi khắc mới đột nhiên ở giữa nhớ tới hạn xì ẩn o n kỳ thật ngơi ư vị trí thế giới kia ý dòng man ba hắn hạp hội s ở tạc cũng gia nhập có được cái này thần bí ô biểu tượng cơ cấu nếu cái này phó bản thế giới ý dòng man ba hắn đồng dạng là thần bí này cơ cấu người cái này cơ cấu có thể ở nhiều cái mạ và thế giới song song tồn tại cũng không đơn giản lôi k h ắ c phân tích có phải hay không là hỉ dạ một bí mật cơ cấu tiểu thanh hỏi lôi k h ắ c lắc đầu cái này cơ cấu hẳn là so hỉ dạ càng thêm lâu dài hỉ dạ ô biểu tượng ta trước đó gặp qua cũng không phải là như vậy lôi k h ắ c nói đem ý dòng man phụ thân hắn hạ b ộ s ở tặc t r ụ c tới cha hỏi ra tiểu thanh đề nghị lấy trước đừng nút nhích t ị dòng man ba hắn chờ ta tìm ý dòng man nói x o n g điều kiện nếu là ý dòng man cuối cùng đồng ý cho ta trị liệu hắn có thể đem cặp mắt của ta chữa cho tốt đối với bây giờ ta tới nói s o khai quật cái khác gần tảng tin tức quan trọng hơn lôi khắc nói tốt ta ta lần này đi dò xét ý rồng man thời điểm thuận tiện chú ý xuống phụ thân hắn hàn s i e n văn nói lôi khắc nhẹ gật đầu nghĩ đến cái này phó bản thế giới an bài cho hắn phụ thân c ò n sâu rượu này lão cha tay quyền anh làm sao không quá ra sức gã người ta ý rồng man phó bản chẳng những cho nhi tử một cái lớn thương nghiệp đế quốc tự thân vẫn là thần bí cơ cấu thành viên mà bản thân cái này t i ể u quỷ l ã o cha t h ứ uống rượu thêm ngẫu nhiên đánh một chút quyền bên ngoài giống như không có gì có thể lấy ra được các ngươi điều tra phó bản thế giới an bài cho ta cái này tự quỷ cha thân phận không lôi k h á c hỏi ả n sĩ ẻn văn dù sao ả n sĩ ẻn văn mang theo tiểu thanh tiểu bạch ở nơi này phó bản thế giới dò xét hơn mười năm tình báo phó bản thế giới an bài cho ngươi con sâu rượu này lão cha rất phổ thông bất quá phó bản thế giới an bài cho ngươi mẹ của ngươi chúng ta vậy mà không có cha được nàng chân chính tin tức trên hồ sơ ghi chép mẫu thân ngươi tại một hai nạn xe cộ bên trong qua đời bất quá ta mang theo tiểu thanh tiểu bạch đi mẫu thân ngươi phần mộ nhìn xuống cái kia phần mộ phía dưới là không liên quan tới mẫu thân ngươi ghi chép đều hết sức ít giống như bị người cố ý xóa đi ẩn tàng một dạng ạn sĩ ẻn lôi khắc nghe xong nghĩ đến nguyên tắc bên trong mẫu thân của đạ dễ đệ biểu trong phim ảnh không sao cả giới thiệu qua bất quá chính mình cái này đạ dễ đệ biểu tại hai từ thời điểm hai mắt vẩy gia nhập đặc thù phóng xạ chất lỏng còn có thể còn sống cũng thu hoạch được tính giác tăng cường siêu năng lực rất có thể ở cái này phó bản trong thế giới chư thiên ôn là an bài cho mình lão mụ thân p h ậ n cũng rất đặc thù đương nhiên đây chỉ là lôi khắc cùng hạn s ì ẻ n đoán bây giờ phỏng đoán mà thôi liên quan tới cái này phó bản thế giới được an bài mẹ tin tức lôi khắc cũng thử lấy thẩm tra qua nhưng là căn bản không tra được cái gì hữu dụng bất quá chỉ là bởi vì không có t r a được cái gì tin tức hữu dụng lôi khác mới càng cảm giác hơn chính mình cái này mẫu thân của đạ d ạ đệm hiệu rất có thể không là người bình thường chương sáu trăm năm mươi lăm ít chỉ m ị cùng thông quan phương thức p h ò n g đoán hai chương sáu trăm năm mươi lăm ít chỉ m ị cùng thông quan phương thức p h ò n g đoán hai h i t u quỷ láo cha là vô dụng cái này đạ d ạ đệm hiệu mạ và song song vũ trụ phó bản có quá nhiều không biết ta cảm giác càng điều tra xâm nhập đi xuống thực lực của chúng ta đến cuối cùng rất có thể che không được chân tướng bị khám phá ra hậu quả nghiêm trọng hiện tại chúng ta vẫn là quá yếu lần này trước không thâm nhập đã điều tra chờ sau này thực lực của ta trở nên mạnh hơn lại có cơ hội tiến vào tường tự mạ và song song vũ trụ phó bản điều tra nữa như thế bí văn đi không phải hiện tại sơ sót một cái phát hiện ẩn nút tin tức chư thiên o n l i n e rất có thể cho ta mang đến độ khó siêu cao ẩn tàng nhiệm vụ lôi khác trầm mặc một hồi quyết định cuối cùng lấy ả n xị e n v a n cùng tiểu bạch biểu thị đồng ý ngươi chính là sợ chết uổng cho ngươi còn tự xưng là địa cầu chủ thế giới đem thủ hàng đầu cùng khiên cầm đâu tiểu thanh nhỏ giọng đánh giá t h ấ p tiếng tiểu thanh không được đối với số hai tôn giả sư h u n h vô lễ tiểu bạch kéo lại tiểu thanh ống tay nào nói sợ chết không sai tiểu thanh ngươi nếu là biết vào trong sen tín nộ cũng cường cũng đường biết đại, Lôi cuộc. là lực lẹt vào bỏ trụ thực tì mạ vũ sẽ sở sẽ ổ nửa không c nhẹ nói h lấy, k có đi cùng tiểu thanh giải cùng thích quá nhiều. Tiểu thanh không có quá nghe h thanh h i Tiểu ề u n k ô có quá n g hiểu số hai tôn giả đằng sau lời nói ý tứ bất quá tiểu thanh cảm giác số hai tôn giả thừa nhận hắn sợ chết tiểu thanh đối với lôi khác làm quỷ mặt sau cũng không oán trách nữa hạn sĩ、si、hẹn văn nâng tay trái lên mở ra vẽ vòng tròn phát động ma p h á p truyền tố n g môn mang theo tiểu thanh tiểu bạch ly mở đi dưới sự giám thị ý rồng màn hành động lôi khác đổi đi hiện tại mặc đạ dễ đệ vị quần áo đi rửa cái tắm nước lạnh sau liền nằm gian phòng của mình trên giường nhỏ nghỉ ngơi mới vừa cùng t i ể u quỷ lao cha uống rượu nâng gốc quỷ lao cha quá chén sau lôi k h ắ c cũng có chút mơ hồ đây đây là t i ể u quỷ lao cha tại lôi k h ắ c cùng nghệ lẹt cha đi đánh rết k n m đến trước bản thân liền bắt đầu uống trước một bữa duyên cơ đâu nếu không lôi k h ắ c t i ể u lượng quá sức có thể uống qua cái này t i ể u quỷ lao cha lôi k h ắ c nằm bản thân trên giường nhỏ trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại uống nhiều quá cũng có chỗ tốt đều không cần đi cố ý điều khiển tính giác năng lực dù sao trong thai có hay không t ậ t âm uống nhiều quá thời điểm một dạng ngủ dễ chịu lôi khác sau khi tỉnh lại cầm điện thoại di động lên khởi động máy nhìn xuống luật sư sự vụ sở trợ thủ của mình đồng sự đã cho hắn cứ gọi mấy cú điện thoại cùng phát tới hơn mười cái tin nhắn ngắn sáng hôm nay bản thân có cái ra tòa biện hộ bản án lôi khắc ngủ quên mất rồi vụ án này đoán chừng là bản thân đồng sự thay mình cái này người mù luật sư lên đài biện hộ lôi khắc bắt đầu đơn giản rửa giấy mặt mũi liền đi bản thân công tác luật sư sự vụ sở lôi khắc đến rồi sau hắn hợp tác trợ thủ luật sư có thể tính nhìn thấy cứu tinh số hai tôn giả đại ca đại gia à người rốt cuộc đã đến cũng may buổi sáng cái kia bản án thẩm phán trả cho chúng ta chút mặt mũi kéo dài đến chiều không phải ta biện hộ liền đem bản án làm hỏng Đi n g là là lôi, lôi, lôi khác gật đầu cười buổi chiều mở phiên tòa trước trợ thủ lái xe mang theo lôi khắc cái địa ngục này phòng bếp thành thị nổi danh người mù đại luật sư đi tới phát viện mở phiên tòa sau lôi khác bắt đầu tật lực phát biểu biện hộ lấy cũng may trận này thẩm phán biện hộ lôi khắc coi như thành công cuối cùng thẩm phán tuyên án bọn họ người bị thác vô tội phong thích lôi khắc cùng trợ thủ đi chúc mừng buổi chiều cùng đi đi ăn cơm đúng rồi số hai tôn giả ngươi nghe nói không tối hôm qua chúng ta cái này đại lão kỉnh t ì h bị giết chết nghe nói là đã dễ đệ vị làm từ kỉnh t ì h ở lầu một một đường g i ế t tới lầu m ộ ư ơ i sáu cuối cùng triệt để giết chết cái này kỉnh t ì h bởi vì việc này hiện tại chúng ta địa ngục này phong bếp thế lực ngầm đã trải qua trở nên hỗn loạn hơn chúng ta đợi biết cơm nước xong xuôi ngươi liền mau về nhà đường ra cửa đồng sự đối với lôi khắc nói được đã biết bọn hắn sẽ không đối với một người m ũ xuất thủ lôi khác nghĩ đến xem ra hệ lẹt trà làm việc coi như thủ rất định đã đem đánh giết kỳ tìm người hướng ngoại giới tiết lộ là đã dễ để việc làm nếu là không có hệ lẹt trà đi giải tin tức này bản thân đồng sự không có khả năng liền nhanh như vậy biết loại chuyện này đúng rồi cuối tuần s ở tặc công nghiệp trưởng môn nhân y r g m a n muốn tại hắn thành thị miễn phí kiểu tóc ít chỉ mỹ cái này hắc khoa kỹ nghe nói cùng ngày y r g m a n sẽ mặc lấy hắn mới nhất một bạc tráng y rồng man cơ giáp trực tiếp tại hắn vị trí thành thị tầng trời thấp phi hành đến p ụ trợ lần này phát hành có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn vừa vặn chúng ta n g h ỉ cái nghỉ đông ta là chuẩn bị đi nghe nói cái này ischimi hắc k h o a kỹ còn có thể phụ trợ giảm béo đâu hơn nữa là miễn phí gần nhất chúng ta không tiếp vụ án tuần sau chúng ta cùng đi xem thấy thế nào nói không chừng cái này ischimi còn có thể trị hết con mắt của ngươi đâu trợ thủ đối với lôi khắt nói ngươi nghĩ đi bản thân đi thôi ta không đi con mắt ta nếu là khôi phục địa ngục phòng bếp trong thành thị thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn nên không đồng tình ta người tàn tật này luật sư b i ệ n hộ đến lúc đó chúng ta bản án tỷ số thắng lại sẽ giảm mất đi nhiều về sau ủy thác chúng ta người cũng sẽ ít đi rất nhiều lôi khác tìm một cái cớ nói a thật đúng là a vậy ngươi hay là trước c h ứ a đi chờ ta đi xem một chút tình huống nhìn cái này is c h i m i có hay không dùng tốt nếu là thật dùng tốt có thể trị liệu cái khác mắt n ù người ngươi lại rớt vào nhưng là ngươi coi như chữa cho tốt con mắt cũng đừng đối ngoại tuyên bố ngươi có thể trông thấy liền nói không chữa khỏi trợ thủ nhỏ giọng đối với lôi khác dặn dò đối với gần nhất không tiếp bản án lôi khác cũng đồng ý trợ thủ đề nghị dù sao lôi k h ắ c người luật sư này thân phận cũng chính là vì hiểm hộ đạ dễ đệ vự thân phận mà thôi đồng dạng cũng là lôi k h ắ c gác thú muốn thể nghiệm một chút nguyên tắc bên trong ban ngày thì luật sư ban đêm là giữ gìn địa ngục phòng bếp trật tự đạ dễ đệ vự cái này thân phận đôi tiến hành hoán đổi càng thụ lôi k h ắ c cùng trợ thủ sau khi cơm nước xong hai người liền ai về nhà đấy lôi k h ắ c về đến nhà đ ổ i thân đạ dễ đệ vự quần áo nhi t ử a n g ư ơ i hôm qua giết chết kịp tỉn hiện h tại địa ngục này phòng bếp thành thị ban đêm gần nhất hẳn là sẽ càng thêm hối loạn người đây không phải tìm cho mình chịu tội à đoán chừng đêm nay nếu là ra ngoài điểm ậ n đến hừng đông có thể làm x tiểu quỷ lão cha ăn mì sợi đối với lôi khắc nói ta truy cầu ngươi không hiểu lôi khắc hướng về phía tiểu quỷ lão cha nói ngươi truy cầu cái gì không phải liền là muốn trở thành siêu cấp anh hùng đạ dễ đệm hiệu sao cùng ngươi uống rượu thời điểm ngươi đều nói hơn mấy chục lần tiểu quỷ lão cha đối với lôi khắc nói không sai ta muốn trở thành siêu cấp anh hùng đạ dễ đệm hiệu cái này chính là ta cuối cùng truy cầu cùng mục tiêu p h â n đấu lão cha ta có cái n g h i hoặc đã trải qua duy trì địa ngục phòng bếp thật nhiều năm trật tự hôm qua còn rét địa ngục phòng bếp lớn nhất ác ôn k ị tín nhưng là ta cảm giác mình còn chưa trở thành siêu anh hùng danh tiếng của ta còn chưa đủ đây là vì cái gì ngươi cảm giác ta thế nào mới có thể trăm phần trăm trở thành siêu cấp anh hùng đã dễ đệm hiệu bị thế nhân nói tán thành lôi khác tùy ý hỏi t i ể u quỷ l ã o cha lôi khác nghĩ đến không chừng t i ể u quỷ cha trả lời có thể dẫn tới bản thân thông qua đây m u ố n trăm phần trăm trở thành siêu cấp anh hùng đã dễ đệm hiệu được thế nhân tán thành rất dễ rằng à cái khác siêu anh hùng đều chết ra rồi ngươi sống d à i nhất ngươi chính là siêu anh hùng đã dễ đệm hiệu trốn không thoát t i ể u quỷ l ã o cha uống một hớp rượu l ư n sau đua dỡn ngựa khi đối với lôi khắt nói lôi khác nghe xong cảm giác bị tiệu quỷ cha lời nói xúc động cái này phó bản thế giới bản thân đã dễ đệ vụ danh khí còn chưa đủ lớn không sánh bằng cái khác siêu anh hùng khả năng phó bản thế giới công nhận siêu anh hùng số lượng là có hạn chế số lượng nếu như cái khác đại bộ phận siêu anh hùng và điệu chính mình cái này đã dễ đệ vụ cũng có rất hơn suất bị phó bản thế giới tán thành thành bản thân liền có thể thông quan cái này phó bản lao cha câu trả lời của ngươi cho ta dẫn dắt ta kính ngươi một bình lôi khác cầm lấy một chai b i a mở xong cùng t i ể u quỷ lao cha đụng một cái ngươi còn muốn đi làm việc đâu đêm nay đừng uống ta đó là đùa dỡn cho ngươi cái gì dẫn dắt chẳng lẽ ngươi chuẩn bị dưỡng sinh sống tám mươi một trăm năm tiểu quỷ lao cha nói ừ ngực ư ừ ngực lôi khắc uống cạn sạch trong tay một chai bia sau cùng tiểu quỷ lao cha cáo tử lôi khắc từ cửa sổ nhảy đi xuống lên trên ca đêm làm việc đi đêm nay lôi khắc tại địa ngục phòng bếp trong thành thị trường ác dương thiện những tên côn đồ cắt ké kia cùng thế lực ngẩm nhìn thấy ăn mặc đạ dễ đệ vật số hai tôn giả sau khi xuất hiện phần lớn t r u ồ n đi hoặc đầu hàng không ai dám cứng đầu đối với đạ dễ đệ vựu lao đại xuất thủ phản kháng bận đến bốn giờ hơn giữ gìn trật tự không sai bị lắm lôi khắc liền mở ma pháp truyền tống môn trở lại chỗ mình ở trong căn phòng nhỏ nằm trên giường giấc ngủ ta đem trở thành siêu cấp anh hùng một chương sáu trăm năm mươi sáu ta đem trở thành siêu cấp anh hùng một l ô i khác ở nơi này địa ngục p h o n g bếp trong thành thị lại ngây người sáu ngày ngày mai buổi sáng Y d ồ n g man liền nên tại hắn chỗ ở trong thành thị để ý c h i m i thợ ư n g tuyến l ô i khác đêm nay tại gian phòng của mình bên trong cùng hạn cnnn thanh bạch song s ả tập hợp một chỗ cũng đem bản thân phân thân cũng triệu hắn đi ra ta có thể mở ma p h á p truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến Y d ồ n g man vị trí phòng thí nghiệm dưới đất bên trong lúc này Y d ồ n g man hẳn là tại phòng thí nghiệm bảo vệ hắn ý chí mỹ cùng những cái t i ê nghiên cứu khoa học thiết bị đâu hạn cnn nói đi thôi lôi k h ắ c đem hải thần tam xoa kích cho phân thân tự cầm kim cô bồng chuẩn bị tìm cái này phó bản thế giới ý d ồ n g man thật tốt nói một chút lôi k h ắ c đổi lại đã dễ đệ vụ đầu kêu bên trên mang sừng nhỏ c h i ế n bảo ả n g sĩ ẹn văn pháp sư bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng tròn rất nhanh một cái ma pháp truyền thống môn xuất hiện lôi k h ắ c cầm kim cô bồng dẫn đầu tiến vào trong đó phân thân tiểu thanh tiểu bạch cũng cất bước đi vào ả n g sĩ ẹn văn pháp sư cuối cùng tiến vào cũng sau đó nhốt ma pháp truyền thống môn ăn mặc bạch sắc cơ giáp ý dòng man đang ở một cái đại viên câu trước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở hắn là lỗ sâu kỹ thuật vẫn là áp suất không gian từ trường y dòng man hỏi đứng ở trước mặt nhất lôi khắc đây là má pháp tự giới thiệu dưới ta gọi đạ d ễ đệm h i ể u những này là đội hữu của ta lôi khắc nói y dòng man đã đem y dòng man m ũ giáp đều mang lên trên các ngươi xâm nhập ta phòng thí nghiệm muốn làm gì y dòng man hỏi nghe nói ngươi ngày mai muốn tuyên bố is chì mỹ xem như siêu anh hùng lãnh tụ ta đã dễ đệm h i ể u do đó đến ngươi cái này thị xác lôi khắc cười nói lấy ta làm sao chưa từng nghe qua siêu anh hùng còn có lãnh tụ đạ dê đệm i ệ u nói đi ngươi đến cùng muốn làm gì y d ồ n g man nhìn biết lôi khắp mấy người dùng y d ồ n g man chiến y tự mang chương trình phân tích lôi khắp mấy người thực lực hắn có thể hay không đánh qua ta muốn n g ư ơ i chữa cho tốt cặp mắt của ta triệt để chữa trị lôi khắc vừa nói tháo xuống khăn trùng đầu lộ ra cái tia cặp mắt vô thần n g u y ê n lai là muốn trị liệu hai mắt ta ngươi rót vào ischi mì là có thể trị khỏi bệnh ngươi là chờ không vội ngày mai buổi trình diễn thời trang đêm nay liền muốn chữa trị sao y d ồ n g man nhìn một chút lôi khắp hai mắt hỏi không ta không cần rót vào ischi mì ta không định biến thành bất luận cái gì thể nội có cơ giới thể hoặc nửa máy móc sinh mạng tồn tại ta chỉ cần ngươi cho ta giải phẫu chữa trị xong hai mắt lôi k h ắ c nói do ý đồ đến ngươi nên đi bệnh viện y thông man thuận miệng nói lôi k h ắ c khu khu ho khan hai tiếng đứng ở một bên phân thân trực tiếp cầm h ả i thần tam xoa kích cái này cái xe lớn hướng về phía bên cạnh không biết là dùng để làm gì máy móc liền thọc hai lần đ ụ n chút tiếng nổ mạnh vang lên hai cái máy móc bắt đầu toát ra lửa điện hoa cũng may cái này phòng thí nghiệm cấp bậc coi như rất cao lập tức tự động cắt đứt hai cái này máy nguồn điện trần nhà kim loại bản xuất hiện hai cái dập lửa phun xương trang bị trực tiếp đem hai đài hư hại máy móc phun lên khí màu trắng ngâm trang dập l bệnh viện chị không hết con mắt của ta chỉ có ngươi cái này có thể chữa cho tốt con mắt của ta ta vừa nghĩ tới bản thân con mắt không tốt liền bi t h ư ơ n g bi tổn thương liền thích h o khăn lôi khắc nhìn phía trước y r ò n g man nói ăn mặc màu trắng chiến giáp y r ò n g m a n c h ừ n g mắt lôi khắc do dự một hồi cuối cùng mới tự thân y r ò n g man chiến giáp vũ trang hệ thống hỏa lực một lần nữa lộ ra đầu ngươi lên bàn giải phẫu đi để trí tuệ nhân tạo chương trình dạ vịt cho ngươi giải phẫu trị liệu cụ thể có thể hay không khôi phục cần dạ vịt sau khi kiểm tra lại phán đoán y dòng man thỏa hiệp nói nếu là chị không hết cặp mắt của ta hoặc ta xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đội h ư u của ta nhóm cũng sẽ rất bi thường căn này phòng thí nghiệm biết bị bọn hắn hủy đi lôi khắc cười nói lấy sau đó nằm ở phía trước một cái kim loại trên bàn giải phẫu một bên ý dòng man hung tợn trừng mắt lôi khắc cái này không biết từ nơi nào n ô ra cái này gọi là đã dễ đệ vỡ ác nhân đến còn tìm bên trên hắn dạ vị kiểm tra vị này đã dễ đệ vỡ tiên sinh hai mắt nhìn xem là có hay không cơ hội chữa trị ý dòng man ở trong phòng thí nghiệm phân phát mệnh lệnh được rồi tiên sinh dạ vị giọng nói điện tử vang lên lôi khắc cảm g i á được trên đầu mình nhiều mấy cái giò xét tiểu kim thuộc trang bị còn có kim loại tay gỡ ra bản thân m ị mắt dùng hết dây chiếu trong mắt của mình ánh mắt đại bộ phận tế b à o hoại tử đề nghị thay thế mắt điện tử cầu giọng nói điện tử vang lên không đổi ta sẽ dùng nguyên lai、like、cái này ánh mắt không đổi khác ngươi có biện pháp chữa trị không lôi khác kiên định ngữ khí hỏi mở ra vi mô lĩnh vực có đúng không bị hao tổn tế b à o tiến hành chữa trị nhưng cần tiêu hao rất nhiều nguồn năng lượng trị liệu ngươi cái này hai mắt cầu tiêu hao nguồn năng lượng tương đương với mấy cái nhà máy năng lượng nguyên tử một năm cung cấp nhiên liệu lượng không đề nghị tiến hành trị liệu ra vị g ọ n g nói điện tử vang lên lần nữa lôi k h ắ c sau khi nghe được cảm giác yên tâm nhìn lấy đứng một bên y i n g m a n dạ vì ta ngươi cuối cùng nói như vậy lời nói thật được không phải học được thích hợp b i n báo Y i n g m a n vẫn lấy hắn phụ trợ trí năng chương trình Y i n g m a n cho ta trị liệu ánh mắt đi điểm ấy năng lượng ngươi nên lấy ra được đến lôi k h ắ c đối với y i n g m a n nói ta ngày mai còn muốn tiến hành i s c h i mì tuyên bố ta là chữ bị chút năng lượng nhưng ngày mai phạm vi lớn tuyên bố i s c h i mì dùng đã dễ đẹp h nếu không bọn ngươi mấy tháng chờ ta isti mì mở rộng ra ngoài chiếm lĩnh thị trường sau ta lại trị liệu cho ngươi y dòng man thử nghiệm đối với lôi khắc nói đêm nay liền c h ư a cho tốt cặp mắt của ta không phải ngày mai ngươi cũng không cần tuyên bố ischimi lôi khắc hết sức nghiêm túc nữ g khi nói ken két mấy tiếng y dòng man sau lưng bức tường đột nhiên xuất hiện mấy cái súng laser nhưng trong nháy mắt bị tiểu thanh tiểu bạch cầm trường kiếm tất đoạn phân thân cầm h ả i thần tam xoa kích đã trải qua cùng y dòng man chiến đấu đến cùng nhau lôi khắc một cái thuấn di từ trên giường kim loại nhanh chóng một giây sau mới vừa giường kim loại bị trí tuệ nhân tạo ra v ị khống chế g a o laser trực tiếp cho cắt thành hai nửa lôi khắc xuất hiện sau lưng y dòng man cầm kim cô đ ồ n g liền hướng về phía ý dòng man cánh tay phải đánh tới tiểu thanh tiểu bạch xuất hiện ở ý dòng man một trái một phải hai thanh trường kiếm trong nháy mắt đâm về ý dòng man bạ vai bốn phía trong vách tường hơn mười cửa kim loại mở ra bên trong đều là màu bạc trắng ý dòng man cơ giáp những cái này bị dạ vịt thao túng cơ giáp muốn xuất đến tham chiến bất quá ả ạ n xỉ ẹn văn lập tức đưa tay mặt đất đột nhiên đứng lên nhang thạch c h â n nhà cũng bắt đầu đổ s ụ p cái này hơn mười cửa kim loại tạm thời bị phong bế ý dòng man bị đọc vây công lấy mấy giây thời gian, hắn ý dòng man cơ giáp liền tổn hại nghiêm trọng lôi khắc c Rốt cuộc tìm cuộc cơ chóng. đem ý dòng man xong dòng hội, đập、choáng. sau đó h n sĩ e n vân đưa tay mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo ý dòng m a n cùng đám người rời đi mọi người đi tới một cái hải đảo phân thân trực tiếp dùng hải thần tam xoa kích thần khí gó nát ý dòng m a n trên người bây giờ lại có màu trắng bạc ý dòng m a n trên giáp h n sĩ e n vân phát động một cái giam cầm ma pháp đem ý dòng m a n c u ố n chặt lấy lôi k h ắ c không thủy rót chút nước b i ể n tại ý dòng m a n đỉnh đầu ý dòng màn mới tỉnh lại ngươi cũng dám phản kháng lôi khác đối với bị chói ý dòng màn nói thả ta trở về ta lần này cam đoàn chưa cho tốt cặp mắt của ngươi không phải ngươi giết ta trên thế giới này không ai có thể trị hết ngươi y d n g man nói l ô i khác cười cười nghe nói ngươi đem bản thân ý thức ký ức để trí tuệ nhân tạo dạ vịt thượng truyền đến mạng lưới bảo còn lấy nếu như ngươi đã chết dạ vịt sẽ đem ngươi thượng truyền đến mạng lưới ý thức ký ức phóng xuất phóng tới một cái n g ư ơ i n h â n bản thể trên người dạng này y d n g man liền giữ vững bất tử trạng thái làm sao ngươi biết y d n g man có chút kinh ngạc nhìn lấy l ô i khác bởi vì ta là siêu anh hùng đã dễ đệ v ị ta không gì không biết y dầu man nếu như chúng ta chế tạo một cái ngươi giả chết thân thể ném trở về cho dạ vịt ngươi nói ngươi cái kia trí tuệ nhân tạo ra vịt b i ế t sẽ không mắc lựa lại nhân bản bồi dưỡng ra một cái khác ý r ộ n g man đến lúc đó trên cái thế giới này liền có hai cái ý r ộ n g man b ị sáng tạo ra ý r ộ n g man hẳn là cũng sẽ không nghe theo chỉ huy của ngươi đi mới sáng tạo ra ý r ộ n g man thế nhưng là có được trước ngươi toàn bộ ký ức hắn cũng muốn sống khỏe mạnh lôi khác đối với ý r ộ n g man giọng bình thẳng kể đã dễ đệm hiệu ngươi là ma q u ỷ sao ý r ộ n g man trầm mặc mấy tên mới ngẩm đầu nhìn cái này mắt ngủ đã dễ đệm hiệu mới vừa sáng tạo ra ý rồng man hẳn là sẽ cùng ta hợp tác nếu như ta đem ngươi giao cho ngươi vị kia ý rồng man nhân bản thể lôi khác nói kế hoạch của mình đừng đ a dễ đ ẹ p điệu ta trị liệu ngươi thả ta trở về ta liền để dạ vịt chữa cho tốt cặp mắt của ngươi y dòng man lựa chọn thỏa hiệp phân thân cầm h ả i thần tam xoa kích nhắm đúng vị này y dòng man nóc bộ nếu là hắn không c h ữ a khỏi ta liền cho hắn vài cái bánh bao trên đầu lôi khác đối với phân thân nói chương 656, t a đem trở thành siêu cấp anh hùng hai chương 656, t a đem trở thành siêu cấp anh hùng hai trên phân thân trước nhắc lên cái này hỏng y dòng man h n xị h n văn lần nữa phát động truyền tống ma pháp trận lần này tới đến rồi y dòng man một cái k h á phòng thí nghiệm các người điều tra qua ta l i ề n căn này dự bị phòng thí nghiệm cũng biết các người rốt cuộc là cái gì thế lực Ý rồng man đối với lôi khắc hỏi lôi khắc đưa tay trên không trung vẽ ra Ý rồng man phụ thân gia nhập cái kia thần bí cơ cấu ô biểu tượng lôi khắc cũng không có lên tiếng trả lời nhìn thấy cái này ô biểu tượng Ý rồng man không hỏi nữa giáp vị trị liệu vị này đã dễ đệ vật tiên sinh hai mắt Ý rồng man nói lôi khắc lần này một lần nữa nằm lại trên giường kim loại giáp vị bắt đầu điều khiển cánh tay cơ giới cùng dụng cụ đối với lôi khắc tiến hành phẫu thuật giải phẫu tốc độ rất nhanh không đến m ư ơ i phút đồng hồ liền hoàn thành lôi khắc cảm giác mình có thể mở hai mắt ra bất quá mở hai mắt ra trước lôi khắc dùng trước hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét hạ tự thân cùng ánh mắt cũng may giả vịt cái này trí tuệ nhân tạo không có ở trong quá trình giải phẫu đối với mình ánh mắt động tay chân hắn là bình thường trị liệu ta đã trải qua hao phí cơ hồ toàn bộ nguồn năng lượng dự trữ đến trị liệu con mắt của ngươi đã dễ đệ vịu tiên sinh ngươi có hay không có thể rời đi y dòng man hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc đứng ở y dòng man trước người chậm rãi mở hai mắt ra len k e n chúc mừng tờ lễ số hai tôn giả hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái giải phòng thu hoạch được pháp tắc năng、lực. phá làm ngươi nhắm mắt thời gian vượt qua hai mươi bốn giờ lần nữa mở hai mắt ra lúc có một lần bài trừ bất luận cái gì trận pháp ma pháp võ k ỹ trở tùy ý năng lượng pháp tắc năng lực này phá năng lực hạn chế người chơi số hai tôn giả tại mở hai mắt ra trong vòng một phút sử dụng quá hạn đem hết hiệu lực lôi khác nghe lấy chư thiên o n l i nhắc e n nhở bản thân lấy được năng lực mới nghe đây là có thể phá trừ hết thể năng lượng pháp tắc năng lực lôi khác chuẩn bị thí nghiệp dưới nhưng là bây giờ bản thân không có bị vây ở trận pháp hoặc trong ma pháp cũng không có địch nhân dùng kỹ năng công tích mình lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tinh d ò xét giám định năng lực nhìn lấy bù ố phía nhìn xem có thể hay không tìm tới cái mục tiêu tới thử nghiệm hạ cái này phá pháp tắc năng lực hiệu quả không tim một vòng không tìm được thích hợp nhưng khi nhìn thấy ý dòng man thời điểm thật đúng là để lôi k h ắ c tìm được thí nghiệm mục tiêu hiện tại ý dòng man thể nội rót vào ischimi cái này ischimi hẳn là cũng tính một cái vận hành năng lượng phá lôi k h ắ c trực tiếp hướng về phía ý dòng man giống lên đồng thanh sau đó lôi khắc hai mắt toát ra kỳ quang ý dòng man nghe được trước người đã dễ đệ vừa kêu gọi đầu hàng sửng sốt một chút bất quá một giây sau hắn liền q u giảm xuống đất y rồng man hoảng sợ cảm giác trong cơ thể hắn ischimi chính đang tiêu tán y rồng man thân thể trực tiếp nửa quỷ ở trên mặt đất nhanh dạ vịt trị liệu ta y rồng man trước khi hôn mê hô câu dạ vịt lập tức đem y rồng man bỏ vào trên bàn giải phâu tiến hành cứu rút đi thôi lôi khác đối với an sĩ ẹn văn vừa nói hai mắt thị giác đã trải qua khôi phục hơn nữa còn thu được phá pháp t ắ t năng lực mặc dù không phải bạo đ ầ u kỹ năng khá là đáng tiếc nhưng là tính một cái đặc thù phương thức công kích an sĩ ed văn pháp sư mở ma pháp truyền tống môn rời đi cái này y rồng màn phòng thí nghiệm mấy người truyền tống về lôi khắt chỗ ở lôi khắt trận tròn mắt nhìn lấy mình ở cái này phó bản thế giới ở hơn mười năm ra cảm giác như là đổi một nhà mới một dạng mở mắt nhìn đồ vật cùng nhắm mắt nhìn là hai loại cảm giác bất đồng lôi khắc cũng nói không ra loại kia nhìn thế giới hiệu quả tốt mở mắt nhìn thế giới sắc thái cùng k i a sáng càng rõ ràng chút mà nhắm mắt nhìn không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng nhìn đồ vật thấu trệ t hơn vẫn là không có thông quan nhắc nhở ta bây giờ còn chưa phải là siêu anh hùng đã dễ đệm i ệ u lôi khắc lên tiếng nói ra bị đánh giá là siêu anh hùng khả năng cần làm chút có ý nghĩa sự tình số hai tôn giả sư huynh dựa theo ngươi nói hỏng ý rồng man tuyên bố ít chỉ mì là chuyện xấu như vậy ngày mai ít chỉ mì buổi trình diễn thời trang bên trên chúng ta liên t h ủ vạch trần ý rồng man đông yêu d i ệ t cái này hỏng ý rồng man thế nào t i ể u thanh đề nghị lấy có thể thử một lần lôi khác cũng không có biện pháp tốt hơn lo lắng lấy ngày mai ít chỉ mì buổi trình diễn thời trang bên trên d i ệ t hỏng ý rồng man phương án an s ị ẹn văn mang theo tiểu thanh tiểu bạch l i mở lôi khác thu hồi phân thân sau bản thân nằm trên giường nhỏ đi ngủ trời sáng ngày thứ hai lôi khác sau khi đứng lên lại nhìn thấy điện thoại nhận một cái tin tức tin tức bên trên biểu hiện ít chỉ mỹ xuất ra đầu tiên ngày trì hoãn bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ý dòng man quyết định lại muốn hoàn thiện t chí mỹ kéo dài thời hạn tuyên bố chỉ ít tin nhắn nhắc nhở bên trên là như thế viết lôi khác cơ khổ đoán chừng là cái này hỏng ý dòng man tối hôm qua cho mình trị liệu con mắt đem dự trữ năng lượng đều dùng không sai b i ệ t lắm không đủ ủng hộ hôm nay ít chỉ mỹ xuất ra đầu tiên nghi thức hạn sĩ e n v a n cũng mở ra ma pháp truyền tố n g môn mang theo tiểu thanh tiểu bạch đến đây xem ra chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác làm siêu anh hùng tiểu bạch nói lôi khắc đang suy nghĩ làm thế nào chuyện tốt trở thành siêu cấp anh hùng thời điểm một người mặc trang phục màu đỏ người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của hắn này số hai tôn giả hoặc có lẽ là đã dễ đệ v ớ i phiên âm n g u y ê n gốc giả ma hiệp ngươi cái này hai cái tên làm sao cũng không dễ nghe chúng ta đều là m ặ c đồng phục người nếu không ta cho ngươi đặt tên a gọi là số hai giả ma thế nào hoặc là gọi là giả ma t ô n giả tổng hợp một chút so với ban đầu em t hai chút đột nhiên người xuất hiện hướng về phía lôi khắc vây vây tay tiểu thanh tiểu bạch lấy ra trường kiếm chuẩn bị công kích bất quá bị lôi khắc ngăn cản y bùn ngươi chạy thế nào tới chỗ của ta lôi khác nhìn lấy trước người ỷ vùn hỏi không biết cái này ỷ vùn bây giờ là tình huống như thế nào có hay không bản thân kích phát ỷ vùn đặc t h ù nội dung có chuyện lôi khác như biết ỷ vùn cũng không tốt giết nếu là ỷ vùn lời của đ ị c h nhân lôi khác cũng không có biện pháp tốt giết chết cái ý nghĩ này chết cũng khó khăn ra hỏa vừa vặn ta trong lúc vô tình phát hiện người cái này ngoại lai đ ã d ễ đệm đ i ể u đang muốn làm siêu anh hùng ta chuẩn bị làm chuyện lớn nhưng thiếu đồng đội thì ngươi thế nào gia nhập ta cái này mới ít đặc công đội thế nào ỷ vùn đối với lôi khác vừa nói cũng ngồi xuống lôi khắc trên giường nhỏ ngươi muốn làm gì đại sự lôi khắc hỏi nghe cái này ỷ vun lợi nói ý tứ giống như biết mình là ngoại lai người cái này ỷ vun nhận biết xem ra không cực hạn tại cái này m à và o song song vũ trụ phó bản thế giới chúng ta hợp tác gia nhập ta mới ít đ ặ c công đội nơi này siêu anh hùng nhiều lắm đều là anh hùng người xấu đều không có ngày nổi danh được rồi người xấu cũng thật nhiều ta chuẩn bị giết chết đại bộ phận siêu anh hùng cùng người xấu để trên thế giới này cuối cùng chỉ có chúng ta mới ít đ ặ c công đội là siêu cấp tồn tại thế nào kế hoạch này rất lớn mật rất mạnh mẽ nổ đi ỷ vun giải thích ngươi chuẩn bị giết chết đại bộ phận siêu anh hùng để nhóm trở thành duy nhất siêu anh hùng lôi khác lần nữa hỏi tự hỏi cái phương án này nếu như không có cái khác cường đại siêu anh hùng lôi khác cảm giác b ạ n thân thật có khả năng thông quan cái này phó bản thế giới không chỉ giết chết siêu anh hùng còn muốn giết rơi đại bộ phận siêu cấp bại hoại về sau ta có thể là siêu cấp nhưng khẳng định không phải anh hùng đà dệ đệ vịu ngươi muốn làm siêu anh hùng ngươi coi như sau cùng siêu anh hùng đi năng lực càng lớn càng không có trách nhiệm ý vốn không quan tâm nói ngươi có giết chết những cái này siêu anh hùng cùng siêu cấp bại hoại kế hoạch cả ta đồng ý gia nhập cái này hành động điên cuồng trở thành mới ít đặc công đội một viên lôi khác vươn tay cùng ý vùn năm tay quá tốt rồi rốt cuộc tuyển được người tuyển được ngươi một cái liền mang mấy cái hiện tại ta cái này mới ít đặc công đội liền có thể tính đầy đủ nhân viên ta đương nhiên có kế hoạch kế hoạch của ta chính là tuyển được một cái có thể chế định kế hoạch kế hoạch cứng giả tỷ như ngươi số hai đã dễ để bịu ý vùn vỡ ra miệng rộng đối với lôi khác nói lôi khác nghe xong đều có đem cái này ý vùn miệng may chết xúc động ngươi có thể xử lý đại bộ phận người báo thủ ngươi đi xử lý siêu anh hùng ta đi xử lý siêu cấp bại hoại chúng ta phân công lôi khắc nói ta cảm giác ta cũng có thể xử lý bọn hắn bất quá chỉ là không nghĩ tới thế nào làm rơi bọn hắn h à o đâu y tùng đứng lên bày ra một bộ trầm tư pho tượng bộ dáng hạ tìm có nó lại thêm ngươi bất tử năng lực xử lý người báo thủ không có vấn đề thuận tiện ngươi cũng đem s ở mẹn tiêu diệt chút đi lôi khắc đề nghị lấy để tránh siêu anh hùng bị giết đại bộ phận sợ mẹn trở thành siêu cấp anh hùng lại không tốt thông quan đúng hạ tìm là cái giết người cấp của đồ tốt đáng tiếc mang không ra thế giới này không phải mang đi ra ngoài liền h o ặ n mỹ tại sao phải xử lý sở mẹn ỷ v ù n hỏi lôi khắc đội ngũ chúng ta gọi mới ít đặc công đội cùng sở mẹn có chút chúng tên có ta không có hắn lôi khắc giải thích có đạo lý ỷ v ù n nhẹ gật đầu chương 657, t a muốn đ ố i kháng hạ vẹn chờ một chương 657, t a muốn đ ố i kháng hạ vẹn chờ một số hai đã dễ đệ vịu chờ ta làm r a h ạ t tìm lại tới tìm các ngươi ỷ v ù n nói xong liền từ cửa sổ nhảy xuống lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn xuống ỷ v ù n không có mượn lực nhảy vọn cũng không có phi hành trên không trung trực tiếp từ trên lầu rơi xuống loại kia cái đầu rơi máu chạy bởi vì lôi khắc ra là tầng cao nhất bất quá nằm ở trên mặt đất cơ h ồ ngã chết ý bùn một giây sau liền đứng lên vết thương trên đầu cũng mau chóng khỏi hợp cái này ý bùn khép lại năng lực so điện ảnh ý bùn một cùng hai bên trong đều phải mạnh mẽ hơn nhiều ý bùn sau đó tại trên đường phố hướng về phía lôi khắc tầng cao nhất cửa sổ chỗ phất phất tay ngay lập tức chạy ra là hắn có thể giết chết tất cả siêu anh hùng sao chúng ta thật muốn đi giết này chút siêu cấp bại hoại bên trong thế giới này siêu cấp hư thế nhưng là rất cường đại một khi chúng ta làm không cẩn thận sẽ chết ở nơi này phó bản thế giới ản s i e n văn lên tiếng nói tiểu thanh tiểu bạch cũng nhìn lấy lôi khắc chờ đợi lấy lôi khắc phán đoán v ẫ n hành tốt ý vùn có thể đổ sát nơi này chín mươi siêu anh hùng cùng sơ men mặc dù ý vùn không phải mạnh nhất siêu anh hùng nhưng là hắn bất tử thuộc tính cơ hồ vô địch chúng ta cũng không cần đánh giết toàn bộ siêu cấp bại hoại làm dáng một chút đánh giết một hai cái siêu cấp bại hoại là được rồi cái này ý vùn tạo thành mới ít đặc công đội chỉ là muốn người đồng đội hắn kỳ thật không quan tâm chúng ta ra bao nhiêu lực lôi khắc cho mấy người kệ tại sao ta cảm giác cái này ỷ v ù n hy vọng chúng ta ra rất đại lực đi hiệp trợ hắn tiểu b ạ c h nói coi như hắn hy vọng chúng ta vệ nước đánh khí thế cũng không có việc gì chúng ta gia nhập cái này mới ít đặc công đội ỷ v ù n đội trưởng này cùng các ngươi trước đó lý giải chiến đấu tiểu đội hoặc đoàn thể khác biệt cái này mới ít đặc công đội rất tự do lôi khắc nghĩ nghĩ ta yêu ta trong nhà ít đặc công đội lần thứ nhất xuất k í c h cơ hồ toàn diệt nhảy dù nội dung cốt truyện đã trải qua quyết định lần này hãy cùng ỷ v ù n đằng sau vệ nước chúng ta giết cái kia siêu cấp bại hoại tiểu thanh hỏi ê lẹt trả sư phó cái kia có được để vừa mới chết chi nhân phục sinh năng lực đại sư đem hắn tròi đến nhìn xem có thể khảo vấn đến khởi tử hoàn sinh năng lực ta có thể học được không lôi khắc nghĩ nghĩ sau quyết định hệ lẹt trả sư phó coi như không phải cái này phó bản thế giới siêu anh hùng cũng không tính là siêu cấp bại hoại a hàn si ẻn văn cảm thán không có việc gì chúng ta cho là hắn là siêu cấp bại hoại hắn chính là ứng người chết hắn đều cứu sống cái này phá hủy hòa bình thế giới lục đạo luân hồi hắn chính là bại hoại lôi khắc nói ra hàn si ẻn văn cùng tiểu bạch sau đó đều không nói chuyện đã trải qua nghĩ tới số hai tôn giả là nhớ thương bên trên đại sư này để người khởi tử hoàn sinh năng lực mặc dù năng lực này chỉ có thể dùng một lần nhưng là để người sống lại kỹ năng thấy thế nào đều rất quý báu nhất là cần trải qua chư thiên o n l i n e phó bản có cái phục sinh có thể có thể mượn phần khó được ăn cnn giúp ta tìm hạ hệ lẹt trả đại sư ta trước liền đi tìm hệ lẹt trả hỏi nàng một chút sư phó phương thức liên lạc sau đó các ngươi mở ma pháp truyền thống môn đi qua xác định rõ vị trí sau chúng ta đem hệ lẹt trả cái này h ỏ n g sư phó trói lại lôi khác tuyên bố kế hoạch đại sư này hẳn là thực lực không yếu dù sao có thể làm cho hệ lẹt trả tại một tuần lễ liền tăng lên một cái cấp bậc chúng ta mấy người đối phó cũng phải cần thật chút hàn si ẩn văn nói ra lôi khắc biểu thị đồng ý đeo lên cái k í n h dâm lôi khắc bấm bệ、e、lẹt cha điện thoại di động sư phó ngươi có tin t ứ c à, hắn lúc nào trở về lôi khắc hỏi nghe nói sư phó đang ở ngồi du thuyền đâu hắn du lịch còn không có kết thúc đâu đoán chừng nhanh nhất cũng phải một hai tháng ệ、e、lẹt cha nói có thể nói cho ta biết sư phó ngươi ngồi du thuyền là cái kia chiếc du thuyền à, hắn hiện tại ở đầu phiến hải vực nếu là ngươi cái kia lại cho ta cái có thể liên lạc bên trên hắn phương thức liên lạc thì tốt hơn ta muốn trước cùng sư phó ngươi hàn huyên nhân sinh lôi khắc nói được một hồi cho ngươi gửi tới hệ lẹt t r ả không có cảm giác đến có gì không ổn đối với vừa nói sau đó cúp điện thoại lôi khác đợi vài phút nhận được tin tức có cái phương thức liên lạc còn có cái du thuyền định danh nhưng du thuyền vận chuyển đến đâu phiến hải vực chưa hề nói chỉ nói vận chuyển lộ y ế n hệ lẹt t r ả hẳn là cũng không biết du thuyền hiện tại vận chuyển đến đâu rồi trước thẩm tra hạ cái này du thuyền đến đâu phiến hải vực tại trong biển tác chiến vừa vặn đối với chúng ta có lợi an xì ẹn văn ngươi sau đó mang theo tiểu thanh tiểu bạch muốn trước đi qua ta theo lấy đem vong linh thuyền đem thả đi ra các ngươi tìm tới người sau sẽ liên lạc lại ta lôi khác đối với an xì ẹn văn nói ả ạ n An s i ẹn văn nhớ k ỹ hệ lẹt trả sư phó điện thoại sau liền mở ma pháp truyền tống môn mang theo t i ể u thanh t i ể u bạch cùng lôi khắc rời đi lôi khắc tại trong biển đem vong linh chiến thuyền phóng xuất sau thông báo hạ tìm kiếm du thuyền lại lần nữa mở ma pháp truyền tống môn trước về chỗ ở lôi khắc sau đó lại tại cái này phó bản thế giới t hưởng thụ lấy hai ngày cuộc sống bình thường ả ạ n An s i ẹn văn liền mang t i ể u thanh t i ể u bạch truyền t ố n g về đến chỗ ở của hắn đã tìm được hệ l ẹ t trả sư phó vị trí du thuyền bất quá chúng ta không có động thù đâu chờ ngươi đi qua sau hành động chúng để tránh đại sư này lại có năng lực kỳ lạ hạn An s、si lôi k h ắ c lấy ra kim cô đồng nói h an xị ẹn văn pháp sư lần nữa mở ra ma pháp truyền tống môn lôi k h ắ c đi theo tiến bảo lần này trực tiếp xuất hiện ở dưới biển vong linh trên chiến hạm lâm họa nhi cùng lẽ nạ chính đang thao tung chiếc này có được đông đảo vong linh pháo trung cấp vong linh chiến hạm ở dưới biển theo sau từ xa một chiếc đại du thuyền ẹ lẹt cha đại sư ở nơi này chiếc du thuyền bên trong hẳn là tại viết phòng h an xị ẹn văn nói được ta trước xem xét hạ lôi khác vừa nói khởi động hỏa nhãn kim tinh dò xét giám định năng lực nhìn về phía phương xa chiếc này đại du thuyền ở này chiếc du thuyền tầng cao nhất trong phòng lâm được cái này hoàng ệ lẹt trả sư phó nhi ờ hệ lẹt trả siêu ư không phải chỉ vong linh chiến thuyền vong linh tháo một phút đồng hồ sau đem phía trước cái này du thuyền đánh chìm ản xì n đoan theo ta lên thuyền bảo vệ chạy trốn thuyền tiểu t h a n lôi khắc mở ma pháp truyền tống môn trực tiếp cùng hạn xi hẹn đoàn truyền thống đi qua hai người tới cái này đại du thuyền thanh nẹp bên trên canh giữ ở một loạt thuyền cứu nạn bên cạnh ông một tiếng văng trầm cái này đ ạ i du thuyền lắc l ư dưới sau đó ngừng lại hơn m ộ ư ơ i giây sau trên du thuyền liền bắt đầu phát ra cảnh báo tất cả hành khách lập tức đến b o n g thuyền đến cưới thuyền cứu nạn rời đi du thuyền đụng vào băng sơn khoang đáy đã trải qua nước vào không cách nào chữa trị để đàn bà và con nít lên trước thuyền cứu nạn lập lại một lần nữa tất cả hành khách lập tức đến b o n g thuyền đến tiếng cảnh báo vang lên sau đông đảo hành khách bắt đầu phun lên thanh nẹp đã có thuyền về tới bung xuống thuyền cứu nạn không cần tranh đoạt thuyền cứu nạn số lượng đầy đủ tất cả mọi người cưới để đàn bà và con nít lên trước thuyền cứu nạn tín hiệu cầu cứu đã trải qua phát ra không dùng đến mấy ngày liền sẽ có tàu chở khách cùng máy bay trực thăng đến cứu chúng ta không cần tranh đoạt thuyền trưởng tiếp tục tại quảng bá bên trong nói lôi khác nhìn lấy cái kêu đại sư đã trải qua mang theo hắn một đám đệ tử từ tầng cao nhất gian phòng bắt đầu xuống vừa mới bắt đầu cái này du thuyền trên b o n g hành khách vẫn rất c o i trật tự bất quá khi cái hành khách phát hiện du thuyền hậu phương bầy cám ập h o ả n g sợ tê ờ cám ập cám ập sau cái này b o n g thuyền thật vất vả duy trì lên trật tự trong nháy mắt sụp đổ hành khách bắt đầu tranh đoạt mau mau hạ lưu vòng bên trên thuyền cứu nạn hảo ngồi lên thuyền cứu nạn rời xa nơi này. vị đại sư kia lao đầu đã ở môn hạ đệ tử mở đường dưới ngồi lên một chiếc thuyền cứu nạn lôi khắc cùng hạn xì ẹn oan cũng mau nhanh nhảy đi xuống ngồi lên cùng một chiếc tiểu thuyền cứu nạn cùng một chỗ ở này trước trên thuyền cứu nạn ngồi người còn có đại sư bảy tên đệ tử cái này tiểu thuyền cứu nạn một lần có thể ngồi xuống mười cái trưởng thành đây là chúng ta một tên đệ tử m à c a o trắng đối với lôi khắc giống lên âm thanh muốn xua đổi lôi khắc cùng hạn xì ẹn oan đổi một chiếc thuyền cứu nạn cưới cái kia viết là của các ngươi ta xem trước đến lôi khắc trực tiếp đáp lại một câu treo thuyền rời đi đại sư đối với đệ tử vừa nói để đệ tử không còn cùng nhảy xuống hai người tranh cãi đại sư này mắt nhìn lôi khắp cùng đầu trọc cạn xỉ ẹn văn pháp sư đã trải qua mơ hồ cảm giác được hai người này không là người bình thường chương 657 t a muốn đối kháng hạ vẹn chờ hai chương 657 t a muốn đối kháng hạ vẹn chờ hai chiếc này tiểu thuyền cứu nạn bắt đầu nhanh chóng bị đại sư hai tên đệ tử dùng thuyền cứu nạn tự mang nhựa tợ lặt t i ệ p thuyền mái c h è o hoa đ ậ u cái này tiểu thuyền cứu nạn bên cạnh còn theo ba chiếc tiểu thuyền cứu nạn phía trên ngồi xuống hơn hai mươi danh ăn mặc màu trắng đạo phục bên hông mang theo trường đao đại sư đệ tử trên sóng lớn một k í c h cái này bốn chiếc tiểu thuyền cứu nạn bị sóng lớn đánh tan đệ tử mặc áo trắng s ử x u ấ t toàn lực vạch lên thuyền cứu nạn ý đồ vạch ra báo tố bao phủ khu vực nhưng là báo tố giống như tập trung vào đại sư ngồi thuyền cứu nạn một dạng thuyền cứu nạn hướng bên đó huy động cái này báo tố khu vực mây đen liền theo di động ba giờ sau chiếc này tiểu trên thuyền cứu nạn chỉ còn s ó t năm người những người còn lại đều bị sóng lớn đánh rứt trong nước sau bị cuốn đi còn dư lại hai tên đệ tử mặc áo trắng vẫn đang cố gắng trèo thuyền lấy một tiếng một cái nhựa t ợ lặt t i thuyền mái trèo nước ra tới không cần tốn nữa thuyền Chúng ta vẽ không ra báo tố khu vực. không khu ta tố ra vẽ báo Lão đầu đại ầ u đ sư vừa văn. xa nói, hắn nhìn lấy ngồi ở trước người hắn cách đó không xa lôi khắc cùng đầu chọc cán n đó lôi si cách khắc chọc lấy ở trước sư, đầu Đại một tên đệ tử á o trắng còn muốn lên tiếng bất quá bị đại sư đưa tay ngăn trở các ngươi là người nào thì ta làm cái gì đại sư nhìn lấy lôi khắc cùng đầu chọc cán xì ẻn văn hỏi cùng là luân lạc chân trời người lôi khắc thuận miệng nói trên thuyền chỉ còn lại hai tên đệ tử đều nghe sửng sốt để bọn hắn rời đi có thể điều khiển nước biển cùng phong bạo đều sẽ trở thành lưu là người người bình thường kia càng bất h a m đại sư nói lôi khắc cười cười để d ư ớ i biển phân thân khống chế nước biển lần này trong biển bên trong xuất hiện một cái thủy l o n g vọt thẳng đi trên thuyền cứu nạn hai tên đệ tử áo trắng sau đó chiếc này thuyền cứu nạn bắt đầu theo gió vượt sóng trên mặt biển cấp tốc hành xử nước biển hạ tiểu thanh tiểu bạch cũng đình chỉ khống chế báo táp yêu lực hơn m ộ ư ơ i phút sau tiểu thuyền cứu nạn chạy đến một cái bình tĩnh trên mặt biển lần này tiểu trên thuyền cứu nạn chỉ còn lại lôi k h á c ả n si ẹn văn cùng vị lao đầu này đại sư hiện tại chỉ còn lại chúng ta nói đi các ngươi nói cái gì người tìm ta có mục đích gì đại sư hỏi chúng ta là mới ít đặc công đội người ta là siêu anh hùng đã dễ đệm lôi khắc nói đệ tử của ta hệ lẹt trả trước mấy ngày cùng ta thông tin lúc đề cập qua ngươi giúp nàng các ngươi vì sao lại tìm đến ta đại sư nhìn lấy lôi khắc hỏi lôi khắc chỉ chỉ trái tim của mình vị trí ta muốn từ ngươi cái này học khởi tử hoàn sinh cái kia năng lực lôi khắc cũng không nhiều lời trực tiếp nói do ý đồ đến đại sư nghe xong lắc đầu trừ phi ngươi phế bỏ hiện tại tất cả tu vi chuyên tâm tu luyện đạo làm ngươi đố nộ mới có thể thi triển một lần khởi tử hoàn sinh năng lực cứu người hơn nữa một đời chỉ có thể thi triển một lần cái này năng lực cứu người nói như vậy ngươi thì không muốn dạy ta lôi khác cảm giác mình không tự phế tu vì cũng học sẽ chỉ là đại sư này không nguyện ý dạy mà thôi lôi khác không quá tin tưởng đại sư này lời nói ngươi học không được đại sư nói ạn si ạn văn giúp ta đem hắn buộc lôi khác đối với bên cạnh ạn si ạn văn nói đại sư đã tội ạn si ạn văn trong nháy mắt phát động ma pháp một cái ma lực dây thừng nhốt lại đại sư này thân thể mở đại sư hai tay vừa dùng lực cái này ma lực dây thừng bị chấn đức đừng để ta giúp đao nể tình ngươi đã giúp đồ đệ của ta hệ lẹt trả phần bên trên lần này coi như xong Các ngươi rời đại i khi ngươi người đi. ta có thể làm chuyện lần này chưa từng xảy ra. Ta một khi rút đau, trong các người sẽ có người chết chưa ra. đau, có chuyện các có làm lần này xảy sẽ sư vừa nói tay hắn đặt ở bên hông mình treo trường đao vị trí đến trận quyết đấu vừa vạn lĩnh giáo hạ đại sư thực lực lôi k h á c nói ra hiện tại hải thần lưới điện phân thân đột nhiên từ nơi này tiểu thuyền cứu nạn hậu hải trong nước nổi lên ăn mặc kim sắc v ả y cá khôi giáp phân thân tại đại sư phần lưng cầm hải thần tam xoa kích chỉ đại sư này liên tục phát động mười cái lưới điện đại sư trong nháy mắt bị mười cái hải thần lưới điện bao phủ a a đại sư bị điện giật toàn thân lông tóc trong nháy mắt c h á y đen thân thể tiếp tục run dày bên trong lôi khác thừa dịp cơ hội này cầm kim cô đ ồ n g cho đại sư này chuẩn bị cầm đao tay phải một gậy đại sư cánh tay trực tiếp bị đánh vỡ nát gãy xương vậy thì tốt rồi ngươi sẽ không r ú t đao bởi vì ngươi đã không có tay r ú t đao chúng ta cũng sẽ không người chết lôi khác vừa nói tiến lên đem đại sư bên hông treo trường đao cởi xuống ném vào trong biển trường đao này trực tiếp bị tiểu thanh ă n một miếng rơi mất đại sư này trường đao cũng là bạo vật bất quá cấp bậc không phải quá cao mà thôi các ngươi đại sư căm t ứ c nhìn lôi khác còn nói ra suy nghĩ của mình. lôi khác trực tiếp một cước đem đại đem sau ư này đạp n thuyền cứu nạn, g cứu đó đối t với giới n u thanh tiểu biện h phân thân, mang s phân, phân thân cùng tiểu thanh tiểu bạch truyền đi tin tức ta đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thẩm vấn đi ta biết chút tiểu trị liệu ma pháp an s i e n vân đề nghị lấy người chính là chớ đi phân thân thẩm v ấ n người thủ đoạn ngươi xem xong trong lòng biết không thích ứng lôi k h ắ c đối với an s i e n vân nói phân thân kế thừa lôi k h ắ c đại bộ phận ký ức lôi k h ắ c cảm giác loại sự tình này hay là chớ để an s i e n vân nhìn thật ra chúng ta trở về an s i e n vân hỏi lôi khắc lôi khắc từ nhỏ trên thuyền cứu nạn đứng lên bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng tròn ma pháp truyền thống môn thành công bị lôi khắc phóng xuất ra lôi khắc đem ma pháp này truyền thống môn địa điểm lối ra vị trí định vị tại chính nhà mình trong phòng lôi k h ắ c cùng hạn xì ẹn văn tiến vào ma pháp truyền tống môn rời đi cái này mặt biển tiểu thuyền cứu nạn lôi k h ắ c sau khi về đến nhà phát hiện t i ể u quỷ lão cha không ở nhà lôi k h ắ c đi cho tự cầm bình ướp lạnh đồ uống vừa mới mở ra uống một n g ụ m đã có người góp cửa là ít đặc công đội tụ họp thời điểm ngoài cửa vang lên ỷ v ù n thanh âm hơn nữa nhìn dạng ỷ vùng i ố n g như muốn trong hành lang ca hát hạn xì ẹn văn nhanh mở cửa để ỷ v ù n tiến đến ta đã trải qua lấy tới đầy đủ hạt tìm ta đoàn đội những người khác thì sao làm sao lại còn lại hai người các ngươi rồi ỷ v ù n sau khi vào nhà trước lần lượt phòng nhìn khắp phát hiện chỉ còn lại lôi khắc cùng hạn sĩ ẩn đ a n trước đó tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân đều không thấy bọn hắn đã bắt đầu hành động đi đối phó siêu cấp bại hoại chúng ta mới vừa trên mặt biển bắt cái siêu cấp bại hoại đang ở thẩm vấn đây lôi khắc thuận miệng nói t ố t không hổ là ta nhìn chúng đội viên có đề nghị à chúng ta là trước đối phó hạ vẹn trở siêu anh hùng nhóm hay là trước đối phó sở mẹn y b u n hỏi trước từ hạ vẹn trở những cái này siêu anh hùng khai đao đi lôi khắc lập tức nói lôi khắc nghĩ đến nếu như giết những cái này siêu anh hùng ý bùn nói cũng á được ngươi không phải biết tuấn di ả lần thứ nhất liền tuấn di xuất hiện ở trong phòng của ta lần này như thế nào là gõ cửa tiến bảo lôi khắc hỏi ý bùn tuấn di cái kia quá tiêu hao năng lượng hơn nữa có đôi khi truyền thống không chính xác không nhất định truyền thống đi nơi nào lần thứ nhất gặp mặt ta là vì lập v h giới hiện tại các ngươi đều gia nhập ta cái này mới ít đặt công đội là người mình ta cũng không cần thuần hướng gì. y bùn rất trả lời thành thật lấy cũng không khách khí cũng đi trong tủ lạnh cầm chai ướp lạnh đồ uống cầm là cùng lôi khắc trong tay một dạng mùi vị y bùn nhấp một hớp phát hiện còn mang đi khăn trùn đầu uống có chút tốn sức y bùn liền đem khăn trùn đầu phía dưới nhấc lên bắt bắt đầu uống người nhu thể quắt nước c h a n h y bùn rất sắp uống hết rồi một bình cũng tiện tay đem cái bình này ném tới phòng khách tiểu trong thùng rác kế hoạch của ngươi là cái gì lôi khắc hỏi bùn dùng hạt tìm áp suất một đống lớn tạc đạn đem thu nhỏ sau tạc đạn phóng tới cà phê hoặc trong sữa tại người báo thủ nhóm tụ hội thời điểm đưa qua những thuốc nổ này đạn dẫn bạo sau trực tiếp đem người báo thủ cao ốc đều có thể nổ nát có thể nổ chết đại bộ phận người báo thủ hiện tại hạt tìm đã có tạc đạn ta cũng làm đến rồi liền đợi đến người báo thủ nhóm lần sau tụ tập cùng một chỗ đi họp cũng không biết những cái này người báo thủ còn bao lâu nữa mới có thể tụ họp một chút triển khai cuộc họp y vun ngồi ở trên ghế salon trực tiếp đem chân bỏ vào trên bàn trà nói chương sáu trăm năm mươi tám hạt tìm chính xác cách dùng cùng tìm hột quyết đấu một chương sáu trăm năm mươi tám hạt tìm chính xác cách dùng cùng tìm hút quyết đấu một lôi k h ắ c cùng hạn xì ẩn oan nghe thề ỷ vùn lời nói phát hiện cái này ỷ vùn hành động tốc độ vẫn rất nhanh lúc này mới mấy ngày liền đem hạt tìm lấy được tạc đạn cũng làm đến rồi đồng thời đánh g i ế t tạ vẹn trở kế hoạch cũng nghĩ ra đến, đến rồi hơn nữa cái này nhìn như đơn giản ám sát kế hoạch thật đúng là khả năng thành công lôi k h ắ c nghĩ lại ỷ vùn tại hắn là người bình tường h lúc chính là cái sát thủ ám sát kế hoạch nghĩ nhanh cũng coi như bình thường lôi khác nghe lấy ỷ vùn nói ra kế hoạch này nghĩ tới trước đó mình ở nguyên bản thế giới thấy qua một cái ỷ vùn đồ sát mạ vẹo vũ trụ bản、manga. mình bây giờ cái này phó bản thế giới t ừ đụng phải ý bùn cũng đồng ý gia nhập ý bùn mới ít đặt công đội sau hẳn là kích phát cái này bản mạng gạ kịch tình lôi khác cũng ngồi ở trên ghế s a l o n nâng lên chân mình một cước đem ý bùn đặt ở nhà hắn trên bàn uống trà chân cho đặt xuống lôi khác đem mình chân đặt ở trên bàn trà chờ lấy ạ vẹn chờ bản thân họ không biết phải chờ tới khi nào đây đi trước đánh giết một hai cái ạ v ẹ n chờ chế tạo chút khủng hoảng những cái này ạ vẹn chờ nhóm tự nhiên sẽ đi họ cũng không cần chờ lôi khác đề nghị ý kiến hay dạ ma tôn giả ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm chúng ta mới ít đặt công đội hành động người chủ tính n g y dòng man là thông qua cơ giáp của hắn mới để cao sức chiến đấu mặc dù bây giờ y dòng man rót vào i t c h i m i nhưng y dòng man không trang bị cơ giáp thời điểm cũng tương đối hảo đánh rất chút đương nhiên y dòng man cái kia trí tuệ nhân tạo còn ra nếu như có thể cùng một chỗ tiêu diệt tốt nhất về phần sở ải đờ màn đơn thể lực phòng ngự không hề mạnh chỉ là nhanh nhẹn lực lượng giác quan mạnh nếu như có thể tiếp cận sở ải đờ màn để hắn không phòng bị dưới cũng rất tốt giết chết được y r ồ n g man cùng sở ải đờ màn quyết định như vậy đi bất quá y r ồ n g man đều ở hắn trong phòng thí nghiệm không tốt lắm tiến vào y b ù n nói không có việc gì chúng ta đưa ngươi vào đi ý r ồ n g man phòng thí nghiệm chúng ta quen hạn sĩ n oan một hồi cho y b ù n mở ma pháp truyền tống môn tiện hắn đi ý dòng màn phòng thí nghiệm ma pháp này truyền tống môn một đưa mặc kệ hồi lôi khắc cười nói lấy y vun đứng dậy rút ra phần l ư n g sông đao các ngươi có thể lái được truyền thống môn không cần chờ hiện tại liền đưa ta tới ta song đao đã trải qua không chờ được nếu có thể đón thêm ta trở về thì tốt hơn y vun nhìn lấy một bên đầu trọc cản si ẻn văn nói đừng đã trở về ngươi giết y rồng m a n sau nhớ k ỹ hủy đi h ắ n phòng thí nghiệm sau đó ngươi tìm sợ ải đơ mạn đi giết hết sợ ải đơ mạn trở lại lôi khác ngồi ở trên ghế xa lông nói ạn si ẻn văn trực tiếp đưa tay bắt đầu vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền thống môn lập tức xuất hiện y vun còn muốn nói tiếp vài lời lôi khác lập tức đứng dậy đem ý vun đẩy vào ma pháp này truyền thống môn bên trong sau đó hạn s i e n v ă n liền nốt ma pháp truyền tống môn Ý v ù n có thể thành công à? Ý rồng man dù cho bản thể chết rồi nếu là cái kia trí tuệ nhân tạo dạ vịt vẫn tồn tại dựa theo ngươi nói không lâu cũng sẽ chế tạo cá i nhân bản thể cũng thượng truyền Ý rồng man ký ức đi qua hạn s i e n v ă n có chút bận tâm hỏi không có việc gì dù sao Ý v ù n không sợ chết chúng ta cũng không có đi qua coi như thật có mới Ý rồng man xuất hiện mới Ý rồng man cũng chỉ sẽ tìm Ý v ù n báo thủ Ý v ù n là giết không chết hy vọng cái này y vun tại y rồng man trong phòng thí nghiệm ra tay triệt đề điểm có thể đem dạ vịt cái này trí tuệ nhân tạo cũng xử lý liền sẽ không có cái thứ hai ỵ rồng màn xuất hiện chúng ta chờ tin tức đi không bao lâu ỵ v ù n liền sẽ trở lại lôi khắc rất yên tâm nói cái này ỵ v ù n so nhìn bề ngoài mạnh hơn rất nhiều lôi khắc vừa mới thử lấy đối với ỵ v ù n dùng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn xuống vậy mà trực tiếp bị ỵ v ù n lách mình tránh qua tránh né lôi khắc lần thứ nhất rõ xét giám định bị ỵ v ù n tránh ra sau cũng không có nữa đối ỵ v ù n dùng hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực tiến hành rõ xét lôi khắc uống xong đồ uống về phòng của mình đi ngủ đây ạn xì ed vân rời đi trước sáng ngày thứ hai ạn xị ed vân đã trở về đánh thức lôi khắc cũng cho lôi khắc nhìn hắn điện thoại di động bên trong trên internet ghi chép tin tức sở tặc công nghiệp phòng thí nghiệm tối hôm qua phát sinh bạo tạc phán đoán sơ khởi là ý r ộ n g màn tại cải tiến ít chỉ mỹ quá trình bên trong dẫn phát ngoại ý muốn bạo tạc sở tặc công nghiệp phòng thí nghiệm nổ nát hiện trường tìm tới một cái đốt cháy thi thể đi qua giờ na giám định là ý r ộ n g màn bản nhân ý b ù n thành công ản si cn v ă n đối với lôi khắc nói chuẩn bị xuống chúng ta thay cái chỗ ở đi ạ vẹn chở vị trí tổng bộ phụ cận thuê cái chỗ ở sau đó ta cho ý vun phát một tin tức nói cho ý vun chúng ta nhà mới vị trí ý v ù n cũng không lâu liền có thể đánh g i ế t sở h ã i đờ mạng hạ vẹn chờ trong thời gian ngắn đã chết hai cái đủ để cho hạ vẹn chờ nhóm gây nên coi trọng tụ tập cùng một chỗ họp chúng ta phải ở gần một chút thuận tiện ý v ù n cùng chúng ta c â u thông lôi khắc nói được ta đi tìm địa phương sau khi tìm được trở lại đón ngươi hạn xì hẹn văn vừa nói mở ra ma pháp truyền tống môn rồi rời đi hơn một giờ sau hạn xì hẹn văn trở về mở ra ma pháp truyền tống môn mang theo lôi khắc đi nhà mới một cái biệt thự tại hạ vẹn chờ vị trí trong thành thị lôi khắc chọn một gian phòng ở lại cũng cho ý v ù n điện thoại phát đi hắn cái này nhà mới địa chỉ Vừa chiều thời điểm ngồi ở trên ghế s a l o n nhìn lấy tin tức hạn x ỉ n oan liền thấy trong tin tức truyền bá đặt một cái thiếu niên tên là b ạ t cờ ở trung tâm thành phố quảng trường bị đánh chết đưa tin trong báo cáo nói cái này gọi b ạ t cờ thiếu niên giống như bị uống rượu với nhau đồng bạn g i ế t chết ỷ vùn thành công lôi khác đi tới nhìn lấy cái này tin tức vừa nói không nghĩ tới ỷ vùn còn có thể hẹn đến sở a i đờ m ạ n b ạ t cờ uống rượu với nhau cũng tại b ạ t cờ uống nhiều quá sau giết chết hắn lôi khác cảm giác cái này ỷ vùn cũng là rượu nhân a hắn có thể giết nam kia h n xì n oan sao h n xì n oan pháp sứ hỏi Ma pháp cảnh giới rất cao. nếu là nam vạn sĩ ẹn vân phát hiện ý bùn đem ý bùn lưu đày tới cái khác xa xôi khu vực lần này ý bùn đánh giết siêu anh hùng hành động liền vô kỳ hạn rời lại lôi khác nghĩ nghĩ sau nói ừ ta chính là tùy tiện hỏi một chút ạn sĩ ẹn vân nói ra lôi khác sau đó tại trên mạng mua trúc địa tì giả cùng đồ nhắm ban đêm thời điểm ăn mặc trang phục màu đỏ ý bùn đến v i i tự hơn nữa là từ cửa sổ tiến vào trực tiếp đem cửa sổ đụng nát sẽ không đi cửa chính à, đây chính là mướn được lôi khắc nhìn đứng ở bên cửa sổ bên trên đang ở hái trên người mảnh vụn thủy tinh y v u n ta nghĩ đến đám các ngươi cũng là phi pháp chiếm cứ biệt thự này đây không nghĩ tới các ngươi là thuê cái này cửa sổ thủy tinh trước đó xoa quá sạch sẽ ta không có chú ý tưởng rằng mở y v u n vừa nói đi đến trước bàn ăn hiện tại trên bàn cơm đã trải qua bảy song địa hai cái lớn đi giả cùng mấy đạo đồ nhắm đây là chúc mừng chúng ta mới ít đ ặ c công đội đánh rết tạo vẹn chờ kế hoạch thuận lợi bắt đầu chúc mừng rượu sao y vùn mở chai bia hướng về phía lôi khắc hỏi Tuy ngươi nghĩ ra sao, ạ vẹn trở t ì không h có đối với bên ngoài tuyên bố ý rồng man cùng sở bãi đ i mặn là bị rết chết rơi bất quá ta nhớ ký tối hôm qua ý rồng man trên người ta vừa chặt hắn rất nhiều lao mới để cho hắn triệt để đã chết coi như ý rồng man về sau thân thể bị cháy rụi những cái này vết đao cũng có thể tra xét ra làm mưu sát đúng nếu như ta lấy lấy đồ mình đi ạ vẹn trở cái tia tự thú nhận lấy tiền thưởng ngươi cảm giác bọn hắn có thể cho ta sao ý vùn nhấp một hớp b i a n ó i n g ư ơ i chặt đi xuống đầu thân thể đoán chừng đi không được ta có thể giúp ngươi cầm đầu của ngươi đi lãnh tiền thưởng thử một lần lôi khác cũng mở chai b i a cùng ý vùn chạm cốc sau nói được rồi không cần tiền thưởng có tiền thưởng ta cũng không biết làm sao tiêu rơi ý vùn vừa nói bắt đầu nắm lên một tảng lớn đi giá bắt đầu ăn ngày mai đưa vào hạ vẹn trở thu nhỏ h à o lựu i đạn sữa b ò cùng đồ uống phương thức ngươi chuẩn bị xong chưa lôi khác hỏi ý vùn đây cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi ta chưa chuẩn bị xong cái kia hạ vẹn trở cao ốc ta không thể tại không bị phát hiện tình huống dưới tín b à o vừa vặn các ngươi có truyền tống môn ngày mai hạ vẹn trở hợp lúc các ngươi mang ta trực tiếp truyền tống đến phòng bếp thôi mê đi một người phục vụ về sau ngươi ngụy trang thành nhân viên phục vụ cái này giữa bỏ đồ uống t ạ c đạn đưa qua yvon nhìn lấy lôi khắc nói ta mở ma pháp truyền tống môn đem ngươi đưa đi ngươi làm nhân viên phục vụ đi lôi khắc vừa nói không nghĩ trực tiếp tham dự hành động ám sát nhiều như vậy hạ vẹn trở đang họp một khi bại lộ rất nguy hiểm ta như vậy mạo không được đi khẳng định bị nhận ra y vun vừa nói nhanh chóng xốc lên mặt nạ của hắn lộ ra một trường cực kỳ xấu xí khuôn mặt sau đó lại đem mặt nạ mang lên trên đeo lên ngoài miệng mặt chương 658, h ạ t tìm chính xác cách dùng cùng tìm h ụ t quyết đấu hai chương 658, h ạ t tìm chính xác cách dùng cùng tìm h ụ t quyết đấu hai y vun tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh chúng ta mới ít đặt chiến đội là một cái đ o à n đội số hai đã dễ đệm đ i ể u ngươi lần này đưa t ạ c đạn coi như tham dự hành động còn dư lại siêu anh hùng cùng sơ mẹn không cần ngươi trực tiếp n h n g tay chúng ta đối phó lỗi khác nghĩ, nghĩ lưu đạn định thời gian cùng thiết bị điều khiển từ xa giao cho ta ta phụ trách dẫn bạo dẫn b ạ o sau hạ vẹn trở phải có không có nổ chết người phụ trách đánh giết đây là một cái hoàn mỹ phương án hành động tới làm một chén ỷ vùn nói d ơ lên chén rượu cùng lôi khắc chạm g ố c ban đêm sau khi uống rượu xong ỷ vùn trực tiếp tại lôi khắc cái này ở muốn không được cũng không được ỷ vùn trực tiếp say ngã lôi khắc cũng ngủ rồi sáng ngày thứ hai hơn m ộ ư ơ i hai giờ ả n xì、sì、ẻ n văn mới đem lôi khắc cùng ỷ vùn đánh thức lại không bắt đầu lần này ạ vẹn trở liền bắt đầu đi họ p trước đó chuẩn bị coi như mất toi công lôi khắc để ạ xì ẹn văn mang theo ỷ vùn đi lấy tạt đạn cùng hạt tìm lôi khắc bản thân trước mở ma pháp truyền tống môn đi hạ v ẹ n t r ở tổng bộ cao ốc bên ngoài trên đường phố giả bộ tùy ý đi qua lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tăng thêm tính giác cảm giác quan sát cái này hạ v ẹ n t r ở t r o n g tổng bộ tình huống sau đó tìm một bên đường ngõ hẻm nhỏ lôi khắc trực tiếp truyền tống về biệt thự của mình bên trong ý p h ụ n đã đem hai đại cái dương tạc đạn cùng hạ tìm phóng tới biệt thự trong phòng lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng một lần nữa kiểm tra rồi khắp tạc đạn thiết lập hảo lựu đạn điều khiển từ xa sau sẽ dùng hạ tìm đem những thuốc nổ này đạn đều thu nhỏ đem những thuốc nổ h liên tục mấy cái thuận n tổng môn, đưa a i người m chạy tới r di vẹn tổng bộ bên ngoài trên đường phố. lôi khác đi tới quán cơm bên trên một cái nhân viên phòng nghỉ cũng đổi một thân nhân viên phục vụ quần áo màu trắng lúc này hơn một m ư ờ i danh hạ vẫn chờ lôi khác đẩy xe, chuyển chuyển xe nhỏ hướng về hạ vẹn chờ hội nghị đại s ả n h đi đến bất quá đi đến cái cuối cùng kiểm tra thông đạo thời điểm lôi k h ắ c mới phát hiện nơi này còn muốn nghiệm chứng ánh mắt mới có thể tiến nhập cũng may thừa dịp môn vụ cận không có người lôi k h ắ c khởi động chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng trực tiếp mang theo cái này đưa nước xe nhỏ thuấn di qua cái này cửa ải tiếp tục hướng phía trước đi tới đẩy ra phòng họ p cửa phòng lôi k h ắ c nhìn lấy hơn mười danh ạ vẫn chờ đều đã nhập tọa đang thương thảo sở b ã i đơ mạn cùng ý rồng man bị tiểu tiện tiện ý vùn ám sát sự tình cũng nghiên cứu làm sao đối phó ý vùn khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng lôi k h ắ c trong lòng nói t h ầ m phát động chớ chú khiêu đao tự mang kỹ năng chỉ có lôi khắc bản nhân có thể thấy màu xám cho kết giới lấy lôi khắp tay trái là trung tâm nhanh chóng khuyết tản ra hình thành một cái bán kính mười m kết gi lôi khác chuẩn bị cho lần tập kích này mang đến trợ lực có suy thần chờ c h ú những cái này hạ vẹn chờ nhóm đã chết tỷ lệ lớn hơn một chút lôi khác chậm rãi đi tới bắt đầu hướng trên bàn cất ký nước t r à đồ uống hoàng ngự sữa những cái này hạ vẹn chờ nhóm ngược lại là không khách khí đến nhận lấy lôi khác cảm giác ở nơi này trong phòng học mấy phút đồng hồ này qua giống hơn một năm một dạng dài dàn g dặc cũng may lôi khác trong lòng tố chất vấn được cũng không ai chú ý hắn cái này nhân viên phục vụ lôi khác sau đó đem đưa nước xe bỏ vào hội nghị này nhân viên phục vụ lôi khác sau đó đem đưa nước xe bỏ vào hội nghị này c h u y ể n thống đến cái này trụ sở chính bên ngoài cùng y vun tụ hợp cùng tồn tại tức nhẫn lựu i đạn điều khiển bạo tạc cái nút rầm rầm rầm liên tục tiếng nổ vang vang lên toàn bộ ạ vẹn trở c a o ức hoàn toàn bị nổ sụt ý vun lấy được những thuốc nổ này giữa quy lực mười phần to lớn nếu là bày ra phóng tới trên đường phố một con đường đều có thể nổ không có lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh thấu thì kỹ năng nhìn lấy phòng họp vị trí phương hướng ạ vẹn trở tình huống hiện tại chỉ có lôi thần từ trong phế tích muốn leo ra trong phòng họp cái khác ạ vẹn trở đều bị nổ chết lôi thần trước đó không uống đồ uống lôi khắc nhớ kỹ vừa rồi lôi thần hỏi hắn có biết không? Lôi lôi thần liền không có uống đồng thời lôi thần cái này thần thân thể trong nổ tung ngạnh kháng sống tiếp được hiện tại lôi thần chính giơ lên hắn lôi thần chi truy muốn bay ra phế tích Y bùn đến lượt ngươi lên rồi lôi thần muốn xuất đến chính là cái này vị trí lôi khác cho Y bùn chỉ xuống lôi thần muốn từ trong phế tích đi ra địa điểm không có vấn đề nhìn ta đội trưởng này Y bùn chạy nhanh tới trong phế tích mấy khối lớn xi、si、măng cốt sắt đánh gậy đã trải qua n h ấ t lên một cái kim loại truy trước lộ ra lôi thần lương tựa theo truy thực từ trong phế tích bỏ ra h ô n g tận chừng mắt về phía trước người ý bùn ngươi muốn vì bọn hắn đền mạng lôi thần dơ cao truy đối với ỷ vun nói ngươi làm qua cử tạo vận động viên sao ngươi có thể dơ lên mười cái hoặc năm mươi cái lôi thần chi truy sao một trăm lâu ỷ vun cười đùa ngữ k h i nói ỷ vun trực tiếp hướng về phía cái này lôi thần chi truy ứng dụng h ạ t tìm năng lực đem lôi thần chi truy bỏ vào gấp trăm lần phanh một tiếng vang thật lớn trong n g á y mắt to lớn lôi thần chi truy trực tiếp đặt ở trên người lôi thần lôi thần cánh tay vạt gãy thân thể bị ép ở dưới lôi thần chi truy lôi thần tại chỗ bị bản thân truy đ ạ chết lôi khắc hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lại nhìn một lần cái này trở thành phế tích hạ vẹn trở cao úc xác nhận không có hạ vẹn trở sống sót lôi khắc cùng hạng i n o n sử dụng ma pháp truyền thống môn rời đi ý vùn sau đó mình đi ra còn không có đạt được thông quan nhắc nhở còn điểm cố gắng n ữ a c h ú t lôi khắc nghĩ đến về tới b i ệ t thự, ngồi ở trên ghế s a lông nhìn lấy báo cáo tin tức hiện tại thật nhiều đài đều ở phát ra ý vùn hủy đi hạ vẹn trở tổng bộ sự t ì n h rất nhiều tổ chức cùng bên ngoài siêu anh hùng đều bàn tiếng muốn tới là hạ vẹn trở báo thủ đánh giết ý vùn ta thành cái thế giới này tội phạm truy nã hàng đầu ta làm lại không có như thế nổi danh qua nếu là bọn hắn thật có thể giết chết ta l i ề n tốt y b ù n tiến vào biệt thự này sau nghe biết tin tức sau hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc đứng dậy đi lấy cái laptop tới bắt đầu lên mạng thu thập video thu thập những cái kia nói dọa muốn tiêu diệt ỷ b ù n siêu anh hùng video hạn sĩ n o n n g ư ơ i xem một chút những video này bên trong hoàn cảnh cũng đều là mới vừa quay chuộc không lâu ngươi mở ma pháp truyền tống môn đem ỷ b ù n đưa tới cho y b ù n n g ư ơ i mang điện thoại di động tốt tiến vào truyền tống môn giết những cái này đều gào hung nhất siêu anh hùng lại gọi điện thoại cho ta ta lại để cho hạn xì hẹn văn mở ma p h á p truyền thông môn đem ngươi tiếp trở về lôi khắc nói được ta trước hết giết một băng nờ hắn vừa rồi tại trên tv vậy mà gọi ta tiểu tiện tiện danh tự thật khó nghe ỷ bù nói chuẩn bị xong liền mở ma p h á p truyền thông môn mở sau ngươi lập tức tiến bảo hạn xì hẹn văn tại trên mạng tìm tới một bằng nờ vừa rồi phát video nhìn mấy dây bên trong hoàn cảnh sau đối với ỷ bù nói chuẩn bị xong tới đi ta muốn làm tên i dự mà chiến các ngươi có thể cùng ta đi qua ả cho ta quay chụp cái chiến thắng hụt video sau đó ta cũng phải phát đến trên mạng y vun lấy ra phần lưng song đao nói ả n xì、si、ẹn v ă n cùng lôi khắc nghe xong đều lắc đầu một cái lúc này cũng không chuẩn bị đi theo y vun đi gây giận dữ một bằng nợ y vun có được bất tử kỹ năng không sợ lôi khắc cùng ả n xì、si、ẹn v ă n cũng không chuẩn bị lấy mạ n g mạo hiểm đi ả n xì、si、ẹn v ă n bắt đầu nhấc tay trái vẽ vòng tròn rất nhanh một cái ma p h á p truyền tống môn xuất hiện y vun vọt thẳng nhập trong đó xông lên a mới ít đặc công đội y vun hô câu bất qua sau đó an xì、si、ẹn vân liền nuốt ma phát truyền tống môn bằng nợ nhìn lấy xuất hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa ăn mặc trang phục màu đỏ cầm song đao ỉ vùn Biến t h â n hụt t r ạ n g t h á i Ngươi dám đi t ì m cái chết, đang lo t ì m k h ô n g thấy n g ư ơ i đây, tiểu tiện tiện. Biến chín nhiệm vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường một chương 659. n h i ệ m vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường một n g ư ơ i còn dám gọi ta như vậy xem ta xong đao lưu c ắ t ngươi cái này lục mập mạng a ỷ vùn cũng tiến lên bất quá lập tức chuyển tới ỷ vùn tiếng kêu thảm thiết ỷ vùn xong đao chém vào hụt trên người chỉ có thể chém tan chút ra trọng thương không được hút bất quá hụt đại thủ đánh tới một đấm liền cho ỷ vùn đánh bay Cái này hụt bằng n ở vị trí là một cái bên dưới núi lớn ỵ v ù n thân thể trực tiếp bị đánh vào ngọn núi bên trong trên vách đá mới ngừng lại được sau đó hụt đổi tới hướng về phía ỵ v ù n thân thể một trận đập cũng đem ỵ v ù n tay và chân cùng đầu đều trực tiếp giật xuống đến tháo thành thắng khối hụt cuối cùng dừng lại nhìn lấy đã chết rơi ỵ v ù n quay người rời đi hướng về núi lớn này hạ một cái sơn động phương hướng đi đến hụt bằng n ở bắt đầu dần dần biến trở về nhân loại dáng vẻ trên người làn da màu xanh lục biến mất biến thành nhân loại bình thường làn da bằng nợ tiến vào trong sơn động liên nằm ở trong sơn động một cái trên giường nhỏ bắt đầu đi ngủ lúc này bên ngoài sơn động trước đó bị h ụ t đánh chết y v ù n thân thể bắt đầu gây dựng lại lần nữa phục sinh y v ù n nhặt lên trước đó bị đánh r ớ t hai cây trường đao xông về sơn động mới vừa nằm xuống biến thành nhân loại dáng vẻ bằng n bị tử thần loạn đao chém chết y v ù n sau đó phát hiện hắn điện thoại di động cũng bị đánh hư chỉ có thể tìm hạ bằng n điện thoại di động cho bằng n thi thể chụp mấy bức ảnh chụp y v ù n còn tại bằng n bên cạnh thi thể bày ra thắng lợi về hình thủ thế tiến hành tự chụp sau đó y bùn liền đem những hình này thượng truyền đến trên internet bắt đầu hồi tưởng đến số hai tôn giả dãy số bấm đi qua ta giải quyết hút y vun bấm điện thoại sau nói a vẫn được so với ta dự đoán nhanh lôi khắc vừa nói an s i e n văn mở ra ma pháp truyền tống môn đem y vun lại dẫn trở về nhìn thấy ta cái t r ụ tóc bên trên hình đi xuất khí đi vừa mới những cái kia tại nói trên nết muốn g i ế t ta siêu anh hùng ta muốn dần dần lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn y vun nói người ghi lại an s i e n văn pháp sư điện thoại lần sau gọi điện thoại cho nàng chúng ta phải đổi chỗ ở lần này n g ư ờ i cầm hụt điện thoại gọi điện thoại cho ta nơi này không an toàn an xi ẹn văn trước đưa ngươi đi chiến đấu lôi khắc nói h ạ n s i ẹn văn lần nữa mở ra ma pháp truyền tống môn đem ý vun đưa đến phẹn tạ tịp phá vỡ bên trong một cái ẩn thân hiệp vậy đi lôi khác mở ra ma pháp truyền tống môn cùng h ạ n s i ẹn văn rời đi đi trong biển v o n g linh chiến tuyến chỗ ý vun bắt đầu rồi đi săn đến chưa thêm buổi tối thời gian trên mạng trước đó nói muốn vì ạ vẹn trở báo thủ siêu anh hùng chỉ cần phát video có thể nhìn ra vị trí phần lớn bị ý vùng i ế t chết ý vùng i ế t hết bọn h ắ n sau còn phách lối để lên bản thân cùng những cái này siêu anh hùng thi thể chụp ảnh trung hình tự xướng hiện tại trên mạng mặc dù tiếng mắng một mạnh đều là đối với ý v ù lên án nhưng là tại không có mới siêu anh hùng xuất hiện nói muốn vì ạ vẹn trở cùng đã chết siêu anh hùng báo thủ thậm chí không chết còn đem bọn hắn trước đó phát đến trên mạng muốn vì ạ vẹn trở báo thủ video cho rút về đến rồi g i ế t tới ban đêm y b ù n cũng g i ế t mệt mỏi cùng lôi khắc cùng b n xỉ ẹn v ă n ngồi ở vong linh thuyền bên trên uống vào canh cá ăn chung song sau bữa cơm chiều y b ù n nghe được trong khoan g thuyền truyền đến tiếng đ ê u tham thiết hỏi thăm số hai t u â n giả đây là ta bắt được siêu cấp bại hoại hệ lẹt trả sư phó một cái biết phục hòa thuật người người này mặc dù là siêu cấp bại hoại, nhưng là hắn phục sinh t ậ t cũng không xấu ta phải nghĩ biện pháp từ trong n h ư n g hắn hỏi ra phục sinh thuật phương pháp tu luyện lôi khắc nói phục sinh thuật siêu cấp bại hoại để cho ta đi xem một chút thôi ăn no rồi ý v ù n nói được ta dẫn ngươi đi lôi khắc đứng dậy nói ra mang theo ý v ù n hướng cái này vong linh thuyền bên trong đi ý v ù n sau đó thấy được phân thân đang thẩm vấn hỏi đại sư quá thảm ta thay hắn giải thoát đi ý v ù n vừa nói một đao giết chết đại sư một bên lôi khắc muốn ngăn cản đã chậm cái này đem lôi khắc tức giận muốn giết chết ý v ù n hỗn đả này tâm đều có đương nhiên lôi khắc cũng biết hắn giết không chết cái này ý v ù n tiểu tiện, tiện thật vất và trộp tới hễ lẹt trả sư phó còn không có thẩm vấn g i a kỹ năng phục sinh phương thức tu luyện đâu đâu liền bị ỵ vùn trò quấy nhiễu không cần cám ơn ta ta thay hắn giải thoát cũng t hay các ngươi giải thoát rồi tiết kiệm các ngươi lại nhớ thương hắn kỳ thật chết rồi sống lại cũng không phải là tốt năng lực năng lực này rất t à ác ỵ vùn cười nói lấy h ả o h ả o thu về hắn t r ư ờ n g đ à o ỵ vùn ta đưa ngươi đi s ờ mẹn học viện đi lôi khắc vừa nói trực tiếp mở ma p h á p t r u y ề n t n g môn cũng xuất ra kim cộng đồng một gậy đem ỵ vùn đánh vào trong đó sau đó lôi khắc lập tức n ố t ma phát triển tấm môn lôi khắc sau đó tại vong linh thuyền bên trên ở lại ba ngày trên internet không ngừng xuất hiện y v ù n đánh giết các loại cường giả anh chủ y vùng i ố n g như đã trải qua si mê tự chủ bày ra các loại làm quái bộ dáng hôm nay y v ù n cho lôi khắc gọi điện thoại tới sợ mẹn ta đều giải quyết xong ta ngay tại trường học cái này hiệu trường đốc tới xem một chút đi y v ù n thanh âm từ trong điện thoại chuyển đến chờ ta một hồi liền đi qua lôi khắc vừa nói cúp điện thoại lôi khắc thu hồi vong linh chiến thuyền cái này y v ù n đã đem thế giới này siêu anh hùng cường giả giết không sai bị lắm thế nhưng là bản thân còn không có đạt được chư thiên ôn là thông quan nhắc nhở lôi khắc cũng là bất đắc dĩ lôi khác hồi tưởng đến ỷ vùn đ ồ sát mạ và anh hùng mạn gạ nội dung giống như ỷ vùn g i ế t trên thế giới này đông đảo cường g i a s a u lại đi không gian song song săn g i ế t cái khác ỷ vùn sau đó cái này ỷ vùn càng ngày càng mạnh nhảy ra mạ vẹo vũ trụ đi mạ và cò mặt phòng làm việc tìm mạn gạ sư bản luận nhân sinh đi lôi khác thu hồi tiểu thanh tiểu bạch ản si ẻn văn cùng phân thân quyết định bản thân độc thân đi gặp ỷ vùn đi hiện tại đoán trường ỷ vùn g i ế t người nghiện lôi khác không định mang quá nhiều người đi để tránh mình người bị ỷ vùn rét chết lôi khác nâng tay trái lên vẽ vòng tròn ma pháp truyền tống môn xuất hiện định vị đến rồi sợ mẹn ngoài trường học lớn trên lôi khắc cất bước tiến vào truyền tống môn cũng sau đó nhốt ma pháp này truyền tống môn sau đó lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng cha nhìn phía trước học viện học viện này đã trở thành một cái phế tích bị ỷ vùn hủy đi sụp đổ ỷ vùn đang ở phế tích phía dưới một cái dưới đất phòng đứng đấy chụp hình đây ỷ vùn cách đó không xa để đó một cái ghế trên ghế ngồi xuống một mặt c h á n trường dáng vẻ hiệu trường bất quá hiệu trường đi qua lôi khắc giỏ xét cũng chết dưới mất lôi khắc mở thuận d đi tầng hầm đi tới ỷ vùn bên cạnh không phải nói hiệu trường n ố c sau chết như thế nào lôi khắc hỏi ý vùn c ũ ý vun khoát n tay áo một bộ hiệu trưởng chết không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ lôi khắc nghe xong đã biết người hiệu trưởng này bị sợ chết rồi ngươi sau đó làm sao bây giờ thế giới này đã bị ngươi giết không sai biệt lắm ngươi muốn đi săn giết song song vũ trụ bản thân sao vẫn là muốn đi mạ n vào thế giới bên ngoài đi tìm mạ n vào phòng làm việc mạng gạ sư nói chuyện đi lôi khắc hỏi là ý kiến hay chờ ta g i ế t song song vũ trụ bản thân ta liền có năng lực phá vỡ cái này mạng vào thế giới cầm giữ liền đi tìm mạng gạ sư bất quá ta không mang được ngươi ta đến lúc năng lực mặc dù sẽ so bây giờ còn cường đại chút nhưng là chỉ có thể một người đi Số sao muốn tôn thế trách ta thoát thuộc không không không người cũng nghĩa, người người cũng nơi này. bùn nói liền giả, giới giúp giải lại phải đi, ở đây có ý dù về Mặt đối với hiện tại ỷ bùn lôi k h ắ c có gan cùng nữ hoa chân thần nói chuyện với nhau thời điểm cảm giác không ta không cần người giúp ta giải thoát ta thế nhưng là mới ít đặc công đội đội viên ta vẫn chưa hoàn thành nguyện vọng của ta đâu ta không thể chết lôi k h ắ c nhanh nói cho thấy thân phận để tránh nói chậm ỷ bùn động thủ với hắn đối mặt hiện tại cái này ỷ bùn thực lực lôi k h ắ c cũng không có n ắ m chắc có thể xử lý ỷ bùn minh liệu có thể tại ỷ bùn tiếp tục dưới sự đổi r ế t sống sót lôi k h ắ c cũng không rõ ràng dù sao đối mặt một cái làm sao đều rét không chết bệnh nhân quá khó tiếp thu rồi cái này ỷ bùn ở nơi này thế giới chính là cái bụt một dạng tồn tại a số hai đạ dễ đại biểu ngươi có nguyện vọng gì còn chưa hoàn thành yvu nghe xong nghi ngờ hỏi lôi khắc trở thành siêu cấp anh hùng đạ dễ đại biểu ta cảm giác hiện tại còn chưa trở thành thế giới này siêu anh hùng đâu rất tiếc nuối ta còn không thể chết lôi khắc nói a cũng phải a cái kia ngươi lợi ta mấy ngày ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này nói thế nào ngươi cũng là của ta đội viên ta cái này làm đội trưởng chính là liền giúp ngươi một lần chờ ta phá vỡ cái này m à vẹo thế giới đi mạn gạ sư vậy để những cái kia mạn gạ sư đem ngươi mệnh danh là siêu anh hùng đạ dễ đại biểu y v nói chương sáu trăm năm mươi chín nhiệm vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường hay chương sáu trăm năm mươi chín nhiệm vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường hay lôi khác nghe xong sừng sốt một chút mới phát hiện còn có cái này thao tác cá ỷ vùn mặc dù dẫn hắn rời đi không được cái thế giới này nhưng là có thể giúp bản thân đem để mạ và họa sĩ k i ê n miêu tả thay đổi được ta chờ tin tức tốt của ngươi lôi khác cười nói lấy ỷ vùn sau đó liền biến mất hư không tiêu thất ở nơi này trong tầng hầm n ầ m lôi khác thử lấy giò xét lấy bôi phía bất luận là họa nhãn kim tinh kỹ năng hay là nghe cảm giác năng lực nhận biết mở tối đa cũng không tìm tới phụ cận có ỷ vùn tồ tại lôi khác nghĩ đến Cái người à y phó bản thế bản xem ra đi đâu như tử bên ngoài bây giờ thật là nguy hiểm thật nhiều siêu anh hùng đều bị một cái gọi ỷ vùng tên điên giết chết ta còn lo lắng cho ngươi cũng gặp nguy hiểm đâu nếu không ngươi đừng làm siêu anh hùng coi như cái luật sư ở nơi này địa ngục phòng bếp thành thị bên trong sinh hoạt rất tốt tiểu quỷ phụ thân nhìn lấy lôi khắc nói không có việc gì ý vốn sẽ không giết ta không nói những thứ kia đến lao cha mua chút rượu chúng ta đêm nay phải say một cuộc lôi khắc cùng tiểu quỷ lao cha nói lôi khắc cũng cảm thấy không lâu bản thân liền muốn thông quan nếu như ý vốn bên kia hết thể thuận lợi sau đó mấy ngày lôi khắc cũng không đi công tác mỗi ngày tỉnh liền bồi tiểu quỷ lao cha uống rượu mua chút t h í c ăn đồ ăn hôm nay ban đêm lôi khắc cũng say gục xuống bàn trong đầu mơ hồ chuyển đến chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm len k e n chúc mừng tờ lễ ở số hai tôn giả trở thành siêu cấp anh hùng đạ dễ đệm biểu đạ dễ đệm biểu thông quan đạ dễ đệm biểu phó bản người chơi số hai tôn giả ở đây phó bản đã trải qua lấy được tính lực cảm giác năng lực cường hóa đem làm tưởng t h ư ợ n g có thể mang ra này phó bản thế giới người chơi số hai tôn giả thu hoạch được năm điểm nhanh nhẹn điểm thuộc tính ban thưởng thu hoạch được một vạn điểm chư thiên tệ ban thưởng một giây sau lôi khắc thân thể bị truyền tống rời đi cái này phó bản thế giới làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác mơ mơ màng, màng màng nhìn xuống thuộc tính của mình giá trị đẳng cấp hoàng kim cao cấp thân thể thuộc tính lực lượng 115, nhanh nhẹn 120, sức chịu đựng 180, t r í tuệ 160, t à i phú 372 vạn t r ư thiên tệ lôi khác hồi tưởng cũng may mình ở phó bản trong thế giới lựa chọn trận doanh chính xác gia nhập ỷ v ù n đội ngũ cuối cùng dựa vào ỷ v ù n đội trưởng này thông quan lôi khác đ o á n chừng cái này đã dễ để vừa phải có hai cái thông quan trận doanh hình thức còn có một cái hẳn là không gia nhập ỷ v ù n đ ộ i n đội ngăn cản ỷ v ù n ngược sắt những cái kia siêu anh hùng cừng giả giết chết ỷ bùn sau cũng có thể trở thành siêu cấp anh hùng đã dễ đệm đ i u cũng may mình đương thời chọn đúng không phải đối kháng giết không chết ỷ bùn muốn hoàn thành cái này phó bản liền khó khăn hơn nhiều trở lại bản thân chư thiên ôn là á chủ giới diện lôi k h ắ c rượu cũng ít nhiều t ì n h chút lôi k h ắ c kiểm tra một hồi bản thân hụt biến thân giết chóc đáng gần nhất những cái này phó bản tự mình động thủ trực tiếp hoặc gián tiếp cũng đã giết chút cờ giả hụt giết chóc giá trị một trăm linh hai một trăm đủ hồ sơ cấp biến thân hồ sơ cấp biến thân cần giết chóc giá trị một trăm chín trăm chín mươi chín thời gian kéo dài một chín phút đồng hồ lực lượng năm nhanh nhẹn năm sức chịu đựng thuộc tính giá trị có được sơ cấp khép lại năng lực cùng sơ cấp phòng ngự hộ g i á c mặc dù không phải quá cường đại nhưng ít ra có chút năng lực bảo vệ tính mạng đương nhiên điểm ấy t h u ố c tính đoán chừng đi hồng hoàng phó bản coi như một mực là h ụ t biến thân trạng thái đối mặt những cái kia thượng cổ đại thần cũng không đáng chú ý len keng bại bộ kệ đoàn đội tiểu nữ vương phát tới video đối thoại mời có tiếp nhận hay không chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên l ô i khác suy nghĩ một chút bản thân cái này đã dễ để vứ phó bản tiến vào cầm c h ụ vẫn là tiểu nữ vương cho đâu hiện tại bản thân thu q a n cũng lặn ê n nói cho tiếng tiểu nữ vương lỗi khác sau đó nhắm mắt lại tiếp nhận số hai tôn giả người thông quan đạ dễ đệ vự phó bản không thế nào thu hoạch được tính h g i á c cảm giác năng lực cường hóa ban thường không người bây giờ là không có thể giống đạ dễ đệ vự như thế có thể nhắm mắt chiến đấu và sinh sống tiểu nữ vương giọng quan thiết vội vã liên tục hỏi lôi khắc nghe xong cười cười xem ra tiểu nữ vương không biết cái này đã dễ đệ vự phó bản kỳ thật tẩn giấu đi ỷ vùn đô tể nội dung cốt truyện a cũng không biết cái này phó bản bên trong có ít chỉ mỉ học ý dầm man cái này đã dễ đệ vự phó bản đoán chừng là tiểu nữ vương từ khu giao dịch đã trở về thông quan ta thu được tính rác cảm giác năng lực cường hóa ta hiện tại hoàn toàn có thể bình thường sinh hoạt cùng chiến đấu không cần lại vì ta lo lắng lôi k h ắ c hồi phục vậy là tốt rồi chờ sau này ta có cơ hội lại tìm cho ngươi một chút thần dược có lẽ có thể triệt để chữa trị ánh mắt ngươi phó bản quân chủ gần nhất khu giao dịch không có bán phù hợp ngươi thần dược cùng tiến vào trị liệu ánh mắt quân chủ tiểu nữ vương nói không chi phí tâm ta như vậy là được rồi lôi k h ắ c ăn ngay nói thật l ấ y không có việc gì ngươi mới vừa thông quan phó bản cũng mệt mỏi đi nhanh nhọ phờ lín nghỉ n ơ i đi ngươi bây giờ có thể dựa vào tính giác cảm giác cái thế giới này ta cũng ít nhiều yên tâm chút tiểu nữ、vương、nói Được, ta họ lìn, là có chút mệt nhọc.、Lôi、khác nói nhốt cùng ta nhốt tiểu họ phờ mệnh lìn, là Lôi nói nữ về ư ơ n chuyện, còn chóng bản cùng uống n g giác giới cho khác có chút cảm cuối phó thế đầu đâu, say lôi tại i u rượu quá, trở trọng giác thế thực, chút mặt, lại lắm. giới hiện nghiêm chóng không cũng cũng cảm có may Về phần con mắt tốt lắm sự tình lôi khác trước không vội mà nói cho tiểu nữ vương để tránh tiểu nữ vương sau khi biết lại tìm bản thân giúp nàng vào phó bản lôi khác nghĩ đến bản thân chứa mù mắt tiểu nữ vương tổng không thể tới tìm một cái mù lòa dưới sự hỗ trợ phó bản đi nếu là tiểu nữ vương thực mua đến trị liệu con mắt hoặc đề cao thị lực thần dược lôi khác chuẩn bị đến lúc đó cho tiểu nữ vương chút chư thiên tệ mua lại không c ò n thu bản thân dùng xong trị liệu ánh mắt thần dược còn có thể có thể làm cho mình hỏa nhãn kim tinh kỹ năng uy lực lần nữa tăng lên đây lôi khác sau đó thả ra tiểu thanh tiểu bạch cùng ả n xì ĩ n oan cùng các nàng hàn huyên một hồi lại lần nữa thu hồi ba người lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên online vườn ngủ quá uống nhiều quá còn chưa ngủ tốt lôi khác chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ tiếp x é theo lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên online hắn vị trí khoang thuyền hình chứng bên trong không rõ chất lỏng theo chứng khoang thuyền dưới đáy mở ra kim loại lỗ thủng chảy ra khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp hướng lên trên mở ra lôi k h ắ c bước ra khoang thuyền hình chứng một bước n h ó n g một cái rời đi cái này khoang thuyền hình chứng huấn luyện phòng học hướng về bản thân phòng ngủ phương hướng đi đến hiện tại chủ thế giới thời gian là tháng năm tuần thứ ba thứ sáu buổi sáng mười một điểm nhiều lôi k h ắ c đi ra lầu dạy học đi qua thao trường hướng về bản thân phòng ngủ phương hướng đi đến trời đã có chút âm trời muốn mưa vẫn rất hóng mát học sinh lớp mười hai nhóm cái này điểm ấy đều có đi quán cơm ăn cơm dù sao cấp ba buổi sáng chỉ có một bọn hắn dịch ra cùng cao nhất lớp m ộ ư ơ i một đi ăn cơm thời gian tương đối dễ dàng lôi khác phải không nói bụng không định đi quán cơm ăn cơm trưa chuẩn bị trực tiếp trở về phòng ngủ ngủ một giấc thật ngon trở lại phòng ngủ bạn cùng phòng đều không tại lôi khác đem quạt điện mở ra nhân tự động bãi đầu hình thức điều thành gió nhẹ sau liền nằm bản thân trên giường nhỏ giấc ngủ giữa trưa thời điểm mạnh nam cùng khỉ ố m tiểu mập mạp trở về nhìn lấy lôi lao đại lại giấc ngủ ba người cũng không có quấy giày ba người nhìn lấy điện thoại tựa ở trên giường mình mang theo thai nghe bờ lô tốt bắt đầu xem phim hoặc diễn đàn mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp buổi chiều cũng quyết định tại phòng ngủ n g h ê n ô hôm nay dự báo thời tiết nói buổi chiều có lớn đến bà vũ mạnh nam ba người quyết định không đi bên ngoài rèn luyện lôi khắc nằm ở trên giường ngủ được cái kia hơn g a cũng không biết bạn cùng phòng đã trở về mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp lấy lôi khắc là phản diện điển hình ba người động viên cùng với chính mình phải cố gắng không thể giống như lôi lao đại sa đọa xuống dưới ban đêm lôi khắc ngửi thấy mì tôm mùi thơm mới dậy nhìn lấy mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp đang ở tưới pha mà đâu trên bản còn có là x ư ở n lôi lao đại cho ngưng ngâm một bát thịt bò mì tôm n g ư ơ i lên tới đúng lúc không phải một hồi còn không tỉnh liền bị tiểu mập m ạ c ăn bên ngoài bây giờ trời mưa to đoán chừng không ai cho chúng ta đưa bữa ăn mưa lớn như vậy cũng không đi q u á n cơm khi ố n g nhìn thấy lôi khắc tỉnh sau nói ta mới sẽ không ăn lôi l á o đại mì tôm đâu ta là giúp lôi l á o đại đem làm s ư ở n g thả mì tôm bên trong tiểu mập m ạ c nói được đủ ý tứ lôi khắc nói cái này nghe mì tôm mùi thơm cũng cảm giác nói bụng chương sáu t r ư ơ i ể u vũ muốn cùng theo một lúc đi chơi xuân một chương sáu tiểu vũ muốn cùng theo một lúc đi chơi xuân một lôi khắc ăn mì tôm phát hiện tính lực năng lực nhận biết tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng bất quá cái này t í n h lực cảm giác tăng cường bị suy yếu là trừ thiên ôn lại thế giới một phần mười tăng cường lôi khác thử lấy hai mắt nhắm lại cũng có thể nghe phía bên ngoài ả o ả o tiếng mưa rơi có thể đơn giản tại trong đầu thành t ư ợ n g một cái lâu bên ngoài trong thao trường hoàn cảnh bất quá hoàn cảnh này so sánh mơ hồ mà thôi không có phó bản bên trong chỉ dựa vào t í n h lực liền có thể thấy rõ thế giới cảm giác lôi khác dứt khoát đem t í n h lực năng lực nhận biết khống chế là nguyên bản bình thường t í n h lực hiện tại bản thân con mắt mở ra bình thường nhìn đồ vật lôi khác cũng nhốt hỏa nhãn kim tinh chân giải t r ạ thái cái này kỹ năng thiên ph dùng bình thường hai mắt nhìn thế giới lôi khác cảm giác tại chủ thế giới vẫn là vung lòng tốt hơn tận lực không đi dùng bản thân những kỹ năng k i a đừng đem chủ này thế giới biến thành giống phó bản thế giới cảm giác giống nhau như thế bản thân nên nghỉ ngơi không tốt vung lòng không hào tâm thần mì tôm rất mau ăn xong ném tới phòng ngủ tiểu trong thùng rác thích sạch sẽ khỉ ốm dẫn theo túi rác đi đổ rác đi lôi khác cầm điện thoại di động bắt đầu nhìn biết t r ư thiên online diễn đàn tiểu mập mạc cũng ngồi trên giường của hắn nhìn diễn đàn đâu đột nhiên tiểu mập mạc phát hiện một cái liên quan tới hôn chiến, chiến trường tin tức mới nhất các ngươi mau nhìn diễn đàn hôn chiến, chiến trường. vậy mà tồn tại chư thiên tệ mỏ chỉ cần chiếm cứ chư thiên tệ mỏ mỗi ngày liền vẫn có thể tiếp tục thu hoạch được chư thiên tệ tiểu mập mạp hưng phần nói l ô i k h á c sau khi nghe được cũng nhanh tại trên diễn đàn tuần tra dưới thật đúng là có cái tin tức này địa cầu một cái hoàng kim cấp người chơi năm người tiểu đội do xét địa cầu truyền thống đại môn cùng thành bảo khu vực bên ngoài địa đồ thời điểm phát hiện một cái kim sắc mỏ làm cái này tiểu đội ở phía xa nhìn thấy cái này kim sắc mỏ thời điểm chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm liền tại bọn hắn trong đầu vang lên đây là chư thiên tệ mỏ chiếm cứ sau mỗi ngày thu hoạch được mười vạn chư thiên tệ đáng tiếc cái này chư thiên tệ mỏ phụ cận đã trải qua tồn tại ngoài hành tinh người chơi binh doanh đi d ò xét địa cầu hoàng kim người chơi tiểu đội không có đi tiền đánh chỉ là quay chụp hồi chút video sau khi trở về phát đến chư thiên ôn lại trên diễn đàn tin tức này mới vừa phát ra tới liền đưa tới đông đảo địa cầu người chơi hứng thú lôi k h á c nghĩ đến mười vạn chư thiên tệ đối với toàn bộ địa cầu mà nói dù cho mỗi ngày đều có thể tiếp tục đạt được cũng lộ ra có chút ít một năm mới ba sáu trăm vạn chư thiên tệ bất quá nếu là đối với một cái đoàn đội hoặc đơn độc cá nhân mà nói cái này mỗi ngày thu hoạch được mười v nhưng là một cái lớn dụ hoặc coi như hiện tại chư thiên tệ mất giá cũng là so sánh khoản tiền lớn lôi khác cũng có chút động tâm dù sao sau một tuần lễ nữa tháng sáu thời điểm bản thân liền có thể chiêu mộ vong linh thành bảo vong linh binh chủng hiện tại vong linh thành bảo mỗi tháng đều sẽ đổi mới binh chủng chiêu mộ phí tuyệt đối là một khoản tiền lớn nếu có thể chiếm lĩnh đến cái này chư thiên tệ mỏ vàng bản thân mỗi tháng liền có thể tiếp tục chiêu mộ đi ra vong linh binh. mạnh nam cũng nhìn lấy tin tức này không nghĩ tới hôn chiến chiến trường vẫn còn có tài nguyên mỏ a nhưng cái này mỏ tọa độ cách chúng ta thành bảo có chút xa hiện tại địa cầu người chơi có thể ở bên ngoài tiếp tục tác chiến phương tiện giao thông chỉ có bài bổ kẹ đoàn thể lục địa chiến xa người chơi khác đoàn đội chính là muốn đi qua thật có thể đánh bại những cái này ngoài hành tinh người chơi lộ trình bên trên cũng phải lãng phí thời gian thật dài khi ống ném xong rác rưởi đã trở về nghe được mấy người đang thảo luận chư thiên tệ mỏ sự t ì n h địa cầu người chơi thực lực bây giờ không có cách nào tiếp tục chiếm cứ loại này chư thiên tệ mỏ mỗi ngày cung cấp mười vạn chư thiên tệ mỏ vàng hẳn là chỉ là một cái mỏ nhỏ chiếm cứ sau còn phải ở nơi đó đóng con người chơi thủ vệ ở lại giữ người chơi số lượng nhiều sẽ ảnh hưởng người chơi thực lực của mình tăng lên lưu thủ người chơi ít biết bị ngoài hành tinh người chơi công kích trừ phi trở về sau địa cầu người chơi thực lực c ư ờ n g đại có thể phạm vi lớn do xét hôn chiến chiến trường địa cầu truyền thống muôn nơi xa khu vực mới thích hợp chiếm cứ loại này chư thiên tệ mỏ khi ốm phân tích đây chính là mười vạn chư thiên tệ à, mỗi ngày mười vạn nếu là ta có thể đến liền tốt đừng nói mỗi ngày cho ta mười vạn mỗi ngày cho ta một vạn chư thiên tệ là được rồi tiểu mập mặt nói lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn người chơi quay chụp trở về video cái kia chư thiên tệ mỏ phụ cận ngoài hành tinh người chơi binh danh có thể thấy có hơn mười ngoài hành tinh người chơi đoán chừng trong binh doanh còn có chút ngoài hành tinh người chơi đang nghỉ n ơ i ngoài hành tinh người chơi tụ tập ở nơi này c h ư thiên tệ mỏ nhân số của hẳn là hai mươi cái tả hữu lôi khác nhìn lấy cái này t h i ế p mời phía dưới nhắn lại đã có người chơi tại hết lớn muốn tổ đội tiến đến tiến đánh người ngoài hành tinh đoạt lại thuộc về địa cầu c h ư thiên tệ mỏ bất quá cái này t h i ế p mời dưới còn không có đoàn đội b i ể u thị muốn xuất binh đi chiếm lĩnh mỏ dù sao coi như đánh bại cái kia hơn hai mươi danh ngoài hành tinh người chơi chiếm cứ cái này c h ư thiên tệ mỏ đoán chừng chiếm cứ không được bao lâu liền sẽ nhận ngoài hành tinh người chơi trả thù công kích đến lúc đó sẽ tại cái kia chư thiên tệ mỏ cùng ngoài hành tinh người chơi không đoạn giao chiến không có cứng đầu địa cầu người chơi đoàn đội muốn đi hy sinh lôi k h ắ c nghĩ đến chờ sau sáu tháng bản thân chiêu mộ đi ra nhóm đầu tiên vong linh binh chủng có thể cân nhắc cùng bài bộ kệ đoàn đội đi xem một chút chư thiên tệ mỏ vàng phụ cận ngoài hành tinh người chơi thực lực nếu như ngoài hành tinh người chơi thực lực không mạnh mình có thể phái vong linh binh chấn giữ chư thiên tệ mỏ trước kiếm chút chư thiên tệ lại nói cùng bạn cùng phòng lại tùy ý hàn huyên biết thiên hậu lôi khác lần nữa nằm xuống giấc ngủ sáng s ớ m hôm sau đã là tháng năm tuần thứ ba thứ bảy lôi khác cùng ba tên bạn cùng phòng đi quán cơm ăn xong điểm tâm, liền đi phòng học. sáng hôm nay khóa là sớm tự học cùng một đoạn lớp tự học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô chỉ là ngồi ở trước phòng học mặt nhìn lấy học sinh bên trên tự học lôi khác cầm điện thoại di động tra xét trừ thiên online diễn đàn tiếp tục thẩm tra phù hợp bản thân phó bản ngày một ù n n g g à tháng sáu liền muốn nhập hồng hoang lôi khác hiện tại vô cùng cần thiết một cái có thể thôn vệ thi thể máu thịt dị năng cũng cần cái khôi giáp loại hình đồ phòng ngự trên diễn đàn lôi khác đưa vào tin tức tương quan thẩm tra lấy p a x i phép gym cái này phó bản có khả năng thu hoạch được hai người điều khiển cơ giáp cũng coi như cái chiến giáp đi bản thân cùng phân dân dùng đến rất thích hợp đồng bộ cân đối xuất h ẳ n là sẽ cao kinh người cơ giáp này lực phòng ngự đối mặt những cái kia đại vụ thánh nhân căn bản không có cái gì dùng loại này đại hình cơ giáp tại đại hôn chiến thời điểm còn có thể có chút dùng nhưng không thích hợp hồng hoang cái này paci phíp gym để trước sau cân nhắc chờ lần này hồng hoàng phó bạn đi ra nhìn xem tình huống rồi nói sau tim toàn bộ sớm tự học lôi khác cũng không tìm được trên diễn đàn nói thích hợp bản thân tiến vào phó bạn bắt đầu lên tiết đầu lớp tự học lôi khác dứt khoát không tìm tùy tiện xem xét chút chư thiên ôn latin tức gần đây đến đấu pháp thời gian rốt c ụ c đ ợ i đến tan lớp tiếng trung tan học vang lên sau phía trước giáo sư cái ghế đang ngồi tàn bạo đạo cô đứng dậy tuần này có về nhà học sinh nhớ kỹ nói cho trong nhà thứ hai ban đêm trường học tổ chức chơi xuân đi xem tượng binh mã sự tỉnh lần này chơi xuân không cho phép mang quá nhiều đồ vật mỗi người nhiều nhất mang một cái ba lô nhỏ chúng ta liền đi một ngày liền trở lại tới lui xe không có quá nhiều chứa hành lý địa phương nếu ai dám nuôi lớn cặp ra đi dọc theo con đường này liền làm hảo bị nhét ra trong g ư ờ n g chuẩn bị đi t ố t tan học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tuyên bố lôi k h ắ c nghe xong mới nhớ hôm qua chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô tuyên bố thứ hai ban đêm ngồi xe lửa chơi xuân đi xem tượng binh mã sự tình hôm qua tiến vào đa dễ đệ v ị u phó bản dừng lại hơn mười năm lôi k h ắ c cảm giác mình đối với chủ thế giới ký ức đều có chút theo không kịp lôi k h ắ c đứng dậy liền muốn đi theo đồng học cùng rời đi phòng học lôi k h ắ c đột nhiên phát hiện quần áo mình sừng bị ngồi cùng b à n tiểu băng nữ t ú n g h ạ chuyện gì mau nói ta còn muốn về nhà đâu lôi khác nhìn lấy tại ngồi tại vị trí trước một mặt do dự tiểu băng nữ lôi khác nghĩ thầm ngươi cũng dám gọi ta lại nhưng không nói lời nào đây không phải lãng phí thời gian à cái kia lôi khác ta ngày mùng ngày một tháng sáu sinh nhật ngươi không cần tốn kém mua cho ta quà sinh nhật tiểu băng nữ nhỏ giọng đối với lôi khác nói a việc này a ngươi nếu không nói ta cũng quên sinh nhật ngươi yên tâm ta trước đó liền không có chuẩn bị cho ngươi mua quà sinh nhật sớm đưa ngươi một cái sinh nhật c h ú c phúc sinh nhật vui vẻ tiểu băng nữ bất đến thời điểm ta đã quên tuất không sao chứ không có việc gì ta đi lôi khác mau mau rời đi cái này phòng học tiểu băng nữ hiện tại cái kia khí a cái này hôn đản lôi khắc ngồi cùng bàn tiểu băng nữ quyết định chờ mình học tốt băng hệ ma pháp liền đem hôn đản này ngồi cùng bàn đông lạnh thành một lớn băng đ i ê u h ã n vậy mà thật không chuẩn bị mua cho mình q u à sinh nhật ngay cả mình nói là nói mát đều nghe không hiểu chương sáu trăm bảy mươi tiểu vũ muốn cùng theo một lúc đi chơi xuân hai chương sáu trăm bảy mươi tiểu vũ muốn cùng theo một lúc đi chơi xuân hai tiểu băng nữ nghiêm trọng hoài nghi cái này lôi khắc là cố ý giả bộ ngu sẽ không muốn đưa bản thân quá sinh nhật hừ ta không ra sinh nhật tụ hội lại không cùng hôn đản này lôi khắc đề cập qua sinh nhật chuyện tiểu băng báo cho bản nữ thân, sau đó tức giận đứng dậy, rời đi phòng này hướng cho tức học. Lúc khắc học, trải sau qua đi ra lầu đó đi đã đi rời lôi dậy, dạy vũ ề ra phương hướng khắc thoại đến. điện lên, đi đọc Lôi di mội mội tiểu cầm bấm v dây số. Này, số. tiểu vũ, phụ mẫu ở nhà không ta mới từ trường học đi ra chính hướng ra đi đâu một hồi thì đến nhà lôi k h ắ c hướng về phía nói điện thoại lấy lôi k h ắ c liền chờ ngươi tan học trở về đây phụ mẫu cùng đi tham gia lão học lớp đoán chừng ban đêm có thể trở về cũng không thể rồi bọn hắn để chính chúng ta giải quyết cơm trưa cùng cơm tối tiểu vũ nói lôi khác nghe xong cười cười đoán chừng tiểu vũ chờ mình là cũng h u may lôi khắc hiện tại chưa thiên tệ nhiều cũng không quan tâm chủ thế giới tiền muốn ăn cái gì ta mời ngươi lôi khắc hỏi tiểu vũ quá tốt rồi lôi khắc ngươi cực hào phóng ta muốn ăn nổi lẩu ở nhà làm nổi lẩu ta liền đi xuống lầu chợ bán thức ăn cái kia nổi lẩu cửa siêu thị t h ờ ngươi tiểu vũ nhanh nói ra sợ lôi khắc lại cự tuyệt đổi ý trời nóng bức này ăn cái gì n ồ i lẩu a nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi trong nhà làm quá phí sức lôi khắc nói không cần liền phải ở nhà ăn chúng ta trong nhà mở điều h ò a ăn nồi l ẩ u siêu thị có bán tắm xong món ăn đồ gia vị cũng là có sẵn không lao lực ăn xong cuối cùng ta xoát vào n ồ i là được rồi tiểu vũ nói tốt ta ta còn có khoảng hai mươi phút có thể tới cái k i a chợ bán thức ăn n ồ i l ẩ u siêu thị ngươi một lát nữa xuống lần nữa lâu là được lôi khắc nói được ngươi đi nhanh một chút tiểu vũ vừa nói sau đó cúp điện thoại lôi khắc hướng về ra dưới lầu cái tia chợ bán thức ăn p ư ơ n g hướng đi đến trên đường còn mua bình ướp lạnh đồ h ư n g đi chợ bán thức ăn tại nồi lẩu siêu thị cái k i a hàng hiệu từ dưới lôi k h ắ c thấy được chính nhìn quanh tiểu vũ lôi k h ắ c nhanh lên cùng ta tiến đến chọn thịt cùng đồ ăn tiểu vũ cách thật xa liền hô hào lôi k h ắ c bước nhanh hơn đi tới cùng tiểu vũ tiến vào nồi lẩu siêu thị bắt đầu chọn nguyên liệu nấu ăn tiểu vũ cầm cái lớn nhựa vợ lạt t í r t ỏ trước chọn thịt tuyển có thể có ba cân sau đó bắt đầu chọn hải sản rau quả đáy nổi cùng đồ gia vị lôi k h ắ c n g ư ơ i muốn ăn cái gì tiểu vũ hỏi thịt dê sắt lát lại đến một cái nồi lẩu mặt đi ngươi chọn nhiều như vậy chúng ta ăn xong sao lôi khác vừa nói mặc dù mình k h u vị lớn thả ăn đ o á n chừng ăn xong nhưng lôi khắc cũng không muốn ăn quá no lôi khắc lại tự chọn sáu bình b i a lớp lạnh ăn xong a giữa trưa một trận ban đêm một trận vừa vặn lại cho ta đến bình nước trái cây tiểu vũ vừa nói lại cho không bên trong hai hộp thịt dê s á t lát cuối cùng hai huynh muội cầm hai cái lớn nhựa tợ lặt t h ị ỏ lôi khắc phụ trách tính tiền lúc đầu cái này n ồ i lầu trong siêu thị không chỉ bán n ồ i lầu nguyên liệu nấu ăn còn bán đồ nướng các loại thịt xin đáng tiếc lôi khắc trong nhà lầu năm không có địa phương nướng không phải tiểu vũ khẳng định mua một đống sâu nướng cùng lò nướng trở về ra nổi lầu siêu thị lôi khắc dẫn theo đĩa đồ uống cùng một túi lớ tiểu vũ dẫn theo một túi lớn rau quả cùng n ồ i lẩu đ ổ gia vị hướng về ra phương hướng đi đến tiểu vũ một mặt hài lòng bộ dáng một đường đi tới cũng không cảm rất nặng theo lôi khắc cùng một chỗ dẫn theo túi lớn liền lên lầu về đến nhà tiểu vũ liền bắt đầu hướng trên bàn cơm bày ra những nguyên liệu nấu ăn này cũng trừ lại đến gần một nửa bỏ vào trong tủ lạnh lưu làm ban đêm ăn lôi khắc ngồi trên ghế mở bình bia gấp lạnh bắt đầu uống lôi khắc ngươi làm sao bắt đầu học thích uống địa ngươi lai、like、ngươi là cùng ta cùng uống đồ uống tiểu vũ ở trong đó vội vàng đối với lôi khắc hỏi dù sao lôi khắc bỏ tiền tiểu vũ cũng không nói lôi khắc ngồi không, không xuất l ư ợ chuyện trời rất nóng uống chút mát bia hơ mát sầu a gần nhất sầu người sự tình nhiều lắm trưởng thành liền phiền não nhiều lôi khắc một bộ người từng trải dáng vẻ đối với tiểu vũ nói đừng giả bộ lao đầu liền cho uống rượu kiếm cớ theo lão ba một dạng đúng lôi khắc nghe nói lớp các ngươi cấp thứ hai ban đêm muốn đi chơi xuân vẫn là đi nhìn tượng binh mã lúc đầu chúng ta thế nhưng là ước định xong ngươi thi đại học xong việc cùng đi xem tượng binh mã ngươi sao có thể đi trước tiểu vũ đem lò vi ba cất kỹ huyên ương nổi ngược lại tốt nổi lẩu cặn bã cùng nước nhân chốt mở sau đối với lôi khắc hỏi lôi khác đã sớm biết bản thân lớp có tiểu vũ nội gian trong lớp phát sinh chút chuyện khẳng định không thể gạt được tiểu vũ bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân tổ chức chơi xuân thống nhất để tất cả cấp ba niên kỷ học sinh đi xem tượng binh mã ta cũng không có cách nào đ ổ i à lôi khác khoắt tay h à o nói vậy ngươi lần này đi xong chờ ngươi thi đại học sau khi kết thúc là không phải là không thể cùng nhà chúng ta người bên trong lại đi nhìn tượng binh mã rồi tiểu vũ hỏi đó là đương nhiên không đi nào có khoảng cách thời gian ngắn như vậy đi hai lần ta không đi phụ mẫu hẳn là cũng không thể dẫn ngươi đi đến lúc đó nhà chúng ta thay cái địa phương khác du lịch đi cũng không cần nhất định phải đi xem tượng binh mã lôi khắc nói viên ương nổi l ầ u bên trong thả cây bên kia đã c h ả y qua sôi nước đã bắt đầu nổi bọn lôi khắc hướng bên trong rơi xuống thịt cùng r i á o quả nghe nói đám lính tia ngựa tượng đều là cấp bậc rất cao ma sùng loại hình bảo vật là thiên cổ đệ nhất đế tần thủy hoàng lưu lại bảo vệ địa cầu tượng b i n h mã đang đợi tần thủy hoàng truyền thế đến tỉnh lại lôi khắc ngươi cảm giác ta có phải hay không là tần thủy hoàng truyền thế ta muốn phải không đi đám lính tia ngựa tượng đợi không được bọn họ nữ vương không liền có thể tiếp tiểu vũ nghĩ, nghĩ sau nghiêm trang nói lôi khắc nghe xong kèm chút cười ra tiếng chân chính tần thủy hoàng truyền thế an vị tại ngươi đối diện trở lấy không thể nào là ngươi bất quá lôi khắc không thể như thế đối với tiểu vũ nói lôi khắc cho mình trong chén cất xong n ồ i lẩu đô chấm mặt trước sau đối với tiểu vũ hỏi tần thủy hoàng c h u y ể n thế chỉ là truyền thuyết coi như thực tồn tại ngươi là tần thủy hoàng c h u y ể n thế tỷ lệ cũng hết sức thấp tiểu vũ ngươi là cảm giác gì mình là tần thủy hoàng c h u y ể n thế a lôi khắc ta và ngươi nói ngươi cũng đừng nói cho người khác biết ta không phải nếu là có người tại bản nữ vương còn không có tỉnh lại t ư ợ n g binh mã trước hại ta coi như nguy hiểm ta đây còn không có thức tỉnh kỹ năng thiên phú là cần tiêu hao tuổi thọ việc này ta cũng là biết đến người suy nghĩ một chút người bình thường có thể có loại này thức tỉnh kỹ năng thiên phú còn cần tiêu hao tuổi thọ sao ta khẳng định không phải không phổ thông ta gần nhất thảo luận ở dưới cũng liền tần thủy hoàng truyền thế xứng với ta nửa năm này sau thức tỉnh tiêu hao tuổi thọ kỹ năng thiên phú nghe đồn tần thủy hoàng luyện chế thuốc trường sinh bất lao hẳn là vì kéo dài tuổi thọ cùng ta nửa năm này sau thức tỉnh kỹ năng thiên phú rất giống à tiểu vũ nghiêm trang đối với lôi khắc nói đến người bên kia không tay nổi cũng sôi nhanh hạ thịt lôi khắc nói ta và ngươi nói chuyện trọng yếu đâu ngươi đừng sốt ruột a à đây chính là quan hệ đến địa cầu tương lai đại sự tiểu vũ nói lôi khắc nhìn lấy tiểu vũ tiểu vũ hiện tại đoán chừng đã trải qua tự nhận là nàng rất hơn suất là tần thủy hoàng truyền thế lôi khắc cũng là bất đắc dĩ lôi khắc kẹp khối thịt heo phiến để vào trong chén dính lấy đồ gia vị sau bắt đầu bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ lắm chính là có chút hơi nóng có đạo lý nhưng là tương lai tần thủy hoàng không tỉnh lại tượng binh ma trước cũng không thể đem mình chết đói a đến nhanh hạ thì ăn b ậ y hạ của ta đây là người muốn ăn nổi lẩu đâu lôi khắc vừa nói nhấp một hấp đĩa lúc đầu ăn cái này nổi lẩu nên uống rượu để tới bất quá lôi khắc cảm giác quá nóng hay là uống đĩa đi dù sao thân thể của mình thuộc tính cao cũng không sợ mát lạnh nóng lên bụng chịu không được lôi khắc ngươi cũng cảm giác ta có thể là tần thủy hoàng chuyển thế a nếu không ta thứ ba xin phép nghỉ không đi trường học thứ hai ban đêm ta và các ngươi cùng đi đi chơi xuân đi ngươi trường học này chơi xuân để mang muội muội không tiểu vũ cũng bắt đầu cầm đua hướng trong nồi rơi xuống thịt hải sản cúng rau quả cũng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghĩ nghĩ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô hôm nay tan học trước lời nói đừng nói mang muội muội chính là nhiều một chút hành lễ đều không cho mang chỉ làm cho mang một cái ba lô nhỏ chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô có thể nói nếu ai dám nuôi lớn cái dương đi đem hắn trong cái dương lớn hơn nữa coi như để mang mội mội l ô i khác cũng không định mang theo tiểu vũ đi thật vất vả một lần chơi xuân cùng đồng học cơ hội buông lỏng mang theo mội mội quá vâng vợt chương 661 người ngoài hành tinh tập kích cùng chuẩn bị phản công một chương 661 người ngoài hành tinh tập kích cùng chuẩn bị phản công một l ô i khác cầm đ ú a kẹp lấy nâu xong thịt phóng tới bản thân trong chén nhỏ dính lấy tương vừng trong lòng suy nghĩ sao có thể để mội mội tiểu vũ bỏ đi, đi theo hắn cùng đi chơi xuân ý nghĩ dù sao tiểu vũ đi cũng là đi không nàng cũng không phải là tần thủy hoàng truyền thế chính mình cái này chân chính tần thủy hoàng truyền thế hoặc có lẽ là chấp hành song yêu ma đại tần phó b à n s a u bị chư thiên ôn lai dự định tần thủy hoàng c h u y ể n thế chi người chơi cũng không biết lần này đi xem tượng binh mã sau có thể hay không tỉnh lại cái k i u mười vạn tượng binh mã đây tiểu vũ a có cái đạo lý gọi là mệnh t r u n g chú định thời điểm chưa tới không thể cước cầu ngươi cho dù là tần thủy hoàng c h u y ể n thế thứ hai ban đêm ngươi cũng không thể cùng đi với ta nhìn tượng binh mã bởi vì dựa theo tuổi của ngươi tính sang năm lúc này ngươi triệt để đã thức tỉnh kỹ năng tiên phu sau mới đến phiên ngươi đi nhìn tượng binh mã ngươi nếu là đi sớm để tỉnh lại tượng binh mã thời gian xuất hiện sai lầm khả năng dẫn phát phiền thoái rất lớn cũng có thể là tần thủy hoàng chuyển thế biết thay người thay cái sang năm lúc này đi xem tượng binh mã học sinh lớp mười hai thay thế ngươi lôi khác thử lấy đối với tiểu vũ lắc lư lấy à ta suy nghĩ ngươi nói tình huống này thật đúng là khả năng phát sinh vậy ta sẽ thấy nhẫn một năm đi để đám lính kia ngựa tượng tướng sĩ đợi thêm ta cái này vương một năm ta thức tỉnh kỹ năng tiên phu sau ta cái này tần thủy hoàng lại đi tỉnh lại bọn hắn tiểu vũ vừa nói cũng bắt đầu đi theo xoát thịt dễ ăn lôi khác nghe được mọi mọi rốt cục bỏ đi, đi cùng lấy hắn cùng một chỗ chơi xuân suy nghĩ có thể tính yên tâm lôi k h ắ c cùng tiểu vũ ăn chung lửa cháy nổi tán gấu mặc dù nói m ộ i m ộ i tiểu vũ khẳng định không phải tần thủy hoàng truyền thế bất quá lôi k h ắ c nghĩ đến tiểu vũ cái kia nửa năm sau mới có thể thức tỉnh kỹ năng thiên phú cần tiêu hao tiểu vũ bản thể nhiều như vậy sinh m ệ n g dược tiểu vũ khả năng đang thức tỉnh cái kia không biết kỹ năng thiên phú trước liền bị hút khô sinh mạng lực tiểu vũ thực có thể là một cường giả truyền thế liền như là tiểu vũ bản thân phỏng đoán như thế nhưng không phải tần thủy hoàng truyền thế mà thôi nghĩ vậy lôi khác nhịn không được vụ t r ộ n hướng về phía tiểu vũ thả ra bản thân kỹ năng thiên phú Hỏa nhãn kim tinh, chân dài trạng thái. trạng kim dài lôi khác cái này sau khi thăng cấp hỏa nhãn kim tinh kỹ năng trước đó liền bạn cùng phòng bánh nam một năm trước đi hồng hoang phó bạn bị phế sạch tu vi kinh lịch đều có thể dò xét hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lần này vậy mà không nhìn thấu tiểu vũ thân phận tiểu vũ không biết kỹ năng thiên phú đợi thất tình lôi khác không biết là tiểu vũ chuyển thế thân phận là quá đặc thù bản thân hỏa nhãn kim tinh cấp bậc còn chưa đủ d u y ê n cớ nhìn không thấu tiểu vũ chân thân hoặc là tiểu vũ căn bản không phải là cái gì đại thần siêu cấp cường giả chuyển thế chi nhân lôi khác ngươi sững sờ nhìn ta làm gì ngươi bên kia cay trong nồi đều không thịt nhanh hạ điểm a tiểu vũ nghi ngờ nói a lôi k h ắ c đ á p một câu tiếp tục hạ thịt cùng đồ ăn cũng đem trong nồi tôm trượt kẹp đi ra ăn hết lôi k h ắ c cùng tiểu vũ ăn chung một giờ nồi l ẩ u lôi k h ắ c uống hai bình đĩa hai huynh n ộ i đều ăn đã no đầy đủ tiểu vũ bắt đầu thu thập cái bản lôi k h ắ c về phòng của mình nằm đi ngủ đây ăn nhiều không yêu đậu ngủ đến ban đêm lôi k h ắ c lại bị tiểu vũ kêu lên tiếp tục ăn nồi l ẩ u cái kia ban đêm chúng ta có thể thay cái khác ăn không lôi k h ắ c hỏi không được nếu là cha mẹ ban đêm trở về nhìn thấy còn lại nhiều như vậy nồi lầu nguyên liệu nấu ăn nên nói ta nhanh một hồi đều xuống trong nồi tiêu diệt hết ăn xong ta đi ném một lần r ắ t rưỡi lão mụ lao ba sau khi trở về đừng nói cho bọn hắn chúng ta ăn n ồ i l ẩ u liền nói ta đặt hamburger tiểu vũ nói lôi khác nghe xong cũng là bất đắc dĩ tiếp tục bắt đầu hạ d ư ớ i thịt đồ ăn cùng m ộ i m ộ i ăn thật vất vả đem sau cùng n ồ i l ẩ u m ì sợi đã ăn xong lôi khác đoạn thời gian gần nhất đều lại không muốn ăn n ồ i l ẩ u tiểu vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc lôi khác đi trên ghế s a lon ngồi xuống xem tv i i lôi khác ngươi xuống lầu ném túi dắt thôi cái này trời đã tối rồi ta một người nữ sinh xuống dưới không an toàn vạn nhất có người xấu làm sao bây giờ tiểu vũ hướng về phía dựa vào trên ghế s a lon lôi khắc nói không có việc gì ngươi đem ngươi cái tia tử thần liêm đao tiếp tục gánh vác gặp được người xấu cũng là người xấu không an toàn lôi khắc cười nói lấy ném túi rác địa phương ngay tại đan nguyên môn d ư ớ i lầu cách đó không xa hiện tại điểm ấy trong khu cư xá còn có đại gia đại mụ ở bên ngoài ngồi xuống đâu căn bản không có cái gì không an toàn tiểu vũ đoán chừng cũng là ăn nhiều không yêu đậu ngay bình thường tiểu vũ đi ra ngoài chơi thời điểm ban đêm so với cái này trễ hơn cũng là nàng về nhà mình cũng không gặp nàng nói sợ đây ừ ngươi thì nhìn tv đi tiểu vũ một giọng nói Bản t h â n dẫn theo túi rác đi ném rác rời đi cũng không có khiêng tử thần liêm đao của nàng xuống dưới bất quá tiểu vũ mới vừa xuống lầu mới không đến nửa phút đã có người gó cửa lôi khác đứng dậy đi xem dưới ngoài cửa là tiểu vũ lôi khác mở cửa phòng ra người đem rác rời ném cửa a không sợ cha mẹ phát hiện lôi khác s o n g xuôi phía sau cửa liền hướng ghế s o f a đi đến dựa vào ở trên ghế xô pha đi tới lôi khác cảm giác tiểu vũ thanh em này cùng ngư khí cùng mội mội trước đó nói chuyện cùng hắn có chút khác biệt lôi khác quay người nhìn xuống là tiểu vũ không sai bất quá cái này tiểu vũ so trước đó mới vừa xuống lầu ném rác dưới tiểu vũ giống như cao chút bộ dáng hoặc có lẽ là thần thái cũng càng thành thục hơn một chút lôi khác lập tức khởi động hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn lấy cái này tiểu vũ làm tinh người thích khách chủ thế giới thực lực bạch ngân sơ cấp người là ai lôi khác lập tức đứng dậy lấy ra kim cô đồng nắm trong tay đề phòng lôi khác tại chủ thế giới thực lực chỉ có toàn bộ gia tăng thuộc tính một phần mười bạch ngân sơ cấp tại chủ thế giới đã trải qua tính thật cao thực thả ở trong chư thiên online đoán chừng là bạch kim cấp hoặc cao cấp hơn người chơi ta là bội bội của người tiểu vũ tiểu vũ vừa nói còn muốn tiếp cận ghế sofa dừng lại nói thật không phải ta liền độc thủ lôi khắc cầm ngang kim cô đ ồ n g chuẩn bị thả ra phân thân cùng hạn sĩ ẻn oan tiểu thanh tiểu bạch đến cùng một chỗ đối phó cái này tiểu vũ g á ngoài n g làm t i n h người thích khách thế giới của chúng ta nhất định hủy diệt ta là từ thế giới diệt vong trước trở về lôi khắc hoặc có lẽ là số hai tôn giả ca ca trước ngươi vụ n trộm cho ta nỗ lực nhiều lắm đáng tiếc ta đến cuối cùng mới biết được ta là chuyên trở về chuẩn bị lại cùng ngươi đi một đời ta một hồi rét chết đi qua tiểu vũ ta lại trang điểm tuổi trẻ điểm một thế này ta biết chân quý ngươi người ca ca này cái này tiểu vũ dáng ngoài làm tinh người chơi ra nói lôi khác nghe xong cười khổ cái này làm tinh người chơi ra biên cố sự biên còn rất giống bất quá đã bị mình hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng xem xấu nàng không phải tiểu vũ nếu không mình thật có khả năng bị lừa Phanh. tiếp khác thuấn hiện tinh thích khách khác đánh thời nháy thả sau ra liền ráng người lưng. động bổng liền Đồng trong ản N1, Lôi làm Lôi cô cái di cái tiểu vi kim tới. ti trực một mắt xuất xì ở đây vũ vẻ Tiểu Thanh Tiểu b ạ、si、cái h hai cầm kiếm, trường từ t r bên phải c ô này g động giới, trực tiếp bao lại gian phòng kích, kết cái trực phát pháp Ản Ản văn n Sì tiếp một ma lại bao Ai Cái ưu. này tiểu vũ trong nháy mắt bị vây công xuất ra một dài một ngắn hai thanh đ a o chống đỡ lôi khắc kim cô đồng công kích nhưng là hai tay bị tiểu thanh tiểu bạch quẹt làm bị thương sau đó thân thể bị hải thần lưới điện bao phủ lôi khắc lại một côn số giới cái này tiểu vũ trực tiếp bị đánh về nguyên hình biến thành chất lỏng màu xanh lam người số hai tôn giả ngươi làm sao phát hiện được ta chất lỏng màu xanh lam người phát ra âm thanh trói t a i đối với lôi khắc gà thét liền biết ngươi là lừa đảo đi mội mội của ta ta rõ ràng nàng sẽ không nói với ta những lời đó coi như tận thế thực đến rồi nàng cũng sẽ không quay đầu nha đầu kia chính là đụng nam tưởng cũng sẽ không đường vòng làm sao ngươi biết ta t r ư thiên o n l i người e n chơi thân phận ngươi rốt cuộc là ai lôi khắc hỏi lôi khắc chưa hề nói bản thân có được hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thiên phú hiện thực chủ thế giới cũng có thể giám định sự tình lôi khắc hồi tưởng đến bản thân gần nhất cũng không có bại lộ số hai tôn giả thân phận tình huống cái này chất lỏng màu xanh l a người là như thế nào biết mình là số hai tôn giả còn có thể tới chủ thế giới công kích lôi khắc cũng là cảm giác rất là nghi hoặc so sánh giết cái này chất lỏng màu xanh lam người lôi k h ắ c càng muốn biết nàng là làm thế nào biết thân phận của mình cũng đến chủ thế giới công kích mình nói ngươi có thể thả ta rời đi chất lỏng màu xanh lam người đối với lôi k h ắ c nói ngươi không nói chết ngay bây giờ linh hồn cũng sẽ bị ta rút đi lôi k h ắ c cầm kim c ô bổng chỉ cái này chất lỏng màu xanh lam đầu người chương 661, người ngoài hành tinh tập kích cùng chuẩn bị phản công hai chương 661, người ngoài hành tinh tập kích cùng chuẩn bị phản công hai ta là những tinh cầu khác người chơi ta tại làm hiện thực một mình đặc thù phó bản ta cái này phó bản yêu cầu Đi thùng thùng tiếng đập cửa vang lên lôi khắc hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xuống thực sự mọi mọi tiểu vũ đã trải qua đã trở về đang ở gõ cửa đây lôi khắc cũng không có thời gian phán đoán cái này chất l ò n g màu xanh lam người nói có phải là thật hay không lời nói lôi k h ắ c dùng kim cô bổng trực tiếp vỗ xuống đi một gậy đập chết hắn chất lỏng màu xanh lam người đã chết linh hồn bị lôi k h ắ c hút đi hút vào vong linh thuyền luyện hóa trở thành năng lượng chất lỏng màu xanh lam thân thể người biến thành một chỗ chất lỏng màu xanh lam cũng may hạn xỉ ẹn văn pháp sư k h o á t tay thi triển ma pháp lấy đi loại chất lỏng này cũng thu hồi c á c giới các ngươi về trước đi sau đó thương thảo tiếp việc này lôi k h ắ c vừa nói lập tức thu hồi hạn xỉ ẹn oan tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân cũng mắt nhìn g a phòng không có để lại cái khác đánh nhau dấu vết sau lôi khác đi mở cửa làm sao chậm như vậy mới đến mở cửa tiểu vũ nói lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống cũng cảm giác dưới cái này thực sự là mội mội của mình tiểu vũ không sai ăn no rồi ngồi ở trên ghế s a lông không yêu bắt đầu ngươi làm sao không bản thân mang chìa khóa lôi khắc nói ngươi ở nhà đâu ta mang chìa khóa làm gì lôi khắc à, ngươi không thể như thế lời à, mở cửa điểm ấy l ư ợ n g vận động ngươi cũng không thích động ngươi nên trở nên béo tiểu vũ vừa nói đi phòng bếp đi rửa tay ta trở về phòng đi đổ bộ khoang thuyền hình chứng nhìn xem ngươi khóa trái hảo môn phụ mẫu trở về ngươi lại mở môn lôi khắc vừa nói chuẩn bị đi chư thiên online bên trên nhìn xem tình huống dù sao mới xuất hiện cái này làm tinh người thích khách ngụy trang thành thân nhân mình tiểu vũ đối với mình hiện thực thân phận tiến hành ám sát tình huống này quá mức nguy hiểm và quỳ dị đã biết ngươi làm sao trở nên so phụ mẫu còn vết mực đi thôi đúng rồi buổi sáng ngày mai theo giúp ta đi chạy bộ vận động một chút ngươi đừng bắt đầu quá mượn tiểu vũ nói sáng mai sự tỉnh ngày mai lại nói đúng rồi buổi sáng tuyệt đối đừng tới gọi ta ta tỉnh ngủ bản thân bắt đầu ta thật vất vả chủ nhật có thể ngủ nướng ngươi cũng đừng quấy rầy ta lôi khác vừa nói hướng đi bản thân phòng nhỏ cũng không để ý mọi mọi tiểu vũ trả lời lôi k h ắ c đóng ký cửa phòng nhấn bản thân dưới giường nhỏ thả để khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút bước vào trong đó theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín không rõ chất lỏng đổ đầy khoang thuyền hình chứng nội bộ lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra đã tới chư thiên ôn la chủ giới diện lôi k h ắ c thả ra phân thân thiểu thanh tiểu bạch cùng an xi ẻn văn với mối cái kia làm tinh người có phát hiện gì không lôi k h ắ c đối với an xi ẻn văn hỏi an xi ẻn văn đưa tay lại thả ra những cái kia chất lỏng màu xanh lam chính là cùng loại sinh mệnh tổ chức chất lỏng đã chết sau loại chất lỏng này đã ở nhanh chóng mất đi sức sống an xi ẻn nói tiểu thanh tiểu bạch cũng lắc đầu đối với cái này làm tinh người ngoài hành tinh người chơi các nàng cũng không có đặc thù phát hiện k e n bài b ổ kệ đoàn đội tiểu nữ vương xin tiến hành tổ đội video trò chuyện cộng đồng video người chơi còn có bài b ổ kệ đoàn đội đại nữ vương có đồng ý hay không chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên đúng lôi khác nhắm hai mắt lại lựa chọn là lôi khác nghĩ đến bản thân dù sao hôm qua còn tại cùng tiểu nữ vương giả bộ không thấy đâu mình bây giờ còn điểm nhắm mắt mới được không thể nhanh như vậy khôi phục số hai tôn giả ngươi nhận tập cách không ta và đại nữ vương mới v ư ợ tại chủ thế giới Bị tập kích. Tiểu kích. h nữ vương n A n số hai n g h Lôi tôn h giả qua hỏa nhãn k ta, ta, ta nhìn thấy bên cạnh ngươi trên mặt đất những cái kia chất lỏng màu xanh lam ngươi cũng rết rơi tại chủ thế giới ám sát người kia chất, chất lỏng màu xanh lam cho ta giao dịch tới ta thôn vệ sau đối với ta gậu kỹ năng rất có chỗ tốt đại nữ vương mắt s ắ c thấy được lôi khắc sau lưng trên mặt đất một mảnh kia chất lỏng màu xanh lam đại nữ vương câu nói kế tiếp vội vã đối với lôi khắc nói lôi khắc dùng không thủy kỹ năng điều khiển chất lỏng này tụ tập sau t r ư ớ c quay đầu hướng về tiểu thanh tiểu bạch tiểu thanh tiểu bạch đều lắc đầu một cái ra hiệu các nàng không cần cái này làm tinh người đã chết lưu lại chất lỏng màu xanh lam lôi khắc sau đó đem cái này chất lỏng màu xanh lam cho đại nữ vương giao dịch đi qua số hai tôn giả ngươi cũng xử lý cái này làm tinh phái tới thích khách vậy liền không thành vấn đề tiểu nữ vương nói biết có bao nhiêu làm tinh thích khách người chơi đến chúng ta địa cầu chủ thế giới sao những cái này làm tinh thứ khách làm sao tìm được chúng ta lôi khác hỏi đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nhìn xem từ hai người bọn họ đồng dạng nhận ám sát người bên trong có thể được chút tin tức hữu dụng không ta cũng không biết bất quá nếu có thể nhiều đến chút liền tốt ta vừa mới chuẩn bị ăn cơm đã tới rồi cái thích khách đưa tới cửa cho ta tăng thực lực lên đầu chọc đại nữ vương cười nói lấy ta trước đó bắt được ám sát ta cái kia làm tinh người thích khách dùng linh hồn dò xét năng lực dò xét nàng ta được đến chút tin tức lần này tới địa cầu chủ thế giới liền cái này ba cái làm tinh thứ khách bọn hắn lam tinh là tại hôn chiến chiến trường cách chúng ta địa cầu truyền thống đại môn không xa một cái bạch ngân đẳng cấp tinh cầu lần này lam tinh biết được chúng ta địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp sau đã bắt đầu kế hoạch công kích địa cầu bọn hắn lần này tới hao phí một cái mười phần chân q u ý hôn chiến chiến trường duy nhất một lần đạo cụ cái t i ê u đạo cố công năng là có thể truyền thống tới ba tên bạch kim cấp người chơi ám sát đại biểu địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tham gia tấn cấp thi đấu chiến thắng địa cầu người chơi tiểu nữ vương nói xem ra trước đó lựa chọn đại biểu địa cầu tham gia tấn cấp thi đấu cho đúng về sau có phải hay không là còn có những tinh c đầu t r ọ c đại nữ vương có chút hưng phấn hỏi những tinh cầu khác ta không biết bất quá căn cứ ta dò xét cái này làm tinh người linh hồn các nàng đạo cụ này cũng có thời gian sử dụng cùng khoảng cách hạn chế chỉ có thể đối cứng tấn cấp bạch ngân đẳng cấp tinh cầu dùng tiểu nữ vương nói lôi khác nghe lấy tiểu nữ vương nói nội dung cảm giác có chút không ổn làm tinh người muốn đối địa cầu khai chiến a không phải bọn hắn cũng sẽ không phái tới ba tên thích khách tới giết chúng ta còn đem quý giá này duy nhất một lần hôn chiến chiến trường đạo cụ dùng lôi khác hỏi tiểu nữ vương không sai làm tinh người đang ở tập kết binh lực đoán chừng không lâu thì sẽ từ hôn chiến trên chiến trường giết tới Quá nhiều tin tức ta cũng không có dò xét đến công kích ta cái này làm tinh người nàng phát hiện ta đang dò xét linh hồn nàng sau cái này làm tinh người lựa chọn tự bạo thân thể tự sát cánh tay ta ở nơi này làm tinh người thích khách tự bạo lúc bị thương tiểu nữ vương nói đủ có thể à ta còn chưa có đi công kích những tinh cầu khác đâu bọn hắn làm tinh người cũng dám đến công kích địa cầu lần này để bọn hắn có đi mà không có về đầu chọc đại nữ vương nghe xong nói thẳng lấy cái này làm tinh người so địa cầu sớm tấn cấp bạch ngân đẳng cấp bọn họ tổng thể thực lực đoán chừng so địa cầu người chơi cường đại lần này đại chiến đoán chừng không dễ đánh lắm tiểu nữ vương phản không đoán, triệu tập bài bổ kệ đoàn đội người chơi chuẩn bị cưỡi lục địa chiến xa xuất t h i n h nhiều thôn vệ chút cái này làm tinh người gạc ổ của ta kỹ năng còn có thể thăng cấp đại nữ vương thả ra hai tay màu xanh trắng kim loại móng luất lung lay ta trước tiên đem vấn đề này thông chi địa cầu nam bắc bán cầu phòng vệ quân để bọn hắn sớm làm tốt đại chiến chuẩn bị chúng ta bài bổ kệ đoàn đội người chơi khác còn có tại phó bản bên trong đồng thời bọn hắn chủ thế giới sự t ì n h có hay không xử lý hết hiện tại không có cách nào lập tức điều động lục địa chiến xa xuất trinh vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tháng bảy bài bổ kệ đoàn đội lại chính thức tiến vào hôn chiến chiến trường đi ngày mai ba người chúng ta đi trước hôn chiến bên trong chiến trường xem xét hạ làm tinh người bọn hắn lâu đài thực lực tiểu nữ vương nói được đại nữ vương trực tiếp biểu thị đồng ý không cần chờ ngày mai đêm nay liền hành động tiểu nữ vương chờ ngươi nửa giờ ngươi đi trước thông c h i địa cầu phòng vệ quân nửa giờ sau chúng ta liền đi làm tinh người chơi ra thành bảo giỏ xét đi ta đi trước trên diễn đàn xem xét hạ chúng ta địa cầu người chơi quay t r ụ trở về ảnh trụt nhìn xem có l à m tinh tại hôn chiến chiến trường thành bảo phụ cận ảnh trụt hoặc video không có, có cảnh ó c tượng hình ảnh lời nói hạn xị hẹn văn pháp sư sau khi xem xong có thể trực tiếp mở ma pháp truyền tống môn mang các ngươi tới lôi khắc nói chương sáu trăm sáu mươi hai lục địa chiến xa xuất động tập kích người ngoài hành tinh lam sắt thành bảo một chương sáu trăm sáu mươi hai lục địa chiến xa xuất động tập kích người ngoài hành tinh lam sắc thành bảo một số hai tôn giả hạn x ĩ hẹn văn ma p h á p t r u y ề n tống môn vậy mà tại hôn chiến chiến trường cũng có thể sử dụng tốt nửa giờ đủ rồi ta lại cho hạn x ĩ hẹn văn thu thập chút lam tinh người thành bảo phụ cận video cùng anh chụp một hồi liền phát cho ngươi tiểu nữ vương nói ta đi khu giao dịch mua chút lục địa chiến xa đạn dược đi đem lục địa chiến xa đạn dược đổ đầy chúng ta t r u y ề n tống đi qua đại nữ vương nói nửa giờ tại hôn chiến, chiến trường vong linh thành bảo bên ngoài bắt môn thấy lối khác nói ra bài bổ kệ đoàn thể tam đại tự đầu sau đó kết thúc cuộc nói chuyện lôi khác bên trên chư thiên o n l i n e diễn đàn góp nhặt một chút liên quan tới gần đây người chơi phát hiện l a m tinh thành bảo phụ cận ảnh chụp video tiểu nữ vương sau đó cũng cho lôi khác chuyển tới chút video thu hình lại một hồi ma pháp truyền tống môn từ ngươi phát động đi ả n si ẻn văn ta ma lực giá trị có hạn giữ lại lúc chiến đấu dùng đi ngươi nhìn những hình này và video đủ chưa lôi khác đối với ả n si ẻn văn nói ừ đủ ả n si ẻn văn nói lôi khác sau đó mỉm cười nhìn bản thân thả ra phân thân bản tôn ngươi như thế nhìn ta làm gì phân thân theo bản năng hướng về sau né tránh phân thân a vừa rồi l a m tinh người đến sát thủ thời điểm cũng may mội mội tiểu vũ xuống lầu cái này sát thủ vừa rồi thế nhưng là nói muốn trước giết chết tiểu vũ l a m tinh người cái này nguy cơ không giải trừ chúng ta tại chủ thế giới sinh hoạt cũng sẽ không an toàn đồng thời một khi l a m tinh người người chơi đại quân đến tiến đánh chúng ta địa cầu tứ đại thành bảo phòng tuyến nếu là địa cầu phòng tuyến bị kích phá bọn hắn đi vào chúng ta địa cầu chủ vị diện thân nhân của chúng ta cùng bằng hữu đ ề u đưa đối mặt l a m tinh người đ ổ sát lôi k h á c hướng về phía phân thân vẻ mặt nghiêm túc nói bản tôn ta biết ngươi nói với ta điều này nguyên nhân ngươi là muốn cho ta sẽ trở cùng làm tinh người khi đối chiến Tiến phân thân như thật nói ai phân thân ta cảm giác ta giáo dục hảo thất bại a bất quá vấn đề không lớn đến lúc đó chờ chúng ta cuối cùng rút lui lúc ngươi lưu lại đoạn hậu lại quần bạo kim cương biến thân là được hoặc là đợi lát nữa đi làm tinh người thành bảo nhìn xem nếu là ta có thể trực tiếp mở ma pháp truyền tống môn đem ngươi truyền tống đến làm tinh người trong thành bảo vậy thì càng tốt hơn ngươi một thân một mình truyền tống vào làm tinh người thành bảo ta liền lập tức nốt ma pháp truyền tống môn liền theo hậu tiến hành c u ầ n bạo kim cương biến thân đến lúc đó ngươi coi như sau khi biến thân muốn giết ta muốn lao ra cũng sẽ ở làm tinh người trong thành bảo tạo thành rất nhiều hỗn loạn đoán chừng những cái kia làm tinh người chơi sẽ trực tiếp vây công ngươi ngăn cản ngươi rời đi thành bảo lôi khác cho phân thân kể kế hoạch của hắn bản tôn ta hiện tại trăm phần trăm khẳng định ta vừa biến thân trong tiềm thức cái thứ nhất muốn giết đúng là ngươi phân thân nhìn lấy lôi khắt nói không có việc gì đến lúc đó ta trốn xa một chút ngươi cái kia thời gian biến thân có hạn không đến được trước mặt ta liền nên tự bạo người nhớ kỹ biến thân trước trước thu hồi hải thần tam xoa kích thần khí là được người sau khi biến thân liền thích ném loạn đồ vật cầm hải thần tam xoa kích thần khí đoán chừng cũng là ném mặc dù hải thần tam xoa kích thần khí cùng ta b ằ n g định chư thiên o n l i nói e n người chơi khác không dùng đến nhưng là ai biết cái này làm tinh người có hay không đặc thù vật phẩm có thể nhặt đi ngươi vứt hải thần tam xoa kích thần khí ta còn muốn cầm trở về liền phí sức lôi khác nhìn lấy phân thân trong tay cầm tam xoa kích hướng về phía phân thân nói ra phân thân buồn bực nhẹ gật đầu phân thân cũng biết cái này lôi khắp bản tôn hôm nay là g i p tâm để hắn quần b đi làm bom thịt người đi hôm nay lần này là không chạy khỏi lôi khác sau đó truyền tống đi hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo cụm từ vong linh thành bảo tuấn di đến bên ngoài bắc môn trên đất trống bắt đầu trở lấy vô dụng ba mươi phút đồng hồ mới qua hơn mười phút tiểu nữ vương cùng đại nữ vương liền đều đến đây đại nữ vương còn một người mở ra lục địa chiến xa tới được lục địa chiến xa tiếng động để vong linh thành bảo bên trong một chút tại trên tường thành người chơi phát hiện hạn xị hẹn v u n nhanh phát động ma pháp truyền tống môn theo nàng nhấc tay trái vẽ vòng tròn một cái to lớn kim sắc truyền tống môn xuất hiện ở lục địa chiến xa phía trước lục địa chiến xa nhanh chóng chạy tiến bảo lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng đi theo tiến vào cái này truyền tống môn bên trong địa cầu người chơi đứng ở vong linh thành bảo mặt phía bắc trên tường thành có đã bắt đầu kinh hô lên cái này bài bổ kệ đoàn đội tại hôn chiến chiến trường còn có thể sử dụng ma pháp truyền tống môn đem lục địa chiến xa truyền tống đi đây là muốn khai chiến tiết tấu a ma pháp truyền tống môn xuất hiện lục địa chiến xa từ truyền tống môn trung h à n h lái ra đến lôi khắc cùng tiểu nữ vương đứng ở trên mui xe nhìn phía xa chính là lam tinh người một cái thành bảo cái này thành bảo là một cái toàn thân phát xanh kim loại thành lôi khắc cách xa sử dụng hỏa n h ã n kim tình kỹ năng giám định hạng lam tinh người hôn chiến chiến trường thành bảo một trong hoàng kim cấp phòng ngự hỏa lực mười cái hạt lơ l ư n g pháo một tòa trôn vùi chủ pháo hệ thống phòng ngự từ trường lồng năng lượng hoàng kim trung cấp tác chiến hệ thống hình tròn lụ t à u ở trong chứa một ngàn cái hình tròn phi hành khí tổng hợp đánh giá khoa học kỹ thuật hệ thống hoàng kim sơ cấp thành bảo lôi khác nhìn lấy cái này giám định kết quả vốn cho rằng làm tinh nhân chi trước ám sát bọn họ sát thủ dùng là vũ khí lạnh bọn họ thành bảo lại là cổ thành bảo hoặc hệ thống pháp thuật không nghĩ tới lần này đụng phải thành bảo đi qua giám định lại là công kích và lực phòng ngự cũng không yếu khoa học kỹ thuật hệ thành bảo chứ không nên tới gần cái này màu làm kim loại nội thành có viễn trình pháo đài đón thêm gần nên phát hiện chúng ta sẽ đối với chúng ta tiến hành tấn công từ xa l ô i khác lên tiếng nhắc nhở lấy điều khiển lục địa chiến xa đại nữ vương không tới gần còn chưa tới ta lục địa chiến xa tầm s á t thương đâu đại nữ vương nói phân thân tiểu thanh tiểu bạch l ô i khác lập tức triệu hoán ra các nàng đây chính là người ngoài hành tinh thành bảo a như thế l à m nhìn lấy còn thật bề mắt tiểu thanh sau khi ra ngoài nhìn lấy phương xa thành bảo nói ta dùng địa ngục teddy thí nghiệm hạ tòa lâu đài này lực phòng ngự cùng vũ khí tầm xa huy lực thế nào địa ngục tẹt đỉ của ta triệu hoãn thuật gần nhất theo thực lực của ta tăng lên thi pháp khoảng cách trở nên rất xa tiểu nữ vương đề nghị lấy được chúng ta làm tốt phòng ngự chuẩn bị tốt nhất đem bọn hắn dẫn ra một bộ phận binh lực tiến hành đánh giết tòa lâu đài này bên trong có một ngàn cái hình tròn phi hành khí hẳn là bọn hắn l a m tinh người chơi điều khiển đợi lát nữa lúc tắt chiến đợi cẩn thận một chút lôi khắt nói một ngàn cái phi hành khí nhiều như vậy ai đợi lát nữa dẫn ra ta thả xong lục địa trong chiến xa tất cả đạn hoạ tiễn nhặt được mấy cái thi thể trước hết rút lui đi đại nữ vương nghĩ, nghĩ nói n là là mậu lam c kim loại tòa thành bên trên mới xuất hiện một cái cổ lao triệu hoán ma phát trận cả người bên trên bước lên địa ngục hỏa lớn gấu tại đi bắt đầu từ ma phát trận bên trong xuất hiện cũng hướng về phía dưới lam sắc thành b ả o nội bộ đập xuống lôi khác đám người nhìn lấy nhưng sau đó phát sinh tình huống theo dự đoán địa ngục kẹt đi nhập vào lam sắt thành bảo bên trong dự đoán không giống nhau một cái năng lượng màu xanh lam che đậy trong nháy mắt xuất hiện ở đây tỏa thành bên trên không trực tiếp ngăn tại địa ngục kẹt đi hạ xuống mới đem địa ngục kẹt đi bắn ra địa ngục kẹt đi theo năng lượng màu xanh lam che đậy rơi xuống mấy lần cuối cùng lăn xuống đến thành bảo tường thành chỗ ở trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại địa ngục kẹt đi té s ư n g mặt sưng mũi địa ngục kẹt đi đứng lên bắt đầu phẫn nộ hướng về cửa lâu đài phóng đi lam sắc thành bảo phía trên tường thành dâng lên mười cái dài ống sắt lơ lửng pháo đài cái này mười c h i ế c trong pháo đài trong nháy mắt li m ư ờ i đạo năng lượng màu xanh lam hạt tốc độ ánh sáng bắn về phía địa ngục teddy tỉnh phong chết rồi địa ngục teddy tranh né phương hướng địa ngục teddy bị bắn trúng thân thể bị đánh ra mấy cái lỗ thủng phẫn nộ gào mấy tiếng chỉ kiên trì không đến năm giây liền n g ã xuống sau đó biến mất tiểu nữ vương nhìn về phía bên cạnh đứng lôi khắc bất đắc dĩ lắc đầu cái này làm tinh người lâu đài phòng ngự hỏa lực so với nàng dự đoán còn cường đại hơn lôi khắc thử lấy dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cảm ứng cái này làm sắc thành bảo nội bộ nhìn xem có thể trực tiếp mở ma phát triển tông môn đến bên trong lâu đài không nhưng lại bị cái này làm sắc thành bảo đặc thù lồng phòng ngự từ trường hôn chiến chiến trường tiếng nhắc nhở âm xuất hiện ở lôi khắc trong hai cần phá hư lồng phòng ngự mới có thể đối với tòa lâu đài này bên trong tiến hành truyền t ố n g nếu không phân thân ngươi đi thử một lần ta đem ma pháp truyền tống môn mở bọn hắn thành bảo dưới tường thành trước cổng chính phân thân trực tiếp đi qua thử một lần có thể đem bọn hắn cửa lâu đài làm không lôi khắc hướng về phía bên cạnh phân thân nói phân thân trực tiếp liếc một cái lôi khắc bản tôn ta đi liền muốn quần bạo kim cương biến thân bằng không thì cũng chịu không được cái kia mười cái ẩn lơ l ư n g pháo công kích ta một khi quần bạo kim cương biến thân cũng không phải là đi đánh cửa lâu đài sẽ trở về đánh ngươi bản này tôn. Chương lục địa chiến xa xuất động tập kích người ngoài hành tinh lam sắc thành bảo hai ngoài hành tinh lam sắc thành 2. trong thành bảo lam t i n h người lúc này đã phát hiện xa xa lục địa chiến xa lam sắc thành bảo bên trong một cái vòng tròn hình trụ ống sắt đạo trên cùng kim loại cái nắp mở ra từng cái hình tròn phi hành khí từ nơi này ống sắt nói c h ú n g đạn bắn ra bay đến bầu trời mỗi cái hình tròn trong phi cơ đều ngồi xuống một cái thân thể làm màu xanh nhạt lam tinh người chơi những cái này hình tròn phi hành khí phía trước xuất hiện hai cái pháo laser trên không trung trôi lơ lửng hơn mười giây liền bắt đầu hướng lục địa chiến xa phương hướng bay tới lôi khát sơ l ư ợ c đến lần này đi ra một trăm cái hình tròn phi hành khí cũng may cái này làm sắc thành bảo không có đem một n g à n không phi hành khí đều phóng xuất hạn chị n o n chuẩn bị mở ma phát p r u y ề n t ố n g môn chờ lục địa chiến xa thả xong mười mai cỡ trung đạn hòa tiễn bốn mươi mai cỡ nhỏ đạn hòa tiễn cùng chủ pháo tốc độ ánh sáng đạn l i ề n điểm hộ lục địa chiến xa trở về tiểu nữ vương chúng ta lên không long kỵ sĩ tổ hợp kỹ năng tiểu thanh tiểu bạch hóa long không trung không thủy cho ta mang đến gió bao mây k h y nhiều những cái này hình tròn phi hành khí phân thân ngươi lưu tại mặt đất tiềm hộ lục địa chiến xa đừng để phi hành khí đem lục địa chiến xa hủy lôi khác lập tức phân phối nhân viên phương án chiến đấu nhất thanh nhất bạch hai đầu yêu long xuất hiện ở không trung bắt đầu hô phong hoang ngũ tiếp cận lục địa chiến xa phía trước bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc màu l a m ma long xuất hiện lôi khác tay cầm kim cô đ ồ n g đứng ở màu l a m ma long đỉnh đầu trong chiếc hình cầu phi hành khí xông vào trong mây đen tốc độ bắt đầu t h ấ p xuống lôi khác chĩa vào phía trước nhất cho mình đeo chân ám luôn thuật kỹ năng sau cầm trong tay kim cô bổng dài ra như là đánh bia một dạng một cái thẳng hận đánh về phía phía trước nhất một cái phi hành khí đánh tới kim cô đ ồ n g nghi lực tăng thêm hình cầu phi hành khí tự mang tốc độ lực phản tác dụng mặc dù hình cầu này phi hành khí cũng tự mang một cái cỡ nhỏ từ trường lồng phòng ngự bất quá vẫn là bị kim cô đ ồ n g trong nháy mắt xuyên đ ấ u bên trong màu lam ngoài hành tinh người chơi đầu cũng bị kim cô đ ồ n g h ậ n nứt khối cầu này phi hành khí sau đó trên không trung nổ tung lên lôi k h ắ c lập tức trở về thu kim cô đ ồ n g phía trước hình cầu phi hành khí đã bắt đầu hướng về phía lôi khắc cùng ngồi xuống lam long phát động kích quang công kích kim trung cháo lôi khác thả ra kim trung phòng ngự một cái to lớn kim sắc kim c h u n g mang theo cổ lão kinh văn tự truyền bao lại bản thân cùng tiểu nữ vương đầu này làm lòng c h ặ n lại mấy chục đạo kích quang bắn một lượn lôi khác thân thể sau đó nhoáng một cái kém chút c h ư a n g n a xuống cái này mấy chục đạo kích quang n g lực tiêu hao lôi khác hơn phân nửa thể lực lôi khác lập tức lại cho bản thân bổ sung mấy cái c h â n á m g nôn thuật đến khôi phục thể lực tiêu hao tiểu nữ vương phi hành t r á n h né những cái này kích quang ta ngạnh kháng không được mấy lần lôi khác vừa nói thu hồi kim trung cháo tiểu nữ vương mở ra nàng nghệ n g một cái hỏa diễm long tức phun ra đi hướng về phía xa xa hình cầu phi hành khí nhóm đánh qua những cái này hình cầu phi hành khí phía trước nhất hơn mười đã trải qua tiến nhập mặt đất lục địa chiến xa tầm bắn đại nữ vương lập tức phát động lục địa trên chiến xa đạn hỏa tiễn cùng chủ pháo chùm sáng đạn từng dãy đạn hỏa tiễn tiếp tục bắn về phía không trung thời gian rất ngắn đại nữ vương đánh liền hết lục địa chiến xa lần này trang bị mười mai cỡ trung đạn hỏa tiễn bốn mươi mai cỡ nhỏ đạn hỏa tiễn đồng thời chủ pháo tốc độ ánh sáng đạn cũng phát động hai lần không có thời gian lại cho đại nữ vương nhét vào đạn dược đại nữ vương hối hận hẳn là lại mang một đội viên điều khiển lục địa trên xa dạng này nàng cũng có thể ra ngoài chiến đấu bất quá l đại nữ vương chỉ có thể tự điều khiển điều khiển lục địa c h i ế n xa muốn sau tốc độ cao nhất chuyển xe hạn xì n vân đã trải qua tại lục địa chiến xa đằng sau mở một cái to lớn ma pháp t r u y ề n t ố n g môn lục địa chiến xa một vòng công kích đánh nổ năm cái hình cầu phi hành khí còn dư lại chỉ là đả thường không có từ không trung đánh xuống những cái này hình cầu phi hành khí tự mang lồng phong ngự muốn một lần toàn bộ đánh rơi có chút khó khăn rút lui phân thân đ o ạ n hậu lôi khắc nhìn tình huống này nhanh ra lệnh bản thân vương này một vòng công kích mới đánh xuống ba cái hình cầu phi hành khí lần này tới công kích bọn họ còn thừa lại hơn chín mươi cái hình cầu phi hành khí đâu căn bản đánh k h ô n g lại h ạ n sĩ e n văn biệt lập tức quan ma pháp truyền t n g môn dẫn hồi chút hình cầu phi hành khí đến vong linh thành bảo đi vong linh thành bảo có một trăm linh tám cái phạ dạ ở h ạ vương tháp phòng ngự lại thêm vong linh thành bảo bên trên người chơi hiệp trợ xử lý mười mấy cái hình cầu phi hành khí không có vấn đề lôi khác phân tích chiến c u ộ c lập tức liên lạc h ạ n sĩ e n văn mặt đất h ạ n sĩ e n văn nhẹ gật đầu h ạ n sĩ e n văn lúc này đang ở chống đỡ pháp thuật phòng ngự thuẫn giúp đỡ lục địa chiến xa ngăn cản trên bầu trời hình cầu phi hành khí kích quan công kích lục địa chiến xa thành công lui về truyền tô môn tiểu thanh tiểu bạch hai đầu cuối cùng vòng lên kim cô đ ổ n g đánh một lần tiểu nữ vương đầu này màu l a m ma long lại nổ ngụm hỏa d i ễ m sau cũng bay vào truyền thống môn bên trong ả n g sĩ、si、e n văn tiến vào ma pháp truyền thống môn bên trong bỏ vào hai mươi cái hình cầu phi hành khí sau liền ma pháp truyền thống môn phân thân lưu tại biến mất ma pháp truyền thống môn nơi cửa phân thân thân thể trong nháy mắt biến lớn gấp mười lần một cái màu đ ỏ sậm đại tinh tinh xuất hiện đại tinh t i n hai h tay đập lấy nắm lấy phụ cận hình cầu phi hành khí bóp nát từng cái hình cầu phi hành khí đồng thời cái này đại tinh tinh toắt ra dùng bàn tay của hắn trưởng nắm lấy không trung bay lên phi hành khí hơn m bị đột nhiên trở nên lớn phân thân c u ồ n g bạo đại tinh tinh trong nháy mắt đánh bể còn dư lại phi hành khí ý đồ rời xa cái này đại tinh tinh đồng tiến đi công kích bất quá cái này màu đỏ sậm c u ồ n g bạo đại tinh tinh tốc độ di chuyển dị thường nhanh chỉ cần bị hắn khóa chặt lại hình cầu phi hành khí rất khó thoát đi hình cầu phi hành khí nhóm chỉ có thể tứ tán mở kích quan g đánh vào cái này màu đỏ sậm đại tinh tinh trên người chỉ đem đến từng đạo từng đạo huyết động cũng không thể lập tức tiêu diệt cái này quần bạo đại tinh tinh điều khiển hình cầu phi hành khí cùng quần bạo đại tinh tinh tác chiến mười mấy tên làm tinh người chơi cũng bắt đầu sợ hãi bọn đánh giết cái này đại tinh tinh côn g bạo đại tinh tinh hướng về màu l a m kim loại thành bảo đuổi theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn l a m tinh người thành bảo dâng lên một cái to lớn hát s ắ p pháo đài tiêu hao năng lượng dự trữ phát động một cái t r ô n vùi chủ pháo chủ pháo đánh trúng phân thân đại tinh tinh thân thể trực tiếp đem cái này đại tinh tinh đánh nát lôi khắc trong đầu lúc này vang lên chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm phân thân lấy tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán bất quá lôi khắc đã trải qua không có thời gian để ý tới lưu lại phân thân lôi khắc đang cùng tiểu nữ vương cùng một chỗ đuổi theo thoát đi vong linh thành bảo hình cầu phi hành khí、đây. người ngoài hành tinh đến tiến đánh chúng ta vong linh thành bảo địa cầu các người chơi mau ra đây đánh những cái này cầu a bọn hắn m u ố n xâm lược địa cầu mau tới diệt những cái này hình cầu phi hành khí đại nữ vương vừa ra truyền thông môn trực tiếp tại lục địa trong chiến xa dùng loa phóng thanh hô hào lục địa chiến xa xuất hiện vị trí chính là vong linh thành bảo thành trong tầm bắn nghe được lục địa trong chiến xa kêu gọi đầu hàng vong linh thành bảo bên trên các người chơi nhìn lấy bên dưới pháo đài mới xuất hiện lục địa chiến xa cùng cái kia hai mươi cái hình cầu phi hành khí địa cầu các người chơi kịp phản ứng lập tức bắt đầu xuất động trên bầu trời đuổi theo hai mươi cái trong suốt phi hành khí mới ra ma pháp truyền thông môn trước hết nhận lấy vong linh thành bảo cái k i a m một trăm linh tám cái tháp phòng ngự bên trên pha dạ vương viễn trình ăn mòn ma pháp mây công kích trên tường thành địa cầu các người chơi bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên phòng thủ vong linh thành bảo đều có kinh nghiệm nhanh dùng viễn trình kỹ năng hoặc vũ khí nhắm chuẩn không chung phi hành khí tiến hành đả đá kích đánh giết những cái này ngoài hành tinh người chơi có thể thu được chư thiên tệ ban thưởng nếu là có góp nhặt giết chóc giá trị kỹ năng người chơi còn có thể thu được giết chóc đăng giá hai mươi cái phi hành khí không đến một phút liền bị đánh g ấ m đánh nổ hơn phân nửa thoắt đi phi hành kh c ũ n g bị có đ ư ợ c n ă n g lực phi hành trên trăm ê n t r danh từ sáu mươi ba c h u á n h Cuối cùng k h ô n g có một c á i n à o p h i hành khí chạy tinh r đều đ bị n chiến đ đấu đem cùng tiến g vào phó bản N1. Đại t h n giới một đầu chương sáu trăm sáu mươi ba chuẩn bị cùng người ngoài hành tinh chiến đấu cùng tiến vào phó bản thế giới một chương sáu trăm sáu mươi ba chuẩn bị cùng người ngoài hành tinh chiến đấu cùng tiến vào phó bản thế giới một kết thúc chiến đấu đại nữ vương thu hồi lục địa c h i ế n xa cùng lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương tiến vào vong linh thành bảo sau đó truyền tống rời đi cái này bàn giao làm tinh người phi hành khí xuất hiện sự t ì n h tiểu nữ vương liên lạc địa cầu phòng vệ quân để địa cầu phòng vệ quân thống nhất đi cho người chơi nói rõ đi lôi khắc trở lại bản thân chư thiên ôn la chủ giới diện cùng đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tiến hành video trò chuyện đầu trọc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương giả lập hình nổi giống xuất hiện ở lôi khắp trước người lần tập kích này làm tinh người thành bảo hiệu quả cũng không t h lắm ta nhận được chút làm tinh người thi thể lại nhiều đến mấy lần ta g ạ u kỹ năng lại có thể thăng cấp lần sau ta lại mang một mấy tên bài b ổ kệ đoàn thể đội viên đến điều khiển điều khiển lục địa chiến xa cùng nhét vào đạn dược dạng này ta liền có thể dành tay đi đánh giết những cái kia lam tinh người hình cầu phi hành khí đầu trọc đại nữ vương rất hài lòng nói lôi k h á c nghe song xếp đặt ra tay chúng ta cái này lần thứ nhất tập kích lam tinh người thành bảo lam tinh người bởi vì không hiểu rõ thực lực của chúng ta bọn hắn k i n h t h ư ờ n g phi hành khí chỉ phái ra một trăm cái lần sau lại tập kích đoán chừng chính là hơn chín trăm cái cùng một chỗ phái ra đồng thời lần này những cái này phi hành khí to gan đi theo chúng ta tiến nhập ma pháp truyền tống môn đi tới vong linh thành bão tháp phòng ngự trong tầm bắn lần sau đ o á n chừng không có bất kỳ cái gì một khung làm tinh người phi hành khí dám theo lấy tiến vào ma pháp truyền tống môn chúng ta lại tập kích làm tinh người c á i này làm s ắ p thành bão lời nói chờ một tuần đi chờ ngày mùng ngày một tháng sáu vong linh của ta thuyền đến lúc đó có thể chi ê u mộ vong linh thành bão binh chủng còn có thể t ầ n g trời thấp phi hành tại hôn chiến chiến trường tiến hành tác chiến có vong linh chiến thuyền vong linh pháo đại hỏa lực ủng hộ lại tập kích làm tinh người ý lam chi thành còn có chút chắc chắn tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nghe xong kinh hỷ nhìn lấy số hai tôn giả tiểu nữ vương hỏi số hai tôn giả lần nữa cùng số hai tôn giả xác nhận người cái k i a vong linh chiến t h u y ề n ngày mùng ngày một tháng sáu sau liền có thể tại hôn chiến chiến t r ư ờ n g dùng còn có thể chiêu mộ vong linh thành bảo khô lâu binh lôi k h ắ c nhẹ gật đầu không có nói cho tiểu nữ vương cùng đại nữ vương vong linh thành bảo tại ngày mùng ngày một tháng sáu chiêu mộ hành thi mộ địa chiêu mộ ưu linh linh mộ cùng chiêu mộ vàng ưu trạch đều có thể xây xong đồng thời mình còn có thể sớm chiêu mộ sự tỉnh dù sao vong linh thành bảo thành chủ thân phận này một khi công bố quá, quá mức phát nổ hiện tại sớm công bố nói cho đại nữ vương cùng tiểu nữ vương cũng không có chỗ tốt gì lôi khác quyết định hay là trước lén gạt đi đi chờ sau này thực lực mình cường đại tới đâu chút lại nói cho các nàng biết số hai tôn giả ngươi đến cùng ở đâu lấy được những bảo vật kia cùng kỹ năng a ta liều mạng như vậy vào phó bản kết quả là đều không ngươi làm cho bảo vật cùng kỹ năng tốt ta thật vất vả lấy tới cái có thể ở hôn chiến chiến trận chiến lục địa c h i ế n xa còn cống hiến cho chúng ta bài bộ kệ đ o à n đội kết quả ngươi liền làm ra cái có thể bay làm được vong linh thuyền lần sau ngươi vào phó bản mang ta đi trung đi thôi đại nữ vương nhìn lấy lôi khắc nói nghiêm túc lấy Ngày mùng ngày t h á lôi khác đối với đại nữ vương nói đại nữ vương nghe xong do dự lần trước tại a l n cọ vệ nạ bên trong thấy cái kia tạo vật chủ nữ oa đại thần chính là trong hồng hoàng tới đại nữ vương đối với bắc bán cầu hồng hoàng tình huống cũng có nghe thấy đại nữ vương cũng biết trong hồng hoàng đều là một đống thần cấp đại lao bên trong đại lao a được rồi cũng là ngươi bản thân đi thôi ta cái này gỡ ổ kỹ năng bây giờ còn chưa được ta đi bên trong đoán chừng không ra được nghe nói bên trong có thật nhiều bắt yêu đạo sĩ loại hình sẽ đem ta cái này gỡ ổ bắt lại cho luyện thành pháp khí liền nguy hiểm chờ ta thông quan ta liên tục cận tàng nhiệm vụ thu hoạch được kèn chi hết u y loại hình lại tìm ngươi cùng một chỗ vào phó bản đi đại nữ vương vừa nói quyết định hiện tại không thể theo số hai tôn giả cái này điên cuồng hố hàng cùng một chỗ tổ đội vào phó bản Số 2 tôn giả đi ị a phương muốn đ căn ch bản không phải hiện tại người phải tại lam tinh người cũng không chỉ có cái này một cái ý lam chi thành thành bảo chỉ là cái này ý lam chi thành thành bảo tiếp cận nhất chúng ta địa cầu truyền thống đại môn phương hướng trước bị chúng ta địa cầu hoàng kim cấp người chơi tiểu đội dò xét đến mà thôi hiện tại chúng ta người chơi còn không có hoàn toàn dò xét xong lam tinh người lãnh địa vừa vặn cái này một tuần thời gian ta liên hệ bắc bán cầu cùng nam bán cầu địa cầu phòng vệ quân để bọn hắn phái ra dò xét tiểu đội đem lam tinh người lãnh địa thành bảo số lượng cùng truyền thống nơi cửa đều dò xét trở về cũng quay chụp hảo ảnh chụp video nếu như đến lúc đó điều kiện cho phép ngày mùng ngày một tháng sáu chúng ta bải bổ kẹ đoàn đội tập kết một lần lại tập kích một lần làm tinh người ý lam chi thành tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói ừ tiểu nữ vương thuận tiện để địa cầu phòng vệ quân đem l à m tinh người chơi đại quân tập kết tình huống dò xét đi ra trước đó tập kích ngươi cái kia làm tinh người sát thủ không phải từ linh hồn nàng bên trong biết được l à m tinh người muốn tập kết đại quân không lâu tiến đánh địa cầu truyền thống đại môn ạ nhưng là chúng ta hôm nay tập kích cái này làm tinh người ý lam chi thành bên trong nhìn dạng không giống có trọng binh tồn tại lôi khắc nói ừm coi như tại hôn chiến chiến trường cấp tốc đi đường một mực không nghỉ ngơi lời nói từ lam tinh người đã biết thành bảo đến chúng ta địa còn ầ u vị muốn đề phòng lam tinh người có cùng loại ma pháp truyền thống môn loại hình vật phẩm hoặc kỹ năng có thể đem bọn hắn tập kết sau đại quân cấp tốc triệu tập tới tiến đánh chúng ta thành trì sự tính phát sinh lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói lần này diệt lam tinh người thành trì Hoặc đại e đem m bọn bọn bảo hắn đều đánh sợ, đánh thành chúng ta địa cầu thực dân tinh cầu, để bọn hắn đem chư thiên thực chư đều địa để cầu cầu, sợ, ta tệ, o vật l h ì nữ h không phải giết sạch bọn hắn. Về sau chúng ta địa cầu tại hôn chiến trong chiến thực tinh đều địa Đại Về sau cầu cầu. lên nộ, bọn trong trường cũng có thực dân n dao ta tại dết có vương rất ngang ngược nói lôi khác cảm giác đại nữ vương ý tưởng này là tốt bất quá địa cầu người chơi quá sức có thực lực này à hôm nay thấy lam tinh người ý lam chi thành phòng ngự đẳng cấp cùng khoa học kỹ thuật pháo đài uy lực sẽ không yếu hơn mình vong linh thành bạo liền phân thân c u n g bạo kim cương biến thân kỹ năng đều không chống đến tự bạo một phút liền bị giết chết phân thân biến thân quần bạo kim cương sau mặc dù không có kỹ năng gì cùng thần trí tôn loan thế nhưng thế nhưng là bản thân tám mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính sau lại nhân với gấp mười lần thuộc tính đại kim cương a chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc tính đáng giá lời nói đã trải qua đạt tới thấp nhất thần cấp thực lực l ô i khác nghĩ đến cái này phân thân sau khi biến thân quần bạo kim cương thực lực bản thân đơn độc đối kháng đều không có năng lực chơi chết hắn chỉ có chạy trốn cái này một lựa chọn lại bị cái này làm tinh người làm u ý lam chi thành tại chôn vùi trụ phá uy lực tuyệt đối uy lực to lớn chờ lần sau đi tập kích thời điểm nhất định phải tại chủ pháo tầm bắn bên ngoài không thể tới gần ta sau đó sẽ thông báo cho bài bộ kệ đoàn thể thành viên tại ngày mùng ngày một tháng sáu trước tận lực vào phó bản hoặc đi khu giao dịch lấy tới chút thích hợp đại quy mô tác chiến bảo vật hoặc kỹ năng số hai tôn giả người cái k i a trị liệu cặp mắt phó bản hoặc thần dược ta gần nhất hẳn là không tinh lực cho ngươi tìm ta từ bài bộ kệ đoàn thể công cộng trong kim k h ố lấy cho ngươi ra một trăm vạn chư thiết tệ chính người tìm kiếm mua sắm thần dược hoặc phó bản quyền chụp đi dù sao ngươi hai mắt khôi phục lời nói khống chế nữa vong linh thuyền đến lúc đó chúng ta lại tập kích làm tinh người lâu đài phần thắng biết cao hơn chút Tiểu nữ Vương nói, cái gì số hai tôn giả ngủ. ta làm sao không có cảm giác được hắn ngủ, vừa rồi số hai tôn giả lúc chiến đấu không phải là rất bình thường sao đại nữ vương nghi hoặc nhìn số hai tôn giả giả lập hình nổi giống lên tiếng hỏi đó là số hai tôn giả có được đạ dễ đ ệ v ừ a siêu cường tính g i á c năng lực nhận biết vừa rồi mới tham nộ g cùng chiến đấu tiểu nữ vương giải thả lấy Kỳ thật ta cảm giác ta cũng cần mấy trăm vạn chư thiên tệ đến cường hóa hạ tự thân tiểu nữ vương chúng ta bài bổ kệ đoàn đội còn có bao nhiêu chư thiên tệ dự trữ cũng cho ta giúp đỡ điểm đi ta nói thế nào cũng là bài bổ kệ đoàn thể đội trưởng người dẫn đầu này vật không thể yếu đi a đại nữ vương nhìn lấy tiểu nữ vương giả lập hình vẽ nói cho ngươi ba mươi vạn chư t h i ê n tệ ngươi đi mua sắm lục địa chiến xa đạn lần này cùng lam tinh người giao chiến quá trình bên trong ngươi đem lục địa chiến xa những cái kia chống ra thùng xe đều đổ đầy đạn, đạn dược để lục địa chiến xa có thể tiếp tục chiến đấu tiểu nữ vương nói làm sao cho hắn một trăm vạn liền cho ta ba mươi vạn lại nói đạn dược rất đắt nhất là muốn khai chiến đạn dược giá cả càng biết so bình thường dâng lên chút ba mươi vạn chư thiết tệ căn bản không đủ mua được đổ đầy lục địa chiến xa đạn, đạn dược đại nữ vương lẩm bẩm tiểu nữ vương không để ý tới đại nữ vương đã bắt đầu chuyển、tiền. lôi khác cũng không chối t ừ trực tiếp thu tiểu nữ vương chuyển tới cái này một trăm vạn chư thiên tệ đại nữ vương càng sẽ không chỉ hoãn thu cái này ba mươi vạn chư thiên tệ lục địa chiến xa hỏa lực vũ khí là chủ pháo năng lượng tốc độ ánh sáng đạn pháo p h ụ cận trình hỏa lực bốn chiếc di động súng máy hạ nặng g n pháo p h ụ hỏa lực tầm xa m ộ mươi mai cỡ trung đạn hỏa tiễn bốn mươi mai cỡ nhỏ đạn hỏa tiễn năng lượng tốc độ ánh sáng đạn không có chỗ bán là lục địa chiến xa sử dụng s o n g chủ pháo năng lượng dự trữ có thể bắn liên tục ba lần tự động khôi phục ước chừng một giờ có thể khôi phục một cái năng lượng tốc độ ánh sáng đạn chuẩn bị cùng người ngoài hành tinh chiến đấu cùng tiến vào phó bản thế giới hai chương sáu trăm sáu mươi ba chuẩn bị cùng người ngoài hành tinh chiến đấu cùng tiến vào phó bản thế giới hai t r ọ n g đạn súng máy cùng mười mai cỡ trung đạn h ỏ a tiễn cùng bốn mươi mai cỡ nhỏ đạn h ỏ a tiễn khu giao dịch bán mặc dù quý chút bất quá từ địa cầu phòng vệ quân chỗ mua sẽ cho bài bổ kệ đoàn đội nội bộ giá ưu đãi không sai biệt lắm ba vạn chư thiết tệ liền có thể nhét vào đầy một lần ba mươi vạn chư thiết tệ đủ đem lục địa chiến xa đổ đầy mười lần đạn dược thật đúng là không đủ mua được đổ đầy lục địa chiến xa tất cả thùng xe dù sao lục địa trong chiến xa có thể dung nạp dù sao lần này là vì bảo vệ địa cầu mà chiến hơn nữa bài bổ kệ đoàn đội là chiến đấu tại tuyến đầu đi tập kích lam tinh người thành bảo đi đại nữ vương cảm giác địa cầu phòng vệ quân lúc này hẳn là sẽ không hẹn hòi biết ủng hộ nàng đầy đủ đạn dược tiểu nữ vương cũng biết đại nữ vương ý nghĩ bất quá chưa hề nói phá để đại nữ vương bản thân hóa duyên đi thôi gần nhất cố gắng chút số hai tôn giả Tốt nhất một tháng trước, mắt Tiểu gật thu một trăm thiết ngày mùng ngày trước, người nữ vương nói. nói vạn hai chữa khỏi. khác chư lấy, đem dù sáu sao đầu Được. Lôi đầu lấy, tệ, bài ả n thân n cái y trang n g ư ờ mù, cũng nên khôi phủ.、Bài、bổ à i kệ đoàn đội tam cự đầu video trò chuyện sau đó kết thúc lôi khác nhìn lấy bên cạnh an si ẻn văn cùng thanh bạch song xả tháng sáu bắt đầu đối kháng lam tinh người chơi đại chiến tốt nhất có chút đại quy mô tính sát thương chiêu thức hoặc kỹ năng an si ẻn văn nói nếu không tìm tiên hiệp phó bản số hai tôn giả sư h u n h nhìn xem có thể học được cái kiếm trận không phi kiếm kiếm trận tu luyện thực lực mạnh ở nơi này trong đại chiến l ự c sát thương rất khách quan nhất là trước nơi g ư có phi kiếm nội t ì n h luyện tập hẳn là sẽ dễ dàng chút tiểu bạch đề nghị lấy lôi khác cơ khổ bản thân trước đó tại yêu ma thanh bạch song xà phó bản kia bên trong mặc dù là phi kiếm môn đại sư m ì n h bất quá cũng sẽ không bay kiếm a bản thân không có cái gì tu luyện phi kiếm nội t ì n h trước đó h ẳ n xỉ ẹn văn tiến hắn đi chỗ đó không gian song song tỉnh lại tiên tổ ký ức mặc dù lúc ấy cũng thấy tỉnh đại kiếm tiên ký ức nhưng là theo tiên tổ tri hồn ký ức ngủ say kiếm to kia tiên ký ức cũng quên mất không sai bị lắm hiện tại bắt đầu lại tu luyện từ đầu kiếm tu. căn bản không theo k i ể m t r a lôi khắc t r a xét bản thân hiện hữu quần y trục nhìn xem có cái gì thích hợp tiến vào không thực sự không được lôi khắc liền chuẩn bị đi khu giao dịch nhanh mua một ba si f i é gym quần y trục làm một đại cơ giáp đi ra bất quá lôi khắc lật xem bản thân phó bản thế giới tiến vào quần y trục thời điểm thật đúng là tìm tới một cái thích hợp bản thân bây giờ tiến vào phó bản gờ zin lặn tờ một mình tiến vào quần y trục lôi khắc phát hiện một cái hắn rất s ớ m trước đó lấy được muốn tập hợp đủ xanh lục đến mức phát sáng đổ bộ phó bản tiến vào quần trục á i này gờ zin lặn tờ thế giới đối với trước đó tự mình tiến tới nói là rất nguy hiểm nhưng là bây giờ thực lực mình đã trải qua giải phong kim cốt bổng còn có được cạn s ì ẹn đ ầ n cùng t i ể u thanh tiểu bạch phân thân đi cái này gờ zin lan tờ bên trong đối phó thị sai khó trách độ hẳn không phải là quá lớn lôi khác nghĩ đến cái này gờ zin lan tờ gờ zin lan tờ dìm thế nhưng là không hề có đạo lý có thể giảng h u y ễ n tưởng lực lượng trang bị a người sử dụng chỉ cần nghĩ tới đồ vật liền có thể cụ thể hóa càng là ý chí kiên định không sợ hãi cái này nhẫn cụ thể hóa đi ra đồ vật uy lực lại càng cường đại nếu là sử dụng tốt không thể so với chúa tể những chiếc nhẫn lột vóp thẹ d ì kém hơn nữa gờ zin lan tờ bên trong không chỉ có chiếc nhẫn màu xanh lục còn có màu vàng nhẫn chạy đến thị sai quái chính là dựa vào màu vàng nhẫn hấp thu sinh vật sợ hãi năng lượng mà trở nên mạnh mẽ cái này hai nhẫn tuy tiện lấy tới một cái đương nhiên hấp thu người sợ hãi năng lượng màu vàng nhẫn uy lực càng lớn chút bất quá đeo lên sau giống như có tác dụng phụ sơ sót một cái cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm trí cũng có thể là biến thành quái vật lôi khác càng có khuyên hướng đi thu hoạch được gzin lạn tờ dìn thấy thế nào trở thành gzin lạn tờ vũ trụ này ba sáu trăm cái phiến khu chính nghĩa người thủ vệ đều rất an toàn còn phù hợp bản thân bảo vệ địa cầu chính nghĩa thân Ta chuẩn b lôi, tiểu tiểu lôi khác tại phó thế bản i chư G-Zin lãn thiên cùng kia g ôn là chủ giới diện bên trong điều ra gzin lặn tờ điện ảnh bắt đầu cùng hạn sĩ ẻn đoàn cùng tiểu thanh tiểu bạch cùng một chỗ nhìn một lần sau hai giờ mới xem xong cái này gzin lặn tờ điện ảnh vẫn còn có thần kỳ như vậy nhẫn tiểu thanh phân h g tích số hai tôn giả sư mình đi thu hoạch được gzin làn tờ dìm đi đừng đi đụng cái kia đèn vàng nhẫn mặc dù gôn ở dìm hấp thu sợ hai thoạt nhìn uy lực lớn chút bất quá lấy ta tu yêu càng lộ một khi trong quá trình tu luyện linh hồn chịu ảnh hưởng trong thời gian ngắn sẽ thành mạnh nhưng là còn muốn hướng tầng thứ cao hơn tăng lên khó khăn tiểu b ạ c h đối với lôi khắc vẻ mặt nghiêm túc nói lôi khắc nhẹ gật đầu lần này một lần nữa xem hết cái này gờ in lặn tờ đ ị a ảnh lôi khắc cũng chú ý tới một chi tiết thu hoạch được cái này gờ in lặn tờ d ị n h không lâu sau cái này gờ in lặn tờ d ị n h sẽ mang người thừa kế đi đến gờ in lặn tờ nhóm tinh cầu ở nơi đó vừa mới thăng cấp là gờ in lặn tờ người trong thân thể còn có thể bị năng lượng màu xanh lục quán â u một lần tri thức cùng cường hóa một lần bản thân thuộc tính, đang bị năng lượng màu xanh lục từng cường hóa trình bên trong hẳn là cũng có thể để cao chút trở thành gờ zin lan tờ trực tiếp để người bình thường có được tại trong vũ trụ tiếp tục năng lực chiến đấu bản thân nếu là thu được cái này nhẫn tuyệt đối là xanh hơn thêm lục biết càng thêm lợi hại không chia đều thân hiện tại liền tiến vào cái này gờ zin lan tờ phó bản cái này phó bản hẳn là sẽ không đi lên liền để ta chiến đấu tại phó bản bên trong qua hết một ngày phân thân cũng có thể dùng lôi khác nghĩ đến quyết định đêm nay liền đem cái này gờ zin lan tờ thông quan chứ không rời khỏi khoang thuyền hình chứng nghỉ ngơi chờ hoàn thành cái này gờ zin lan tờ phó bản sau xuất hiện ở khoang thuyền hình chứng đi ngủ dù sao hiện tại chủ thế giới thời gian đã là tháng năm tuần thứ ba tối thứ sáu lên để lại cho mình tiến vào h ư n g hoàng cùng với lam tinh người chơi khai chiến thời gian đã trải qua không nhiều lắm lôi khác thu hồi ả n xì ẹn đoan cùng tiểu thanh tiểu bạch ả n xì ẹn đoan về tới tay trái mình chớ chú khiêu đao bên trong tiểu thanh tiểu bạch biến thành hai đầu rắn ráng v ẽ hình xăm về tới bản thân cánh tay trái cùng trên cánh tay phải chư thiên online sử dụng gờ zin lan t e r một mình phó bản tiến vào quần chủ lôi khác trực tiếp tại chính mình chư thiên online chủ giới diện đối với chư thiên online nói lôi khắc mới vừa nói xong trong tay gờ zin lặn tờ một mình tiến vào phó bản q u y ể n trục liền biến mất một giây sau trước người bốn cái truyền t ố n g c ử a đệ nhất được thắp sáng được thắp sáng truyền t ố n g đại môn trên khung cửa xuất hiện gờ zin lặn tờ ba chữ lớn cái này truyền t ố n g trong cửa lớn bộ phận cùng một thời gian xuất hiện vòng xoáy màu xanh lục người chơi số hai tôn giả hạn chế sáu mươi giây bên trong thông qua truyền t ố n g môn tiến vào gờ zin lặn tờ phó bản thế giới quá hạn không vào n h ậ p cuốn này trục đem hết hiệu lực chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc nghe xong bước nhanh đi đến cái này được thắp sáng bàn tay hướng cái này vòng xoáy màu xanh lục lôi khác nghĩ đến không hổ là gọi gzin lan tờ a lần này truyền tống môn xuất hiện vòng xoáy đều cho biến thành lục sắc lôi khác tay tiếp xúc đến cái này vòng xoáy màu xanh lục sau lôi khác toàn bộ thân thể nhanh chóng bị hút vào trong đó chương 664 cải biến nội dung cốt chuyện hướng đi cùng cứu vớt một chương 664 cải biến nội dung cốt chuyện hướng đi cùng cứu vớt một làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình lại biến thành đứa trẻ bộ dáng đang ở một cái trên giường nhỏ đi ngủ đây lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tợ lẽ ở số hai tốt lần d t i ế nhiệm vào g vụ thất bại trừng phạt người chơi số hai tôn giả đem bị giam cầm ở này phó bản thế giới không thể rời đi tại thu hoạch được gzin lan tờ dịn trước đó người chơi số hai tôn giả tất cả kỹ năng bình thường cùng vật phẩm phong ấn kỹ năng thiên phú giữ lại thuộc tính trị giá là nguyên bản thuộc tính một phần mười người chơi số hai tôn giả phong ấn sau thuộc tính giá trị như sau thân thể thuộc tính lực lượng một ư ơ i một năm nhanh nhẹn m ộ ư ơ i hai sức chịu đựng một ư ơ i tám trí tuệ m ộ ư ơ i sáu lôi khác sửng sốt một chút nhìn lấy chư thiên ôn là cái này nhiệm vụ chính tuyến cùng tiến vào thân phận bản thân trực tiếp được gan bài là nhân vật nam chính hơn nữa chỉ cần giống nguyên tắc bên trong như thế đánh bại vạ dạ l ạ coi như t h ư n g quan mặc dù vật phẩm cùng trừ thiên phú bên ngoài kỹ năng tạm thời phong ấn b ấ t quá cái này gzin lan tờ tiền kỳ phó bản không có nguy hiểm gì trừ ban đầu phụ thân bay thử thời điểm máy bay rơi vỡ xảy ra nhân mạng bên ngoài mãi cho đến thu hoạch được gzin lan tờ dịn h chuyển thừa trước đều tương đối an toàn lôi khác nhìn lấy thiên phú của mình kỹ năng một hỏa nhãn kim tinh chân dài trạng thái hai chân ám nôn thuật trung cấp ba trung cấp hút máu quang hoàn bốn cao cấp phân thân triệu hoàn thuật cái này bốn cái thiên phú ứng phó tiền để thu hoạch được gzin lan tờ dịn chuyển thừa trước hoàn toàn không có độ khó lôi khác cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên rất lâu không có đụng tới như thế bình thường phó bản cùng nhiệm vụ chính tuyến sớm biết cái này gờ zin lặn tờ một mình phó bản quyền trụ sau khi tiến vào sẽ trở thành nhân vật nam chính lời nói lôi k h ắ c sớm liền tiến vào trước đó lôi k h ắ c còn nghĩ làm sao đạt được gờ zin lặn tờ d ỉ n hiện h tại trực tiếp thay thế nhân vật nam chính hẳn thân phận lôi k h ắ c đều không cần bàn q u a n gờ zin lặn tờ d n h dựa theo nguyên tắc đến xem nhất định sẽ tìm được bản thân lôi k h ắ c tâm tình thật tốt mới vừa gia nhập phó bản thế giới lâm thời vòng bảo hộ cũng tại lúc này biến mất lôi k h ắ c nhanh chóng đứng dậy chạy ra gian phòng của mình chạy xuống lầu không để ý đến cái này phó bản thế giới mẫu thân gọi lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng liền hướng bên ngo lôi khác chuẩn bị lần nữa thay đổi bản thân cái này xuất thân của gờ zin lan tờ không cần giống nguyên tắc bên trong như thế đi lên liền chết phụ thân hôm nay phó bản thế giới an bài cho hắn phụ thân liền muốn ở phi cơ thí nghiệm sân bãi đi khảo thí kiểu m ớ i máy bay sau đó rơi vỡ đã chết nguyên tắc bên trong gờ zin lan tờ hồi nhỏ mất cha thiết lập lôi khác chuẩn bị cho hắn sửa lại lôi khác gác thú chấp nghiệm chính là siêu anh hùng cũng phải có ra hôm nay liền đi đem phụ thân cứu được đồng thời có phụ thân lời nói lôi khác cảm giác những tháng ngày tiếp theo thẳng đến thu hoạch được gờ i n lan tờ dịm trước đó phó bản thế giới sinh hoạt biết càng thêm hưởng th chạy đến trên đường phố nhìn lấy màu vàng xe trường học vừa mới chạy qua lôi khác hồi tưởng đến nội dung cốt truyện trước đi theo xe trường học chạy đồng thời dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tiếp tục dò xét lấy thành thị này tìm được phụ thân công tác bay thử sân bãi màu vàng xe trường học bên trong những đứa trẻ phát hiện bạn học của bọn hắn số hai tôn giả theo ô tô chạy rất nhiều tựa ở cửa sổ xe ngồi đều đem bàn tay ra cửa xe tại cái kia ồn ào lấy nhanh lên chạy số hai tôn giả ủng hộ a ngươi nhanh gặp phải xe trường học chạy bay a lôi khác không để ý những đứa bé này bản thân mặc dù cũng là đứa trẻ thân phận thế nhưng là chuẩn bị trốn học đi xem phụ thân bay thử cũng chuẩn bị cứu phụ thân theo những đứa bé này đi lớp học truy cầu cũng không đồng dạng rốt cuộc lôi khác hỏa nhãn kim tinh dò xét tìm được máy bay bay thử sân vị trí ngay tại thành thị bên cạnh cũng là bản thân chạy cái phương hướng này ở trường xe qua giao thông cương vị thời điểm lôi khác trực tiếp chuyển biến không theo xe trường học cùng một chỗ chạy xe trường học bên trong những đứa trẻ lần này tại trên cửa sổ xe kêu náo nhiệt hơn số hai tôn giả người chạy l ộ chỗ đ ư n g rẽ n g o à a đi theo chạy a đừng từ bỏ nhanh bay lại đến lôi khác không có để ý xe trường học bên trong trẻ nít ở trường xe đi xa sau lôi khác cho mình đeo cái chân á m l u ô n thuật hồi phục thể lực vòng đỏ vòng sau đó lôi khác bắt đầu gia tăng tốc độ hơn hai mươi phút sau lôi khác liền đi tới bay thử sân bãi bên ngoài cũng may gác cổng cũng nhận biết mình tiểu hài này không có ngăn cản lôi khác trực tiếp chạy đến bay thử sân bãi bên cạnh hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực mở ra tìm được cái ăn mặc áo khoác ra chung nhân nhân cái này chính là mình ở nơi này phó bản thế giới lao cha số hai tôn giả ngươi lại không đến trường đến xem ta bay thử cuối cùng không thể làm như vậy được mẹ ngươi nên nói ngươi lao cha nhìn thấy nhi tử chạy tới sau đưa tay muốn đập lôi khắc đầu nhưng mình bị lôi khắc tránh khỏi tiểu học tri thức ta đều học xong lao cha người cái này l ệ lớn ta vẫn làm muốn tận mắt nhìn xem lôi khắc nói lôi khắc biết coi như hắn hiện tại nói cho lao cha đợi lát nữa lao cha điều khiển bay thử máy bay cất cánh sau máy bay hậu phương động cơ cánh quạt sẽ phát sinh trục chặt cuối cùng biết rơi vỡ lao cha cũng sẽ không tin tưởng bản thân một đứa bé lời nói lôi khắc nhớ kỹ nguyên tắc bên trong hạn lao cha thành công khống chế cái kia xuất hiện trục chặt máy bay hạ xuống mặt đất cũng mở ra máy bay điều khiển khoang thuyền cái nắp nhưng là cái này lao cha mới vừa đứng dậy còn k h ô mặc dù bây giờ bản thân toàn bộ thuộc tính tại thu hoạch được chiếc nhẫn màu xanh lúc trước chỉ có lúc đầu một phần một mươi bất quá một phần một mươi thuộc tính cũng do、so、phổ thông người trưởng thành lực lượng nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng thuộc tính giá trị cao hơn một chút số hai tôn giả người đi tìm cạ dồn chơi trước đi thôi đợi lát nữa ta bay thử tới phiên ngươi nhìn hẳn còn có hơn một mươi phút mới bay từ đây ta cái này áo giả kịch ngươi trước giúp cầm cho ta sửa ấm c h ờ ta bay thử xong lại mặc lao cha vừa nói đem h ắ n áo giả kịch cởi ra ném cho lôi khắc lôi khắc nhẹ gật đầu hất lên lão cha áo giả kịch về phía sau đài điều khiển đi chạy lên đài điều khiển tại không chế phòng lôi khắc nhìn cho tới bây giờ là bé gái nhân vật nữ chính cá dồn còn có tương lai sẽ bị vạ dạ l ạ t màu vàng n h ẫ n năng lượng lây hạt kít hiện tại đều là trẻ con lôi khắc cũng là tiểu hài ba cái tiểu hài tụ đến cùng một chỗ cá dồn đi với ta dưới lầu hậu phương sân bãi nhìn bay thử thế nào bên kia nhìn hiệu quả tốt lôi khắc nói được a c ả dồn cô bé này rất vui vẻ đồng ý nhưng là sau đó còn ngẩng đầu nhìn một chút nơi này chủ quản lao cha các n g ư ơ i đi thôi đừng có chạy lung tung tuyệt đối đừng chạy đến máy bay trên đường chạy c ả dồn lao cha nói đã biết c ả dồn nghe xong trực tiếp hướng phía sau xuống lầu thang lầu chạy đi lôi khác cũng đi theo chạy xuống l ầ u h ắ kít ngươi không đi theo nhìn xem sao ta sẽ trở lại đi thương lai sinh vật tiến sĩ tiểu hải nói lôi khác chạy xuống thang lầu đi trước bên cạnh một cái mở ra kim loại cửa quân sửa t r ư ớ điểm cầm một kim loại tay quay đập đằng sau lưng chuẩn bị đợi lát nữa cậy mở lao cha máy bay phòng điều khiển cửa khoang d số hai tôn giả ngươi cầm tay quay thả trên lưng làm gì mau cùng ta đi tìm tốt quan sát vị trí một hồi phụ thân ngươi liền muốn bay thử tiểu nữ hải cạ r ồ n đối với lôi khắc nói được ta liền tới đây lôi khắc vừa nói không có giải thích vì cái gì cầm tay quay cũng may tiểu nữ hải cạ r ồ n cũng một lòng nghĩ nhìn máy bay bay thử đâu không tiếp tục truy vấn lôi khắc hai cái tiểu hài đi tới máy bay bay thử sân bãi đường băng bên ngoài lôi khắc đã trải qua có thể thấy cha muốn điều khiển c h i ế c phi cơ kia đi đi đài chỉ huy phía dưới nhìn lại lôi khắc vừa nói chuẩn bị đi đài chỉ huy phía dưới đứng đấy dù sao lôi khắc nhớ kỹ nguyên tắc bên trong lao cha điều khiển cái này máy bay cánh đánh tới đài chỉ huy cửa sổ thủy tinh sau đó hạ cánh khẩn cấp tới mặt đất dừng hẳn sau mấy giây liền nổ tung đi đài chỉ huy phía dưới ở lại có thể ở lao cha điều khiển máy bay xuất hiện trục t r ặ c vội vã hàng thời điểm m a u hơn chạy đến máy bay rớt xuống đất điểm làm sao đi xa như vậy tại hiện tại vị trí này đứng đấy nhìn hiệu quả liền rất tốt s tiểu nữ hải cạ dồn vừa nói không muốn cùng lôi khắc đi qua vậy tự ta qua bên kia nhìn nơi xa nhìn hiệu quả càng tốt hơn lôi khác tùy tiện tìm cho mình c á i cớ liền chạy hướng đài chỉ huy phía dưới tiểu nữ hải cạ dồn do dự một chút vẫn là không có theo lôi khác đi qua bên kia q u á xa thấy không rõ máy bay cất cánh quá trình lôi khác bản thân đứng ở đài chỉ huy dưới mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng đã thấy lao cha bắt đầu khởi động máy bay máy bay bắt đầu ở trên đường chạy nhanh chóng trượt lấy rời đi mặt đất bắt đầu dần dần ngầm đầu lên không nhưng là máy bay mới vừa lên không không lâu hậu phương cánh quạt liền xảy ra trục chặt xuất hiện hỏa táng cũng bốc lên làm k ó i chương sáu cải biến nội dung cốt chuyển hướng đi cùng cứu vớt hai chương sáu trăm sáu mươi b ố cải biến nội dung cốt chuyển hướng đi cùng cứu vớt hai máy bay bắt đầu ở không trung đ u n g đưa lôi khắc hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy lao cha không có lựa chọn n ẻ dù cái này máy bay độ cao cách xa mặt đất quá thấp n ẻ dù cũng không an toàn lao cha biểu lộ cũng không có thay đổi được bối rối mà là rất bình tĩnh k h ô n g chế máy bay tận lực để máy bay bình ổn g i ả m tốc độ mặt đất quan sát lần này bay thử người đều khẩn trương k i n h hô lôi khắc lấy ra phần l ư n g kim loại tay quay hướng về phía trước chạy trước lao cha điều khiển chiếc máy bay này cánh đã trải qua xẹt qua đài chỉ huy cửa số đông đảo mảnh kiếng bể rất không để cho máy bay trực tiếp đánh tới đài chỉ huy bên trên lôi k h ắ c đã bắt đầu hướng về phía trước chạy dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dự phán lấy lao cha điều khiển cái này máy bay hạ cánh khẩn cấp địa điểm lôi k h ắ c trong lòng bây giờ cũng có chút khẩn trương cho mình đ e o cái chân ám ngôn thuật hồi phục vòng vòng một khi cứu lao cha chậm bị máy bay vụ nổ tác động đến đến, cái này ám ngôn thuật vòng vòng còn có thể b ả o g ệ n h ông long lôi k h ắ c đã trải qua có thể nghe được đỉnh đầu máy bay vạch qua thanh â m lao cha điều khiển máy bay ngay tại bản thân phải phía trước cách xa năm mét thành công hạ xuống tới bắt đầu trượt giảm tốc độ lôi khác nhanh ra tốc chạy tới máy bay tại giảm tốc độ bên trong còn không c ó d ừ n g hẳn lôi k h ắ c chỉ bằng mượn thân thủ của mình từ mặt đất đ ô n g nhiên nhảy lên một tay nắm lấy máy bay cabin bên kim loại sau đó hướng về phía trước đong đưa thân thể của mình thành công nhảy tới nhi tử ngươi tới làm gì nhanh xuống dưới lao cha vừa nghiêng đầu nhìn thấy lôi k h ắ c ngay tại phòng điều khiển bên ngoài số hai tôn giả láo cha trước đó ở phi cơ cánh quạt ra trục chặt đều không có biểu tình bị do sợ hiện tại lập tức trở nên hoảng sợ lao cha lập tức mở máy bay vùng lái cửa khoang đứng lên máy bay lúc này đã trải qua phải từ từ tiếp cận rừng hẳn lôi khắc lúc này đã trải qua không có thời gian cùng lao cha giải thích đem tay quay ném đi trực tiếp hướng lao cha nhảy lên và chạm đi qua lao cha còn cho là con trai mình là bởi vì máy bay dừng lại đứng không v ữ n g đâu nhanh vươn tay muốn tiếp được lôi khắc lôi khắc một cước dẫm lên buồng lái kim loại không biên giới tiếp tục cho mình vọt tới trước thân thể gia tăng lực lượng lôi khắc va chạm nhập lao cha trong l ự c a lao cha kêu đau một tiếng không nghĩ tới bản thân nhi tử nào tới khí lực lớn như vậy hắn không có đứng vững trực tiếp bị lôi khắc đập xuống máy bay va chạm xuống phi cơ sau lao cha té ngã trên đất lôi khắc đến bởi vì đã sớm chuẩn bị đến không có ngã thương lôi k h ắ c lập tức kéo lấy lao cha tại mặt đất hoạt động hướng nơi xa chạy lao cha bị lôi k h ắ c ở trên mặt đất kéo đi có thể có xa hơn mười thước nhi tử n g ư ơ i bông u ra ta n g ư ơ i lấy ở đâu lực lượng lớn như vậy ngươi lao cha lời còn chưa nói hết ầm ầm một tiếng dừng hẳn máy bay xảy ra bạo tạc lao cha phản ứng cũng rất cấp tốc trong nháy mắt liền giang hai cánh tay dùng thân thể trực tiếp che lại lôi k h ắ c lôi k h ắ c nhanh cho lão cha cùng mình lại thêm hai cái chân á m ngôn thuật khôi phục vòng, vòng lao cha bị nổ tung chân choáng ngã xuống đất lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống lao cha phía sau lưng cùng nội tạm chịu chút tổn thương Lao những a p h công việc này nhân viên trong lúc kinh ngạc nhanh tiến hành cứu rút đơn giản cho người điều khiển vết thương cầm máu nhưng không dám quá di động người điều khiển thân thể và trong ngực hắn hải tử cũng may xe cứu thương không lâu thì đến lôi khác cùng lao cha bị nhân viên y tế đưa lên xe cứu thương lôi khác cũng dứt khoát tiếp tục giả vờ hôn mê đi không phải không tốt giải thích r a quá phiền toái đi bệnh viện bác sĩ cho lôi khác tới làm lấy kiểm tra toàn hành diện cuối cùng cũng không tìm được lôi khác hôn mê nguyên nhân bị kinh sợ đồng thời lực lượng sử dụng tới độ hôn mê đánh trước chút dịch dinh dưỡng nằm viện quan sát cuối cùng phụ trách trị liệu lôi khắc bác sĩ cấp ra phán đoán lôi khác bị đẩy vào trên giường bệnh đánh lên một chút lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn lấy tại trong phòng giải phẫu lao cha lao cha trên đùi cùng phần lưng bởi vì máy bay bạo tạc băng xạ ra mảnh kim loại đã bị thành công lấy ra lúc này lao cha đang bị khâu lại vết thương lôi khác nhìn lấy hiện tại bản thân mặc lao cha cái kia lớn áo khoác ra cảm giác có chút không ra trước đó không có cân nhắc đến máy bay bạo tạc biết bay tràn ra mảnh kim loại sự tỉnh sớm biết cũng không cần lao cha cái này áo khoác ra chính hắn ăn mặc phần lưng còn không thể tổn thương nghiêm trọng như thế lôi khác nghĩ đến cũng may những mảnh vỡ này không có đánh trúng lao cha chỗ yếu hơn một giờ giải phẫu sau lao cha cũng bị đẩy lên lôi khắc gian phòng kia lao cha trên người đeo băng thuốc tê kình còn không có qua đây vẫn còn đang h lôi k h ắ c thừa d ị p y tá sau khi rời khỏi đây lại cho lão cha thả ra cái chân ám nôn thuật khôi phục vòng vòng để cho lão cha có thể mau mau khôi phục lôi k h ắ c tiếp tục nằm hơn một giờ lão cha tỉnh lại lôi k h ắ c cảm giác mình cũng nên tỉnh không phải lão cha nên lo lắng lôi k h ắ c cũng mở hai mắt ra nhi tử ngươi không có bị thương chứ lão cha tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh hắn nằm trên giường l ô i k h ắ c ân cần hỏi lấy không có việc gì chính là có chút thoát lực cảm giác thân thể không còn khí lực bọn hắn đánh cho ta hẳn là dịch dinh dưỡng kỳ thật không đánh cái này dịch dinh dưỡng cũng không có việc gì ta trở về ăn bữa ngon ngủ một giấc liền có thể khôi phục nếu không ta rút ra cái này dịch dinh dưỡng xuống đất cho ngươi đi đi nhìn lôi khác chỉ chỉ bản thân đánh truyền nước nói đừng vừa mới ngươi trong nháy mắt buộc phát lực lượng lớn như vậy ngươi một đứa bé lôi kéo ta đi đến mấy mét xa thân thể khẳng định thoát lực nghiêm trọng không đánh điểm ấy dọn thân thể ngươi biết có nguy hiểm lao cha nhanh lên tiếng ngăn cản lấy lao cha sau khi tỉnh lại bác sĩ cùng y tá trước tiên đến cho lão cha nói ra bệnh tình của hắn phần lưng hai nơi quẹt làm bị thương chân phải gãy xương cùng một chỗ quẹt làm bị thương cần tính dưỡng ba tháng mới có thể xuống đất bớt đi lao cha nghe lấy có chút cao mày loại vết thương này coi như tốt Hắn về sân a bay thử máy bay. Bác sĩ cùng y tá sau cửa u cũng cần Bác cùng chờ không ngoài khi thể thử tá lại rời đi, mở máy sớm chờ ở y sĩ s đã bay lão bản máy bay thợ sữa chữa. Lần này máy bay này bay sữa chứa, thợ lần người đám ầ u tiểu tiểu tư cùng tiểu nữ hải Cà Hạc nữ Rồn, nam Hải Hải Kịch đ người, người đi ề u đ đến. đám đi Sân Bản người bay Lão cùng lão cha nói chuyện đi người có đứa con trai tốt hắn thực sự là cái tiểu anh hùng sân bay lão bản đối với lôi khắc lao cha nói lôi của ta ta không có kiểm tra xong cái này máy bay thợ sữa chữa xấu hổ nói không trách ngươi cái này máy bay cánh hệ thống hẳn là tồn tại thiếu hụt ta lên không sau liền cảm giác có chút cố hết sức không nghĩ tới cái này thiếu hụt nghiêm trọng như thế. ta ớ i c á là y t siêu anh i t hùng số hai tôn giả lôi khắc cười nói lấy dơ lên không có đánh chuyền nước tay chỉ hướng thiên không những cái này thăm hỏi người ngay người có thể có hơn nửa giờ mới rời khỏi tiểu nữ hải cạ rồn trước khi đi nói ngày mai trả lại nhìn lôi khắc cũng cho lôi khắc mang còn ăn đến để lôi khắc h ả o h ả o dưỡng thương hạc kịch trước khi đi cũng nói sẽ đem trường học lao sư dạy chương trình học bút ký ngày mai mang về lôi khắc nghe xong biết bản thân cùng hai cái này tiểu hải nguyên lai là học trung lớp lôi khắc cũng không muốn để hạc kịch đến rồi lôi khắc vừa vặn quyết định tại bệnh viện bồi lao cha nằm viện trước không trở về lấy đi học dù sao tiền nằm bệnh viện dùng đều là máy bay bộ nghiên cứu mua l a lôi khắc vừa mới nghe thấy lần mới máy bay nghiên cứu phát minh nhân viên nói toàn bao tiền chữa bệnh bên ngoài lại còn cho lao cha một số lớn trợ cấp lôi k h ắ c lại nằm bệnh viện hơn một giờ bản thân lão mụ mang theo kk cũng tới đến xem lôi k h ắ c cùng lao cha lão mụ nghe được lao cha nói về sau không thể lại làm phi công bay thử lôi k h ắ c nhìn thấy cái này phó bản thế giới lao mụ trên mặt đến lộ ra chút t i ế u dung không làm phi công bay thử tốt bất ta cuối cùng ở nhà lo lắng đề phòng lần này cần không là con của chúng ta ngươi coi như nguy hiểm lão mụ nói nhi tử chờ cha xuất viện liền mua cho ngươi trước đó ngươi muốn cái kia máy bay lớn mô hình lao cha đối với bên cạnh giường đang ngồi lôi khắc nói lôi khác gật đầu bất đắc dĩ kỳ thật không muốn cái gì máy bay mô hình n muốn đồ chơi kia cũng không có gì dùng chương sáu trăm sáu mươi lăm tại sao lại nhìn thấy người một chương sáu trăm sáu mươi lăm tại sao lại nhìn thấy người một sau đó một tháng lôi khắc cái này tiểu anh hùng tại bệnh viện đãi nộ coi như rất không tệ bay thử sân bay lão bản nữ nhi c ả dồn cơ hồ cách m ô i hai ba ngày liền đến xem lần lôi khắc cho lôi khắc mang đến chút đồ ăn ngon lôi khắc cái này phó bản thế giới lao mụ gần nhất một tháng này cũng cho lôi khắc cùng lao cha làm dinh dưỡng phần món ăn nghe nói là cải thiện thức ăn đến để cái này nhi t ử bảo bối cùng trượng phu mau mau khôi phục không có việc gì thời điểm lôi k h ắ c cùng lao cha hai người tại phòng bệnh nói chuyện t h i ế m lao cha liền c à n g h á i để lôi k h ắ c sau khi lớn lên làm cái bay thử máy bay người điều khiển lao cha a ngươi đều như vậy a còn muốn để ta làm máy bay người điều khiển lôi k h ắ c hướng về phía bên cạnh giường đang ngồi lao cha nói cũng bởi vì tiểu t ử này trước đó nhất định phải đụng ta xuống phi cơ ta chân mới gây xương nghiêm trọng không phải về sau ta còn có thể làm người điều khiển lao cha nói nếu không phải ta cứu ngươi xuống tới ngươi liền cùng máy bay cùng một chỗ nổ tung giống thả pháo hoa một dạng bạo tạc lao cha ngươi biết thả pháo hoa là dạng gì hả chính là đụng một tiếng bạo liền ra lại nói ngươi phần l ư n g cùng chân còn có mảnh kim loại quẹt làm bị thương sau khâu vết thương vết thương không thể làm phi công bay thử cũng không chỉ bởi vì ngươi bước chân tổn thương lôi khác cười lấy hướng về phía lao cha nói ngươi tiểu t ử này thân thể ngươi đã sớm tốt đi đợi lát nữa y tá đến rồi ta liền giải quyết cho ngươi xuất viện để ngươi đến trường đi lao cha phát hiện nói không lại số hai tôn giả quyết định đem này nhi t ử đưa về nhà cùng trường học để mẹ hắn cùng lao sư nhìn lấy đừng a ta cảm giác ta toàn thân đều đau nhức lôi khác lại nằm xuống lại trên giường đáng tiếp chiêu này không dùng được lão cha nói cái gì cũng không cho lôi khắc tiếp tục ở tại bệnh viện đồng thời bác sĩ cùng y tá cũng đều đề nghị lôi khắc đứa nhỏ này xuất viện lăng băm lôi khắc cảm thán ban đêm thời điểm liền theo cho lão cha đưa cơm lão mụ cùng nhau về nhà số hai tôn giả bé ngoan đừng không bỏ được ba ba về sau ngươi tan học khuya về nhà ta làm tất cơm ngươi cho ngươi cha đến đưa cơm lão mụ mang theo lôi khắc về nhà trên đường nói ta cảm giác cha ta cũng có thể xuất viện lôi khắc đối với cái này phó bản thế giới lão mụ nói ra trong lòng đó là không bỏ được lão cha à là không bỏ được cái kia tự do ngủ bệnh viện phòng bệnh khó mà làm được trên đùi hắn thạch cao vẫn còn bác sĩ nói nhanh nhất tháng sau cha ngươi mới có thể ra viện lão mụ nói ra lôi khác đi theo lão mụ sau khi về đến nhà về n g ủ ở bản thân phòng nhỏ lôi khác sau đó bắt đầu ở cái này phó bản thế giới cuộc sống bình thản ngây người hơn nửa năm rốt cuộc tốt nghiệp tiểu học lao cha cũng từ bệnh viện xuất viện hiện tại lao cha còn trước khi đi bay thử sân bay công việc kia bất quá lao cha làm việc là từ máy bay người điều khiển biến thành đài chỉ huy liên lạc viên có đôi khi lão cha cũng giúp thợ máy sửa chữa máy bay Cùng d mỗi đêm lôi khắc về nhà lao cha liền muốn đơn độc dạy bảo lôi khắc một hồi phi hành t r n thức cùng chú ý hạng mục lao cha a ta là tiểu hải ngươi đừng mỗi ngày để cho ta lưng những cái tia chú ý hạng mục cùng phi hành kiến thức lôi khắc quan trách lao cha dạy đồ vật quá nhàm chán ở lại ngươi cũng không chuyện làm lại nói ngươi mỗi ngày ngủ sớm như vậy cảm giác làm gì nhà khác tiểu hại đều đi ra ngoài chơi ngươi cũng không yêu đi ra ngoài chơi ta dạy cho ngươi ít đồ dù sao cũng so ngươi đi ngủ tốt lao cha nói ngươi sẽ dậy xuống dưới ta đều có thể kiểm tra người điều khiển giấy phép vậy ta ngày mai cũng đi ra ngoài chơi không ở nhà n g ư ơ ngô lôi k h á c nói ra cũng may cuối cùng ở nơi này phó bản thế giới mẹ can thiệp dưới lôi k h á c rốt cuộc không cần mỗi đêm còn phải đi học lôi k h á c có thể tiếp tục sáng sớm đi ngủ mỗi sáng sớm bắt đầu lôi k h á c ăn điểm tâm liền đi ngồi màu vàng xe trường học đi học trong trường học những kiến thức kia đối với lôi khắc mà nói quá đơn giản căn bản không tất yếu lại nghe lôi khắc liền thần d u lấy ôn tập sửa sang lấy trong đầu tại thea mã chịt cái kia truyền tống học được c ổ y thuật c h i thức những cái này c ổ y thuật c h i thức trước đó truyền tống đến lôi khắc trong đầu nội dung nhiều lắm mặc dù cũng tự động tại lôi khắc trong đầu phân loại sửa sang lại một lần bất quá lôi khắc không bản thân qua một lần cảm giác nắm giữ còn chưa đủ thấu triệt lôi khắc hiểu rõ cùng với chính mình trong đầu c ổ y thuật c h i thức sau bắt đầu thu thập ven đường cùng dã ngoại dự thảo lôi khắc chuẩn bị thử nghiệm luyện dược cùng châm cứu bất quá bây giờ không có cơ hội bản th Cái này thời kỳ thiếu niên, chỉ có thể trước củng cố trước cổ chi thức đợi đến sau khi tốt nghiệp, có quán thời thiếu niên, đợi khi nghiệp, này đến y thể thâu thuật tốt kỳ sau đó bị lôi à ngoài m việc dọn ra ngoài ở, l khác mới hội có cơ hội thực từ h thuật. khắc phó thế hơn nghiệp. khắc ự c cổ cục tiễn rốt tốt t Lôi nơi giới, người Lôi này bản ngây năm, y ở máy bay sân huấn luyện lấy được tháng thứ nhất tiền lương ở bên ngoài thuê một cái biệt thự trước ở lại lao cha cũng cho lôi khác mua chiếc xe xỉ cổ t ạ n xem như lễ trưởng thành lôi khác cuối cùng tìm làm việc vẫn là lao cha vị trí máy bay bay thử sân làm việc làm một gã máy bay phi công bay thử lôi khác lúc đầu cũng có cơ hội đổi những công việc khác bất quá nghĩ đến nguyên tắc bên trong hạn g chính là công việc này tại cho hai khung kiểu mới không người điều khiển máy bay chiến đấu đối đầu chiến huấn luyện sau mới bị chọn chúng trở thành gzin lặn tờ lôi khác dứt khoát cũng ở lại đây máy bay thí nghiệm tràng ít nhất chờ đụng phải cái kia hai khung không người điều khiển máy bay chiến đấu muốn lúc xuất hiện có thể biết cái này gzin lặn tờ nội dung cốt t r u y ệ n chân chính bắt đầu thời gian chính xác điểm đến lúc đó chính là gzin lặn tờ dịn cùng chuyển kỳ gzin lặn tờ ạ biển sửa thủ thường phi hành khí rơi vỡ tại địa cầu bờ sông thời gian lôi khác quyết định không thay đổi nghề nghiệp của mình không chừng cái k lựa chọn người thừa kế gzin lạn tờ d ị m liền thích phi công đây đồng thời bản thân nếu là không đi máy bay sân huấn luyện làm phi công bay thử l ã o c h a cái kia quan cũng không t ố t qua biết cuối cùng đến bút tích bản thân hảo ở sân bay phi công bay thử làm việc một tháng cũng không có mấy lần có đôi khi là phi hành biểu diễn cần hắn điều khiển trên máy bay ngày bay một hồi có đôi khi là làm huấn luyện viên dạy mấy giờ chân chính bay thử một năm cũng không đụng tới một lần ngày bình thường lôi khắc cũng không cần cuối cùng đi sân bay có dành thời điểm đi một chuyến nhìn xem là được lôi khắc tốc độ phản ứng cùng điều khiển máy bay kỹ thuật giai đoạn hiện tại phi công bay thử bên trong tính cao nhất chủ yếu là cái này máy bay trong sân huấn luyện người đều nhận biết số hai tôn giả đều thân quen số hai tôn giả l ã o ba còn ở lại chỗ này làm việc ngày bình thường không có việc gì thời điểm không tới đây máy bay sân huấn luyện ở lại cũng không ai nói số hai tôn giả chỉ cần không làm nổ g máy bay biểu diễn hoặc huấn luyện viên làm việc là được tiểu nữ hải cạ dồn cũng đã trưởng thành trở thành cái này máy bay sân huấn luyện văn chức kiêm nhiệm phi công bay thử làm việc nhưng không có lôi khắc làm việc nhẹ nhõm lôi khắc hiện tại bản thân thuê đến biệt thự phong b ế p làm cái nồi cơm điện xem như lò luyện đan bắt đầu thử nghiệm luyện dược lần thứ nhất chính thức luyện đan lôi khắc cũng không có làm rất khó khăn dù sao trong tay mình dược liệu có hạn đại bộ phận dược liệu là lôi khắc bản thân từ nơi này thành thị vùng ngoại thành hái một phần nhỏ là mua mua về lôi khắc chuẩn bị luyện chế một lò cường thân kiện thể thập toàn đại b ộ đan hướng trong nồi cơm điện cất xong số lượng vừa phải dược liệu cùng nước sau lôi khắc nhấn n ồ i cơm điện nấu cháo cái nút căn cứ lôi khắc phân tích so sánh cái này nấu cháo hình thức dưới cùng lò luyện đan bao nhiêu tiếp cận chút đợi nửa giờ cháo nấu xong lần thứ nhất luyện đan hoàn thành lôi khắc mở ra nổi cơm điện cái nắp gửi thấy một cỗ nồng nặc thuốc đồng ý hư vị thành đan hoàn là không thể nào trong nổi chính là một đống đen lôi khác đem mình lần thứ nhất luyện chế thuốc thập toàn đại bộ tề dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định hạ dược tính dối loạn hơi độc ăn sau biết hỏng bụng lôi khác nhìn lấy bản thân hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định ra tới dược hiệu không nghĩ tới tự mình luyện chế thành tiêu chạy thuốc chỉ có thể đem cái này một nồi dược tề đều đủ lôi khác cọ n ồ i phân tích hạ trước đó luyện đan thời điểm t h ả chất thuốc l ư ợ n thuốc những dược liệu này liệu dùng cùng trong trí nhớ dược liệu liệu dùng không có sai nhưng là lôi khác cảm giác mình thất bại thì thất bại tại bản thân hiện hữu dược liệu cấp quá thấp dược liệu niên đại cùng hàm lượng không có cách nào cùng trong trí nh lôi khắc lần này dùng chiếc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định một lần trong tay dược liệu niên đại cùng hiệu quả một lần nữa dựa theo liều dùng chờ tỷ lệ bỏ vào nồi cơm điện bên trong cắm hảo nguồn điện cất kỹ số lượng vừa phải nước khoáng đóng kỹ nồi cơm điện nắp n ổ i lôi khắc một lần nữa nhấn nấu cháo cái nút lôi khắc đi theo sau xem t v đi, sau một tiếng d ư ớ i cháo n ấ u xong lôi khắc lần này mở ra nắp n ổ i bên trong vẫn là một đống hát sắt dính trang chất lỏng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định h ạ cường thân kiện thể thập toàn đại bộ đan m ư ơ i phần thấp kém cấp dùng ăn sau có năm mươi tỷ lệ thu ho có 10 tỷ lôi ệ hiện xuất h k n g b ế t hiệu quả. khác ô n nghị dùng ăn. Chương g đề sao nhìn lấy bản thân cái này đ ể nhị nổi cường thân kiện thể dược tề cảm giác cuối cùng thành công một nửa mình bây giờ có thể tính trên nửa cái luyện đàn sư cái này một ít nổi cường thân kiện thể dược tề lôi khác là không dám bản thân ăn quyết định đi thử xem hiệu quả đi lôi khác đem dược tề này ngã xuống trong chén nhỏ vừa vặn một ít bát lại tại chén nhỏ phía trên để lên chút hạt gạo nhỏ sau đó đem cái này một ít bát dược tề Bỏ vào bản vào thân sáng sớm hôm sau lôi khác lại đi trong viện nhìn xem bản thân cái này lần thứ nhất luyện chế thập toàn đại bộ tháng có hay không tiểu động vật ăn đi vào trên bãi cỏ thật đúng là thấy được có tiểu động vật ăn bản thân dược tề này chính đổ vào cái này chén nhỏ cách đó không xa ba cái hao tồn rất lứa tử đã trải qua mắt trận trắng miệng s ù i bọt mép chết đồng thời nhìn dạng đã chết đi đã lâu không biết là bởi vì ăn thuốc bổ dược hiệu quá tốt chuột thân thể không chịu được nổi hay là trực tiếp bị chết lôi khắc cầm kẹp nhặt lên cái này ba cái hao tổn rất lớn từ thi thể lúc này đối diện biệt thự tại tu bổ bãi cỏ bác gái theo lôi khắc chào hỏi tiểu h o a tử thuốc diệt chuột đừng trực tiếp thả ở trong sân dễ dàng bị tiểu miêu tiểu cầu ăn lầm ngươi muốn bắt một cái cục gạch cản trở đặt ở góc tường liền trừ lại con chuột có thể chui vào lớn nhỏ khe hở là được rồi đúng ngươi con chuột này dược dược hiệu nhìn dạng cũng không lôi khác vừa nói đem mình cái này một bắt thập toàn đại bồ thang đưa cho đối diện ở bác gái bác gái sau khi nói cảm ơn nhận lấy cái này chém nhỏ thuốc diệt chuột đi đặt ở nhà nàng biệt thự góc từng dưới cùng sử dụng một cục gạch nghiêng che kín lôi khác trở lại trong biệt thự đem ngày hôm qua luyện đan nổi cấm điện c r i ệ t để dùng thuốc sắt trùng trà một lần cùng sử dụng nước cấm ngâm lôi khác phân tích bản thân luyện đan thất bại nguyên nhân khả năng bản thân hái dược liệu bên trên lưu lại có thuốc trừ sâu những vật này chất tồn tại thuốc trừ sâu hàm lượng không nhiều bình thường dùng ăn không có vấn đề hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng cũng sẽ không cho ra nói rõ bất quá một khi bản thân dựa theo luyện đan phối phương phối trí lời nói sẽ đem những cái này lưu lại tại dược liệu bên trên thuốc trừ sâu cho dung hợp tự mình luyện chế dược vật liền thành thấp kém dược vật chờ sau này có thích hợp dược liệu lại luyện đan đi lôi khác nghĩ đến quyết định trước không luyện đan lôi khác lái xe đi cái này trong thành phố tiệm nữ trang cùng tiệm nữ trang lão bản nói rõ định chế một nhóm ngân giao tiền sau sau lão bản để lôi khắc hai ngày nữa tới lấy hàng mặc dù bắt đầu làm việc nhưng là không đợi đến gờ jean làn tờ dịn h xuất hiện lôi khắc trước hết đi phụ cận bờ biển đi tản bộ đi tìm được cùng nguyên tắc bên trong chuyển hận kỳ gờ jean làn tờ ạ biển sửa phi hành khí rơi xuống chút giống vị trí đáng tiếp tại nguyên tắc bên trong phi hành khí kia rơi xuống điểm không có trực tiếp cho ra mình sát vị trí lôi khắc chỉ có thể dựa theo ký ức tìm kiếm lấy hoàn cảnh chỗ tương tự hai ngày sau lôi khắc ngân châm làm xong lúc ban ngày đợi lôi khắc liền đi tìm bờ biển tản bộ ban đêm thời điểm lôi khắc cầm ngân châm đeo mặt nạ Đi bên đường bên c hai o kẻ l n thang g l o ạ h ì năm h nhân thần châm khắc không định chủ thuật ban cũng trong này kiếm tiền, chủ yếu là luyện n trị một tập liệu làm lôi là đi, cái kiếm Hai cứu yếu cứu. đêm bác bí sao sĩ. Dù ở qua đi lôi khắc cái này che mặt ngân châm bác sĩ ở nơi này thành thị bên trong đều nổi danh có bệnh nhân ban đêm cố ý đi trên đường dơ muốn trị liệu bằng nhỏ chủ động tìm được che mặt ngân châm bác sĩ trị liệu lôi khắc thông qua không ngừng cố gắng cũng tìm được hai cái tương tự chính là bờ biển vị trí cùng nguyên tắc bên trong truyền kỳ gờ zin l à n tờ a bìn sủa phi hành khí chỗ dứt điểm rất giống vị trí trong thời gian còn lại lôi khắc liền chờ đợi lại qua thời gian nửa năm quả nhiên t â n t lại qua nửa tháng huấn luyện phi hành trận liền thông chi số hai tuấn giả nửa tháng sau cũng chính là mình tiểu chất tử m t mươi một tuổi sinh nhật ngày đó buổi sáng bản thân cùng cạ dồn muốn điều khiển hai không ép loại máy bay chiến đấu đối với mới đẩy ra máy không người lái tiến hành thực chiến khảo thí khảo thí lúc máy bay không lắp đạn chỉ dùng mô phỏng công kích chương trình một khi máy bay bị đánh trúng đem rời khỏi khảo thí khảo nghiệm này nếu như thuận lợi hoàn thành cái này mới n h ấ t máy không người lái sản xuất một bộ phận trình tự làm việc đem ủy thác cho phụ thân của cạn rồn chỗ kinh doanh công ty hoàn thành chỉ còn lại cuối cùng nửa tháng lôi khắc để cho mình ổn định lại tâm thần chờ đợi thời gian ngày lại ngày trôi qua rốt cục buổi sáng ngày mai chính là khảo thí máy không người lái đối chiến thời gian lôi khắc có chút chờ mong ngày mai gờ d i n làm tờ d ị n h xuất hiện hôm nay lôi khắc cố ý tại chính mình trong biệt thự mình làm tiêu nướng đang ở sâu nướng lôi khắc đột nhiên nhìn thấy bên ngoài viện đi qua một cái lén, lén lút lút ăn mặc trang phục màu đỏ phần lưng mang theo hai thanh song đao người người này còn quay đầu hướng trong viện mắt nhìn bản thân y bùn lôi khắc hô to một tiếng à thế giới song song ta ngươi cái này còn không có đạt được nhẫn bị cầu hôn người tại sao biết ta y bùn nghe song giật này mình đứng ở cửa lẩm bẩm lộ bầu ngươi tới làm gì y bùn lôi khắc để phong hỏi ngươi thật đúng là nhận biết ta nhưng ta hiện tại không thể giết n g ư ơ i ta cần chờ ngươi bị lục sau lại giết n g ư ơ i ngươi là thế giới song song ta giết người sau thực lực của ta sẽ thành mạnh chút không ngại ta và ngươi ăn chung cái thiêu nướng đi y vun trực tiếp nhảy vào vệ i tử đi vào lôi khắc lò nướng bên cạnh a y vun ta không phải lúc đầu gờ zin lan tờ ta là số hai tôn giả ta là mới ít đặc công đội người mới ít đặc công đội người một nhà không đánh người của mình lôi khắc nghe xong nhanh nói wow cái này ngày có đen một chút vừa mới khoảng cách xa ta không thấy rõ dạ ma số hai ngươi lại biến thành đèn xanh số hai rồi ta nói làm sao tiếp cận sau cảm giác mặt ngươi quen ngươi còn không có ta nguyên lai x o á y đâu ta còn tưởng rằng cái này thế giới song song ta chương sai lượt đâu y vun vừa nói cũng không khắc khí tiếp r ự c t cầm lên lôi khắc mới vừa n ư ớ n g xong xuyên cũng đem bản thân mặt nạ đào lên gần một nửa lộ ra m i ệ n g bắt đầu bắt đầu ăn lôi khắc đem bia l ấ y t ớ i cho y v ù n m ở b ì n h chỉ người dạng này còn xoài lôi khắc cười nói lấy ta h ủ y d u n g nhan trước đó rất đẹp t r a i d ạ ma số hai n g ư ơ i tại sao chạy tới gờ xin l a n g tờ cái này không g i a n song song c ò n đem thế giới song song t h â n phận của ta cho thay thế y v ù n n h ậ n lấy bia hỏi lôi khắc lôi khắc nghe x o n g đã biết y v ù n cũng nhìn không tấu chữ tiên ôn la cái này y v ù n có thể nhìn tấu mà vùng giờ cơ chở thế giới nhưng là cũng không hiểu chữ tiên o n l i ta có như nói cho người n g ư ơ i cũng nghe không hiểu n g ư ơ i coi như ta và n g ư ơ i tồn tại không kém bao nhiêu đâu lôi khắc nói lôi khắc biết phó bản thế giới dân bản địa hắn xem như t r ư thiên online người chơi thân phận là không có cách nào cùng giao lưu t r ư thiên online nội dung coi như nói nói liên quan tới t r ư thiên online nội dung cũng sẽ bị s o a n cải ỷ vùng nghe không hiểu À nhưng ngươi giống như trở nên yếu đi so trước đó dạ mà số hai thời điểm yếu nhiều đến làm cái này một bình không nghĩ tới tại thế giới song song còn có thể nhìn thấy n g ư ơ i ta đã trải qua giết mấy cái thế giới song song mình cũng nhanh có thể đột phá bình chướng dù sao thế giới song song có rất nhiều sẽ không giết n g ư ơ i cái này đồng đội y vun vừa nói cầm chai rượu lên cùng lôi khắc đụng một cái vậy là tốt rồi xem như mới ít đặc công đội đội trưởng chúng ta khó được đụng phải cũng coi như d u y ê n phận ngươi có cái gì cho ta cái này đội viên lễ vật không lôi k h ắ c vừa nói đưa tay trái ra y vun nghe xong sửng sốt một chút vì cái gì đội trưởng muốn cho đội viên lễ vật không đều là đội viên hiếu kính đội trưởng sao coi như uống rượu cùng ăn ta nướng t h ủ lao dù sao cũng nên có đi ta sâu thịt này nướng không sai cái này bia cũng là tốt bia lôi khác lại đem chai bia tới cho y vun mở bình đưa tới y vùng theo bản năng nhận lấy kết quả sau mới cảm giác có chút không ổn ta chỉ biết giết người không cướp đoạt vật phẩm người có muốn giết người không hiện tại ta rất mạnh có thể giúp ngươi giết y vùng hỏi lôi khắc lôi khắc nghe xong cảm giác y vùng quá lãng phí bảo vật giết nhiều như vậy thế giới song song c ứ n g giả cũng không biết thu thập chút bảo vật vạ dạ lặn nhưng chờ ta thu hoạch được gzin lan g tờ dỉn h cùng truyền thừa sau ngươi lại giết đi lôi khắc nhanh nói vạ dạ lặn còn tại vũ trụ đâu hẳn là mới từ bị cầm tù thất lạc hành tinh lai ách đặc biệt trốn tới không lâu các địa cầu thật xa đây ta cũng không rảnh dôi đi tìm hắn đêm nay ăn xong ngươi sầu nướng ta thì đi khác thế giới song song đi săn dết đi ỷ vùng khoát tay h à o nói chương 666, t a có c h i ế c nhẫn ta là số hai tôn giả g gin lạn t ầ n một chương 666, t a có c h i ế c nhẫn ta là số hai tôn giả gin lạn t ầ n một lôi khác nhìn lấy ỷ v ù n hướng mình khoát tay liền nghĩ đến hướng cái này mạnh lên sau ỷ v ù n muốn cái gì tốt đến uống rượu uống nhiều một chút rượu bao đủ uống xong bia còn có rượu đế uống xong rượu đế còn có bia lôi khác cười nói lấy cũng mắt nhìn ỷ v ù n tay trái được vậy ngươi nhanh nhiều nướng chút xuyên hiện tại đã nương chín những cái này còn chưa đủ ta một người ăn Ý v ù n nói không có việc gì người đội trưởng này khó được tới một lần ta gọi điện thoại đặt trước chút sâu nướng cùng đồ nhắm người uống ăn ngon h ả o sau lại đi lôi k h ắ c nói xong lập tức cầm lên điện thoại đánh mua thức ăn điện thoại Ý v ù n cũng không khách khí với lôi k h ắ c hai người ngồi ở trong sân bắt đầu uống lôi k h ắ c cùng Ý v ù n uống hơn một giờ lôi k h ắ c đều cảm giác uống có chút c h ó n g đầu vừa vặn thả ở trong sân bia uống xong lôi k h ắ c đi biệt thự trong phòng lấy rượu để đi trở lại trong biệt thự lôi khác liền đem phân thân phóng ra cái này phó bản thế giới kỹ năng thiên phú phải không che đậy phân thân còn có thể chịu hoán n g ư ơ i đi bên ngoài cùng ý bùn uống rượu đ ế đi tốt nhất đem hắn qua chén n g ư ơ i không được lại đến đội ta ta lại đi cùng hắn uống đĩa ta trước trên giường nằm ngủ lôi khác đối với phân thân nói phân thân nhẹ gật đầu cầm hai bình rượu đế cùng hai ly rượu đi ra lôi khác bản tôn về phòng trước bên trong nằm hơn một giờ sau phân thân say khướp đã trở về cái này ý bùn rất có thể uống bản tôn ngươi đi đi ta không được muốn chậm rãi phân thân bước đi đều nhoáng một cái thoáng một cái lôi khác để phân thân ngủ trước một chút bản thân k i ê n hai kết đĩa lại đi ra ngoài uống đến sau nửa đêm hơn hai giờ lôi khắc cuối cùng đem ý vùng vô phục số hai tôn giả l ã o đại ta phải đi nên đi cái khắc không gian song song săn giết bản thân đi ý v ù n đối với lôi khắc vừa nói đã bắt đầu gọi lôi khắc l ã o đại rồi được ngươi đi đi nhưng là trước khi đi đem ngươi trước đó đáp ứng ta chỗ tốt lưu lại a nhớ kỹ ngươi cuối cùng ra ngoài tìm mạn gạ sư thời điểm đem ta vẽ thành siêu anh hùng đã dễ đệm đ i ể u lôi khắc cầm bình d i ệ u nói nhớ kỹ đúng rồi ngươi muốn chỗ tốt gì lưu lại tuy tiện nói chỉ cần ta có thể cho liền cho ngươi ý v ù n rất sảng khỏe nói cho ta một cái tay đi dù sao ngươi c h ặ tay còn có thể lại mọc ra cho ta một cái lưu cái kỷ niệm lôi khắc nói tay trái vẫn là tay phải y bùn bá một tiếng rút ra sau lưng hắn một c â y nào tay trái đi lôi khắc nhìn lấy quen dùng tay phải y bùn nghĩ đến cái này y bùn lập tức phải đi cái k h á c không gian song song đi săn g i ế t y bùn khác lôi khắc cảm giác làm việc không thể quá tuyệt đem y bùn thói quen dùng tay phải c h ừ cho hắn lấy bản thân nhân từ chút muốn một tay trái của hắn là được rồi y bùn nghe xong đem tay trái mình thả trên bàn trực tiếp tay phải cầm nào nhanh chóng hướng phía dưới chém tới、Cách. ai u còn có chút đau nhức ỉ v ù n tay trái bị chính hắn chém nước, nhưng là chỉ chạy một chút máu liền cầm máu lôi khác nhìn lấy ỉ v ù n tay trái chỗ cổ tay đã có huyết nhục tổ chức đang ngưng tụ làm bình này người là thật anh hùng về sau ngươi liền đi đi thôi đừng chậm trễ hành trình lôi khác nhanh cất ký ỉ v ù n chặt đi xuống tay trái cũng đưa cho ỉ v ù n một bình rượu lôi khác cùng ỉ v ù n đụng bình sau cũng làm bình rượu này lôi khác nhìn thấy ỉ v ù n cổ tay trái chỗ tại chính mình lấy đi cái k i a gãy mất tay trái sau đã bắt đầu mọc ra một cái rất nhỏ phiên bản bỏ túi tay trái ta đi số hai tôn giả lãm đại lại có cơ hội gặp gỡ ta mời ngươi uống rượu ngươi đến lúc đó cũng cho ta cái tay Ý vùn say k h ớ c nói sau đó Ý vùn tay phải cầm đao hướng về phía không trung nhanh chóng bổ một đao bổ ra không khí hình thành một cái không gian khe hở chuyển t ố n g môn Ý vùn thả người nhảy vào trong đó cái này vết nước không gian tại Ý vùn sau khi rời đi nhanh chóng khép lại như là không có tồn tại qua một dạng lôi khác nhìn thấy Ý vùn rời đi cũng yên tâm lại lôi khác nghĩ đến cùng Ý vùn tốt nhất vĩnh viễn đừng có lại thấy bất quá coi như tạm biệt đoán chừng hôm nay say thành như vậy ỷ vùn cũng không nhớ do hắn cho mình cắt một cái tay trái chuyện không nghĩ tới ủ ỷ bùn muốn săn g i ế t thế giới song song bản thân liền gờ rin lãng tở tình huống như vậy mục tiêu cũng cho tính cả lôi khác cũng là phục cái này săn g i ế t không gian song song ủ ỷ bùn lôi khác phát động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng giám định mới vừa cất ký tay gậy ủ ỷ b ù n tay trái bắt đầu ngược sát không gian song song ủ ỷ bùn cho ra tay trái vật phẩm đặc biệt cách dùng không biết có thể mang ra phó bản thế giới lôi khác cất ký cái này tay trái chuẩn bị về sau dùng dung hợp lô đi hợp vật phẩm đặc biệt thời điểm dùng hoặc bán cho đại nữ vương hẳn là có thể bán đi cái giá cao cái này ỷ v ù n tay đại nữ vương thôn p ệ sau đ ó n chừng còn có thể để cao chút g lôi khác cũng trở về bản thân biệt thự đi ngủ đây trong v i ệ n t ừ này chai rượu c ũ n g còn dư lại sâu nướng lôi khác cũng không định hiện đang thu thập về đến phòng bên trong lôi khác trực tiếp thu hồi nằm ở trên giường đã trải qua thiếp đi phân thân sau đó lôi khác bản thân liền nằm ở trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đinh đinh đinh điện thoại chung báo thức âm vang lên lôi khác cảm giác mới vừa nằm ngủ mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên xem xét vậy mà đã trải qua buổi sáng tám giờ lôi khác đột nhiên nghĩ đến cái này chung báo là bản thân trước đó cố ý thiết định sáng nay còn muốn đi máy bay bay thử sân bãi điều khiển ép loại máy bay chiến đấu cùng cái kê hai k h u n g không người thời cơ chiến đấu tiến hành đối kháng trận này đối kháng lúc bắt đầu ở giữa chính là tám giờ ba mươi lôi khắc nhanh rời giường chạy xuống lầu dưới tám giờ hai mươi năm lôi khắc rốt c ụ c chạy tới máy bay bay thử sân bãi lôi khắc chạy vào sân huấn luyện thay y phục phòng số hai tôn giả ngươi vậy mà m ớ i đến không biết hôm nay có trọng yếu máy bay đối kháng sao trên người ngươi làm sao còn có mùi rượu ngươi tối hôm qua uống rượu trọng yếu như vậy thời điểm ngươi n u thể quát rượu sớm biết ngươi dặn này ta hẳn là để tiểu bốp thay ngươi phi hành ngươi quá khiến người ta thất vọng đã trải qua đổi xong đồ bay thiếu nữ cá r ồ n xuất hiện ở lôi khắc bên người đối với lôi khắc quan trách tiểu bốp kỹ thuật bay không được so với ta k é m xa loại này thời điểm k h e n chốt còn điểm cần ta bên trên ta là toàn bộ máy bay sân huấn luyện bên trong kỹ thuật điều khiển nhất phi công ưu tú loại thời điểm này chỉ có ta có thể ngăn cơn s ó n g giữ lôi khắc nhanh chóng đổi xong đồ bay sau rất có tự tin nói nhưng ít ra tiểu bốp sẽ không chạy đến cũng không biết phi hành hôn trước uống rượu ngươi đây là lấy tính mạng mình đang mạo hiểm cá r ồ n tiếp tục đối với lôi khắc nói yên tâm hết thể đều ở trong lòng bàn tay của ta không ai có thể lấy đi tính mạng của ta đi thôi Chúng trong a thay đều đài b chỉ ú n g ta huy a n h hắn máy đừng â chuyển cùng cả dồn, sau đó đều leo loại lên riêng mình á bay đến lôi khác lao cha thanh âm hôm nay đối chiến hai khung máy không người lái khảo thí rất trọng yếu quan hệ đến máy bay bay t h ử trận lão bản nhà máy sau đó có thể hay không tiếp vào máy không người lái đơn đặt hàng hợp đồng lôi k h ắ c lao cha vị này kinh nghiệm phong phú lao người điều khiển cũng bị gọi tới làm lôi khắc cùng cạ d ồ n liên lạc chỉ huy viên lôi khắc lái là chủ chiến đấu cơ cạ d ồ n điều khiển là máy bay kiểm trợ hai khung máy bay bay đến trên sa mạc không lúc lôi khắc liền mở ra bản thân hỏa nhãn kim tính kỹ năng d ò xét lấy xa xa tình huống ra đa biểu hiện từ khía cạnh bay tới hai khung máy bay chiến đấu lôi khắc cùng cạ rồn lập tức cải biến phi hành độ cao Tránh thoát lôi khác n g m y bay h i ế n đã biết h n gờ zin lặn thờ ế máy bay c nguyên tắc bên trong hạn tại sao phải nhường điều khiển máy bay hiểm trợ cạ rồn hy sinh cũng cuối cùng điều khiển bản thân máy bay bay hướng siêu cao không mới đánh bại cái này hai khung máy không người lái cái này máy không người lái thực sự là rất khó khăn đối phó rồi cạ dồn n g ư ơ i hy sinh hạ ngươi cái này máy bay hiểm trợ dù sao cái này hai khung máy không người lái cũng không phải thật hỏa lực công kích đợi lát nữa ngươi hấp dẫn nói nhóm tại ngươi hậu phương công kích ngươi ta nếm thử lấy phá hủy bọn hắn lôi khác cho đồng đội cạ dồn phát đi tin tức lôi khác cảm giác vẫn là trước nói cho cạ dồn muốn nàng làm mồi nhử sự tình đi bất đợi lát nữa cạ dồn cái này máy bay hiểm trợ bị đánh chúng hy sinh sau phát điên lại tìm đến hắn lành l ạ ta làm mục tiêu đi ngươi nắm lấy cơ hội cạ dồn lái nàng máy bay hiểm trợ bắt đầu cải biến phương hướng đồng ý lôi khác kế hoạch. t r ư ơ n g 666, t a có chiếc nhẫn ta là số hai tôn giả gzin lạn tờ hai chương 666, t a có chiếc nhẫn ta là số hai tôn giả gzin lạn tờ hai lôi khác cải biến độ cao hai khung máy không người lái bắt đầu đuổi theo c ả dồn chiếc máy bay này sau phi hành cũng chuẩn bị tiến hành x ạ kích lôi khác từ phía sau bắt đầu nhắm chuẩn cái này hai khung máy không người lái c ả dồn máy bay đang tránh né hơn mười giây sau thu vào nhắc nhở nàng máy bay bị đánh trúng c ả dồn chỉ có thể khống chế chính m ì n h cơ rời khỏi lần này đối chiến lôi khác cũng nương tựa theo hỏa nhãn kim tinh năng lực cùng mình siêu cường năng lực phản ứng tại trong lúc này thành công kích hủy một khung máy không người lái nhưng là còn lại một khung máy không người lái lôi khác thử nghiệm cùng chiến đấu làm thế nào cũng khóa chặt không được nó lôi khác chỉ có thể dựa theo nguyên tắc bên trong phương pháp lựa chọn bay về phía siêu cao không máy không người lái quả nhiên đuổi đi theo tại hai khung máy bay tại đến vượt qua lần này đối chiến cực hạ n độ cao sau lôi khác điều khiển máy bay cùng bộ này máy không người lái song song đã mất đi động lực máy không người lái bắt đầu hạ xuống hệ thống bắt đầu khởi động lại sớm có chuẩn bị lôi khác quay đầu phi cơ lại bắt lấy cơ hội này đối với máy không người lái tiến hành xạ kích lôi khác thành công kích hủy máy không người lái sau nhanh thử nghiệm khôi phục bản thân chiếc máy bay này động lực hệ thống điều khiển lúc này lôi khắc l á i máy bay hạ xuống tốc độ đã trải qua cực nhanh ngồi ở trong phòng điều khiển lôi khắc đều cảm giác đại não có chút t h i ế u dưỡng cố nén mới chưa từng xuất hiện hôn mê hoặc cảm giác rốt c ụ c lôi khắc đang giảm xuống vượt qua an toàn độ cao trước đó thành công đem cái này máy bay làm cho dẹp ổn phi hành bộ này ép hệ liệt máy bay chiến đấu lần nữa trên không trung nhanh chóng phi hành lôi khắc trong thai nghe được liên lạc trong tòa tháp láo cha cùng mấy tên nhân viên công tác chúc mừng tiếng hoan hô mặc dù lần này máy bay sân huấn luyện là cho cái này hai khung máy không người lái tiến hành đối chiến nhưng là người điều khiển đều có tự ái của mình không muốn bị máy không người lái so với quá khứ có thể phá hủy cái này hai khung máy không người lái lấy được thắng lợi chính là vì máy bay sân huấn luyện người điều khiển thắng được vinh dự lôi khác sau đó điều khiển bản thân chiếc máy bay này trên không trung bay một vòng sau đang huấn luyện sân bãi chậm chạp hạ xuống Tốt, nhi tử. Lao cha đi thẳng tới mặt đất tỉnh, trải thành. nhi đường băng điểm hạ cánh nên đón phần liên hắn đồng sự hoàn cha hạ khác, chỉ huy cho đi điểm lôi giao Lao lạc qua đã Má về sự sự cái này máy bay sân huấn luyện lão bản nhìn thấy tình huống này có chút bận tâm bất quá lao bản nữ nhi cạ dồn đến rất vui vẻ số hai tôn giả lấy được thắng lợi cũng đi thuyết phục phụ thân rồi vài câu lôi khác đi đến cái này máy bay sân huấn luyện lão bản cũng chính là cạ dồn nàng trước người phụ thân ngươi hay cùng cái kia máy không người lái nghiên cứu phát minh nhân viên nói lần này trong đối chiến chúng ta phát hiện bọn hắn máy không người lái điểm yếu chúng ta có năng lực tại sinh sản thời điểm cải tạo máy không người lái để máy không người lái có thể tại càng trên không hơn tác chiến cũng tại đánh rết máy bay địch quá trình bên trong cũng bảo trì tránh né hệ thống bình thường vận hành là ý kiến hay số hai số hai t người lần này biểu hiện cũng không tệ lắm vốn lấy sau chú ý không cần đánh vỡ quy tắc máy bay huấn luyện khoang thuyền lão bản vừa nói lập tức quay người bước nhanh chạy đi đ ổ i theo vừa rời đi còn chưa đi xa hai vị kia máy không người lái bộ nghiên cứu môn đại biểu đi ban đêm cùng nhau ăn cơm thế nào thiếu nữ c ả dồn cười lấy tới chủ động hẹn lấy lôi khắc còn đối với lôi khắc chừng mắt nhìn lôi khắc mặc dù cũng muốn tham gia bất quá đêm nay đặc thù a hôm nay bị thương nặng c h u y ể n kỳ gờ in làn tờ a bịn sủa phi thuyền liền sẽ hạ xuống địa cầu cái kia gờ in làn tờ dị liền sẽ tự động tìm kiếm người thừa k ế lôi khác mặc dù cảm giác cái kia gzin lặn tờ d ị n h dựa theo nguyên tắc bên trong tiến trình rất hơn suất sẽ chọn mình làm mới gzin lặn tờ nhưng là để cho an toàn lôi khác còn chuẩn bị đi chỗ đó hai nơi trước đó bản thân dò sẽ đến cùng nguyên tắc bên trong phi thuyền vũ trụ chỗ rất điểm rất giống bờ biển đi bảo vệ lôi khác có thể rõ ràng loại này thời điểm k h e n chốt có thể không thể khinh thường một khi gzin lặn tờ d ị n h chọn các người bản thân không có bị chọn chúng trở thành gzin lặn tờ có thể gặp phiền thoái vậy cái này phó bản thế giới chỗ tốt lớn nhất cũng không có coi như cuối cùng đánh bại và dạ lạ thành công thông quan cái này phó bản thế giới bản thân không chiếm được gzin lạn tờ dìn uy tích cuối cùng thông quan ban t h ư ở n g không cho được so gzin lạn tờ dìn tốt hơn ban t h ư ở n g hơn nữa ở nơi này phó bản thế giới lôi khác không gặp được gzin lạn tờ dìn trước đó bị phong ấn thực lực cùng vật phẩm cùng kỹ năng bình thường cũng không thể khôi phục muốn dựa vào hiện tại thân thể này tìm họa dạ lặt đánh nhau chính là đi t ặ n g đầu người đêm nay không được hôm nay là ta cháu ngoại mười một tuổi sinh nhật hôm nào lôi khác tìm một cái cớ nói tốt ta cạ dồn dừng tay có chút thất vọng lôi khác sau đó cùng láo cha hàn huyên sẽ lao cha thẳng khen nhi tử trưởng thành lôi khác thật vất vả tìm một cái cớ rời đi trước cái này máy bay sân huấn luyện điện lôi khác lái xe đi trước một cái trước đó phát hiện hoàn cảnh tương đối giống nhau gzin lan tờ phi thuyền rơi xuống bờ biển dừng xe lôi khác đem phân thân phóng ra người ở đây bảo vệ nếu là phát hiện nơi này có chuyển kỳ gzin lan tờ ạ b ì ể n sủa phi thuyền rơi xuống lập tức liên hệ ta cũng nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn ạ b ì ể n sủa phóng thích gzin lan tờ d ì n h đi tìm mới người thừa kế lôi khác đối với phân thân nói được đến lúc đó ta lập tức liên hệ người phân thân vừa nói tìm một bờ biển đá ngầm ngồi xuống lôi khác tiếp tục mở xe đi một cái tương tự chính là bờ biển địa điểm chờ hai cái này bờ biển vị trí gặp nhau không xa bất quá cái này hai vị đưa đều cùng lôi k h ắ c trí nhớ nguyên tắc bên trong phi thuyền rơi xuống bờ biển hoàn cảnh tương đối giống nhau lôi khác chỉ có thể an bài bản thân cùng phân thần một người bảo vệ một chỗ bờ biển đánh cược vật khí lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng ở nơi này bờ biển bảo vệ đợi có thể có nửa ngày nhiều bầu trời nhanh chóng xẹt qua một cái hình cầu lôi khác nhìn lấy hình cầu này rơi xuống phương hướng chính là hướng phía bên mình bờ biển tới lôi khác cảm giác đánh cầu đúng thân thể nhanh sau này cởi bỏ cũng thu hồi tại mặt khác một chỗ coi chừng phân thân một tiếng cái này trong suốt hình cầu phi thuyền trực tiếp hạ xuống ở bên bờ biển đáng ầ m b ọ t nước văng khắp nơi cũng may hình cầu này phi thuyền tại hạ xuống t r ư ớ c đã trải qua chậm lại chút hiện tại phi thuyền này trừ trong suốt che đậy có chút vết dạn bên ngoài c h í n h thể coi như hoàn hảo lôi k h á c tiến lên nhìn lấy hình tròn trong phi cơ ngồi xuống một cái đỏ màu nâu làn da lục sắc của não bó người ngoài hành tinh người này bả vai trái phía dưới có cái vết thương thật lớn bộ dáng này chính là nguyên tắc bên trong cái kia chuyển kỳ gờ zin lan tờ ạ b ị sủa không sai cái này gzin lặn tờ ạ bỉn sùa phát hiện tại trong suốt che đậy bên ngoài lối k h á c cũng là sửng sốt u một chút ta là vũ trụ phiến khu chính nghĩa thủ hộ lấy thứ hai nghìn tám trăm bốn mươi một phiến khu gzin lặn tờ ạ bỉn xua người địa cầu xin không cần phải sợ ta không có ác ý ạ bỉn xua thanh â m trầm thất nói không có việc gì ta gọi số hai tôn giả ta không sợ ngươi có phải hay không muốn treo r ồ i ngươi trong tay cầm cái kia gzin lặn tờ dìm muốn tìm t r u y ề n thừa đi đừng phí sức liền truyền thừa cho ta đi ta gan lớn gzin lan tờ không phải liền là muốn tìm gan lớn không sợ người mới có thể phát huy đèn xanh lực lượng cường đại h cái kia tìm ta không có gì thích hợp bằng lôi k h ắ c cười nói lấy tiến lên muốn cầm nhẫn bất quá cái này gờ d in làn tờ d ì m trước bị ạ bình xua tay nắm thật chặt không thả ngươi vậy mà biết gờ d in làn tờ truyền thừa cái này truyền thừa là gờ d in làn tờ d ì m bản thân tìm kiếm người thừa kế rất xin lỗi ta không có biện pháp cho ngươi ạ bình xua vừa nói thả ra trong tay gờ d in làn tờ d ì m cái này nhẫn biến thành một đạo lục quang bay lên bay đến lôi khắp đỉnh đầu chỗ cao lượn vòng đấy nhưng nhìn dạng cái này nhẫn còn đang do dự bên trong có hay không muốn chọn lôi khắc làm người thừa kế chọn ta làm người thừa kế ta biết đánh bại và dạ lạ lôi khác trực tiếp đối đầu đ ỉ n h gờ zin lặn tờ d ỉ n vừa nói mặc kệ cái kia sắp chết chuyển kỳ gờ zin lặn tờ ạ b ì ể n xua gờ zin lặn tờ d ỉ n còn tại tự chuyển do dự không cho ta ta liền đem cái này trong phi cơ gờ zin lặn tờ đập nát coi như đập không nát ta đem nó ném vào biển sâu đến lúc đó ngươi tìm tới cái khác người thừa kế ở nơi này địa cầu ngươi cũng không có địa phương lại bổ sung năng lượng ngươi đừng k h ô n g tin ta nói được thì làm được lôi khác bắt đầu uy hiếp gờ i n lặn tờ zin đồng thời lôi khác nhặt lên bên cạnh một khối đá lớn làm lấy muốn đi đập trong suốt trong phi cơ cái kia đèn xanh tư thế Bạch. Một tiếng. gzin lan tờ rìm nhanh chóng rơi xuống bay đến lôi khắc trong tay vậy thì đúng rồi ngươi sẽ phát hiện chọn ta làm người thừa kế là n g ư ơ i làm nhẫn đời này lựa chọn sáng suốt nhất lôi khắc vừa nói lập tức mang lên trên gzin lan tờ rìm một bên trong suốt trong phi cơ truyền kỳ đèn xanh đi ạ bìn xua đều nhìn trận tròn mắt ạ bìn xua một đời được chứng kiến đông đảo gzin lan tờ rìm lựa chọn người thừa kế trả diện nhưng là giống trước mắt dạng này bị ngoan thoại uy hiếp còn là lần đầu tiên nhìn thấy ạ bìn xua an ủi bản thân là trước mắt cái này người địa cầu số hai tốt n giả biểu hiện ra không sợ tinh thần mới để cho gzin lan tờ rỉ lôi khác mang h ả o nhẫn sau ạ b ỉ ể n xùa cũng mở ra phi hành khí gờ j e n làn tờ di lựa c h ọ ngươi n ngươi chính là tân nhiệm gờ j e n làn tờ cầm đèn xanh tiến hành t u y ê n t hệ muốn trong lòng còn có t h i ệ n nhiệm thủ hộ vũ trụ hòa bình nhiệm vụ liền giao cho ngươi lôi khác lập tức tiếp nhận cho nhẫn bổ sung năng lượng đèn xanh cũng đem đèn xanh bỏ qua một bên trên đá ngầm lôi khác mang theo nhẫn tay phải bình thân hướng về phía đèn xanh bắt đầu đi theo t u y ê n t hệ chương sáu trăm sáu mươi bảy đi đến đoa tinh cầu cùng kế hoạch đánh rết tạ là một lôi khác đối với đèn xanh tuyên t h ể sau khi kết thúc bên ngoài thân thể trong nháy mắt có thêm một cái quần áo màu xanh lục trang phục màu xanh lục này tại chính mình tiền thân còn có một cái chấp lóe màu trắng cùng lục sắc quang mang lục sắc đèn hình dạng năng lượng ô biểu tượng lôi khác cảm giác mình có chút giống biến thành đùn trạm m ạ n trên người mang năng lượng ô biểu tượng len k e n chúc mừng tờ l ê ơ số hai tôn giả chính thức thu hoạch được gờ gìn làn tờ dìm tán thành trở thành gờ gìn làn tờ thân phận người chơi số hai tôn giả bị phong ấn kỹ năng vật phẩm cùng thuộc tính giá trị khôi phục gờ gờ n làn tờ dịm không thể vứt bỏ không thể giao dịch đã nhận chủ, nhưng làm trong đầu nghĩ tới vật thể tiến hành cụ thể hóa cụ thể hóa vật thể vi lực cùng người chơi số hai tôn giả trí tuệ thuộc tính cùng phát động này kỹ năng lúc ý chí thành có quan hệ trực tiếp khởi động gờ i n l ạ n tờ d ì m có thể đạt được chiến y màu xanh lục có được nhất định năng lực phòng ngự đèn xanh chiến y lực phòng ngự cùng người chơi số hai tôn giả ý chí lực cùng trí tuệ thuộc tính giá trị thành có quan hệ trực tiếp khởi động gờ i n l ạ n tờ d ì m mặc chiến y màu xanh lục hình thức giới có được tại trong vũ trụ sinh tồn năng lực gờ i n lặn tờ rìm năng lượng dự trữ một nghìn một nghìn năng lượng dự trữ tiêu hao sau c tiểu tiểu xem như kim cương cấp hoàn mỹ thông quan gzin lặn tờ phó bản ban thường gzin lặn tờ dỉn cùng đèn xanh sẽ bị phán định là bản phó bản thế giới ban thường có thể mang ra phó bản cho gzin lặn tờ dỉn xung năng đèn xanh đem xem như hình xăm trạng thái xuất hiện ở người chơi số hai tôn giả trên bụng về sau có thể tùy ý bị đổi ra thuận tiện mang theo lôi khác nghe lấy chư thiên ôn lai thanh âm theo bản năng sở lên bụng của mình cũng may bản thân không có bụng đ ĩ a à, không phải cái này đèn xanh hình xăm đi lên sau về sau lại gầy xuống đến liền nên biến hình trở thành đèn tin chân ám ngôn thuật lôi khác cho trong phi thuyền ạ bỉn xua đeo cái hồng sắt vòng vòng để tránh hắn chết quá nhanh lôi khác cũng muốn nhìn xem cái này ạ bỉn xua còn có vật gì tốt cho mình hoặc hướng mình lời nhắn nhủ không có không nghĩ tới ngươi cái này người địa cầu kế thừa gờ j i n làn tờ dình sau còn không có đi qua đèn xanh cường hóa vậy mà liền trở nên mạnh như vậy ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi đã trải qua cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt số hai tôn giả không cần lại cho ta trị liệu ta tổn thương trong cơ thể có lưu tọa dạ l ạ t màu vàng sợ hãi ý chí năng lượng không gian này ý chí năng lượng đã trải qua xâm nhập trong cơ thể ta ta đã bị trọng độ cảm nhiễm người chị không hết ta ta sống nữa linh hồn rất có thể bị nỗi sợ hãi này lực lượng ăn mòn biến thành tọa dạ l ạ t khôi lỗi số hai tôn giả người mau chóng đi theo gzin lan tờ dình chỉ dẫn trở lại chúng ta gzin lan tờ đại bản doanh số không tiến khu h a tinh cầu tới đó tập kết gzin lan tờ quân đoàn đối kháng tọa dạ lạt không phải tọa dạ lạt đem dần dần cường đại hủy diễn hoa tinh cầu sau hắn đem tiếp tục phá hủy toàn bộ vũ trụ a bìn xua đức ông nói cũng giao thay mặt hết à, không có những vật khác phải cho ta rồi lôi k h á c hỏi a bìn xua khu khu ta cái này không có đồ vật cho ngươi ngươi hồi số không phiến khu hoa tinh cầu b ả o đến mỗi một vị mới vừa kế thừa đèn xanh gờ j i n lãng tờ đi hoa tinh cầu đều đưa có một lần bị đèn xanh không sợ năng lượng cường hóa cơ hội a bìn xua h ư u khí vô lực vừa nói đã bắt đầu phun ra màu tí máu lôi khắc nhẹ gật đầu xem ra cái này a bìn xua là thật không có đồ vật cho mình a bìn xua sau đó nhắm hai mắt lại hô hấp bắt đầu chậm dãi biến yếu lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới cái này ạ b ỉ n sủa đã chết rơi mất lúc này bầu trời xa sang bên trong xuất hiện hai khung nhân loại mang đèn pha máy bay trực thăng cái này hai khung máy bay trực thăng đang ở hướng về cái này đ ã ngầm bờ biển ngoài hành tinh phi hành khí rơi t a n phương hướng bay tới lôi khác chuẩn bị cuối cùng đưa ạ b ỉ n sủa đoạn đường để tránh sau khi ạ b ỉ n sủa chết thi thể bị loài người nhân viên nghiên cứu khoa học tìm tới giải phẩu một vị truyền kỳ gờ xin lan tờ chết ở địa cầu sau khi chết còn bị nhân loại bình thường giải phẫu lôi khác làm sao cảm giác đây đều là đối với thủ vệ vũ trụ hòa bình gờ zin làn tờ vũ nhục đồng thời đến lúc đó chuyển kỳ gờ zin làn tờ ạ bìn s u a trong thi thể màu vàng sợ hãi năng lượng nếu như giống nguyên tắc bên trong một dạng lây nhiễm tiến sĩ hắc kịch lời nói bản thân lại đem nhiều cái đ ị c h nhân còn dễ dàng đem tọa dạ lặt dẫn tới địa cầu chuyển kỳ gờ zin làn tờ ạ bìn s u a ta kế thừa ngươi gờ zin làn tờ zin liền để ngươi có tôn nghiêm chết đi lôi khác nói thầm sau đó lập tức nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái đại ma pháp truyền tống môn lập tức xuất hiện lôi khắc xuất r a kim cô đ ồ n g đem trang bị ạ biển sửa thi thể tổn hại hình tròn phi hành khí trực tiếp đẩy vào ma pháp truyền thống môn bên trong lôi khắc cũng mau mau trở về đến trong xe lái xe đi theo tiến vào cũng tiện tay nhốt ma pháp truyền thống môn lần này thả ra ma pháp truyền thống môn cửa ra là ở một cái núi lửa hoạt động chân núi lôi khắc sau khi xuống xe nhấc lên cái này trang bị truyền kỳ gờ zin lặn tờ ạ biển sửa thi thể viên cầu hình phi hành khí lên không cũng đem phi hành khí đầu nhập miệng núi lửa bên trong phù phù một tiếng viên cầu hình phi hành khí đầu nhập m i n g núi lửa bên trong lôi khắc h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy cái này đã hư hại viên cầu hình phi hành khí tại hơn m ộ ư ơ i giây sau liền bị hòa tan mất truyền kỳ gờ j i a n làn tờ ạ b ỉ ể n sùa thi thể cũng hoàn toàn bị hòa tan sạch sẽ ạ b ỉ ể n sùa thể nội lây màu vàng sợ hãi năng lượng cũng cùng theo một lúc bị hòa tan không có xử lý xong cái này ạ b ỉ ể n sùa thi thể lôi khắc trở lại xe của mình trước lần nữa mở ra ma pháp truyền tống môn lần này truyền tống môn cửa ra là cách mình tiểu chất tử ra không xa một đầu đường mòn lộ thiên chỗ đậu xe bên trong lôi khắc lái xe trực tiếp tiến vào ma pháp truyền tống môn sau đó ma pháp truyền tống môn lái xe ra chỗ đậu xe lôi khắc tại tiểu nhai đạo bên trên nhanh chóng hành xử lôi khắc đi trước tiểu chất tử ra cho tiểu chất tử đưa cái mười một tuổi quà sinh nhật một cái máy bay nhỏ mô hình lôi khắc cũng coi như lộ phía dưới dù sao sau đó muốn biến mất một đoạn thời gian cái này phó bản thế giới bản thân còn chưa nhất định lúc nào thông quan đâu mình ở cái này phó bản thế giới nhân loại bình thường thân phận còn cần giữ lại tiểu chất tử đến rất vui vẻ đã trải qua nghe phụ thân nói số hai tôn giả hôm nay cùng máy không người lái khảo thí thắng chuyện lợi ở nơi này sau đó lôi khắc tìm một cái cơ sau khi rời đi lái xe về nhà trở lại bản thân đơn độc ở kiểu cũ trong biệt thự đóng kỹ cửa、phòng. lôi k h ắ c đem thanh bạch song xà cùng ả n xỉ e n vân đều thả ra rồi chúng ta tại bị phong ấn trạng thái cũng có thể nhìn thấy ngươi ở đây phó bản thế giới làm ra số hai tôn giả sư h i n h tiểu bật nói ngươi có thể tính thu hoạch được gờ zin lạn tờ dìm tiểu thanh cảm thán ả n xỉ e n vân nhìn lấy lôi k h ắ c cái này phó bản thế giới nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong mở dạng vạ dạ, dạ lặt chính là cái này vũ trụ ban sơ hình thành thời điểm xuất hiện hồng y t h t r ư ờ n g bảo bất hủ giả bên trong phái thủy l a sê h ã từ bỏ đại biểu không sợ cùng chính nghĩa gờ z i lạn tờ dìm ngược lại nhìn về phía k u ấ t phục tại sợ hai lực lượng màu và nhẫn trở thành vạ dạ、là. chúng ta muốn đơn độc đối phó hắn cũng không dễ dàng giống nguyên tắc bên trong đem bạ dạ lặt dẫn vào tiếp cận mặt trời sau đó bạ dạ lặt lại bởi vì thể tích to lớn bị mặt trời hấp dẫn tới không được đào thoát sau đó bị hòa tan đã chết không được sao thiểu thanh nói lôi khắc cười khổ lắc đầu nguyên tắc bên trong nhân vật chính hẳn cái này gờ zin lan tờ có thể như vậy mà đơn giản dùng phương pháp k i a giết chết bạ dạ l ạ t lôi khắc cảm giác đều là may mắn nếu thật là đối kháng bạ dạ lạc đem bạ dạ lặt cái này dẫn vào tiếp cận mặt trời phương án cũng không dễ dàng bạ dạ lạc cũng không, đốc, cảm giác được không đúng sau liền sẽ nghĩ đến thoát đi Chúng trước a muốn đ ơ đó ta kế hoạch muốn đi qua tinh cầu phát động trận diễn thuyết loại hình về sau dẫn đầu gzin lặn tờ quân đoàn ba n sáu trăm l n h cái gzin lặn tờ đi quần đầu vạ dạ lạt đi nguyên tắc bên trong mấy cái gzin lặn tờ đơn độc đối mặt vạ dạ lạt biết sinh ra sợ hai bị vạ dạ lạt giết chết nhưng nếu như 3.600 cái gờ zin lan tờ cùng tiến lên gờ zin lan tờ nhóm cũng sẽ bởi vì đoàn đội ưu thế mà để nội tâm sợ hãi giảm xuống ta lại tìm cơ hội xuất thủ liền có rất lớn cơ hội xử lý vạ dạ lạ đáng tiếp hiện tại phương án này không được các ngươi cũng giúp ta ngẫm lại có cái gì tốt phương pháp chúng ta có thể không dựa vào cái này phó bản thế giới dân bản địa lực lượng có thể đánh g i ế t vạ dạ lạ lôi khác đối với hạn sĩ ẻn văn cùng thanh bạch song xả nói hạn sĩ ẻn văn cùng thanh bạch song xả nghe xong đều đang nghĩ lấy nhưng là suy nghĩ một trận cũng không có nghĩ ra được cái gì tốt phương pháp lôi khác cũng cùng theo một lúc nghĩ đến muốn xử lý vạ dạ lạ chương bốn phân tích tạ dạ l ạ t lực lượng tồn tại chương sáu trăm sáu mươi bảy đi đến đoa tinh cầu cùng kế hoạch đánh giết tạ dạ là hai chương sáu trăm sáu mươi bảy đi đến đoa tinh cầu cùng kế hoạch đánh giết tạ dạ là hai lôi khắt nói tạ dạ l ạ t lực lượng bắt nguồn từ hắn hấp thu những sinh vật khác sợ hãi nếu như tạ dạ l ạ t bản thân sinh ra sợ hãi đâu tạ dạ l ạ t tự thân sinh ra cực độ sợ hãi có hay không thực lực sẽ thành yếu nguyên tắc bên trong tạ dạ l ạ t bị hạn dẫn đến gần mặt trời sau ta suy đoán tạ dạ l ặ sở dĩ không có đảo thoát chính là tạ dạ lặt đối với mặt trời biết hấp dẫn hắn đi qua sau đó bị hòa tan đã chết kết c u c sinh ra s bản này ứng chúa tể sợ hãi năng lượng vạ dạ l ạ t bản thân sinh ra sợ hãi lời nói thực lực liền biến thành yếu đi nghe được lôi khắc lời nói ản si e n văn nhẹ gật đầu ản si e n văn lên tiếng nói ra trước đó vạ dạ l ạ t cảm nhiễm c h u y ể n kỳ gờ in lặn tờ ạ bìn sùa màu vàng sợ hãi năng lượng liền bị trong núi lửa nham t ư ơ n g hòa tan cái này vạ dạ l ạ t rất có thể e ngại h ỏ a hệ năng lượng tiểu thanh tiểu bạch nghe xong cảm giác có chút không dễ làm ta và tỷ là khống thủy khống hỏa chúng ta không tinh thông hơn nữa loại bình thường khác hòa diễm đoán chừng rét không chết vạ dạ lặn muốn thương đến nó đều khó nhưng muốn đặt tới đánh g i ế t p ạ dạ lặt uy lực đ o á n chừng còn chưa đủ dù sao cái này p ạ dạ lặt tiền thân thế nhưng là vũ trụ sáng tạo mới bắt đầu liền tồn tại hồng y h i ệ bất hủ giả coi như hắn không có khống chế sợ h ã i năng lượng bằng ma pháp của ta giết loại này tại vũ trụ mới xuất hiện liền tồn tại sinh vật cũng không dễ dàng hàn si e n văn nói nếu như mở ma pháp truyền t ố n g môn trực tiếp mở ra mặt trời bên cạnh chúng ta có khả năng hay không đem p ạ dạ lặt đánh vào truyền t ố n g môn sau đó để hắn hòa t h n mất tiểu bạch đề nghị hạn sĩ ẻn văn cùng lôi khắc nghe xong đều lắc đầu một cái lôi khắc lên tiếng giải thích tại mặt trời phụ cận ma pháp của ta năng lượng sẽ trở nên cực không ổn định ta không mở được ma pháp truyền tống môn trước đó đưa truyền kỳ gờ in lặn tờ á biển sửa thi thể thời điểm ta chỉ muốn đem ma pháp truyền tống môn mở ra mặt trời chỗ nhưng là phát hiện căn bản phát động không được ta là lui mà cầu lần mở ở dưới núi lửa ta ma lực tu vi cũng không đủ để truyền tống môn xuất hiện ở mặt trời phụ cận lấy kinh nghiệm của ta phán đoán nếu có thể tại mặt trời phụ cận mở ma pháp truyền tống môn ma pháp sư thực lực độc lập đánh rết h ọ dạ lặt cũng đủ ả lôi khắc nghĩ nghĩ sau nói bình thường e ngại nhiệt độ sinh vật sợ hãi nhiệt độ là tương đối mà đến tiểu thanh tiểu bạch các ngươi có thể hay không để cho nước kết băng tiến hành công kích nhiệt độ hạ xuống đến càng thấp càng tốt sau đó ta lại phóng thích hỏa hệ ma pháp hẳn là có thể đối với vạ dạ l ạ t tạo thành tổn thương lớn chút hạn xì ẩn văn nói ta và mội mội liên thủ đến có thể phát động yêu lực trong thời gian ngăn chế tạo một cái hàn b ă n g khu vực đủ bao phủ lại vạ dạ lạt tiểu bật nói ta sau đó dùng gờ in làn tờ dình phụ trợ đến để cao hạn xì ẩn văn n g ư ờ i hỏa hệ mà pháp vi lực lôi khác nhìn lấy tay trái mình gờ in làn tờ dình nói vạ dạ l ạ t trước đó bị cầm tù thời điểm là một cái tiểu nhân bộ dáng đó mới là bản thể của hắn hậu kỳ vạ dạ lặt xuất hiện bởi vì hấp thu quá nhiều sợ hãi năng lượng đã trải qua biến thành xương mù thái hình dáng muốn giết rơi vạ dạ lạt liền muốn trước tiên đem hắn đánh về bản thể bộ g á n g mới được tại hắn bất hủ giả tiểu nhân bản thể bộ g á n g mới có cơ hội chân chính đánh giết hắn ả n s ì ẻn văn phán đoán lôi khác cùng ả n s ì ẻn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch lại thảo luận một hồi tạm thời cũng không nghĩ tới sao có thể hữu hiệu giết chết vạ dạ lạt phương pháp trước như thế kế hoạch đi ta đi theo sau lội gờ jean làn tơ đại bản doanh h o a tinh cầu nhìn xem có thể có càng nhiều phát hiện không vạ dạ lạt là khiến người sợ hay sau hấp thu sợ hai năng lượng giết chết được nhân đợi lát nữa ta đao loát chút địa cầu trò cười tập hợp trước hết để cho phân thân nghe một lần Đến lúc đó cùng hắn lúc chiến đấu. phân thân cho chúng ta giảng trò cười chính chúng ta đừng sinh ra sợ hãi lôi khắc nói lôi khắc đem phân thân phóng xuất để hắn đi trên lầu lên mạng nghe chê cười lôi khắc đi phòng ngủ đi ngủ tối hôm qua cùng ý vùn uống quá nhiều buổi sáng hôm nay liền bắt đầu đi huấn luyện phi hành sân bãi đi theo sau bờ biển chờ chuyển h ậ g kỳ gờ in làn tờ ạ biển xua lôi khắc đều không nghỉ ngơi tốt hiện tại đã trải qua thu hoạch được gờ in làn tờ dỉn cùng đèn xanh mình ở cái này phó bản thế giới bị phong ấn năng lực đã trải qua giải phong khôi phục thực lực sau lôi khắc cũng so trước đó cảm giác trong lòng ổn định chút lôi khắc quyết định ngủ một giấc chờ tình ng l i ê n đi gờ rin lan tờ đại bản doanh o à tinh cầu đi lôi khắc trở lại bản thân phòng nhỏ đi ngủ đây ngủ đến sau nửa đêm lôi khắc mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại lôi khắc xuống lầu phát hiện đạn sĩ ẻn v ă n cùng t i ể u thanh t i ể u bạch cùng phân thân đang ở cùng một chỗ nhìn tiết mục tv đây chúng ta nghĩ tới một cái mới phương án đối phó bạ dạ lạt bạ dạ lạt là hấp thu sinh vật sợ hãi nếu như chúng ta cuối cùng phái người máy đối kháng bạ dạ lạt không chừng liền có thể thủ thắng tiểu bạch nói bản tôn người gần nhất luyện tập dưới dùng gờ rin lan tờ rịm tưởng tượng ra được kẻ hủy diện tiến hành chiến đấu phân thân nói cuối cùng đối kháng bạ dạ dạ ta có thể phóng thích cái đại cấm cô không gian để vạ dạ lặt bản thể ra không được ạn si e n văn nói lôi khắc nghe xong cảm giác phương pháp này không sai tại trong đầu nghĩ đến trước đó cùng mình chiến đấu qua kẻ hủy diệt dáng vẻ hình thái cùng phương thức công kích lôi khắc phát hiện mình thật đúng là có thể sử dụng gờ jean lặn tờ d ì n huấn h y tưởng cụ thể hóa kẻ hủy diệt người máy đi ra tiến hành chiến đấu được ta trước tiên đem các ngươi thu hồi lại ta muốn đi h o a tinh cầu lôi khắc nói chờ chúng ta xem hết cái này tiết mục tv còn có hơn nửa giờ bản tôn ngươi đi trước án bắt mỹ tôn đi phân thân nói đúng vậy a số hai tôn giả sư hình n g ư ơ i trước ăn một chút gì đi tiết mục này rất khôi hài đều nhìn một nửa không xem xong còn cuối cùng nhớ tiểu thanh nói tiểu bạch cùng hạn s ì ẹn v ă n、Văn、đã ở một bên biểu thị đồng ý tốt ta là nên ăn một chút gì lại đi ta đặt trước cái thức ăn ngoài ăn trung điểm không ăn mì tôm lôi khác vừa nói gọi điện thoại mua cái mười người phần thức ăn ngoài lôi khác quyết định ăn nhiều một chút đi vũ trụ sau liền không có địa phương ăn cái gì lôi khác cũng không biết h oa tinh cầu cái kia đồ ăn ở bên trong bản thân có thể ăn không dù sao lôi khác nhớ kỹ nguyên tắc bên trong thân là người địa cầu gờ xin lặn tờ hạn không có ở oa tinh cầu ăn cơm hình ảnh lôi khác cảm giác mặc dù mình thân thể coi như không ăn đồ vật thời gian rất lâu cũng chết không xong nhưng là cũng sẽ cảm giác được đói a lôi khác sau đó ngồi ở trên ghế salon đi theo hạn si ẹn v ă n các nàng cùng một chỗ xem tv hơn hai mươi phút sau đưa bữa ăn đến rồi tiểu thanh đi lấy bữa ăn mấy người ngồi ở trên ghế salon bên cạnh xem tv vừa ăn bắt đầu lôi khác vốn còn muốn uống một chai bất quá bị hạn si ẹn v ă n、Văn、ngăn trở chờ một chút đi hoa tinh cầu thân thể của ngươi muốn bị cường hóa lúc này đừng uống rượu uống rượu có thể sẽ tại ngươi cường hóa thân thể thời điểm sinh ra tác dụng phụ hạn xì ẹn vắn lôi k h ắ c bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo hạn si ẹn v ă n、Văn、các nàng cùng uống thức uống hơn nửa c a n h giờ mấy người ăn no rồi tiết mục tv cũng xem xong rồi lôi k h ắ c cái này mới thu hồi tiểu thanh tiểu bạch làm cho các nàng biến vì mình cánh tay trái cùng cánh tay phải hình xăm trạng thái hạn si ẹn v ă n、Văn、cũng trở về chớ chú khiêu đao bên trong đi nghỉ lôi k h ắ c đưa tay thu hồi phân thân sau bản thân đi tới ban công lôi k h ắ c cầm đèn xanh trước cho mình gờ j i n l ạ n tờ dịn bổ sung năng lượng mặc dù n h ấ n trước đó không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng nhưng là muốn đi vũ trụ hay là trước sông một lần năng lượng lôi khác cảm giác ổn thoa chút sau đó lôi khác biến thân gờ một thân chiến y màu xanh lục xuất hiện lôi k h ắ c trước người xuất hiện lần nữa một cái đèn hình dáng ánh sáng màu trắng vòng lôi k h ắ c tay trái dẫn theo đèn xanh mang theo gờ rin làn tờ d ỉ n h tay phải dơ cao làm một siêu nhân cất cánh động tác một giây sau lôi k h ắ c thân thể nhanh chóng lên không hướng về không trung bay đi gờ rin làn tờ d ỉ n h phụ trợ tốc độ phi hành đã trải qua rất nhanh nhưng lôi k h ắ c cảm giác còn chưa đủ khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng đến tiến hành gia tốc gia tốc sau lôi khác tốc độ phi hành lần nữa tăng lên không lâu liền bay ra tầng khí quyển địa cầu bay đến trong vũ trụ bay qua địa cầu vũ trụ quỹ đạo lôi khắc còn có thể nhìn thấy màu trắng kim loại vệ tinh đang làm việc lấy rời xa địa cầu sau lôi khắc thầm nghĩ lấy muốn đi hướng hoa tinh cầu nhân tại trong vũ trụ vậy mà có thể tự hành mở ra một cái như là lỗ đen một dạng vòng xoáy truyền tống môn lôi khắc dơ cao lên tay phải bay vào vòng xoáy này truyền tống môn bên trong lại lúc đi ra lôi khắc đã trải qua có thể nhìn thấy phía trước có một cái tỏa ra lục quang tinh cầu chương 668. m ọ i người cùng nhau hấp thu năng lượng cường hóa thuộc tính thăng cấp một chương 668. m mọi người cùng nhau hấp thu năng lượng cường hóa thuộc tính thăng cấp một lôi khác tiếp cận tinh cầu này thì có một ngư nhân gờ zin l ã n tờ bay ra tinh cầu đi tới lôi k h á c phía trước ta là truyền kỳ gờ zin l ã n tờ a bỉn xua người thừa kế đến từ địa cầu văn minh số hai tôn giả a bỉn xua đã trải qua qua đời hắn chết trước đó nhắc nhở ta tới cái này và tinh cầu tiếp nhận gờ zin l ã n tờ cường hóa cũng để cho ta nhắc nhở các ngươi vạ dạ lặt chính một đường hướng về vạ tinh cầu bay tới hắn ven đường cắn nuốt đi ngang qua tinh cầu sinh mạng sợ hai năng lượng và dạ lặt muốn tới vạ tinh cầu báo thủ lôi khác trực tiếp nói do ý đồ đến cũng đem vạ dạ lặt xuất hiện sự tỉnh Cáo chi nơi din này gờ l ừ tại ờ bản thân kế truyền kỳ gờ ạ biển ỉ n sủa gờ n l tờ xuất dìm, họa dạ là xuất hiện sủa ự tình gặt tại cũng không bỉnh được. dối Ừ, ạ s chỗ điều khiển phi thuyền cùng chúng ta mất đi liên hệ sau cái này xấu nhất tình huống chúng ta cũng dự đoán đến, đến rồi đáng tiếc ạ b ỉ ể n sủa là vị chân chính gzin ờ lan tờ anh hùng số hai tôn giả gzin ờ lan tờ mời trước đi theo ta không nghĩ tới ngươi ở đây tiếp nhận gzin lan tờ cường hoa trước vậy mà có thể hoàn hảo không phải trạng thái hôn mê tự mình tiến tới đến đoa tình cầu người địa cầu thực lực đều cường đại như vậy sao ta trước đó mới vừa kế thừa gzin lặn tờ dính lúc bị gzin lặn tờ dính mang theo bay ra bản thân vị trí tinh cầu tiến vào truyền thống môn đến đoa tinh cầu lúc thế nhưng là trạng thái hôn mê ngư nhân gzin lặn tờ hướng về phía lôi khắc vừa nói cũng tại phía trước phi hành d ẫ n đường cái này ngư nhân gzin lặn t ờ bộ dáng có chút trước đó lôi khắc trước đó tại hải vương phó bản nhìn thấy dưới biển mỹ nhân ngư chủng tộc bộ dáng lôi khắc đến không cảm thấy quá mức kinh ngạc ta là người địa cầu bên trong tương đối mạnh đương nhiên trên địa cầu khả năng còn có chút so với ta nhân loại mạnh mẽ nhưng địa cầu văn minh tổng thể thực lực còn chưa đủ lợi hại lôi khắc nói ra, lôi khác sau đó đi theo ngư nhân sau l ư n g phi hành tiến vào cái này tỏa ra lục quan g hoa tinh cầu rất mau tới đến rồi một cái màu xanh b i ế c tháp cao đỉnh gian phòng lôi khác cùng ngư nhân đều là đi thẳng đến đỉnh gian phòng không có đi thang lầu cái này lục sắc tháp cao tầng cao nhất gian phòng vị trí trung tâm có cái như là bàn giải phẫu một dạng kim loại cái rừng dường đơn Số 2, tôn giả g năng lượng cường, loại này, cường lần, này, năng lục Loại sắp tuyến. này hóa xạ x ngư ơ i là nhân vờ zin lặn thở á đối với lôi khắc nói lôi khắc cầm trong tay đèn xanh đặt ở cái này tầm cao nhất góc phòng bên trong sau liền nằm cái này trên giường kim loại ngư nhân vờ zin lặn thở sau đó rời đi tựa như là đi tới tầng một đi khởi động lục sắc năng lượng trang bị lôi khắc nằm thẳng thêm vài phút đồng hồ trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái màu xanh biếc lớn quang cầu quang cầu này bắt đầu phóng xuất ra màu xanh biếc tia sáng trực tiếp chiếu xạ đến lôi khắc thân thể đông đảo hệt u y vị bên trên đồng thời những cái này tia sáng còn xuyên thấu hệt u y vị lôi khắc cảm giác bản thân như cùng ở tại tiếp nhận xoa bóp một dạng toàn thân cảm giác cái kia dễ chịu a cái này tia sáng xanh lá tìm hệt u y vị xoa bóp vẫn rất chuẩn lúc này lôi khắc nhận đến bản thân cánh tay trái cùng cánh tay phải hình xăm trạng thái tiểu thanh tiểu b ạ c h bản thân cái này hai sùng vật gửi tới tin tức số hai tôn giả sư hình thả chúng ta đi ra chúng ta cũng có thể hấp thu cái này tia sáng xanh lá năng lượng, chiếu thoạt nhìn đối với bất cứ sinh vật nào đều có thể đưa đến hữu ích hiệu quả lôi k h ắ c nghe xong mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống tầng này không có những người khác tại ngư nhân gờ d i n lan t ở tại hạ tầng một ngồi xuống đây lôi k h ắ c lập tức thả ra tiểu thanh tiểu bạch ả n si ẻn văn cùng phân thân đứng lên tiếng để tránh để lầu dưới ngư nhân gờ d i n lan t ở phát giác cùng một chỗ hấp thu năng lượng màu xanh lục này đi lôi k h ắ c nhỏ giọng đối với mấy người nói lục sắc năng lượng tia sáng sau đó chiếu xạ đến tiểu thanh tiểu bạch ạn xị ẻn văn cùng lôi khắp phân thân trên thân mấy người này đều thành lơ lửng nằm thẳng trạ thái dù sao năng lượng màu xanh lục này lôi khác nhớ hắn chỉ một lần hấp thu cơ hội mình cũng hấp thu không hết dứt khoát mọi người cùng nhau hấp thu còn có thể đều tăng lên chút thực lực lôi khác trong đầu bắt đầu vang lên chư thiên o n l i n e lục tục tiếng nhắc nhở âm lực lượng một nhanh nhẹn một sức chịu được một trí tuệ một lực lượng một cái này tia sáng xanh lá chiếu xạ nguyên lý lôi khác cũng không biết là cái gì bất quá hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm để tự thân thuộc tính tại dần dần tăng lên lôi khác tận lực để cho mình duy trì tươi mát trạng thái không ngủ hấp thụ nhiều chút năng lượng màu xanh lục ước chừng qua hơn ba giờ lôi khác phát hiện trước đó xuất hiện ở đỉnh đầu của mình đại lục sát hình cầu t đẳng dần dần cấp hoàng kim cao cấp thân thể thuộc tính lực lượng một trăm hai mươi l ă m nhanh nhẹn một trăm ba mươi sức chịu đựng một trăm chín mươi trí tuệ một trăm bảy mươi bốn mươi điểm thuộc tính đối với hoàng kim cao cấp người chơi mà nói thu hoạch này có thể tính tương đối khá so phổ thông thông quan phó bản ban thưởng giá trị cao hơn lôi khác mắt nhìn bên cạnh tiểu thanh tiểu bạch ả ạ n xì ẻn đ ầ n cùng phân thân bốn người này trạng thái cũng rất tốt biểu lộ nhìn lấy đều thật cao hứng nhìn dạng đều từ nơi này tia sáng xanh lá chiếu xạ bên trong bao nhiêu đến rồi c h ú t chỗ tốt lôi khác lập tức thu hồi tiểu thanh tiểu bạch phân thân cùng ả ạ n xì ẻn đoan dù sao chiếu xạ tia sáng xanh lá chỗ tốt đã được đến hay là chớ để những người khác gờ xin lặn tờ phát hiện trò thỏa đáng lôi khác nằm trên giường kim loại sau đó ngủ thiết đi bị tia sáng xanh lá thấu huyệt vị chiếu x ạ n h ư là toàn thân huyệt vị xoa bót m ộ dạng rất thư thái lầu dưới ngư nhân gờ xin l h ắ n ở nơi này lục sắc tháp cao dưới lầu lại đợi hơn mười tiếng đồng hồ hơn mới lên tới lôi k h ắ c lúc này đã trải qua tỉnh từ trên giường kim loại xuống tới đang ở cái này lục sắc tháp cao tầng cao nhất gian phòng đi lại tham quan đây số hai tôn giả gzin l a n tờ người hấp thu lục sắc năng lượng hiệu quả quá tốt rồi a vừa mới lục sắc tháp đã trải qua cho thấy một mình người hấp thu lục sắc năng lượng cải tạo thân thể năng lượng thế nhưng là ta hơn mười lần người hấp thu lục sắc năng lượng có thể nói là gzin l a n tờ nhóm từ trước tới nay nhiều nhất ngươi là làm sao làm được n g nhân gzin lặn t một mặt vẻ mặt kinh ngạc hỏi lối khác lôi khác cười cười nghĩ thầm có thể không nhiều không bản thân thế nhưng là lại mang theo bốn người đến hấp thu lục sắt năng lượng thuộc về năm người cùng một chỗ hấp thu lục sắt chiếu sáng năng lượng nếu là còn có cái khác gzin lặn tờ có thể so sánh bản thân hấp thu nhiều mới là lạ đoán chừng ta trước đó thân thể quá hư nhược nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung cho nên hấp thu lục sắt năng lượng nhiều lôi khác hồi phục cái này ngư nhân gzin lặn tờ cũng may ngư nhân gzin lặn tờ nghe xong cũng không có hỏi lại việc này ngược lại nói chuyện khác số hai tôn giả ngươi thu được gzin lặn tờ d ì còn không phải rất quen thuộc chúng ta gzin lặn tờ phương thức chiến đấu đi mỗi vị gzin lặn tờ mới người thừa kế Đều sẽ tiếp người h thủ huấn thế hệ ậ n tân luyện, trước có z i n Lanter, n chỉ h đạo như thế nào sử dụng sử g n Lanter dịnh tiến hành tiến chiến đã ấ u Dù sao c h ú n trải qua bản thân lãnh n mộ dùng gzin lan tờ dìm năng lực phi hành l i ê n bất ta dạy bảo người phi hành lúc đầu ta cái này tiếp dẫn người là phụ trách chỉ đạo gần nhất nhóm này mới thu hoạch được gờ gin làn tờ gì gờ gin làn tờ năng lực phi hành ngư nhân gờ gin làn tờ nói chúng ta những cái này gờ gin làn tờ nhóm tử vong đổi mới người tần suất rất cao sao lôi khác thuận miệng hỏi ngày bình thường gờ gin làn tờ đã chết thay mới người xuất hiện ước chừng một tháng sẽ có một cái số lượng này cũng không phải là tuyệt đối dù sao chúng ta phụ trách thủ hộ vũ trụ phiến khu hòa bình gặp được sinh vật nguy hiểm đều là trước sông đi lên chiến đấu số hai tôn giả ngươi tuyệt đối không nên sinh ra e ngại cùng e ngại tâm lý gờ zin l à n tờ gì năng n lượng cùng uy lực đại bộ phận cũng tới bắt nguồn từ gờ zin l à n tờ ý chí lực người muốn không sợ hãi sử dụng gờ zin l à n tờ gì n uy lực mới có thể mạnh hơn coi như gặp được nguy hiểm tình huống cũng có thể sống sót đúng người trước đi với ta tham gia một trận si nợ rộ cử hành động viên đại hội lại đi huấn luyện đi ngư nhân gờ zin l à n tờ vừa nói sau đó từ nơi này lục sắt tháp cao cửa sổ bay ra ngoài lôi khác cũng đi theo bay ra ngoài đại khái nghe rõ ngư nhân gờ i n làm tờ ý tứ những cái kia sợ chết gờ i n làm tờ trong chiến đấu ngược lại sẽ chết chức rơi mà không sợ hãi gan lớn gờ i n làm tờ coi như gặp được nguy hiểm chương sáu trăm sáu mươi tám mọi người cùng nhau hấp thu năng lượng cường hóa thuộc tính thăng cấp hai chương sáu trăm sáu mươi tám mọi người cùng nhau hấp thu năng lượng cường hóa thuộc tính thăng cấp hai đương nhiên nơi này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được a n mặc chiến y màu xanh lục gzin lặn tờ hiện tại rất nhiều gzin lặn tờ đều hướng về một cái đại quảng trường phương hướng bay đi lôi khác đi theo ngư nhân gzin lặn tờ sau lưng phi hành rất nhanh cũng bay đến lớn quảng trường trên không đồng tiến đi hạ xuống lôi khác nhìn lấy b ố n phía đã có nhiều nhất mang theo nhẫn a n mặc chiến y màu xanh lục gzin lặn tờ tụ tập ở chỗ này các loại bộ dáng gzin lan tờ đều có lôi khác bên cạnh chính là cái mỡi to dáng vẻ gzin lặn tờ bên trái là cái bọ ngựa dáng vẻ gzin lặn tờ lôi khắc chịu được bản thân đi c h ụ p chết cái kia con mỗi bộ dáng gờ zin lan tờ xúc động nhìn như vậy đến ngư nhân dáng vẻ gờ zin lan tờ coi như tiếp cận bộ dáng nhân loại c h ỉ ít ngư nhân có cùng loại nhân loại tứ chi cùng ngũ quan đợi mấy phút đồng hồ một cái tông làn da màu tím gọi là xin nợ rồ tướng mạo có chút giống quang đầu cường gờ zin lan tơ bay đến cái này trong sân rộng khu vực cái này quang đầu cường gờ zin lan tờ cùng lúc trước rơi xuống tại địa cầu chuyển kỳ gờ zin lan tờ a bỉ xua thoặc nhìn là một chủng tộc đều là tông làn da màu tím cái này xin nợ rồ gờ zin lan tờ bắt đầu diễn dãng lôi khắc nghe một、hồi. đơn giản nói đúng là vạ dạ lạt xuất hiện muốn uy hiếp được vũ trụ hòa bình cùng bá tinh cầu cái này Sĩ、sì、nợ rồ đang động viên gờ zin lan tờ cường giả đi cùng hắn cùng nhau đối phó vạ dạ lạt lôi khác cảm giác nếu là đổi lại bản thân lên bên trên diễn giảng lời nói khẳng định so với cái này gọi Sĩ、sì、nợ rồ quang đầu cường gờ zin lan tờ nói còn nóng máu có thể động viên càng nhiều gờ zin lan tờ tham chiến cái này Sĩ、sì、nợ rồ cùng cho lúc trước ta gờ zin lan tờ dìm a bị xua bọn họ đều là một chủng tộc lôi khác nhỏ giọng hỏi bên cạnh ngư nhân gờ zin lan tờ không sai bọn họ đều là đến từ ti tan tộc cường giả đồng thời hai người đều là sớm nhất một nhóm gin lạn tờ có được ban sơ chế tạo gin lạn tờ dìm số hai tôn giả ngươi kế thừa ạ bìn xua đèn d ư ớ i là số không đèn d ư ớ i ban sơ chế tạo đèn d ư ớ i nghe nói có thể phát huy ra so với chúng ta về sau những cái này gin lạn tờ dìm uy lực càng mạnh mẽ hơn chỉ cần ngươi không sợ hãi hạ dạ l ạ t trước đó chính là bị truyền kỳ gin lạn tờ ạ bìn xua phong ấn tại thất lạc phiến khu lai ách đặc biệt t ì n h lần này đi qua chúng ta dò xét phát hiện có cái trong vũ trụ văn minh chủng tộc bọn họ một bài danh hiệu là nhà thám hiểm số sáu phi thuyền gặp vũ trụ phong bạo sau đó rơi vỡ tại thất lạc phiến khu lai ách đặc biệt tinh thượng nhà thám hiểm số sáu thuyền viên sinh ra sợ hãi tâm lý tỉnh lại trong phong ấ n vạ dạ lạc bị vạ dạ lạc thôn vệ ngư nhân gờ zin lan tờ cho lôi khắc kệ chúng ta những cái này gờ zin lan tờ bên trong có không có một cái nào gọi là tha nổ cũng là tông làn da màu tím cùng hiện tại diễn giảng xỉ n t rộ là một t r c n g tộc lôi khắc lên tiếng hỏi không titan tộc gờ zin lan tờ chúng ta liền có hai tên trước đó chuyển thừa cho người gờ zin lan tờ dỉn chuyển kỳ gờ zin lan tờ a bịn sủa đã trải qua hy sinh hiện tại chỉ còn lại xỉ nợ rộ vị đội trưởng này n g nhân gờ zin lan tờ nói lôi khác nghe xong có chút thất vọng rồi không có t h ả nổ gzin l à n tờ a lôi khác suy nghĩ một chút nếu là t h ả nổ thu được gzin l à n tờ dìm lấy t h ả nổ lớn mật đoán chừng phát huy ra được vi lực không kém gì i n p h ả tỉ sở tôn n vi lực chớ nói chuyện có chuyện gì chờ xỉ nợ dồ đội trưởng diễn thuyết sau khi kết thúc hỏi lại đi ngư nhân gzin l à n tờ đối với lôi khác nhỏ giọng dạt dò lôi khác nhẹ gật đầu lại nghe hơn mười phút gzin l à n tờ động viên diễn thuyết tên chọc đầu này gzin làm tờ xỉ nợ dồ đội trưởng rốt cục kể xong tại chỗ đông đảo gzin làm tờ xỉ nợ dồ đội trưởng rốt cục kể xong tại chỗ tụ tập hơn ngàn danh -Tờ xì lần này g gzin lan tờ đồng t hội nghị kết thúc đông đảo gzin lan tờ cũng bắt đầu lần lượt lên không rời đi ngư nhân gzin lan tờ cũng mang theo lôi khắc lên không đi tiến hành tuân thủ huấn luyện sân bãi lôi khác đi theo ngư nhân gờ d i n lan tờ bay đến một cái không có tả hữu lan càn kim loại trên cầu cái này kim loại cầu hai bên là chống không cũng may mặt cầu coi như rất chiều rộng đồng thời gờ d i n lan tờ có thể bay đi không phải đoán chừng đều không ai dám lên tới ngươi tân thủ huấn luyện đạo sư rất nhanh liền đến số hai tuân giả cùng ngươi tân thủ huấn luyện đạo sư học thêm học hắn biết chỉ đạo ngươi sử dụng gờ d i n lan tờ dìm chiến đấu chính xác phương thức ngư nhân gờ d i n lan tờ vừa nói sau đó lui về phía sau cái này cầu đầu nhân vỡ ra miệng rộng đối với lôi khắp cười cười ngươi chính là số hai tôn giả đi kế thừa truyền kỳ gờ gin làn tờ ạ bìn s ù a nhẫn người địa cầu hy vọng thực lực của ngươi sẽ không để ạ bìn s ù a đại nhân hổ thẹn hiện tại tập trung ý niệm của ngươi tưởng tượng ra vũ khí nghĩ đến dùng trong tay gờ gin làn tờ d ì m phóng xuất ra vũ khí liền có thể chiến đấu cầu đầu nhân gờ gin làn tờ vừa nói h ắ n trước chế tạo một cái khối sắt lớn cùng sử dụng trong tay n h ẫ n sau đó chế tạo một cái dây xích vòng lên cái này khối sắt lớn phòng ngự tốt ta muốn công kích tốt nhất chiến đấu dạy học chính là trong đối chiến dạy học cầu đầu nhân g ở jean làn tờ nói hướng lôi k h ắ c ném qua đến rồi cái này khối sắt lớn lôi k h ắ c tưởng tượng lấy tập trung ý niệm của mình bên trong để trong tay xuất hiện một cái to lớn gậy kim loại gậy tròn lôi k h ắ c huy động cái này bóng c h ả y đồng đánh về phía khối sắt lớn đụng một tiếng lôi k h ắ c tay bị phản chấn run lên nhưng cũng may đem cái này khối sắt lớn đánh lại bất quá khối sắt lớn bay trở về tốc độ cũng không nhanh cầu đầu nhân g ở jean làn tờ rất thoải mái lại tránh được cái này khối sắt lớn công kích không sai số hai tôn giả ngươi có được phản kích lý thức nhưng ngươi cụ thể hóa đi ra vũ khí không hề m ư ợ phần phù hợp cầu đầu nhân vợ j e n lan tờ vừa nói lần này đồng thời k h ô n g chế trong tay hắn đèn đèn giới quăng lên hai cái khối sắt lớn hướng về lôi khắc đánh tới lôi khắc lần này không cụ thể hóa bóng chảy ca tụng vợ j e n lan tờ gì mặc dù có thể cụ thể hóa đi ra vật phẩm nhưng là lôi khắc cảm giác cụ thể hóa đi ra vật phẩm uy lực cùng vốn có vật phẩm uy lực lớn không được quá nhiều dùng bóng chảy bồng phản kích khối sắt lớn thật đúng là không thích hợp lôi khắc lần này nâng tay phải lên đèn d ư ớ i tại trước người mình chế tạo tả hữu có hai cây gậy kim loại trèo trống hai cây gậy kim loại ở giữa có cái to lớn lực đàn hồi lưới lôi khác trước khống chế để cái này lực đàn hồi lưới kéo về phía sau kéo làm hai cái khối sắt lớn đánh tới lôi khác mới khống chế lực đàn hồi lưới đàn hồi hai cái lớn kim loại khối sắt lần này trực tiếp bị lực đàn hồi lưới nhanh chóng bắn ngược trở về đánh về phía cầu đầu nhân g ợ jean lặn tờ đối diện cầu đầu nhân g ợ jean lặn tờ nhanh lên không mới miễn cưỡng tránh thoát số hai tôn giả lần này phản kích không sai ngươi cái này cầu đầu nhân trên không trung tránh thoát công kích sau muốn nói lời còn chưa nói hết liền phát hiện đối diện trước người liền xuất hiện một cái to lớn xe nọ xe nọ bên trên để đó một cây đại cô tử cây gậy phía trước là một cái cao su lư hoa cầu lôi khác trực tiếp k h ô n g chế cái này xe nọ bắt đầu b ắ n lôi khác cũng là nương tay dùng cao su lưu hóa cầu làm vũ khí công kích vô dụng chân chính sắc bén mũi tên cầu đầu nhân trên không trung nhanh chế tạo một mặt kim loại tường chặn lại tên nọ này công kích kim loại tường bị đánh ló một khối cầu đầu nhân đáp xuống trên cầu bất quá cầu đầu nhân mới vừa hạ xuống liền kinh ngạc phát hiện lòng b à n chân hắn xuất hiện mấy cái màu trắng khô lâu cánh tay đem hắn chân bắt lấy sau đó những cánh tay này trong nháy mắt k ế i băng đem hắn thân thể đồng cứng cầu đầu nhân gin làn tờ muốn phát động gin làn tờ dỉ năng lượng tiếp xúc dưới chân đóng băng hiệu quả lôi khác lại bắn một cái cao su lưu hóa cầu t i ế n nỏ lần này cầu đầu nhân g ờ j e n làn tợ đã tới không kịp chế tạo vách tường kim loại ngăn cản t i ế n nỏ mang theo lớn cao su lưu hóa đầu t i ế n nỏ trực tiếp đánh vào chó con trên đầu cầu đầu nhân bị đánh ngã hôn mê lôi khác sau đó triệt hồi đóng băng cầu đầu nhân hai chân g ờ j e n làn tờ dìm năng lượng cái này g ờ j e n làn tờ dìm lôi khác đi qua chiến đấu phát hiện so trong tưởng tượng còn muốn còn cần chỉ cần một cái ý niệm l i ề n có thể cụ thể hóa đi ra đồ mong muốn tiến hành công kích còn có thể mô phỏng ma pháp năng lượng tiến hành công kích lôi khắc lúc trước đi cặt mạ tạ cùng hạng sĩ ẹn văn học ma pháp không có học hội bao nhiêu bất quá thấy qua sách ma pháp đến thật nhiều rất nhiều ma pháp lôi khắc đều biết uy lực cùng vận hành phương thức chính là không dùng được hiện tại có gzin lặn tờ dìm lôi khắc cảm giác mình trong nháy mắt miệu biến thành một cái có thể thuấn phát ma pháp đại ma pháp sư chương 669, đối chiến đầu chọc đại đội trưởng cùng rời đi một chương 669, đối chiến đầu chọc đại đội trưởng cùng rời đi một hậu phương đứng ngư nhân gzin lặn tờ đều nhìn sức suốt cái này số 2 tôn giả Lan mạnh, ở gzin lan tờ trong lịch sử thế nhưng là rất ít xuất hiện ngư nhân gzin lan tờ nhanh hướng về hôn mê cậu nhân đầu gzin lan tờ chạy tới chuẩn bị đối với hắn tiến hành trị liệu Lúc này, cái này cầu lớn bên trên một phía khác, lần lục Lan cái cầu khác, cái có được chiến ý màu xanh lục cái này, này bên trên nữa xanh G-Zin màu bay tới một một Tờ. phía ý q ta n đầu tới thử một lần thực lực của ngươi đã ngươi đã trải qua kế thừa ạ biển sửa số 0 g gin lạn tờ d ì n hy vọng thực lực của ngươi không có tổn hại cái này số 0 g gin lạn tờ d ì n quy danh ta xem như ạ biển sửa đồng đội có dành biết hảo hảo huấn luyện ngươi cái này đến từ địa cầu người thừa kế quan đầu cường gờ zin lan tờ cao ngạo ngữ khí nghển đầu hướng về phía lôi khắc nói quan đầu cường gờ zin lan tờ xem như đội trưởng đã trải qua làm quen thuộc đối với tất cả gờ zin lan tờ nói chuyện đều là phát ra mệnh lệnh một dạng giọng điệu bất quá lôi khắc nghe lấy coi như không thoải mái bây giờ lôi khắc dù cho bài b ổ kệ đoàn thể lớn nhỏ nữ vương cũng không dám dùng cái này cao ngạo ngữ khí đối với hắn nói chuyện vậy thì thật là tốt ta tới thử một lần ngươi cái này hiện có gờ zin lan tờ cường giả năng lực nhìn xem ngươi có phải hay không chỉ là hư danh lôi khắc vừa nói cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nghe được lôi khắc lời nói quan đầu cường gờ i n lan tờ biểu l cũng không định tiếp tục k h á c h khí trên cầu ngư nhân mới vừa đem bị lôi khắc đánh n g ấ t x ỉ u cầu đầu nhân cứu tỉnh nghe được số hai tôn giả cùng bọn hắn gờ rin l à n tờ đội trưởng xì nợ rổ cái này mang theo mùi thuốc súng đối thoại ngư nhân cùng cầu nhân đầu gờ rin l à n tờ hai người nhìn nhau lập tức hướng cái này kim loại đại k i ể u ở xa chạy tới để tránh chạy chậm bị số hai tôn giả cùng bọn hắn đội trưởng giao chiến ngộ thường đến quang đầu cường gờ rin l à n tờ xì nợ rổ nâng hai tay lên trong tay hắn cụ thể hóa một cái lớn kim loại súng máy chuẩn bị đối với lôi khắc tiến hành bàn phá lôi khắc cũng g ơ lên hai tay trong tay trong tay xuất hiện hai cái k lôi khác nghĩ đến vừa vặn trước đó ạn xỉ ẹn v ă n các nàng nhắc nhở bản thân muốn thử nghiệm hạ cụ thể hóa người máy hiệu quả lôi khác thừa dịp lần này đối chiến chuẩn bị thử một lần bản thân cụ thể hóa đi ra kẻ hủy diệt chờ cơ giới sinh mệnh thể vi lực để hậu kỳ bản thân mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng ạn xỉ ẹn v ă n、Văn、đơn độc đối kháng hạ dạ l ạ t thời điểm trong lòng cũng nắm chắc Quang đầu tuân phía cường G-Zin lạn S-N-R-R-O, nhìn giả, trước có tờ thể số âm mà vậy Quand đầu cường gờ zin lan tờ cẩn thận nhìn xuống số hai tôn giả tay phía trước cái kia hai cái bị cụ thể hóa đi ra người bộ mặt biểu lộ khi phát hiện rất khô khăn sau mới yên tâm lại n g ư ơ i vậy mà cụ thể hóa đi ra người máy trước n g ư ơ i gặp qua loại người máy này cùng giao thủ qua s a o ta xem như tiền bối nói cho n g ư ơ i cái gờ zin lan tờ zin h cụ thể hóa tiềm ẩn quy tắc không có thực sự được gặp cùng h i ệ u vật thể dù cho n g ư ơ i cụ thể hóa đi ra cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài quang đầu cường gờ zin lan tờ vừa nói sau đó nhấn trong tay súng máy xạ kích hóa ầm ầm ầm ầm đạn súng máy liên tục hướng về lôi khắp đánh tới bất quá những viên đạn này đ quang đầu cường gờ zin lặn tờ xạ kích một vòng sau khi kết thúc hai cái này kẻ hủy diệt t một nghìn người máy dịch thể hóa làn da liền bắt đầu đinh đinh đinh bắn ra một đống đạn súng máy đầu những viên đạn này đầu đều rơi xuống tại dưới chân bọn hắn kim loại trên cầu lôi khác nhìn lấy hiệu quả này cũng yên lòng Bắt hai tiếng hai cái kẻ hủy d i ệ t t 1 0 0 0 t i ế n h à n h p h ả n k í c h Kẻ hủy d i ệ t T-1000 n â n g tay phải lên, tiểu pháo laser màu đỏ kích quang hướng h h về quang đầu cường gzin lặn tờ đánh ú tới một cái pháo laser t r í c tiếp đánh về quang đầu cường gzin lặn tờ đ ú n g máy trong tay mặt khác một cái pháo laser đánh về phía quang đầu cường gzin lặn tờ súng máy trong tay mặt khác một cái pháo laser đánh về phía quang đầu cường gzin lặn t ở đầu quang đầu cường gzin lặn tờ tốc độ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng lập tức nâng tay phải lên tại đầu hắn trước chế tạo một mặt phía trước bóng loáng hậu phương là kim loại bản lớn kim loại tấm gương cái này kim loại cái gương lớn tiêu tán chút hồng sắc uy lực của súng laser nhưng lập tức dùng dạng này cái này lớn kim loại tấm gương cũng bị pháo laser đánh nát quang đầu cường gờ zin lan tơ lùi về phía sau mấy bước trong lòng thầm than thật là mạnh pháo laser uy lực cái này số hai tôn giả ở giữa khẳng định gặp qua loại này chất lỏng người máy cũng cùng g i a o chiến qua hiểu rõ chất lỏng này người máy hình thức chiến đấu hơn nữa cái này số hai tôn giả không sợ ý chí lực mạnh mới có thể để cho pháo laser uy lực công kích bất quá quang đầu cường gờ zin lặn tờ trước đó ngoan thoại đều nói ra ngoài hiện tại cũng không thể lùi bước quang đầu cường gờ zin lặn tờ trong tay lần nữa cụ thể hóa đi ra một cái có được song mai đạn đạo h ỏ n g súng máy phát s ạ n g kháng tại chính mình trên bay hướng về phía nơi xa số hai tôn giả trước mặt hai cái chất lỏng người máy liền theo động cái nút bắn lôi khác cũng không có khống chế kẻ hủy diệt t một nghìn tranh né vừa v ậ n thí nghiệm một chút bản thân cụ thể hóa đi ra kẻ hủy diệt t một nghìn chất lỏng người máy năng lực phòng ngự ầm ầm hai tiếng bạo tạc kẻ hủy diệt t một nghìn chất lỏng người máy thân thể bị tiểu đạn đạo đánh, chúng, cái kẻ hủy diệt người máy bị đánh thành hai đống chất lỏ xa xa quang đầu cường gờ zin lan tơ lần nữa dùng trong tay gờ zin lan tơ d i m lấp vào đạn đạo máy phát xạ đạn tháo hắn vừa mới chuẩn bị nói vài lời ngoan thoại lại kinh ngạc phát hiện mới vừa bị đạn đạo đánh tan biến thành chất lỏng người máy mặt đất cái kia hai bãi chất lỏng vậy mà nhanh chóng gây dựng lại phục hồi như cũ lần nữa khôi phục trở thành nhận đạn đạo công kích trước bộ dáng c h ọ n khôi phục chất lỏng người máy trên người nhìn không ra một chút bị đạn đạo đánh trúng dấu vết đồng thời hai cái này chất lỏng người máy đều lần nữa nâng tay phải lên pháo laser chỉ hướng hắn hơn nữa quang đầu cường gờ zin lan tờ phát hiện ở nơi này hai cái chất lỏng người máy khôi phục quá trình bên trong cái kia đứng ở phía sau số hai tôn giả căn bản không có lại cho hai cái này chất lỏng người máy một lần nữa bổ sung đèn xanh năng lượng đ i ề u này nói rõ số hai tôn giả gờ zin lan tờ lần thứ nhất chế tạo cụ thể hóa đi ra hai cái chất lỏng người máy liền có được phục hồi như c ũ n ă n g lực lúc trước hắn công kích căn bản không có hủy đi cái này hai chất lỏng người máy cái này số hai tôn giả trước đó vậy mà cùng loại này khó dây dưa người máy giao chiến qua quang đầu gờ zin lan tờ trong lòng suy nghĩ nhanh tránh né lấy lúc này hai cái kẻ hủy diệt t 1 0 0 0 đã trải qua chạy trong tay pháo laser hướng quang đầu cường gờ zin lan tờ tiến hành tiếp tục bắn quang đầu cường gờ zin lan tờ chỉ có thể lên không cũng trên không trung thả ra mấy loại phòng ngự kim loại bản hoặc công kích xuống ống nhưng là phát hiện căn bản giết không chết chất lỏng này người máy hai cái này chất lỏng người máy năng lực hồi phục quá cường đại quang đầu cường gờ zin lan tờ tránh né lấy bị nhắm chuẩn bắn hơn mười phút cụ thể hóa đi ra nồng độ cao tính ăn mòn vũ khí diệt đi hai cái này chất lỏng người máy quang đầu cường gờ zin lan tờ hạ xuống hồi kim loại mặt cầu đường đấy thở hồn hển kim loại cầu đứng n nhìn hơn mười phút chiến cuộc cái tia số hai tôn giả gờ rin làn tờ sẽ ở đó ưu tiên đứng đấy còn kém cầm chén đồ uống uống cụ thể hóa đi ra hai cái chất lỏng người máy liền cùng bọn hắn đội trưởng chiến đấu hơn mười phút cầu đầu nhân gờ rin làn tờ trong lòng cảm thán cũng may vừa mới hôn mê sờ à q u á sáng suốt không phải nếu là hôn mê đã chậm số hai tôn giả nếu là đối chiến hắn thời điểm thả ra chất lỏng này người máy đoán chừng hắn không bị đánh chết cũng bị đánh trọng thương cái này người địa cầu thu hoạch được gờ rin làn tờ dừng sau vậy mạ như thế cường đại cầu đầu nhân gờ zin lan tờ đã trải qua quyết định về sau lại đụng đi lên từ địa cầu kế thừa gờ zin lan tờ dình gờ zin lan tờ hắn nói cái gì cũng không đi làm chỉ đạo lao sư quá nguy hiểm làm không cẩn thận đem mạng chó của hắn đều mất đi chương sáu trăm sáu mươi chín đối chiến đầu chọc đại đội trưởng cùng rời đi hai chương sáu trăm sáu mươi chín đối chiến đầu chọc đại đội trưởng cùng rời đi hai quang đầu cường gờ zin lan tờ đội trưởng này vừa định cùng đối diện số hai tôn giả nói ngưng chiến lại phát hiện đối diện số hai tôn giả lần này lại nâng lên tay phải hắn trong tay nhận toát g i lục quang lối khác nâng tay phải lên để gờ zin lan tờ d ì n chất động dưới lần này cụ thể hóa xuất hiện hai cái kẻ hủy diệt t 1 0 0 0 chất lỏng người máy hai cái bưng súng máy kẻ hủy diệt t 8 0 0 không chung còn cụ thể hóa xuất hiện hai cái tại the mạch thế giới hiện thực gặp phải có được năng lực phi hành bạch tột u máy móc lính gác trên cầu còn xuất hiện bốn cái cầm súng mẫu thể t r ư ơ n g trình con k í n h dâm người áo đen ầm ầm ầm ầm lôi k h ắ c bắt đầu để hắn cụ thể hóa đi ra cái này mười cái cơ giới sinh vật hướng về phía quang đầu cường gờ gin làn tờ tiến hành đánh chết lô đen quang đầu cường gờ gin làn tờ đội trưởng nhanh dùng ra hắn gờ gin làn tờ dị năng lượng chế tạo một cái tiểu hấp động trong lô đen xuất hiện to lớn n ư c hú nhưng là cái này lô đen chỉ hút đi hai cái kẻ hủy diệt t tám trăm n h ữ n g người máy khác tốc độ di chuyển quá nhanh vậy mà tránh qua tránh né hắn lô đen công kích bên cạnh hướng hắn vào tới bên cạnh nổ súng bắn quang đầu cường gờ jean làn tờ đội trưởng lập tức lên không cũng phát hiện cái kia hai cái máy móc bạch t u ộ c khó đối phó nhất lực phòng ngự cực mạnh thông thường súng ống rất khó kích thương bọn chúng chủ yếu là lại còn phi hành đồng thời phi hành bên trong những cơ giới kia bạch t u ộ c cánh tay lực công kích cũng cực lớn mặt đất còn người máy đối với hắn q ấ y nhiều công kích q u a n đầu cường gờ jean làn tờ căn bản không có tinh lực cụ thể hóa ra vũ khí cường đại tiến hành ph chỉ có thể nhanh chóng bay khỏi cái này cầu lớn hắn đi theo phía sau hai cái bạch t u ộ c máy móc lính gác mấy phút sau đi xa quang đầu cường gờ zin lan tờ đội trưởng tại giải quyết hai cái bạch t u ộ c máy móc lính gác mới lần nữa hồi trên cầu trên không trung cụ thể hóa đi ra vũ khí dần dần giải quyết lớn kim loại trên cầu cái này tám cái người máy sau đó quang đầu cường gờ zin lan tờ đội trưởng nhanh đối với nơi xa trên cầu đứng số hai tôn giả kêu gọi đầu hàng ngừng không đánh dừng tay thế nhưng là xì nật rộ đội trưởng ta cảm giác ta còn không có nhìn ra đi ra ngươi thực lực chân chính đồng thời thực lực chân chính của ta cũng không có toàn bộ biểu hiện thi triển ra đấy nếu không lại đánh một giờ ta chuẩn bị triệu hoán hạ n ở mẹ xịt loại này sinh hóa người máy nhìn xem hiệu quả lôi khác cười lấy hô tiếng không đánh ngươi rất mạnh ta thừa nhận ngươi rất mạnh không kém gì đã chết chuyển hậu kỳ gờ zin làng tờ ạ b ì n xua không đánh số hai tôn giả dừng tay đi tiếp tục đánh xuống ta chỉ có thể phát động công kích mạnh nhất cụ thể hóa chiêu thức chiêu thức kia ta cũng không khống chế tốt loại kia công kích chiêu thức không phải đối với gờ zin làng tờ đồng đội hẳn là dùng là vì tiêu diệt địch nhân mà tồn tại ta hiện tại phát ra từ nội tâm trưởng thành Thực l nơi xa trước đó đủ xem cuộc chiến cầu đầu nhân cùng ngư nhân gzin lan tờ cũng đi tới ngươi đã tỉnh chúng ta còn tiếp lấy tiến hành gzin lan tờ tân thủ dạy không lôi khác hỏi cầu đầu nhân gzin lan tờ dù sao cái này gờ zin lặn tờ dịm phải chăng còn có cái khác huyền bí lôi khác cũng không rõ ràng gờ zin lặn tờ dịm phương pháp sử dụng lôi khác trước đó chỉ là từ trong phim ảnh thấy qua lôi khác nghĩ đến sẽ cùng cái này cầu đầu nhân gờ zin lặn tờ đánh một hồi nói không chừng có thể nắm giữ chút gờ zin lặn tờ dịm đặc thù cách dùng dù sao cái này cầu đầu nhân gờ zin lặn tờ, tờ nghe xong nhanh lưu lại cùng tồn tại tức lung lay hắn đầu chó không không dạy học được người thực lực này căn bản không cần lại tiến hành tuân thủ dạy học ngươi cho ta dạy học còn tạo được đúng ta nghĩ ra rồi ta còn có việc này thời gian ta còn muốn đi cho một tên khác mới thu hoạch được gzin lan tờ d ì n gzin lan tờ tiến hành tuân thủ chỉ đạo ta đi trước cầu đầu nhân gzin lan tờ nói xong trực tiếp lên không nhanh chóng bay khỏi cái này kim loại cầu lớn cầu đầu nhân gzin lan tờ vừa mới nhưng khi nhìn số hai tôn giả cùng bọn hắn đội trưởng xì nợ rổ đánh nhau tràng diện a hắn nhưng biết sẽ cùng số hai tôn giả đối chiến căn bản không có khả năng chiến thắng số hai tôn giả ta ngày mai muốn dẫn dắt mạnh nhất chín tên gzin lan tờ dũng sĩ tạo thành một cái tiểu đội mười người rời đi hoa tinh cầu đi trong vũ trụ cùng p ạ dạ lặt chiến đấu n g ư ơ i gia nhập cái này tiểu đội thế nào có sự gia nhập của ngươi ta còn có lòng tin tiêu diệt vạ dạ lạt ta đã trải qua hướng bất hủ giả sinh qua bất hủ giả đã trải qua đồng ý lần này đối với vạ dạ lạt chủ động công kích quang đầu cường đội trưởng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm giác mình không thể đi c ù n g a bản thân muốn đạt tới bạch kim cấp thực lực thông quan cái này gờ xin lan tờ phó bản nhất định phải không tá trợ cái này phó bản dân bản địa lực lượng mang theo tiểu thanh tiểu bạch đạn xỉ ẻn đ o n các nàng đơn độc giết chết vạ dạ lạt mới được các ngươi thực lực bây giờ đi chính là chịu chết các ngươi mười người gờ xin lan tờ tiểu đội coi như mặt khác chín người giống như ngươi thực lực cũng không phải cái này vạ dạ lạt đối thủ nếu như ngươi thực muốn đánh bại vạ dạ lạt chỉ có một khả năng chính là triệu tập tất cả gzin lạn tờ dẫn đầu gzin lạn tờ quân đoàn ba nghìn sáu trăm danh gzin lạn tờ đại quân xuất trinh mới có đánh với vạ dạ lạt một trận thực lực lôi khắc nói lôi khắc cũng biết đề nghị của mình sẽ không bị thông qua coi như quang đầu cường đội trưởng có ý nghĩ này cái này h o a trên tinh cầu những bất hủ giả đó cũng sẽ không đồng ý cái này hành động mạo hiểm vạ dạ lạt biết thôn p ệ sợ hãi năng lượng trở nên càng ngày càng cường đại một khi gdin lặn tờ quân đoàn xuất động 3.600 cái phiến khu đem không người thủ hộ khả năng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn không nói nếu là cuối cùng vạ dạ lặt chiến thắng gdin lặn tờ quân đoàn thôn vệ 3.600 cái lúc đầu tinh thần lực liền rất cường đại gdin lặn tờ sau như vậy vạ dạ lặt tương biến là cái vũ trụ này sinh vật mạnh mẽ nhất đem lại không thể nữa đánh bạn i ó lôi khác trước đó mới vừa gia nhập cái này gdin lặn tờ phó bản thế giới lúc đợi liền kế hoạch đánh n g ấ t x ỉ u những cái kê va trên tinh cầu bất hủ giả tái phát động diễn thuyết mang theo gdin lặn tờ quân đoàn xuất trinh bất quá bây giờ cái bây này giờ t hủ ô không lôi không n quan phương pháp không dùng được. Lôi khác cũng biết, lấy quang đầu cường đội trưởng chính là tính cách, hắn sẽ không đi đánh ngất những g đầu xịu pháp khác cách, h được, đội đi lấy là biết, bất sẽ giả đó. Bất hủ giả cho phép lần tập kích này vạ dạ lạt gờ zin lan tờ danh lệch coi như ta ở bên trong nhiều nhất mang m ộ ư ơ i người đi bất hủ giả tại gờ zin lan tờ tồn tại trong năm tháng một mực chỉ dẫn chúng ta chiến đấu bất hủ giả quyết định chưa làm gì sai quang đầu cường gờ zin lan tờ hướng về phía lôi khắc nói bất hủ giả cũng không đoán ra được lần này các người đi m ộ ư ơ i người có thể hay không chiến thắng vạ dạ lạt chỉ là để cho các người đi dò xét tính vạ dạ l ạ thực lực Cũng có thể là là bất hủ giả đã đ trải qua cần ngươi lần này sau khi chiến bại trở về lối khắc nghĩ nghĩ sau hướng về phía quang đầu cường đội trưởng, nói. Quang đầu cường Lan tờ, đội trưởng nghe ư ơ i t xong có chút hơi giận nếu không phải số hai tôn giả cái này gờ xin lặn tờ trước đó thể hiện rồi thực lực tuyệt đối quang đầu cường đội trưởng đều muốn t u y ế t giáo cái này gờ xin lặn tờ không tôn trọng bất hủ giả sự tình những cái này chỉ là suy đoán của ngươi Ta t i nếu t như g vững c c có thể mang theo 9 tên ngươi theo nếu như ngươi ngày mai đi đối chiến vạ dạ lặt thất bại ngươi có mệnh trốn về và tinh lời nói ta hy vọng ngươi đ ợ i ta mấy ngày này không cần mang càng nhiều gờ in lặn tờ đi tìm vạ dạ l ạ t chiến đấu như thế sẽ chỉ làm vạ dạ lặt thôn vệ gờ in lặn tờ sau Thực trở túc bất lặt biết thất bại ngôn luận. Dù cho thực lực của ngươi rất khác nghiêm khi hủ chiến hỏa cho mạnh, ta cũng đem cùng ngươi chân chính khai lực lực càng càng cường cũng của cũng cùng chiến. Lôi lại luận. nên ngày ngư nói. Ngươi nói nói đúng ngôn ngươi ngươi giả, đại. đem dạ bại xấu ta Dù quang đầu cường đội trưởng có chút tức giận nói thời gian sẽ chứng minh phán đoán của ta sinado hy vọng ngươi đến lúc đó không cần hối hận sự lô mãn g của mình cử động nếu chúng ta nói không tốt ta chưa hết hồi địa cầu đi sau đó không lâu ta đem độc lập đi tiêu diện vạ dạ lạ lôi khác vừa nói trực tiếp bay lên không ngư nhân gờ rin làm tờ muốn ngăn cản nhưng là bị quang đầu cường đội trưởng chặn lại để hắn đi thôi loại này giao động gzin lan tờ không sợ tín nhiệm người không thích hợp lưu tại chúng ta h o a tinh cầu cho dù hắn rất mạnh cũng không thể lưu lại quang đầu cường đội trưởng hướng về phía ngư nhân gzin lan tờ nói lôi k h ắ c lên không sao t r ư ớ c bay hướng trước đó cường hóa thân thể lục sát h ả i đang vậy đem đèn xanh lấy trở về lôi k h ắ c nâng tay phải lên cầm trong tay gzin lan tờ dỉ hướng về phía đèn xanh một lần nữa tràn đầy năng lượng sau lôi k h ắ c tay trái cầm bản thân đèn xanh lần nữa lên không bay khỏi cái này và tinh cầu cái này qua tinh cầu gzin lan tờ mới người thân thể thuộc tính cường hóa lôi khác đã trải qua thu được lưu lại nữa ngược lại không tiện bản thân sau đó đơn độc đánh g i ế t bạ dạ lạc lôi khác chuẩn bị về trước địa cầu chuẩn bị xuống thích ứng hạ bản thân có được gzin lặn tờ d ị n h phụ trợ hình thức chiến đấu sau lại đi đánh g i ế t bạ dạ lạc đi hôm nay cùng xỉ nập rổ cái này gzin lặn tờ đội trưởng đánh nhau sau cảm giác cái này gzin lặn tờ đội trưởng thực lực không phải loại kiêng lịch thiên cường đại sau lôi khác cũng yên tâm chút cái này gzin lặn tờ đội trưởng thực lực không phải quá mạnh nói rõ cái này phó bản thế giới tổng thể thực lực còn chưa tới loại kia địa ngục cấp bậc bản thân mang theo h n xỉ ẻn đ o n cấp nàng vẫn có đánh với bạ dạ lạ số hai tôn giả chiến đội tập kích b ạ dạ là một chương sáu trăm bảy mươi số hai tôn giả chiến đội tập kích b ạ dạ là một lôi khác bay khỏi gzin lặn tờ đại bản doanh h o a tinh cầu bay đến trong vũ trụ lôi khác cảm ứng trong tay gzin lặn tờ dìm nguyên like a gzin lặn tờ dìm còn có cái công năng chính là tại số không phiến khu phụ cận có thể mở ra một cái cùng loại lỗ đen truyền t ố n g môn đi đến vũ trụ cái khác phía khu tại những khác phía khu chỉ có thể mở cùng loại lỗ đen truyền t ố n g môn trở lại số không phía khu cái này va tinh cầu số không phía khu tựa như trong vũ trụ này ba sáu trăm cái phiến khu khu vực trung tâm trạm trung chuyển một dạng gzin lặn tờ nhóm muốn đi hướng cái khác phía khu nhất định phải tại hoa tinh cầu phụ cận số không phiến khu vũ trụ không ở giữa mới có thể mở ra cùng loại lỗ đen truyền tống môn tiến hành truyền t ố n g lôi k h á c đoán chừng đây cũng là hoa tinh cầu bên trên ngày bình thường có rất nhiều gzin lặn tờ ở lại g i ữ nguyên nhân dạng này gặp được trong vũ trụ cái kia phiến khu có địch nhân cường đại xuất hiện gzin lặn tờ tổng bộ hoa tinh cầu trước tiên có thể tùy thời phái ra chiến đấu tiểu đội tiến về tùy ý vũ trụ phiến khu tác chiến lôi khắc dùng trong tay phải gzin lặn tờ dịn mở ra trở lại địa cầu cùng loại lỗ đen vòng xoáy truyền tống môn sau đó l làm lôi khắc lần nữa đi ra thời điểm mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng đã trải qua có thể nhìn thấy mặt trăng cùng rất xa xa địa cầu lôi khắc khởi động phần lưng hồng sắt ma pháp lơ lửng áo choàng bắt đầu phụ trợ phi hành nhanh chóng bay về phía mặt trăng tiến vào mặt trăng quỹ đạo sau đó đáp xuống nguyệt trì mặt sau mặc dù hoàn cảnh nơi này kém chút nhưng là xem như thí nghiệm gờ i n l à n tờ rỉ uy lực địa điểm đầy đủ lôi khắc sau đó thả ra ản xi ẻn oan t h i ể u thanh tiểu bạch cùng phân thân Số 2, tôn giả, ngươi sức chiến đấu muốn đạt tới chất lỏng kẻ hủy diệt t cấp 1.000 khác kẻ hủy diệt t 8 0 0 sức khôi phục không được không thích hợp cùng hạ dạ l ạ t chiến đấu hàn xi ẩn văn nói ta thí nghiệm trước d ư ớ i nhìn xem có thể cụ thể hóa đi ra sinh hóa nguy cơ bên trong nợ mẹ xịt cái k i a bưng x u ố n g máy hạng nặng người mập mà ạ không lôi khác vừa nói sau đó khởi động trong tay gờ zin lan tờ zin lôi khác thật đúng là cụ thể hóa đi ra bốn cái nợ mẹ xịt bất quá chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm sau đó lôi khắc trong đầu vang lên cụ thể hóa đi ra nợ mẹ xịt không có đủ virus sinh hóa cảm nhiễm những sinh vật khác cùng hoàn cảnh năng lực chỉ đầy đầy đầy đủ lại cụ thể hóa đi ra bốn cái kẻ hủy diệt t 1 0 0 0 chất lỏng người máy cùng hai cái trong mạ chịch b ạ c h tổ xúc tố quái cụ thể hóa đi ra cái này mười máy móc sinh mạng thể sau lôi khắc cảm giác gzin lặn tờ d ì h bên trong mặc dù còn có năng lượng nhưng là mình không thể lại cụ thể hóa đi ra bất kỳ vật thể trừ phi đem cái này mười cái cơ giới sinh mệnh thể thu hồi một cái mới có thể lại cụ thể hóa đi ra một cái mới vật thể hiện tại xem ra ta cái này gzin lan tờ d ì h liền có thể cụ thể hóa đi ra mười cái vật thể chính là cực hạ vừa rồi cùng g z lan tờ đánh nhau thời điểm ta liền cảm giác có dũng khí cụ thể hóa không ra càng nhiều kẻ hủy diệt lôi khác nói một bên đản xỉ ẹn văn nhẹ gật đầu nếu là cái này số không gờ gin lặng tờ gìn h có thể vô hạn cụ thể hóa đi ra hàng trăm hàng ngàn kẻ hủy diệt cái kia tương đối tạ dạ lặt liền sẽ cường đại hơn thêm lôi khác sau đó mệnh lệnh bốn cái kẻ hủy diệt t một chất lỏng người máy cùng bốn cái n ở mẹ xịt người mập mạp đi chỗ xa khai chiến lôi khác chuẩn bị so sánh hạ hai loại cơ giới sinh mệnh thể sức chiến đấu rầm rầm tiếng nổ mạnh trên mặt trăng không ngừng vang lên lôi khác nhìn biết phát hiện vũ khí tầm xa lực sắt thương đ ộ để phán đoán tiền kỳ nợ mẹ xịt cái này sinh hóa người máy uy lực càng lớn chút bất quá đánh một hồi nợ mẹ xịt đạn dược bắn sạch sau công kích từ xa t r ạ n g thái dưới đánh liền bất quá t một nghìn chất lỏng người máy về phần c ậ n chiến nợ mẹ xịt người mập mạp lực sát thương cùng lực phá hoại rõ ràng so t một nghìn chất lỏng người máy cường đại bất quá năng lực khôi phục không có t một nghìn chất lỏng này người máy mạnh tại không có đủ acid sủn p h i ệ u dịp t r ờ cao tính ăn mòn vũ khí tình huống dưới bốn cái t một nghìn kẻ hủy diệt chất lỏng người máy có thể thành công đánh giết bốn cái nợ mẹ xịt cái này lửa đời hóa người máy đương nhiên nếu như mình cho nm ở ẹ xịt cụ thể hóa phân phối trang bị cao hơn nồng độ acid sùn phịu d i ệ phun ra thương sau t một nghìn chất lỏng người máy biết bị nm ở ẹ xịt giết chết l ô i khác sau đó thí nghiệm bạch tột ú c tu quái uy lực đến từ thema c h c h bạch tột ú c tu quái đơn độc đánh không lại t một nghìn chất lỏng người máy cùng nm ở ẹ xịt cái này n ử a đời hóa người máy bất quá bạch tột ú c tu quái đầy đủ năng lực phi hành không chung tốc độ di chuyển cấp tốc là t một nghìn cùng nm ở ẹ xịt đều không cụ bị những thứ này mình cụ thể hóa đi ra cơ giới sinh mệnh thể nhiều nhất dừng lại thời gian chính là một giờ vượt qua một giờ liền sẽ tự động tiêu tán m ộ i n g i khác sau đó cụ thể hóa đi ra hai cái chiến đấu thiên sứ bên trong bách phu trưởng người máy bất quá cái này bách phu trưởng người máy kích quang vũ khí uy lực mặc dù không tệ tầm bắn coi như xa có thể làm pháo đài dùng nhưng độ nhạy cùng lực phòng ngự quá thấp cùng kẻ hủy diện t một nghìn hoặc n ở mẹ xì xò kém rất nhiều thời gian tồn tại một giờ ngược lại là đủ rồi không được ngươi còn có thể lần nữa cụ thể hóa nhưng chỉ có mười cái kẻ hủy diện t một nghìn chất lỏng người máy lời nói có chút ít đoan chừng còn không thể giết chết hạ dạ lạ tiểu thanh ở một bên phân tích cương đại tới đâu kẻ hủy diện t ba nghìn ta cụ thể hóa không ra ngoài mấy ngày nay ta su còn có thể cụ thể hóa đi ra cái khác lợi hại chút cơ giới sinh mệnh thể không lôi k h ắ c nói có mười cái chất lỏng người máy tham dự chiến đấu cũng hầu như so không có mạnh hơn nữa số hai tôn giả sư v i n h ngươi còn có thể chất lỏng kẻ hủy diệt t một nghìn bị đánh g i ế t sau lập tức một lần nữa cụ thể hóa đi ra mới chất lỏng người máy chờ đối chiến vạ dạ l ạ t thời điểm ngươi mang theo cho gờ xin lặn tờ dỉn bổ sung năng lượng đèn xanh gờ xin lặn tờ dỉn nếu là không có năng lực lập tức bổ sung năng lượng dạng này sẽ cùng vạ dạ lặt trong quá trình chiến đấu vẫn có thể có mười cái cơ giới sinh mệnh thể đối với vạ dạ lặt tiến hành công kích tiểu bật nói ta thử lôi khác, khác, thể thể khác đoan chừng có thể là lực phá hoại vượt qua bản thân trí tuệ giá trị quá nhiều vật thể bản thân liền không thể cụ thể hóa đương nhiên đây chỉ là lôi khác suy đoán cụ thể nguyên nhân gì cụ thể hóa không ra t h ư thiên ôn lại cùng gờ gìn làn tờ dìm cũng không có nhắc nhở súng ống loại hình vũ khí ngược lại là rất thuận tiện liền có thể cụ thể hóa đi ra lôi khác sau đó thử lấy cụ thể hóa ma pháp tất cả ma pháp đều là thuấn phát liền có thể xuất hiện bất quá cấm chú uy lực tạm thời cụ thể hóa không được nhưng là một chút phụ trợ ma pháp cũng rất tốt dùng bản thân một cái ý niệm liền có thể cụ thể hóa dùng đến một bên ả n sĩ ẹn lăn nhìn lấy đều cảm giác cái này gờ i n làn tờ d ị n h rất thần kỳ đáng tiếc cái này gờ i n làn tờ d ị n h chỉ có thể thông qua gờ i n làn tờ d ị n h tự thân tìm kiếm chủ nhân chuyển thừa thu h o ạ được không có cách nào giết chết gờ i n làn tờ cướp đoạt thu h o ạ được lôi khác cũng chỉ có thể từ bỏ cho hạn xỉ ẻn vân tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân làm một gờ rin làn tờ d ì n h ý nghĩ vừa v ậ n hạn xỉ ẻn vân ở bên người lôi khác vừa v ậ n để hạn xỉ ẻn vân chỉ đạo ma pháp của hắn lựa chọn cùng phong thích lôi khác xuất ra kim cô b n g cùng cầm hải thần tam xoa kích phân thân tiểu thanh tiểu bạch cùng một chỗ đánh nhau luyện tập hạ gờ rin h làn tờ d ì n h lôi khác càng cảm giác tỏi tay dùng kim cô bẩm công kích đánh không đến đối thủ thời điểm dùng gờ rin làn tờ d ì n h chế tạo cái trướng ạ i hoặc là phong thích cái phụ trợ ma pháp đối thủ sẽ rất khó phòng thủ có thể nói khó lòng phòng bị tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân bồi tiếp lôi khắc luyện hơn một giờ liền nói cái gì cũng không làm bồi luyện cùng có được gờ zin l à n tờ dỉn h cùng kim cô bồng lôi khắc giao thủ đánh nhau quá không thoải mái lôi khắc sau đó đem gờ zin l à n tờ dỉn h một lần nữa hướng về phía đèn xanh tràn ngập năng lượng sau bản thân cụ thể hóa đi ra kẻ hủy diệt t một nghìn cùng n mẹ xịt phối hợp với nhau tác chiến sau đó lôi khắc thu hồi những cái này gờ zin l à n tờ dỉn h cụ thể hóa cơ giới sinh mệnh thể lôi khắc lần nữa dùng gờ i n làm tờ dỉn cụ thể hóa đi ra mời trôi phi kiếm mời trôi phi kiếm lơ lửng tại lôi khắc bên cạnh lôi khắc thí nghiệm dù sao lôi khắc tự xem hiệu quả cũng không tệ lắm duy nhất lôi khắc cảm giác đáng tiếc chính là hắn bây giờ còn không biết cái gì lợi hại phi kiếm trận pháp không phải để mới trôi phi kiếm tạo thành một cái kiếm trận nhỏ uy lực còn có thể lớn hơn một chút bản thân liền thành kiếm tiên luyện tập gờ j i a n lạn tờ d n h dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày lôi khắc quyết định đi về nghỉ ả ạ n xì e n loăn trực tiếp nâng tay trái lên vẽ vòng tròn mở ma pháp truyền t ố n g truyền t ố n g vị trí là cái này phó bản thế giới địa cầu lôi khắc chỗ ở trong biệt thự mấy người trở về đến biệt thự lôi khắc tắm nước nóng sau liền nằm ở trên giường giấc ngủ. Về phần t r ư ớ c h ế t để cho quang đầu cho c quang ư ờ n g G-Zin sáu trăm ờ、sì、nợt n g bảy mươi số hai tôn giả chiến đội tập kích bạ dạ là hai chương sáu trăm bảy mươi số hai tôn giả chiến đội tập kích bạ dạ là hai lôi khác sau đó cũng có thể thu hoạch được đơn độc đối phó bạ dạ lạt cơ hội không phải lôi khác lo lắng bản thân đối phó bạ dạ lạt đi sớm mang theo h n xì ẹn vằn cùng tiểu thanh tiểu bạch còn có phân thân thật vất vả đem bạ dạ lạt đánh cho tàn phế máu l ú nếu là gờ zin l à n tờ nhóm xuất hiện những cái này gờ zin l à n tờ cho dù tốt ý tiến lên hỗ trợ cùng một chỗ đối phó vạ dạ lạt vậy mình kìm cương cấp hoàn mỹ thông quan ban t h ư ở n g cũng chưa có dù sao đã trải qua đi qua gờ zin l à n tờ hoa t ì n h cầu đại bản g doanh lôi khác chuẩn bị ngày mai bắt đầu để hạn s i ẹn v ă n mỗi ngày mở ma pháp truyền tống môn truyền thống đi qua một hai lần dò xét tình huống chờ quang đầu cường gờ zin l à n tờ sĩ nật rổ đối chiến vạ dạ lạt thất bại trốn về đến sau tin tức xuất hiện bản thân lại đi đối phó vạ dạ lạt ngủ một đêm lôi khác bắt đầu cùng hạn sĩ ẹn vân nói ra xin nhờ nàng dò xét hoa tinh cầu sự tỉnh ả ạ n sĩ ẩn văn ngược lại là rất sung sướng đáp ứng rồi vừa vặn nàng cũng không có việc gì làm đi hoa tinh cầu nhìn xem coi như chạy hết ả ạ n sĩ ẩn văn cái này trí tôn ma pháp sư thực lực lôi khắc đến không lo lắng nàng đi hoa tinh cầu xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n dù sao ả ạ n sĩ ẩn văn coi như gặp được xấu nhất tình huống bị gờ xin lặn tờ vây công cũng có thể mở ma pháp truyền thống môn trở về hơn nữa gờ xin lặn tờ nhóm thế nhưng là vũ trụ chính nghĩa thủ hộ giả coi như phát hiện ả ạ n sĩ ẩn văn chui và hoa tinh cầu cũng chưa chắc biết vây công hạn sĩ ẩn văn hân tay trái lên vẽ vòng tròn mở ma pháp truyền thống môn đi hoa t tiểu thanh tiểu bạch đi trên đường mua sắm cùng làm mỹ dung đi về phần phân thân lôi k h ắ c bắt đầu liền không có nhìn thấy chỉ thấy phân thân chừa cho hắn tờ giấy đi nói muốn nếm thử một chút cái này phó bản thế giới mỹ thực có việc bản tôn lại thông qua tâm linh cảm ứng liên hệ hắn phân thân lúc đi còn đem trong biệt thự lôi khắc trước đó tổ tiền cầm đi hơn phân nửa lôi k h ắ c cũng là phục bản thân những cái này sinh vật triệu hồi so với hắn cái này bản tôn còn không đáng tin cậy bây giờ còn chưa có hoa tinh cầu cùng họa dạ lặt i n tức mới nhất lôi khác dứt khoát cũng lại hưởng thụ mấy ngày cái này phó bản thế giới sinh hoạt lôi khác mở ra mình ở cái này phó bản thế giới điện thoại phát hiện có thật nhiều điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn loại bỏ rơi một chút vô dụng lôi khác cho cái này phó bản thế giới phụ mẫu hồi điện thoại tùy tiện hàn huyên vài câu sau sau đó lôi khác phát hiện có một cái tin tức là cái này phó bản thế giới nguyên tắc bên trong nhân vật nữ chính cạ dồn hẹn mình cùng một chỗ tham gia giả tiệc tin nhắn lôi khác cho cạ dồn hồi điện thoại liền nói trước đó điện thoại rơi trong nước tắt máy mới vừa phơi khô nạp điện kỹ cái này lấy cớ lôi khác cũng không biết cạ dồn biết sẽ không tin tưởng bất quá lôi khác sau đó đồng ý ban đêm tham gia đêm đó hiến sự tỉnh cạ dồn đến thật cao hứng ban đêm lái xe tới nhà của ta tiếp ta. c ả dồn đối với lôi khác g i ặ n d ò lôi khác sau khi đáp ứng liền cúp điện thoại lôi khác chính là không chuyện làm muốn đi tiệc tối hôn nhất ngừng lại tật đứng không nghĩ tới còn muốn làm lái xe ban đêm lôi khác đổi xong một bộ quần áo sạch đi ra ngoài lái bản thân xe thể thao màu đỏ đi c ả dồn ra bên ngoài biệt thự tiết nàng c ả dồn kim tiên mặc một bộ lễ phục màu đen ngồi lên lôi khắc xe đêm nay trong dạ tiệc còn có trước đó máy không người lái xưởng cao tầng tham gia phụ thân ta công ty mới vừa nói hảo cái này máy không người lái đơn đặt hàng vừa vặn mượn lần này trong dạ tiệc còn có thể cùng bọn hắn tạo mối quan hệ cà dồn nói công sự ngươi phụ trách đi xử lý đi ta liền đi trong dạ tiệc đi bộ một chút ăn một chút gì lôi k h ắ c nói ra bản ý ngươi làm sao không cầu phát triển đâu ngươi không thể cả đời làm một tên phi công b é thử ngươi không có cái gì vĩ đại mộng tưởng hoặc lý tưởng sao cả dồn đối với lôi k h ắ c nói ta muốn bảo hộ vũ trụ hòa bình thế giới của ta ngươi không biết lôi k h ắ c cười nói lấy đến rồi tiệc tối hội trường sân bại ở một cái bên ngoài phun lớn suối bên cạnh lôi k h ắ c ăn chút bánh ngọn uống vào nhân viên phục vụ lấy r a rượu số hai tôn giả mau trở lại hồi bê tự gin lán tờ xí nật rồ đối với bạ dạ lặt tập kích đã trải qua thất bại tiểu đội mười người chỉ có một mình hắn trở về hiện tại bạ dạ lặt vị trí ta cũng nghe ngóng tốt ngay tại thứ ba nghìn không trăm năm mươi chín phiến khu vũ trụ ả n xì ẹn văn cho lôi khắc trong đầu truyền đến tin tức lôi khắc xem như ả n xì ẹn văn gửi lại chớ chú khiêu đào thời gian dài như vậy chủ nhân cũng có thể cùng ả n xì ẹn văn tiến hành linh hồn c â u thông được lôi khắc đáp một câu nhanh ăn vài miếng bánh ngọt sau liền hướng dạ tiệc này bên ngoài một đầu h ữ ám đường đi, đi đến lôi khác trực tiếp mở ma pháp truyền tô môn về tới chỗ mình ở tiểu thanh tiểu bạch cùng án xì ẹn v ă n、Văn、đã trải qua trong phòng khách chờ hắn tiểu thanh tiểu bạch bạch thiên thời đợi còn đi nóng cái tóc ăn lôi khác trực tiếp cự ly xa thu hồi phân thần sau đó đem tiểu thanh tiểu bạch cũng t r ư ớ c biến thành hình xăm trạng thái chờ lấy lúc chiến đấu lại triệu hắn đi ra đi thôi ta có thể đem ma pháp truyền tô môn mở ra q u a bên ngoài tình cầu trong vũ trụ về sau số hai tuấn giả ngươi lập tức sử dụng gờ zin làn tờ dỉ mở ra đi đến ba nghìn không trăm năm mươi chín phiến khu vòng xoáy truyền tô môn chúng ta đi bức tường kia đoạn h ọ dạ là đi lúc này gờ sẽ không lại ra tay với bạ dạ lạt ạn si ạn v ă n nói lôi khắc lấy ra kim cô đồng cũng đem gờ rin lặn tờ r ỉ n h tràn ngập năng lượng làm xong chuẩn bị chiến đấu ạn si ạn v ă n nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn một cái truyền thống ma pháp môn xuất hiện cảnh tượng bên trong chính là vũ trụ không ở giữa lôi khắc cùng ạn si ạn v ă n nhanh trong cất bước tiến vào ma pháp này truyền tống môn bên trong ạn si ạn v ă n sau đó ma pháp truyền tống môn hai người tại trong vũ trụ lơ lửng trạng thái lôi khắc để ạn xì、si、ạn vân trước bay về chớ chú khiêu lao về sau khởi động gờ rin lặn tờ r ì n trong lòng suy nghĩ đi đến ba nghìn năm mươi chín t i ế n khu vũ trụ sau đó một cái cùng loại lỗ đen vòng xoáy truyền tống môn xuất hiện ở lôi khắc trước người cách đó không xa lôi khắc dơ cao lên mang theo gờ rin lặn tờ d ì n h tay phải xông vào vòng xoáy này truyền tống môn bên trong lúc xuất hiện lần nữa đ ợ i đã là một mới vũ trụ p h i í n khu những cái kia hoa tinh cầu bất hủ giả đem vũ trụ chia làm ba nghìn sáu trăm cái phiến chỉ là vực đến thuận tiện truyền tống lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng tìm kiếm lấy bạ dạ lặt ở phía xa một cái tinh cầu bên trên tìm được bạ dạ lặt bản thể bây giờ bạ dạ lặt là một đoàn mẫu xám đen mây đen trang bạ dạ đã trải qua vụ hóa Tinh cầu kia cầu lôi khắc còn có thể nhìn thấy chút kiến trúc thể, trước đó phải có có nhìn kiến sinh mệnh đó thể thấy thể, trí phải tuệ ở lập ạ tại mạng i hiện cái tinh Lôi thành không khắc sống vong trở một tử đã có cầu. l tức hướng về kia tử vong tinh cầu bay đi cũng đem tiểu thanh tiểu bạch cùng á n x ỉ ẻn o à n cùng phân thân phóng xuất ra lôi khắc đem hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng trước hết để cho phân thân mặc lấy dạng này phân thân cũng có thể tại trong vũ trụ linh hoạt tốc độ cao phi hành hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng đã trải qua nhật chủ phân thân đồng đẳng với lôi khắc bản tôn kéo dài cái này hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng đến không có phản kháng trực tiếp để phân thân mặc lôi khắc sẽ dùng gờ j e n làn tờ d ị n phi hành là được tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua hóa long có cường đại yêu lực hoàn toàn có thể tại trong vũ trụ nhanh chóng phi hành về phần có yêu ma thân thể trí thượng tôn giả đại pháp sư ạn si ẩn vân lại càng không dùng lôi khắt lo lắng ta một hồi mở ma pháp truyền tống môn có thể trực tiếp truyền tống đến cái này vạ dạ lạt mây đen phía trên tiểu thanh tiểu bạch chuẩn bị phóng thích đóng băng pháp lực đợi lát nữa ra ma pháp của ta truyền tống môn lập tức đem cái này đoàn vạ dạ lạt mây đen đồng cứng các người đông cứng cái này vạ dạ l ạ sau ta liền phóng thích lưu tinh hỏa vũ pháp thuật ạn si ẩn vân nói tiểu thanh nhẹ gật đầu hóa thành một đầu h phân thân cũng cầm h ả i thần tam xoa kích thần khí chuẩn bị phụ trợ tiểu thanh tiểu bạch thi pháp lôi khác tay phải cầm kim c ố n đồng chuẩn bị tìm đúng thời cơ hoán đổi chớ chú kiêu đ a o cho cái này vạ dạ lặt đến một đao dễ vào đi huyện ma thuật chờ một chút không nên tới gần ta trong phạm vi mời thước ta muốn thúc đẩy suy thần bên trong vương giả chớ chú cái giới lôi khác đối với bên cạnh mấy người dàn dò trước tiên đem kỹ năng thiên phú hút máu quang hoàn mở h ạ n s xì ẹn l u n n â n g tay trái lên vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền thống môn xuất hiện tiểu thanh đầu này thanh long nhanh chóng mang theo tỉ, tỉ tiểu bạch lọt vào ma pháp tr thanh bạch song long lập tức thi triển các nàng yêu lực khống thủy cái này tử vong tinh cầu b ạ dạ lặt trên không bắt đầu xuất hiện bao tố mây phân thân cũng tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong bắt đầu phụ trợ thanh bạch song xà khống thủy lôi khác cùng hạn xì ẻn văn cũng mau nhanh tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong hạn xì ẻn văn thu hồi ma pháp truyền tống môn sau liên bắt đầu chuẩn bị nàng phạm vi lớn lưu tinh hỏa vũ pháp thuật tiểu thanh tiểu bạch tụ tập bao tố mây tốc độ rất nhanh vạ dạ lặt phía trên rất nhanh liền mưa xuống như thác đổ đồng thời những cái này nước mưa bắt đầu dần dần biến thành mưa đá đá n h tới hướng vạ dạ lặt đồng thời b cũng bắt đ hạ dạ lạc trước ơ n đó mới vừa thôn vệ xong cái tinh cầu này tất cả sinh mệnh sợ hai năng lượng đang ở tiêu hóa đâu lúc đầu chuẩn bị tiêu hóa xong lại rời đi tiếp tục chạy tới gờ rin lặn tờ đại bản danh số không phiến khu hoa tinh cầu hạ dạ lạc kế hoạch là trên đường đi gặp được có chi khôn sinh mạng tinh cầu liền đi thôn vệ đi dạng này đến nơi hoa tinh cầu sau gờ rin lặn tờ quân đoàn cùng những bất hủ giả đó dù cho tụ tập lại một chỗ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn không nghĩ tới mới vừa tiêu diệt một cái gờ rin lặn tờ tiểu đội không lâu còn có sinh vật dám đến khiêu chiến hắn sương mù thái bạ dạ lạt đầu hướng lên trên nhìn dưới liền thấy nơi xa phía trên đỉnh đầu hắn số hai tôn giả đám người người khác không biết bất quá cái kêu gờ rin lặn tờ trên người mặc đặc hữu chiến y m à u xanh lục quá tốt biện nhận gờ rin lặn tờ ngươi còn dám tới chịu chết vậy thì trở thành một bộ phận của thân thể ta năng lượng đi vạ dạ lạc hướng về phía trên bầu trời lôi khắp vị trí gào thét sau đó vạ dạ lạc há miệng liền hướng lôi khắp phun ra năng lượng màu vàng của sáng cái này cổ sáng như là kích quan một dạng trên không trung nhanh chóng xuyên qua hướng về phía lôi khắp liền đánh tới cổ sáng còn chưa có tới lôi khắp thân thể lôi khắp liền cảm giác linh hồn mình muốn bị cái này cổ sáng hút ra bên ngoài cơ thể kim t r u n g cháo n g ư ơ i một cái hấp tinh đại pháp quái vật đánh ta làm gì lôi khắp quan trách lập tức thả ra kim t r u n g cháo kỹ năng kim xác tự chuyển cổ chung bao phủ lại lôi k ắ p toàn thân kim trúng mặt trên còn có cổ lão kinh văn cùng một chút thiệ b ạ dạ lạp p h ú n ra cái này khẩu kim sắc hấp thu linh hồn tốc độ ánh sáng trực tiếp bị kim trung chặt lại hơn nữa kim trung tự chuyển quá trình bên trong xuất hiện thiểm điện theo tốc độ ánh sáng trực tiếp chuyển về b ạ dạ là ạ sương mù thái thân thể chỗ cho dù là sương mù thái b ạ dạ lạp cái tia tụ tập màu xám đen sương mù thái thân thể cũng bị tia chớp này năng lượng đạt tới sau bắt đầu run r u dày thể tích còn r ú t tiểu gần một nửa lôi khắc hưng phấn phát hiện tim mình chỗ trước đó tại đối phó đọt mạng ngủ thời điểm đông hoàng trung hấp thu tiểu t h à n h tiểu bạch hóa long thiên đạo thiên kiếp lôi phạt năng lượng bây giờ trải qua nhiều như vậy phó bản thế giới thời gian dài ràng r ạ c sau những cái này vây quanh đông hoàng trung lôi phạt năng lượng rốt cục chữa trị khá hơn một chút đông hoàng trung bên trên vết rách bây giờ đông hoàng trung bên trên còn sắp nhập vào vài ngày nói ngày kiếp lôi phạt t h i ể n điện kim trung cháo đông hoàng trung cùng thiên đạo lôi phạt đối với t à ác loại năng lượng đều có tác dụng khắc chế vừa vặn xong khắc vạ dạ l ạ t vậy theo dựa vào sợ hãi năng lượng thôn phệ linh hồn kim sắc của sáng lôi khắc cảm giác mình sức chịu được giá trị lần này ngăn cản vạ dạ dạ lặt công cụ Chân ám thuật, mở ra. lôi khác phát i người mình n h、e、ngại cái này. Họa dạ hấp thu linh hồn sợ hai ánh sáng màu vàng nhành lòng tin tăng nhiều. Họa dạ lạt, đến à, lại đến đánh dạ lạc cái lạc, màu Họa hấp thu hai sau, Họa lại sợ mấy năng lần. Có năng lực chịu ơ i lại là công kích ta à? Lôi ngược công ư kích khác c là à. ta lớn cầm kim cô đ ồ n g chỉ cái này vạ dạ là khiêu khích lấy đồng thời cầm trong tay kim cô đ ồ n g tự mang kim quan công năng cũng mở ra kim cô đ ồ n g bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng đối với hát cám loại sinh vật có tổn thương nhất định thêm tầng lôi khác nghĩ đến nếu vừa rồi kim trung cháo có thể bắn ngược làm bị thương vạ dạ lạ nói rõ cái này bạ dạ lạt bị phán định là h ắ t cám sinh vật bản thân kim cô bồng kim quang cũng có thể đối với bạ dạ lạt có chút bổ sung tổn thương phía dưới x ư ơ n g mù thái bạ dạ lạt trứng mắt cái này của vọng gờ zin lán tờ bạ dạ lạt bắt đầu di động nó x ư ơ n g mù thái thân thể muốn nhanh chóng lên cao lấy trực tiếp bao trùm cái này gờ zin lán tờ cùng bên cạnh hắn những người kia thôn p h ệ bọn hắn thừa dịp lôi khắc cùng bạ dạ lạt đánh nhau giai đoạn tiểu thanh tiểu bạch hoàn thành đóng băng yêu lực phong thích tụ tập tại bạ dạ lạt phụ cận khối băng cùng hơi nước bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ trực tiếp đem Trí ô ngao pháp sư sỉ ản、Sĩ、N1, n c ũ t ngao cùng một lúc, phát động tinh một phát lúc, h lưu ỏ pháp thuật đang bị đông cứng vạ dạ, dạ, dạ lạt bị đánh t n gọi nháy mắt bậy dù cho sương mù thái hắn cũng bị cái này lưu tinh hỏa vũ để vừa vạ dạ lạt sương mù thái phạm vi bao phủ bắt đầu thu nhỏ lôi khắc từ khía cạnh nhanh trong hướng phía dưới bay đi chỉ dựa vào hạn xỉ ẹn văn lưu tinh h ỏ a vũ đa kích nhìn dạng đánh không tiêu tan g cái này vạ dạ là xương mù thái hình thức lôi khắc để kim cô đ ồ n g dài ra trực tiếp vươn vào cái này vạ dạ là xương mù thái phạm vi bao phủ bên trong sau đó lôi khắc khống chế kim cô đ ồ n g biến lớn biến lớn lóe lên kim quan g kim cô đ ồ n g bắt đầu nhanh chóng biến lớn lấy kim cô đ ồ n g tự mang kim sắc qua n g mang đối với vạ dạ là xương mù thái thân thể có được tổn thương tiếp cận kim cô đ ồ n g sương mù bắt đầu hóa lỏng đồng phát ra x ẹ t x ẹ t như là nước đốt lên một dạng thanh â m mấy giây kim cô bồng trực tiếp đem vạ dạ là xương mù thá màu xám đen nồng vụ đoàn tiêu tán sau một lần nữa ngưng kết b ạ dạ l ạ t trên không trung biến thành một người mặc trang phục màu vàng g ầ y yếu khô héo da lao đầu bộ dáng biến trở về bất hủ giả chân thân các ngươi đều phải chết biến trở về bất hủ giả hình thái b ạ dạ lạt lơ lửng giữa không trung giống giận lôi k h á c một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở bất hủ giả trạng thái b ạ dạ lạt sau lưng triệu hoán ra chớ chú khiêu đ a o giữ tại tay trái hướng về phía b ạ dạ lạt gáy v ạ c tới nhưng là đáng tiếc chỉ váy rách một chút da cái này bất hủ giả p ạ dạ lạt cái tia nhìn như khô héo làn g lực phòng ngự vậy mà c ự mạnh trong cùng một lúc lôi khắc khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng đồng phát động thủ bên trong chớ chú kiêu h đao huyễn ma thuật chỉ có lôi khắc bản thân có thể thấy màu xám cho suy thần lĩnh vực lấy hắn tay trái nằm chớ chú kiêu h đao làm trung tâm bắt đầu khuyết t á n ra bán kính mười m bên trong đều bị màu xám cho suy thần lĩnh vực bao phủ lại và dạ lạt cũng bị lồng che đậy ở trong đó tại lôi khắc huyễn ma thuật kỹ năng phát động bên trong và dạ lạt bị nhập động mặc dù cái này vạ dạ l ạ t nhập mộng mộng cảnh thời gian đối với tại lôi khắc bọn người tới nói chỉ là trong n g á y mắt nhưng là vạ dạ l ạ t nhưng ở trong mộng lại kinh lịch một lần vũ trụ hình thành mới bắt đầu khủng bố khắc h ỏ a kinh lịch hơn nữa cái này trước đó bị hắn trôn giấu tại sâu trong tâm linh kinh lịch bị h u y ễ n ma thuật cho sửa lại chút chi tiết chương sáu trăm bảy mươi mốt nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai chương sáu trăm bảy mươi mốt nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường hai và i ả lạt phái thủy lọa sệ nằm mơ thấy vũ trụ vừa mới sinh thành thời điểm chỉ có bọn hắn bất hủ giả tồn tại khi đó bọn hắn bất hủ giả làn da vẫn là có được sáng bóng bình thường làn da đột nhiên có một ngày bọn hắn vị trí tinh cầu xuất hiện vết nước không gian đến từ dị giới dị hỏa từ nơi này chút vết nước không gian bên trong xuất hiện đốt cháy bọn hắn chỗ ở phòng bọn hắn làn da đốt cháy trên tinh cầu hết thảy và i ả lạt cái kia chín tên bất hủ giả đồng bạn vậy mà không đi tránh né dị hỏa đốt cháy siêu khống lấy dị hỏa theo đuổi lấy hắn để hắn cùng nhau bị dị hỏa nướng cháy thân thể dị hỏa bị cái khắc bất hủ giả siêu k h ố n g đốt hướng thân thể của hắn hạ dạ l ạ t ánh sáng lộng lấy làn da bị dị hỏa thiêu hủy trong nháy mắt trở nên khô cạn còn lại chín tên siêu k h ố n g dị hỏa bất hủ giả làn da cũng đồng dạng bị đốt khô héo a hạ dạ l ạ t hoảng sợ t từ huyện ma thuật bên trong tỉnh lại lúc này ả n xỉ ẻ n v o n đã trải qua phát động kết giới không gian đem hạ dạ l ạ t cùng các nàng đều kéo vào hát cám năng lượng phụ trợ chế tạo ra kết giới bên trong kết giới này không gian cùng hiện thực hoàn cảnh thoạt nhìn là giống nhau bất quá định luật vật lý đã bị a xỉ ẩn đ o n không chế a xỉ ẩn đ o n trực tiếp khống chế không gian để m lôi khác vòng lên kim cô bổng một gậy đánh về phía cái này bất hủ giả vạ dạ lặt khô héo lanh lảnh đầu bất quá lần này kim cô bổng đã kích lại bị vạ dạ lặt một tay liền chặt lại cái kia kim cô bổng mười vạn tám ngàn cân trọng lượng tăng thêm lôi k h ắ c vòng kim cô bổng lực lượng thế nhưng là lớn đến kinh người dù cho một cái n a m thạch đều có thể bị đánh nát nhưng lại bị bất hủ giả vạ dạ l ạ t cứng trọi cứng một tay tiếp nhận kim bô động truyền đến hồi c h ấ n lực lượng lôi k h ắ c cánh tay lần thứ nhất bị chấn cánh tay hơi tê tê lôi k h ắ c biết bất hủ giả hình thái vạ dạ lạt cận chiến thực lực không thể coi thường lôi k h ắ c nhanh lui về phía sau cùng tồn tại tức trước hết để cho gờ zin làn tờ dìn cụ thể hóa đi ra kẻ hủy diệt t ê một nghìn chất lỏng người máy cùng n mẹ xịt người mập mạp tiến lên tiêu hao tính bất hủ giả vạ dạ, dạ lạt bất quá không đến một giây liền bị vạ dạ lạt tranh thoát tiểu thanh tiểu bạch trên không trung phóng thích thủy hệ yêu lực tại vạ dạ lặt bốn phía hình thành từng đạo từng đạo gợn nước bấy dập đến chậm lại bất hủ giả vạ dạ lặt tốc độ di chuyển khởi động tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng lôi khắc lần nữa phát động bản thân kỹ năng một cái bối cảnh âm nhạc xuất hiện ở lôi khắc phía sau cũng vang vọng toàn bộ kết giới không gian chúc mừng tờ lỡ ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc tật phong quân đội bạn tốc độ di chuyển tốc độ công kích thi pháp tốc độ tăng lên một m ư ơ quân địch tốc độ di chuyển tốc độ công kích thi pháp tốc độ giảm xuống một m ư ơ lôi khắc trong đầu vang lên chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm lôi khắc mặc dù lần này bối cảnh âm nhạc ngẫu nhiên không phải quá ra sức nhưng là chí kẻ hủy diệt t một chất lỏng người máy cùng n ờ mẹ SIS bắt đầu còn đ u bất hủ giả vạ dạ lạt biến thành bất hủ giả trạng thái hoàng y vạ dạ lạt đối với hắn phụ cận kẻ hủy diệt cùng n ờ mẹ SIS phát động màu vàng sợ h ã i năng lượng tốc độ ánh sáng một giây sau bất hủ giả vạ dạ lạt kinh ngạc phát hiện hắn phát ra màu vàng sợ h ã i năng lượng căn bản đối với những kẻ hủy diệt này cùng n ờ mẹ SIS vô hiệu công kích hắn sinh vật căn bản không biết sợ h ã i là vật gì hoàn toàn không chịu anh hùng bất hủ giả vạ dạ lạt muốn hấp thu bọn hắn linh hồn nhưng lại phát hiện những công kích này hắn sinh vật thể nội vậy mà không có linh hồn bất h là cùng loại cùng cơ giới sinh mạng giới thể. bất hủ giả vạ dạ lạc、so、nhìn thấy tình huống này tiếp tục đối với hai cái khoảng cách gần hắn nhất kẻ hủy diệt t một nghìn nhanh chóng quất trực tiếp đem trước người hắn hai cái kẻ hủy diệt quất thành hai bãi chất lòng kim loại bất quá cái c này tiến hành công kích. Bất hủ ấ t l ỏ giả bạ dạ lặt chỉ có thể tiếp tục vòng lên hai tay dùng hắn lực lượng khổng lồ đả kích những kẻ hủy diệt này ý đồ đem những kẻ hủy diệt này phục hồi như cũ năng lực khôi phục đều đánh không có sasano messis còn tại tìm được cơ hội dùng hỏa diễm phung ra thương đối với bất hủ giả bạ dạ lặt tiến hành công kích lôi khắc thối lui đến trên bầu trời từ trong ngực xuất ra sớm đã chuẩn bị xong tiểu một đầu khối cầm chớ chú khiêu đao nhanh chóng điêu khắc bất hủ giả vạ dạ lặt dáng vẻ cái này bất hủ giả vạ dạ là sinh mệnh lực quá mạnh biến thành bất hủ giả trạng thái sau năng lực cận chiến cũng so trước đó lôi khắc dự liệu cao hơn rất nhiều dù cho hạn xỉ ẻn văn p h ó n g thích kết giới tăng thêm lôi khắc bối cảnh âm nhạc thiên tầng cái này vạ dạ là sức chiến đấu còn không phải lôi khắc có thể đối phó lôi khắc bây giờ điêu khắc tốc độ đã trải qua rất nhanh hơn nữa cái này bất hủ giả vạ dạ lặt dáng vẻ quá có đặc điểm hết sức tốt điêu khắc lôi khắc đồng tiến đi c h ớ chú ma ngẫu chuyển đổi l ê n keng bạch ngân cấp bất hủ giả vạ dạ lạt c h ớ chú ma ngẫu chuyển đổi thành công chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc trực tiếp cầm kim cô đồng điểm nát cái này tiểu mục đầu người cánh tay trái sau đó lôi khắc vòng lên kim cô đồng cũng gia nhập chiến đấu đánh mấy lần lôi khắc rốt cục tại chất lỏng kẻ hủy diệt phối hợp xuống đem vạ dạ l ạ t bên trái cái kia tay khô h é o cánh tay đánh nát bất hủ giả vạ dạ lặt tay c u ộ sau trở nên bạo đ ộ rồi cánh tay phải không để ý người khác liền muốn đánh về phía lôi khắc đầu đánh tới may vào lúc này phân thân đem còn dư lại hải thần tam xoa kích hải thần lưới điện đều dùng đến những cái này lưới điện bao lại vạ dạ lặt thân thể để vạ dạ lặt cánh tay phải công kích bị chậm lại mấy giây lôi khắc một cái thuấn di cách xa cái này nổi điên bất hủ giả vạ dạ lạt lôi khắc lần nữa xuất ra chớ chú khiêu đao tiến hành điều k h á c lại một lần hoàn thành bạch ngân cấp vạ dạ lạt chớ chú mang ngẫu sau lần này lôi khắc để phân thân cầm hải thần tam xoa kích m ũ i nhọn thủy diệt rồi cái này vạ dạ lạt chớ chú mang ngẫu cánh tay phải sau đó lôi khắc để phân thân đi cùng vạ dạ lạt chiến đấu lôi khắc tiếp tục điều khắc chương sáu trăm bảy mươi mốt nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba hơn mười giây vạ dạ lặt cánh tay phải cũng bị đánh bệ vạ dạ lặt chính là cái kia gian tế như là hồ lô một dạng đầu đột nhiên bị lớn một ngụm cắn chết phân thân phân thân đã tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu h o á n chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm cơ hồ cùng một thời gian tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc thầm than thật là nguy hiểm à cũng may hắn không có tiếp cận cái này trạng thái c u ầ n bạo vạ dạ lạt lúc này lôi khắc cái thứ ba chớ chú ma ngẫu cũng điêu khắc hoàn thành lần này chuyển đổi chính là hoàng kim cấp bất hủ giả vạ dạ lạt chớ chú ma ngẫu lôi k h ắ c trực tiếp cầm kim cô bổng điểm mù cái này chớ chú ma ngâu hai mắt lôi k h ắ c lần này kiên trì bản thân lên cho mình khoác lên chân á m luôn thuật hồi máu khôi phục thể lực kỹ năng dựa vào tránh chung năng lực bắt đầu cùng t ạ dạ lặt cái kia đầu t à đánh hôm nay là tử kỳ của ngươi chúng ta là gờ jean l ạ n tờ quân đoàn mấy chục vạn năm đến chuyên môn bồi dưỡng ra đối phó bí mật của ngươi tiểu đội gọi là số hai tôn giả đánh giết t ạ dạ lặt tiểu đội lôi k h ắ c vừa đánh vừa nói t ọ dạ lặt hai mắt rất nhanh bị kim cô bổng điểm mù ở nơi này trí tôn pháp sư ạn xỉ ẻn văn thả ra kết giới trong không gian mù sau t ọ dạ lặt càng khó thoát hơn cách ra ngoài. m ù sau vạ dạ lạt đầu trở nên càng thêm điên cuồng mọc r a ngụm lớn liền tán loạn lôi k h ắ c trước thuấn di rời đi cũng tiếp tục để kẻ hủy diệt cùng n ỡ mẹ xì đi lên công kích cái này vạ dạ lạt đầu nhưng rất nhanh lôi k h ắ c cụ thể hóa ra t một nghìn chất lỏng kẻ hủy diệt cùng n ỡ mẹ xì đều bị vạ dạ lạt đầu ăn hết kẻ hủy diệt t một nghìn biết phục hồi như cũ nhưng là cái này bất hủ giả vạ dạ lạt hệ tiêu hóa vậy mà có được cùng loại mạnh ăn mòn dịch vị bị hắn ăn hết kẻ hủy diệt t một nghìn liền trực tiếp chết cũng may lôi khắc những kẻ hủy diệt này không phải chỉ có thể cụ thể hóa đi ra một nhóm lôi khác tiếp tục dùng gờ zin l à n tờ d i n h một lần nữa cụ thể hóa đi ra năm cái t một nghìn chất lỏng kẻ hủy diệt cùng năm cái nợ mẹ xịt người mập mạp để bọn hắn tiếp tục bên trên c u ầ n đầu đầu của b ạ dạ lạt lôi khác ở phía xa để đó cốt tiến ma pháp công kích tới b ạ dạ lạt bị thương hai mắt chỗ gờ zin l à n tờ d i n h đều đánh hết năng lượng lôi khác đem mình sau thắt lưng mặt treo đèn xanh cầm vào tay trực tiếp cho gờ zin l à n tờ d i n h bổ sung năng lượng sau tiếp tục dùng gờ zin làm tờ zin cụ thể hóa cơ giới sinh vật đi công kích pạ dạ lạt đánh có thể có năm sáu tiếng đầu của pạ dạ lạt cùng thân thể bị đánh mình đầy thương tích cánh tay của hắn lúc đầu muốn mọc ra lần nữa bất quá bị tiểu thanh tiểu bạch lạnh băng yêu lực cho lần n ữ a c cắt đứt cho ta thống khói đi không nghĩ tới cái kia chín tên bất hủ dạ vậy mà dùng thời gian mười và năm n bồi dưỡng ra các ngươi cái này khó dây dưa gờ jean làn tờ tiểu đội vạ dạ l ạ t đứng cái kia bất động cái kia đầu to cũng không đi ăn lôi khắc cụ thể hóa đi ra chất lỏng kẻ hủy diệt cùng nờ mẹ xì lôi khắc vòng lên kim cô đồng bắt đầu từng cái đấm vào cái này vạ dạ lạt đầu to ầm ầm ầm liên tục đập hơn mười cái rốt cục xoạ xoạ một tiếng như là hạch đảo xác bị go nước ra thanh âm vạ dạ l à xương đầu bị u đầu sức chán lộ ra bên trong nao tổ chức cái này m ù đoạn hai tay vạ dạ l à ngã xuống tiểu thanh tiểu bạch lập tức đối với cái này bị u đầu sức chán vạ dạ là sọ nao bên trong thả ra băng tiễn lôi khác cũng dùng g ờ diên lạn tờ diện cụ thể hóa hai cái cao bạo lựu đạn trực tiếp ném tới cái này vạ dạ là sọ nao bên trong rầm rập tiếng nổ mạnh vang lên bất hủ g i vạ dạ l ạ cái này khô quắt ra đầu cuối cùng từ nội bộ nổ tung lên lôi khác trong đầu thẳng đến lúc này mới vang lên chư thiên ôn la thông quan tiếng nhắc nhở âm hạn sĩ n oan tiểu thanh tiểu bạch cùng lối k h á c nhìn lấy cái này đã chết bất hủ giả vạ dạ lạt thi thể cảm giác quá khó giết cũng may lần này mấy người phối hợp coi như không tệ nếu là dưới tình huống bình thường không chọc mù cái này vạ dạ lạt hai mắt không còn trong kết giới căn bản làm không xong cái này bất hủ giả vạ dạ lạt chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả đánh giết vạ dạ lạt thông quan vợ d i n lãn tờ phó bản tiến hành thông quan độ cống hiến đánh giá thông quan đánh giá kim cương cấp hoàn mỹ thông quan phó bản ban thường một vợ d i n lãn tờ d i ệ lấy nhận chủ số hai tôn giả có thể mang gian này phó bản thế giới Phụ trách cho g i người l n chơi số hai tôn giả đem lại trong vòng ba mươi giây truyền t ố n g rời đi này phó bản thế giới chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi k h ắ c nghe xong lập tức thu hồi ả n xỉ ẹn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch sau đó thử nghiệm nhặt lên vạ dạ là thi thể lôi k h ắ c dưới chân xuất hiện một cái truyền t ố n g môn lôi khác rất nhanh bị truyền t ố n g rời đi cái này phó bản thế giới lôi khác về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong trong tay còn nhiều thêm cái vạ dạ là thi thể bất quá cái này tại gờ zin lặn tờ phó bản thế giới vũ trụ chỗ liền tồn tại bất hủ giả thi thể cũng là rất khó được mặc dù cái này bất hủ giả đầu nổ tung hai tay cũng bị chém đứt nhưng là cái kia thân thể còn sống thời điểm kinh người lực phòng ngự cùng lực lượng lôi khác thế nhưng là vừa mới lanh ra qua đại nữ vương bán người cái thứ tốt ta mới vừa giết thi thể n g ư ơ i bây giờ thôn p h ệ hấp thu hiệu quả tốt lôi khác lập tức liên hệ bài bổ k ệ đoàn thể đại nữ vương lôi khác đợi không đến m ộ ư ơ i giây đại nữ vương liền phát tới video mời có thi thể quá tốt rồi ta đang chuẩn bị đi khu giao dịch chọn lửa có thể cắn n u ố t thi thể đây số hai tôn giả n g ư ơ i còn không có họ phờ liền đâu đi tới phó bản n g ư ơ i mua được có thể khôi phục thị lực phó bản quyền trục rồi mới vừa giết thi thể nhanh cho ta giao dịch tới ta xem một chút là cái gì sinh vật chết thời gian càng ngắn ta gạo kỹ năng thôn vệ hiệu quả về sau quả càng tốt nếu là thi thể ra sức ta cam đoan sẽ không thiếu người c h ư thiết chính là cái này đừng nhìn thi thể này không lành lặn hắn nhưng l à gọi là bất hủ giả sinh vật ta dùng kim cô bổng toàn lực đập nện cũng rất khó phá hàn phòng trước cho ngươi giao dịch đi qua thôn phệ đi nếu là cho ta chư thiên tệ ít về sau lại có hảo thi thể sẽ không cho ngươi lôi khắc vừa nói cũng lập tức cho đại nữ vương giao dịch đi qua đại nữ vương tiếp thu thi thể này sau đó liền n u ố t cùng lôi khắc v i d e o hẳn là khởi động gỡ ổ kỹ năng thôn phệ cái này bất hủ giả vạ dạ lặt thi thể đi dù sao cái này vạ dạ lặt trên thi thể cũng không mang theo màu vàng sợ hãi nhẫn cùng năng lượng lôi k h ắ c đến không lo lắng đại nữ vương tên này biết bị lây bệnh biến thành quái vật loại hình thừa dịp này thời gian lôi k h ắ c đem bạn xì ẻn oan tiểu thanh tiểu bạch một lần nữa triệu hoán đi ra về phần phân thân muốn sau hai mươi b ố tiếng mới có thể lần nữa triệu hoán lôi k h ắ c nhìn xem mình ở cái này gờ j i a n làn tờ phó bản thế giới thu hoạch lôi k h ắ c mắt nhìn bụng mình bên trên đèn dáng v ẽ hình xăm thử nghiệm triệu hoán đi ra lôi k h ắ c tay mình vỗ một cái cái bụng trong tay liền có thêm một cái gờ j i a n làn tờ c lần này gzin lặn tờ phó bản bản thân chiếm được gzin lặn tờ dình cùng phụ trách xung năng gzin lặn tờ hai vạn điểm chư thiết tệ còn có trước đó tại ba tinh cầu cường hóa thân thể bốn mươi điểm thuộc tính lôi khác nhìn xuống bản thân vật phẩm còn có cái ủy vùng tay trái cái này gzin lặn tờ phó bản cuối cùng đối kháng bất hủ giả vạ i ạ lặt mặc dù nguy hiểm điểm nhưng là thu hoạch nói tóm lại coi như không tệ chương sáu trăm bảy mươi hai giao dịch một chương sáu trăm bảy mươi hai giao dịch một lần này cuối cùng đối chiến bất hủ giả vạ dạ lạc mọi người phối hợp không sai vất vả các ngươi lôi khác hướng về phía ản xi ẻn đ o n cùng tiểu thanh tiểu bạc nói thực lực của chúng ta hiện giai đoạn đối phó một cái phó bản thế giới cừng giả chỉ cần kịp chuẩn bị cũng không khó đánh nhưng là số hai tôn giả ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách thu hoạch được cái thích hợp đại quy mô lúc tác chiến đợi dùng lực công kích cường đại kỹ năng hoặc đạo cụ mới được ta cuối cùng cảm giác các ngươi chủ thế giới thời gian ngày mùng ngày một tháng sáu đối với lam tinh người khai chiến lấy địa cầu người chơi thực lực hiện hưu đến xem không hề ổn tỏa hàn s i e n văn trầm tư một chút lên tiếng nói ra không sai số hai tôn giả sư h u n h căn cứ hiện tại đã biết tình báo phân tích cái kia lam tinh người thế nhưng là tại địa cầu trước đó liền tấn thăng đến bạch ngân đẳng cấp lam tinh người nếu chuẩn bị đối với địa cầu phát động công kích đoán chừng bọn hắn có niềm tin tuyệt đối có thể diệt đi hoặc đánh bại địa cầu người chơi tiểu bạch nghĩ nghĩ sau cũng nhắc nhở lấy lôi khắc lôi khắc nghe xong suy nghĩ một chút ta tận lực tại ngày mùng ngày một tháng sáu trước lấy tới chút có thể cung cấp cao năng lượng đồ ăn cũng ăn hết cứ như vậy ta liền có thể triệu hoán ba trăm sở mặt tạ nữ chiến sĩ đến phụ trợ ta chiến đấu một giờ hiện tại ta triệu hoán sở hạt tạ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị chín ba trăm còn cần lại nhiều ăn tốt hơn đồ vật mới được còn hụt biến thân giết chóc giá trị đã là một trăm hai mươi một một trăm ta đã trải qua có thể tiến hành sơ cấp hụt biến thân trạng thái hạn sĩ、si、hẹn văn nghe xong lắc đầu số hai tuân giả ngươi đ ừ n g quên ngươi có thể triệu hoán cùng biến thân tiền đề là ngươi tại hồng hoàng phó bản bên trong không đem hụt biến thân cùng sở hạt tạ triệu hoán dùng xong dạng n à y ngày một tháng sáu bởi sáng thời điểm các ngươi bài bổ kệ đoàn đội đi tập kích làm tinh người thành bảo mới có thể sử dụng bên trên ngươi chính là lại nghĩa m tiểu thanh nói lỗi khác nghĩ cũng phải à hột biến thân giết chóc giá trị bản thân ngày mùng ngày một tháng sáu dạng sáng nhập hồng hoàng phó bản sau rất hơn suốt sau khi ra ngoài bản thân biết không có giết chóc đăng giá lôi khác cảm giác cái này h ụ t biến thân kỹ năng mặc dù uy lực không tệ chính là một chút không tốt muốn góp nhặt giết chóc giá trị chí ít góp nhặt đến một trăm điểm mới có thể sử dụng hơn nữa dùng một lần tiêu hao sạch giết chóc giá trị liền muốn một lần nữa góp nhặt mới được đồng thời tại h ụ t biến thân trạng thái đánh chết sinh vật chỉ có thể để lúc ấy biến thân hụt thời gian kéo dài không thể cho lần sau h ụ t biến thân cung cấp giết chóc đ á n g đợi chút nữa xung quanh vừa vạn trường học tổ chức đi chơi xuân nhìn tượng binh mã ta thử xem có thể làm cho tượng binh mã phục sinh là ta chiến đấu không nếu địa cầu phòng vệ quân đều có thể phát hiện đám lính tiêu ngựao ta muốn là có thể phục sinh mười vạn tượng binh mã mang theo mười vạn tượng binh mã đi hôn chiến chiến trường chiến đấu thủ vệ địa cầu truyền thống đại môn cùng tiến đánh ngoài hành tinh người chơi liền dễ dàng nhiều lôi khác nghĩ đến chính mình cái này tần thủy hoàng truyền thế người nói lấy đừng đem phục sinh tượng binh mã nghĩ quá đơn giản coi như mười vạn tượng binh mã chính có thể bị ngươi phục sinh căn cứ phán đoán của ta chư thiên o n l i n e cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy dùng tượng binh mã ạn si ẹn văn d ọ n g bình thản nói tiểu thanh tiểu bạch cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ạn si ẹn văn phán đoán các ngươi ý t ứ c là ta còn cần tiến vào cái phó bản đi làm cái thích hợp đại quy mô tác chi thế nhưng là ta mới từ phó bản thế giới đi ra không lâu a lôi khác nhìn lấy hản s i ẹ n văn cùng tiểu thanh tiểu bạch không sai lấy ta trước đó thủ vệ ta thế giới k i a địa cầu kinh nghiệm lúc này ngươi muốn tại đại chiến trước chuẩn bị thêm một chút làm chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt vừa vặn hiện tại ngươi có thực lực cũng có thời gian tại ngày mùng ngày một tháng sáu trước ngươi nhất định phải lấy tới cái thích hợp đại quy mô tác chiến vật phẩm hoặc kỹ năng tin tưởng ta số hai tôn giả ngươi bây giờ m ệ n mọi chút ngươi có mục đích tính nhiều hạ cái phó bản về s、so、a đối với lam tinh người đại chiến thời điểm mới có thể nhiều chút thắng lợi tỷ lệ ngươi thế nhưng là địa cầu cấp cao nhất đoàn đội bại b ổ kẹ một trong tam cự đầu ngươi xem như địa cầu game thủ hàng đầu là tất cả địa cầu người chơi hy vọng cùng trụ của tinh thần nếu như ngươi lúc này lười biếng rất có thể cùng làm tinh người đại chiến lúc địa cầu người chơi coi như cuối cùng chiến thắng cũng là xuất r a số lớn thương vong đến lúc đó địa cầu người chơi tổn thương nguyên khí nặng nề tại hôn chiến chiến trường tổng thể thực lực liền sẽ giảm xuống ngươi lại hối hận đã trễ ản si ẩn văn nói lôi khác suy nghĩ một chút cũng phải à mình bây giờ thế nhưng là địa cầu k h i ê n cầm cấp nhân vật ta cùng ngoài hành tinh người chơi tác chiến bản thân nếu là không thêm ra chút lực địa cầu khả năng vì vậy mà chiến bại l ô i khác cơ khổ trời sập cần phải có cao to đứng vững hiện tại chính mình là cái kia cao to thực sự là năng lực càng lớn càng bận rộn hơn a l ô i khác không khỏi cảm thán cũng nhìn xuống hiện tại chủ thế giới thời gian bây giờ là tháng năm tuần thứ ba thứ tháng bảy năm một không giờ tối nhiều l ô i khác quyết định đêm nay không còn tiến vào phó bản thế giới dù sao mới từ gờ zin l à n tờ phó bản bên trong đi ra trước tiên ở ra nghỉ ngơi một ngày ngày mai lúc ban ngày đợi chọn lựa hạ thích hợp phó bản ban đêm lại thêm tiến vào khoang thuyền hình chứng lại tiến vào một lần chư thiên ôn lại phó bản thế giới làm thích hợp đại quy mô tác chiến kỹ năng hoặc vật phẩm đi、Lenken. b à i bổ kệ đoàn đội đại nữ vương thỉnh cầu cùng ngươi video trò chuyện có tiếp nhận hay không có lôi khắc vị trí chư thiên ôn la chủ giới diện bên trong chuyển đến hệ thống nhắc nhở thanh âm lôi khắc đoán chừng đại nữ vương lúc này đã trải qua thôn vệ s o n g cái kêu bất hủ giả bạ dạ l à t thi thể t ì m bản thân video trò chuyện là chuẩn bị cho mình chư thiên tệ thù lao đúng tiếp nhận video trò chuyện xin lôi khắc tuyệt là một giây sau một cái đại nữ vương lập thể hình ảnh xuất hiện ở lôi khắc trước người lúc này đại nữ vương la tiến hành g ậ biến thân trạng thái cái kêu bao trùm đại nữ vương toàn thân toàn t h n gậu giáp lôi khắc nhìn bằng mắt thường Cũng cảm giác trở nên trở số o i trước đó hai chút, càng cổ tôn giả cái này bất hủ giả thi thể năng lượng cùng đẳng cấp lớn đến kinh người à, là ta thôn vệ qua cấp bậc cao nhất sinh vật Ta thân, thôn thu thi thể sau khi không phệ hấp chọn biến cái dùng năng này vẹn gạo ổ lực, n g ư ơ i cái này bất hủ giả thi thể n g ư ơ i là ở đâu cái phó bản lấy được đại nữ vương một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng đối với lôi khắc hỏi ta liền cái này một cái thi thể cái này bất hủ giả là gzin lan tờ bên trong cái kia sợ h ã i đại ma vương họa giả là thi thể bất hủ giả thế nhưng là gzin lan tờ thế giới bên trong vũ trụ vừa mới sinh thành thời điểm liền tồn tại nhóm đầu tiên viễn cổ sinh vật cái này bất hủ giả còn nhận lấy dị hỏa đốt cháy luyện hóa thi thể năng lượng trong cơ thể cùng đẳng cấp có thể thấp mới là lạ ta phế đi thật lớn khí lực mới giết chết hắn đem thủ lao cho ta đi về sau lại động tượng hạng thi thể ta lại tìm ngơi giao dịch Lôi k h ắ chúc nói, din lãn lại là gờ tờ p ó bản quyền chủ. Số 2 tôn giả quyền trụng, tôn ngươi số l ạ mừng ngươi số hai tôn giả ngươi lại lấy được cái cực phẩm đồ trang sức n g ư ơ i muốn đem bất hủ giả thi thể bán bao n h i ê u chư thiên tệ đại nữ vương nói lôi khắc dừng tay trực tiếp vươn một ngón tay cái đại nữ vương sau khi nhìn do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu cho lôi khắc phát đi xin giao dịch lôi khắc điểm xác nhận nhìn lấy đại nữ vương giao dịch tới được lại là một trăm vạn chư thiên tệ đại nữ vương như thế keo kiệt người lần này vậy mà cho giao dịch đến rồi một trăm vạn chư t h i ê n tệ cũng làm cho lôi khắc cảm thấy không thể tưởng tượng được lôi khắc vốn là định đem cái này bất hủ giả thi thể bán đại nữ vương mười vạn chư thiên tệ là đủ rồi dù sao đại nữ vương là đồng đội mình thi thể này cũng là không c h ọ n vẹn nhiều nhất coi là một vật liệu mà thôi lôi khắc nhanh lựa chọn xác định thu cái này một trăm vạn chư t h i ê n tệ để tránh đại nữ vương đổi ý lôi khắc nhìn xuống hiện tại bản thân chư t h i ê n tệ đã có năm trăm bảy mươi b ố vạn chư thiên tệ số tiền lớn một trăm vạn chư thiên tệ giá trị đều có thể tại khu giao dịch mua một đỉnh cấp phó bản thế giới quân chủ chính là ẩn tàng liên tục hệ liệt nhiệm vụ quần c h ủ trước đó nghe tiểu nữ vương nói giá cả cũng liền tại một trăm vạn đến hai trăm vạn chư thiên tệ ở giữa lôi khác đoán chừng đại nữ vương là thôn vệ cái này bất hủ giả vạ dạ l à s a o nàng gạo kỹ năng tiến hóa đẳng cấp lấy được chỗ tốt mười phần cự đại đại nữ vương lấy được chỗ tốt giá trị so một trăm vạn chư thiên tệ có thể mua được vật phẩm giá trị cao hơn nữa k h e o kiệt đại nữ vương mới sẽ cho mình một trăm vạn chư thiên tệ thù lao lại có tốt thi thể nhớ kỹ giữ cho ta người cái này bất hủ giả vạ dạ là thi thể cấp bậc ta đoán chừng cùng ta làm vĩnh sinh làm chủ đề ẩn tàng liên tục hệ liệt nhiệm cu Cũng liền thấp một cái cấp ẩm. Số 2 tôn giả, con mắt của người chưa khác Chương dịch Chương dịch khác cùng liền tôn người nữ vương hiện, bản thân cùng đại nữ vương giao lưu, quên giả bộ không giả, Giao Giao giao giả lôi Lôi lưu, khỏi. Đại đối với hỏi. mới đại thấp một mắt phát thấy. ẩm. bộ Số 2 672. 672. ừ c h ư a khỏi ta cái này còn có cái tay trái là ỷ v ù n ngược s á t toàn bộ mạ v ậ t trong vũ trụ cái kia cường hóa bản ỷ v ù n tay trái bất quá không phải mới vừa chặt đi xuống hiện tại cánh tay này đã trải qua hóng gió người còn mua không lôi khác đem trước đó lấy được ỷ v ù n tay trái thiết trí là biểu hiện ra hình thức cho đại nữ vương nhìn xuống đại nữ vương một mặt kinh ngạc nhìn số hai tốt giả ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy tốt thi thể liền ngược sát toàn bộ vũ trụ không gian song song ỉ b ù n tay trái ngươi đều có thể mang ra cái k i u ỉ b ù n sức chiến đấu cũng không thấp đáng tiếc cái này tay trái không phải mới vừa chặt đi xuống không phải ta thôn v ệ hiệu quả có thể càng tốt hơn ngươi định bán bao n h i ê u chư thiên tệ đại nữ vương đối với lôi khắc hỏi hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cái này có được phục sinh bất tử năng lực ỉ v ù n tay trái lôi khắc nhìn lấy đại nữ vương vẻ mặt này liền biết đại nữ vương rất muốn cái này ỉ v ù n tay trái căn cứ lôi khắc đối với đại nữ v gạo ổ biến thân kỹ năng cũng mang bản thân năng lực khôi phục bất quá nhưng không có ý vùng khôi phục bất tử năng lực n ị c h thiên đại nữ vương nếu là có thể thôn vệ cánh tay này huyết đ ụ c năng lượng bao nhiêu có thể làm cho nàng gạo năng lực khôi phục tăng lên chút mà ở trong chư thiên online có được chữa trị năng lực khôi phục kỹ năng tại ngang cấp dưới đều là giá trị cao nhất kỹ năng dù sao chư thiên online người chơi sinh mệnh chỉ có một lần b ả n m ệ n h sống sót trọng yếu nhất lôi khác lần này bày ra một cái tư thế chiến thắng vươn hai ngón tay hai trăm vạn chư thiên tệ quá mắc đi chúng ta nhưng là một cái đoàn thể cho ta cái hữu nghị nội bộ giá tiện nghi hơn chút đại nữ vương thử lấy đối với lôi khắt nói đây đã là nội bộ giá đây chính là ngược sát toàn bộ vũ trụ ý v ù n tay trái tiết lộ cho ngươi cái tin tức chặt xuống cái này tay trái thời điểm ý v ù n đã trải qua giết sạch rồi chính hắn thế giới bây giờ tất cả siêu anh hùng cùng đại bộ phận cờ giả cái k i a ý v ù n đã bắt đầu săn giết song song vũ trụ cái khác ý v ù n đồng thời lúc này ý v ù n đã trải qua có thể dễ dàng mở ra không gian song song tiến hành truyền thống lúc này kỳ ý v ù n thực lực có thể so sánh ý bùn hai ta yêu ta trong nhà ý bùn phải cường đại gấp trăm lần ta thế nhưng là cùng phân thân của mình hợp lực bước lên đã chết nguy hiểm mới thật không dễ dàng lấy được cái này tay trái ta cũng là xem ở ngươi là ta vị trí bài bổ kệ đoàn đội đội trưởng chính là phân thượng mới bán cho ngươi ngươi có muốn hay không ta liền giữ lại bản thân hợp thành trang bị dùng lôi k h á c nói ra lôi k h á c kỳ thật bây giờ không có thích hợp trang bị đến dùng cái này ị vùn tay trái làm vật liệu nếu không thật không chuẩn bị bán trước đó bất hủ giả b ạ dạ lặt thi thể đại nữ vương đều có thể xuất ra một trăm vạn chư thiết đệ lôi khắc cảm giác đại nữ vương khẳng định còn có tiền ta trước giao một trăm vạn tiền đặc c ọ đi ngươi cái này tay trái lưu cho ta mấy ngày Ta cần bán chút vật cần bán phẩm, đại i đụng một chút chư thiên tệ. Cái này bị tay trái đừng nữ vương nghe xong nhanh nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu lại tiếp thu đại nữ vương giao dịch tới được một trăm vạn chư t h i ê n tệ dù sao cái này ỉ v ù n tay trái đã trải qua hầm gió cũng không phải tươi mới tay trái lôi k h ắ c cũng sẽ không giao dịch trước cho đại nữ vương lôi k h ắ c quyết định giữ lại chờ đại nữ vương lần này phó hoàn toàn khoản lại cho nàng cái này tay trái bây giờ nhìn dạng đại nữ vương lại cho xong bản thân một trăm vạn chư thiên tệ sau là thật không có tiền hiện tại tình huống này lôi khắc cũng không dám lại đem ỉ vụn tay trái trước cho giao dịch đi qua như thế đại nữ vương nói không chừng mấy tháng sau mới sẽ cho mình còn dư lại một trăm vạn chư thiên tệ số dư đây nhất định cho ta lưu tốt cái này tay trái chờ ta hai ba ngày ta sẽ đi ngay bây giờ bán chút vô dụng vật phẩm đi đại nữ vương lần nữa dặn dò lôi khắc một lần sau lôi khắc nhẹ gật đầu sau đại nữ vương mới cùng lôi khắc đoạn mở video ra trò chuyện lôi khắc xem ở mình bây giờ sáu trăm bảy mươi b ố vạn chư thiên tệ khoản tiền lớn mới cảm giác lần này gờ xin lan tờ phó bản thế giới nguyên lai、like、thu hoạch to lớn trừ gờ xin lan tờ gì bên ngoài lại là hai cái này không c h ọ n vẹn thi thể đương nhiên đây cũng là bản thân vừa vận nhận biết đại nữ vương loại này cần thôn vệ hấp thu thi thể năng lượng giàu có người chơi mới có thể bán ra giá cả thích hợp lôi khác khát vọng bản thân lúc nào cũng có thể là một m cùng loại đại nữ vương thôn vệ kỹ năng cũng không cần đem những cái này phó bản thế giới sinh vật thi thể lấy ra bán mình ở phó bản thế giới đều thôn vệ đó mới là lợi ích tối đại hóa ta trước gọi phờ l i n ngủ một giấc ngày mai lại tìm một thích hợp phó bản tiến b à o lôi khác đối với tiểu thanh tiểu bạch cùng án xì ẻ văn nói được vừa vặn ta và tỉ tỉ cũng đi nghỉ n ơ i sẽ hạ cái phó bản dễ tìm nhất loại kia có thể làm cho ta và tỉ tỉ thôn phệ đến cường đại quái thú hoặc ma thú thi thể phó bản có lẽ có một đống lớn bảo vật có thể làm cho chúng ta ăn hết cũng được t i ể u thanh nói tiểu bạch cười cười không nói chuyện lôi khác thu hồi tiểu thanh tiểu bạch để cho nàng hai biến trở về hình xăm bộ dáng xuất hiện ở bản thân cánh tay trái cùng trên cánh tay phải ả n xị、si、ẹn l u â n cũng trở về tay trái mình bên trong hình xăm trạng thái chớ chú khiêu đ a o bên trong lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên online kim loại khoan g thuyền hình chứng phía dưới lỗ thủng hình tròn mở ra bao trùm lôi khắc toàn thân không rõ chất lỏng bắt đầu nhanh chạy vào cái này trong lỗ thủng. sau đó khoang thuyền hình trứng phía trên kim loại cái nắp hướng lên trên hoạt động mở ra lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới chủ thế giới bản thân trong phòng ngủ nhỏ lôi k h ắ c từ nơi này khoang thuyền hình trứng bên trong sau khi ra ngoài nhấn khoang thuyền hình trứng kim loại cái nắp bên cạnh cái nút đem cái này khoang thuyền hình trứng kim loại cái nắp cho đắp lên hiện tại đã là hơn m ộ ư ơ i giờ đêm sắp trời đã sớm tối lôi k h ắ c đi đến gian phòng của mình cửa sổ nhỏ một bên mở cửa sổ ra để gió mát thổi vào phòng nhìn lấy lâu bên ngoài trên đường phố đèn đường cùng thông thường kiến trúc lôi khác nghĩ đến đây chính là hắn muốn bảo vệ chủ thế giới nếu như không có người ngoài hành tinh xâm lấn có lẽ bản thân mình ở thế giới này sinh hoạt sẽ tốt hơn lôi khác đứng ở cửa sổ chờ đợi sẽ liền đi hồi bản thân tiểu nằm trên giường điểm ấy phụ mẫu cùng mội mội tiểu vũ cũng đã ngủ lôi khác cũng không đi ra ngoài nằm bản thân trên giường nhỏ rất nhanh liền đi ngủ sáng sớm hôm sau lôi khác liền bị lắc lư cánh tay cho lắc tỉnh lôi khác phát hiện mội mội một mặt dáng vẻ không vui đứng ở bản thân bên giường làm sao vậy có ai khi dễ ngươi tiểu vũ nói cho ca ca ca ca trang ba ba của ngươi cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại lôi khác hỏi muội lôi khác đoán chừng ngươi không đánh được điện thoại ngươi không biết giấy số ta là một m tác mộng ta bị ngoài hành tinh người bắt đi chụp vào đĩa bay bên trong nhốt lại cùng ta cùng một chỗ bị bắt còn có thật nhiều người cái kia đĩa bay có chút giống ta trước khi ngủ nhìn ngày độc lập trong phim ảnh người ngoài hành tinh đĩa bay tiểu vũ một bộ mất hứng nói trước khi ngủ về sau đ ừ n g nhìn loại này điện ảnh mộng đều là phản không có chuyện gì ngươi sẽ không bị người ngoài hành tinh bắt coi như bị bắt ca ca cũng sẽ đem ngươi cứu trở về đừng mất hứng lôi khác vỗ vỗ mội, mội bỏ vai an ủi ta mất hứng nguyên nhân chính là người ngoài hành tinh làm gì chỉ bắt ta không bắt ngươi a ta ở trong mơ tìm ta c h i ế c kia đĩa bay cầm tủ trong phòng căn bản không có ngươi tiểu vũ nói bắt ta liền không có người đi cứu ngươi lúc này mới mấy điểm ngươi liền đem ta gọi tỉnh để cho ta lại ngủ một lát tốt ta đi ngủ cũng làm mộng lần này để ngoài hành tinh đĩa bay bắt ta không bắt ngươi lôi khác vừa nói lần nữa nằm lại trên giường chớ ngủ ngươi thật vất vả trở về một ngày theo giúp ta đi xuống lầu rèn luyện chạy bộ a qua nửa năm nữa ta cũng nên tiến vào t r ư thiên online chúng ta lão sư nói tiến vào trước đó muốn rèn luyện hảo thân thể thuộc tính cơ sở giá trị mới có thể cao hơn đến lúc đó tỷ lệ sinh tồn lớn hơn một chút lôi khắc ngươi đều là chư thiên online người chơi càng hẳn là rèn luyện đi thôi tối hôm qua liền muốn tìm ngươi chạy bộ tới kết quả ngươi tiến vào khoang thuyền hình chứng tiểu vũ tiếp tục cơ lôi khắc cánh tay lôi khắc bất bản từ t đắc dĩ hiện â n trên g ư ờ n nhỏ ngồi g khắc h lôi i dậy, tại thực lực này tại chủ thế giới rèn luyện căn bản là vô dụng các ngươi lão sư đều là gặp người phải ngủ hào cảm giác dưỡng đủ tinh thần tiến vào chư thiên online mới có thể sống càng lâu ban đầu điểm này thuộc tính giá trị không nhiều lắm dùng lại nói ta cái kia thật vất vả trở về một ngày ta cơ hội mỗi tuần lễ tất cả về nhà được không lôi khắc nói đều dậy nhanh đi rửa mặt sau đó cùng ta chạy bộ sáng sớm đi người chính là l ư ờ i chúng ta lão sư mới không phải gạt người đâu tiểu vũ tiếp tục đem lôi khắc kéo xuống tới chương 673, lựa chọn phó bản một chương 673, lựa chọn phó bản một chờ ta rửa mặt về sau liền đi chạy bộ sáng sớm đi lôi khắc rời giường mở cửa sổ màn phát hiện ngày mới sáng lên a lôi khắc mắt nhìn điện thoại di động thời gian còn chưa tới năm giờ rưỡi so với chính mình ở trường học phòng ngủ bên trên sớm tự học lên thời gian đều sớm lôi khắc cũng là p h ụ tiểu vũ hôm qua thiên hỏa nồi đều ăn rồi sáng nay cũng không có để cho mình ngủ nướng lôi khắc đi rửa mặt sau đó đổi thân quần áo thể thao phụ mẫu cũng không dậy đâu hai minh m g ồ i liền bản thân xuống lầu vòng quanh chúng ta lão lâu cư xá chạy bộ đi đi theo sau chợ bán thức ăn đậu hủ kia nao tiểu đ i ế m ta muốn ăn nhà kia đậu hũ non cùng bánh tiêu tiểu vũ sau khi xuống lầu đối với lôi khắc nói người a xuống lầu là muốn chạy bộ sáng sớm rèn luyện vẫn là ăn đậu a lôi khắc nhìn lấy tiểu vũ đều muốn a đến chúng ta rèn luyện đi sáng sớm đi ra chạy bộ sáng sớm đối với thân thể khỏe mạnh vừa sáng sớm hít thở mới mẹ không khí tâm tình cũng có thể thay đổi xong tiểu vũ cười nói lấy bắt đầu ở phía trước chạy Ta t xem ngươi là có hôm ể ăn vào đầu hũ non cùng bánh sau, tâm tình mới thay đổi xong. vào đầu đổi quậy sau, hũ thay tâm mới l i đi theo chạy. Tiểu vũ cái kia chạy chậm tốc độ, lôi khác theo chạy. chạy h cũng c vũ ậ tốc rất thoải khác độ, lôi l mái i ề nay có thể đi theo. Hôm đi n là chủ nhật vừa sáng sớm mặc dù trời sáng sớm nhưng bây giờ bên ngoài tiểu khu người còn rất ít lôi khác cùng tiểu vũ vòng quanh cư xá chạy n ử a vòng nhiều liền bắt đầu hướng về chợ bán thức ăn phương hướng chạy chậm đi qua đi ngang qua một cái có xanh hóa quảng trường nhỏ còn chứng kiến quảng trường nhỏ bên trong có hơn mười lao đầu lao thái thái đang luyện thái cực quyền đây những lao đầu này lao thái thái cực quyền đánh quyền mặc dù đánh chậm thế nhưng cảnh giới cũng không thấp lấy lôi khắc bây giờ nhãn l ự c nhìn cái này hơn mười lao đầu lao thái thái thái cực quyền cảnh giới cơ h ộ i đều đạt đến tông sư cấp tại trước nhất cái kia lĩnh đội luyện tập lao thái thái cảnh giới cao hơn nàng đã trải qua cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể lĩnh đội lao thái thái mỗi một lần ra chiêu nhìn như chậm chạp thế nhưng uy lực lôi khắc giả tưởng lấy nếu như mình đứng ở nơi này lĩnh đội lao thái thái đối diện không dựa vào kìm cô bồng hoặc kỹ năng thuộc tính lời nói cũng không nhất định tránh qua cái này lĩnh đội lao thái thái thái cực quyền công kích lôi khắc nghĩ đến những lao đầu này, lao thái, thái ngộ bọn hắn mỗi tháng đều muốn tiến vào một lần t r ư thiên o n l i n e phó bản g sống đến bây giờ cái này số tuổi chủ luyện thái cực lợi nói bọn hắn thái cực quyền cảnh giới muốn thấp cũng khó khăn lĩnh đội lao thái thái cũng phát hiện có cái chạy bộ sáng sớm thiếu niên đang nhìn nàng lao thái thái này vừa đánh quyền bên cạnh hướng lôi khắc nhìn bên này mắt lôi khắc nhanh rời tầm mắt của mình không nhìn cái này lĩnh đội lao thái thái lôi khắc ta muốn r a tốc ta đều đói bụng tiểu vũ vừa nói phía trước tiếp qua hai ngày đường phố chính là chợ bán thức ăn lôi khắc cũng đi theo g a tốc lôi khắc thính giác ả m giác g i cái này luyện thái cực quyền tại tiểu vũ nói r ứ t lời sau liền đem ánh mắt từ trên người chính mình rời đi lôi k h ắ c cảm thán chủ thế giới kỳ thật cũng ẩn giấu đi chút vo ký cảnh giới cao người chơi l ợ i lát nữa đi chợ bán thức ăn nhất định phải cho những cái kia mua thức ăn đại g i a đại mụ nhường đường lôi k h ắ c cùng tiểu vũ lại chạy hơn mười phút liền chạy tới chợ bán thức ăn tiểu vũ bắt đầu cải thành dạo đức đi nàng mệt mỏi đã có, có chút ó c lớn thở hào hẹn đợi lát nữa còn muốn ăn đậu đâu tiểu vũ cần điều chỉnh hạn ngược lại là lôi khác chạy sau đó so mới vừa xuống lầu thời điểm có thể tinh thần nhiều mới vừa xuống lầu lúc lôi khắc còn chưa tình ngủ hơn nữa chạy này lại bước lôi khắc đều cảm giác trước đó tâm tình kiềm chế thay đổi tốt hơn chút hai minh m g ồ i đi đến một nhà bán đậu hũ non tiểu điếm trước cái này tiểu điếm bảng hiệu rất cũ nát bất quá lôi khắc từ nhỏ thời điểm có thể ký sự lên liền nhớ kỹ có nhà này đậu hũ non cửa hàng ở nơi này chủ thế giới đậu hũ này não cửa hàng vẫn không thay đổi vị trí lôi khắc cũng muốn nếm thử lão bản đến hai bát lớn đậu hũ non năm cái mới vừa c h i ê n tốt bánh quẩy. lôi khắc hô âm thanh cũng tìm một bàn trống cùng tiểu vũ ngồi xuống đậu hũ non cùng bánh khỏe rất nhanh hơn đến rồi lôi khắc hướng bản thân chén kia bên trong lấy quả ớt lôi khác cầm t h ì a bắt đầu bắt đầu ăn chính là hương vị coi như không tệ tiểu vũ cũng vui vẻ ăn mau ăn xong trước lôi khác lại muốn hai bắt đầu hũ non cùng sáu cái bánh quẹt lớn một hồi đóng gói mang đi vừa vặn cầm lại ra cho phụ mẫu làm điểm tâm hiện tại mới vừa sáu điểm hôm nay vẫn là chủ nhật lôi khác đoán t r ư ờ n g phụ mẫu tại chính mình cùng tiểu vũ tốt có thể rời giường cũng không tệ rồi tiểu vũ ăn hai cây bánh quẹt lớn một bắt đầu hũ non liền ăn no rồi lôi khác sau khi ăn xong tính tiền cùng tiểu vũ bước nhanh hướng về ra đi đến trở về thời điểm sẽ không chạy bộ lôi khác trong tay còn cầm chứa đầu hũ non cùng bánh quẹt cái túi không tiện chạy bộ lôi k h ắ c bên kia có cái máy bán hàng tự động cho ta đến chai nước uống thế nào tiểu vũ vừa nói chỉ ven đường bán đồ uống máy móc nói ừ lôi k h ắ c đi qua cầm điện thoại di động quét mã cho mình cùng tiểu vũ một người tới một bình nước trái cây đồ uống hơn nửa canh giờ hai huynh n ộ i về đến nhà lão mụ mới vừa dậy lao ba còn đang ngủ đây đừng nấu cơm ta và lôi k h ắ c đi luyện công buổi sáng mua chút đậu hũ non cùng bánh quậy chúng ta đều ăn xong trở về những này là lôi k h ắ c cho các ngươi mang tiểu vũ đối với lão mụ nói ta còn muốn cho các ngươi làm chút hỗn hợp sữa đậu nành đâu các ngươi còn có thể uống xong không lão mụ hỏi lôi khắc cùng tiểu vũ lôi khắc nghe xong nhanh lắc đầu à trong ấn tượng lão mụ làm cái k i a hỗn hợp sữa đậu nành thả thất loạn b ắ t tao một đống hạt đậu làm xong đen thổi lùi mặc dù không có độc nhưng là so độc d ư ợ c bề ngoài còn khó nhìn uống cũng khó uống lôi khắc cũng không muốn chịu tội lại uống mẹ hỗn hợp sữa đậu nành lão mụ còn luôn nói cái này hỗn hợp sữa đậu nành có dinh dưỡng không làm gì liền làm không biết mệnh làm lấy cái này hỗn hợp sữa đậu nành cho mình cùng tiểu vũ uống tiểu vũ cũng đồng dạng lắc đầu cũng k h á t tay ra hiệu lão mụ tuyệt đối đừng làm tiếp nàng cùng lôi khắc đều ăn đã no đầy đầ đem mới vừa lấy ra sữa đậu nành cơ lại chịu trở về lôi khác bây giờ nghĩ cũng may cùng tiểu vũ đi luyện công buổi sáng uống đ ậ u hũ non mới tránh thoát một kiếp ta tắm rửa trở về nữa ngủ một lát giữa chưa làm tốt cơm ta muốn là còn không có bắt đầu lại kêu ta lôi khắc nói ngươi liền lười đi liền biết ngủ tiểu vũ h o n g trách lôi khác làm không nghe thấy bất h ò a m g ồ i m ộ i chấp nhận lôi khác nghĩ đến bản thân thân là địa cầu khiêng cầm áp lực còn không có tiến vào chư thiên ôn là tiểu vũ chắc là sẽ không hiểu cầm neo sạch sẽ áo ngủ lôi khắc đi, đi tắm tắm nước nóng thay xong áo ngủ lôi khắc liền về phòng của mình đem màn cửa kéo hào nằm bản thân trên giường nhỏ giấc ngủ cũng đem điện thoại đều tắt máy để tránh có người q u ấ y dày hắn nghỉ ngơi ngủ đến giữa t r ư a mười một điểm nhiều lôi khắc mới dậy đẩy cửa ra đều có thể ngửi được mùi tức ăn thơm lão ba làm hắn sở trường thịt heo viên thuốc cùng thịt b ă m viên lão mụ tại phòng bếp gọt lấy khoai tây chuẩn bị làm trộn lẫn sợi khoai tây r a u trộn m ộ i m ộ i tiểu vũ chính ở trên ghế s a l o n xem tivi đây có thể tính tỉnh ta lười ca ca cái này tivi thanh âm lão mụ đều không cho ta điều lớn tiếng sợ ảnh hưởng ngươi đi ngủ tiểu vũ đối với lôi khắc q u n trá nhìn điện ảnh lại là pacifism cái này phim khoa học viết tưởng người không phải nói người tương lai tu luyện hệ thống muốn chọn ma pháp loại cùng loại đại ma vương hoặc tử thần năng l ự c à hoặc là nghe đề nghị của ta làm kiếm tu cũng được à hiện tại thấy thế nào loại này khoa huyễn hệ thống điện ảnh lôi khác cũng ngồi ở trên ghế salon hỏi m u ộ i m u ộ i ma pháp loại gần nhất không có ra cái gì mới điện ảnh hoặc cả n h ì m cái này pacifism là ta căn cứ trừ thiên ôn lại trên diễn đàn tin tức gần nhất phân tích nghiên cứu ra được ta phán đoán nếu như hoàn mỹ cấp thông q u a sau hẳn là có thể thu hoạch được trong đó cơ giáp biết để chúng ta địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường thực lực tăng nhiều đợi chút n ữ a nửa năm ta hoàn thành tử vong không trừng phạt phó bạn sau có thể bắt đầu trừ thiên ôn lại phó bạn sau ta liền tranh thủ đi xong đẹp thông quan cái này pacifist gym đ i ệ ảnh về sau ta sẽ trở thành địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường cấp cao nhất sức chiến đấu đến lúc đó coi như hiện tại trên diễn đàn nóng bóng nhất bãi bộ k ệ đoàn thể số hai tuấn giả nhìn thấy ta đều điểm túi đầu tiểu vũ một bộ thần bí hề hề biểu lộ nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cười khổ bản thân cô mội mội này đoán chừng lại đang nghĩ n g i háo hiển không phải liền là một khung cơ giác à Cái này sau đó loại cơ giáp này sửa chữa cùng nhét vào đạn dược lấy hiện giai đoạn địa cầu người chơi tại hôn chiến chiến trường thiết lập bên trong lâu đài trình độ khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách ủng hộ coi như cơ giáp bị hao tổn sau có thể chữa trị đạn dược có thể mua được cũng đem là giá trên trời tốn hao chư thiên tệ đều đủ mua mấy cái c ự c phẩm quần chủ lôi khác nghĩ nghĩ sau cho mọi mọi phân tích lôi khác cảm giác tiểu vũ là bởi vì không có đi qua hôn chiến chiến trường không hiểu rõ nơi đó địa cầu người chơi tình huống thực tế mới có thể ở nơi này mơ mộng hao h u y ề n đây còn muốn để cho mình tại hôn chiến chiến trường nhìn thấy nàng túi đầu căn bản không có khả năng lôi khác ta cho ngươi biết ta cái này ba x h í p gym bên trong cơ giáp chỉ cần có thể mang ra phó bản tại hôn chiến chiến trường sẽ dùng một lần là đủ rồi điều kiện tiên quyết là có thể mang ra dập xì đạn chở hào cái này có động lực hạt nhân l ò phản ứng cơ giáp người suy nghĩ một chút pacific gym một bên trong phó bản kia thế giới người địa cầu là thế nào phong bế thái bình dương hạ quái t h ú tiến vào địa cầu lỗ sâu tiểu vũ liếc một cái lôi k h ắ c nhỏ giọng nói lôi k h ắ c nhìn lấy trên tv hiện tại trên tv chính diễn đến cấp bốn quái thú sở latter cùng leader a phát động điện từ quái nhiễu trừ dập xì đạn chở hào đài này có được động lực hạt nhân lọ phản ứng cơ giáp bên ngoài cái khác cơ giáp đều tê liệt lôi khác nghĩ đến phim này kết cục cuối cùng lôi khác cũng vô đùi tự bạo d ư p c xì đạn chờ hào động lực hạt nhân lò phản ứng có thể thiết lập tự bạo cơ giáp này một khi tự bạo tương đương với rất kế hoạch lớn lượng hoạch uy lực của đạn cuối cùng d ậ p c xì đạn chờ hào chính là tiến vào lỗ sâu lấy cơ thể làm đạn hạt nhân tự bạo mới phong tỏa lỗ sâu không sai chỉ cần có thể mang ra d ậ p c xì đạn chờ hào cái này có được phản ứng hạt nhân lò cơ giáp chúng ta địa cầu người chơi là thuộc về tại hôn chiến chiến trường thu được một cái cực lớn đương lượng đạn hạt nhân làm vũ khí hơn nữa cái này đạn hạt nhân phát xạ còn dễ khống chế trước đó chưa từng nghe qua có người chơi từ chư thiên online phó bản mang ra cùng loại kế hoạch lớn lượng bom nguyên tử vũ khí đoan trường loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí chư thiên online đều là cực điều kiện h ạ khắc hạ mới có thể để người chơi lấy được dù sao chư thiên online muốn giữ gìn hôn chiến chiến trường vũ trụ người chơi giữa thăng bằng thực lực nhưng là cái này pa si f i p gym điện ảnh bên trong dập s ị đạn trợ hào có thể nói là một cái địa cầu người chơi hiện giai đoạn có thể thu được bom nguyên tử duy nhất phương thức là một cái thu hoạch được bom nguyên tử b ộ t đồng thời dập s ị đạn trợ hào động lực hạt nhân l ò phản ứng nổ tung phương thức cùng u lực tại chư thiên online chuyển pa si p h g m phim này bên trong đều diễn ra chỉ cần có thể mang ra cơ giác này khẳng định có được tự bạo hiệu quả còn cái k h á c loại cơ giáp phim khoa học viễn tưởng bên trong cho dù có động lực hạt nhân l ò phản ứng cơ giáp bất quá điện ảnh bên trong không có diễn xuất đến có thể đem ra làm đạn hạt nhân tự bạo dùng đoán chừng những cái kia trong phim ảnh cơ giáp coi như mang ra ngoài cũng làm không được đạn hạt nhân dùng thế nào nếu là ta thu được một cái có thể làm làm cực lớn đương lượng đạn hạt nhân dùng dập xì đạn trở hào cơ giáp tại hôn chiến bên trong chiến trường số hai tôn giả cường giả này thấy ta là không phải biết túi đầu tiểu vũ một mặt đắc ý nói không sai ngươi nếu có thể thu hoạch được dập xì đạn chờ hào cái này hạch giáp máy cũng mang về phó bản thế giới có thể đưa đến hôn chiến chiến trường lôi khác đoán chừng bản thân hoàn mỹ thông quan mang ra cái này có được động lực hạt nhân lọ phản ứng cơ giáp sau c h n thiên ôn lại không lâu liền sẽ phát hiện cũng đem cái này phó bột ả n bổ túc tiểu vũ là không có cơ hội đ n tránh tiểu vũ về sau mạo hiểm làm cái này không thích đoán hợp nàng phó bản lôi khác quyết định đợi lát nữa bản thân liền đem cái này phó á t bản cho thông qua được vừa vận hiện tại bản thân nhu cầu cấp bách một cái đối phó lam tinh người đại quy mô tính sát thương vũ khí đâu cái này có thể dùng một lần làm kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân tự bạo dập xỉ đạn chờ hào cơ g i á p phù hợp lôi k h ắ c nghĩ đi nghĩ lại đều không khỏi cười ra tiếng lôi k h ắ c ngươi cười ngây ngô gì đó ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n không cho sớm tiến vào pa si phép gym đi làm cơ g i á p đi đây chính là ta thật vất vả nghĩ tới công lược đồng thời cái này pa si phép gym đối với người chơi cấp bậc t h o t nhìn yêu cầu còn không cao là ta mới vừa gia nhập chư thiên online liền có cơ hội hoản bị thông quan phó bản phù hợp ta hoàn thành tử vong không trừng phạt phó bản sau tiến nhập Tiểu、vũ、một mặt vũ vẻ mặt người h i ê cái với lôi kia h ắ c n giả thiết tỷ lệ quá thấp coi như số hai tôn giả thực đi làm cái này phó bản cũng là mệnh ta không tốt ta suy nghĩ lại một chút cái khác thích hợp tuân thủ người chơi phó bản không được tiểu vũ nói nghe được tiểu vũ nói như vậy lôi khác cũng yên lòng lôi khác nghĩ đến liền để tiểu vũ nghĩ thêm đến công l ự c đi mội mội mình tiểu vũ cái này nghe nói là quy cao đầu cũng nên hảo hảo dùng một chút lôi khác quyết định về sau nếu là bản thân không có phù hợp phó bản tiến vào thời điểm liền tìm đến mội mội tâm sự lôi khác sau đó cùng tiểu vũ cùng một chỗ nhìn lấy điện ảnh trên tv đã trải qua d i ệ n đến cuối cùng n ổ thái bình dương phía dưới lỗ sâu giai đoạn lôi khác lần này cũng chú ý nhìn lấy do cơm nhanh rửa tay tới dùng cơm lão mụ hô câu đã bắt đầu hướng trên bàn bảy đĩa thả thức ăn một bàn sang trộn lẫn sợi khoai tây một bàn tứ hỉ viên thuốc một bàn thị cướp mắm trên còn có cái đốt quả cả đốt quả cả lôi khắc không thích ăn cái khác ba cái đồ ăn đều là lôi khắc thích ăn à, lập tức liền đi qua lôi khắc đáp một câu lại nhìn nửa phút điện ảnh dù c h đạn t r ờ hào người điều khiển thành công thiết lập hào cơ giáp tự bạo t r ư ơ n g trình sau thành công dùng khoang cứu thương bắn ra cơ giáp thoát ly xúc động trở lại trên mặt biển lỗ sâu một chỗ khác quái thú trong thế giới dù c h đạn t r ờ hào thành công tự bạo to lớn đương lượng vụ nổ hạt nhân chẳng những để lỗ sâu phủ cận quái thú trong nháy mắt chết đi còn đem lỗ sâu nổ sụt vùi lấp nhân loại một lần nữa n ê n đón hòa bình trong phim ảnh sau đó ăn mừng hình ảnh lôi khắc không nhìn đi rửa tay đi ăn cơm m ộ i m ộ i tiểu vũ lại nhìn thêm vài phút đồng hồ cũng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đến bàn ăn cái này ăn cơm lôi khắc uống ít một chút bia không vừa vặn hôm nay thời tiết quái n ó n g đâu lão ba hỏi ngươi đừng không dạy tốt lôi khắc còn đến trường đâu uống gì b i a uống chút nước lạnh là được ngươi uống rượu luôn có lấy cớ trời nóng nực c ũ n g uống thời tiết lạnh c ũ n g uống lão mụ nghe xong nói lôi khắc vốn làm u ố n uống điểm đĩa bất quá một hồi cơm nước xong xuôi bản thân còn chuẩn bị đi ba si phíp d i m phó bản thế giới đi làm cái hoàn mỹ thông quan đánh giá đây rất có thể v liền muốn điều khiển cơ giáp lôi khắc cảm giác rượu giá cơ giáp cũng không tốt ta uống chút nước lạnh là được lôi khắc nói vậy thì đúng rồi lão mụ cho lôi khắc cùng tiểu vũ một người cầm một chén nước lôi khắc bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn ở trường học quán cơm ăn không ngon sao lão mụ quan tâm hỏi lôi khắc lôi khắc nghĩ đến bản thân phần lớn thời gian không phải ở trường học quán cơm ăn cơm à mà là tại phó bản thế giới bên trong ăn cơm phó bản thế giới bên trong đồ ăn mặc dù phong phú cũng không có lão mụ lao ba làm hương vẫn là trong nhà đồ ăn đ n ngon trường học phòng ăn cơm tập thể chính là tiêu chuẩn bình thường cũng trong nhà không so được lôi k h ắ c thuận miệng nói ăn ngon là hơn ăn chút ăn từ từ không có người dành với ngươi lão mụ nói câu lôi k h ắ c nghe xong vừa ăn vừa nhìn mắt bên cạnh trên ghế đang ngồi tiểu vũ lôi k h ắ c sau đó tốc độ không có chậm lại ngược lại tăng nhanh chút không đến nửa giờ lôi k h ắ c liền ăn nó rồi trên b à n c h ỉ còn lại đốt quả c à món ăn này lôi khắc phải không thích ăn ăn cơm quá trình bên trong liền kẹp một khối tiểu quả c à vẫn là lão mụ yêu cầu hắn muốn ăn điểm rau quả mới đ ộ n g bữa ta trở về phòng nghỉ ngơi sẽ thuận tiện đi danh k h o a n truyền hình chứng nhìn xem chư thiên online tin tức lôi khắc nói đi thôi đừng quá mệt mỏi lão ba sau đó cầm bia lên uống một t hớp lớn lôi khắc không đổi ta xuống lầu đi đi à mới vừa ăn xong trở về gian phòng ghi danh khoan g t h u y ề n hình t r ứ n g à. m ộ i m ộ i tiểu vũ cho lôi khắc n g á y n g á y mắt nói lôi khắc nhìn tiểu vũ dạng này liền nghĩ đến đoán chừng là tiểu vũ lại muốn tìm bản thân xuống lầu mua cho nàng đồ uống hoặc linh thực chờ ta nghỉ ngơi sẽ buổi chiều thích động xuống lần nữa lâu lôi khắc đáp một câu nghĩ đến chính mình cũng lấy trộm tiểu vũ thật vất và nghĩ ra được thu hoạch được bom nguyên tử phương pháp một hồi bản thân nếu là thật có thể hoàn mỹ thông c ũ n g có t h ể ở h ô n chiến chiến t r ư ờ n g l à m đạn hạt n h â n d ế n g buổi c h i ề u l i ề n c h o ế ộ i m ộ i m u a c h ú t đồ ăn vặt làm lao đi. ăn vật thù làm lao chương 674, t i ế n vào phó bảy n thế giới m ư ơ n g 674, tiến vào phó bản thế giới một lôi khắc trở lại phòng nhỏ của mình bên trong đem cửa phòng đóng ký sau mở ra bản thân dưới giường nhỏ mới khoang thuyền hình t r ứ n g kim loại cái nắp sau đó ngồi đến bên trong cũng nhấn khoang thuyền hình t r ứ n g khởi động cái nút theo khoang thuyền hình t r ứ n g kim loại cái nắp khép kín không rõ chất lỏng đổ đẩy khoang thuyền hình chứng sau làm lôi khắc mở hai mắt ra đã đi tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện đây len keng bại bộ kệ đoàn đội tiểu nữ vương đại nữ vương Tờ gìn, chúc mừng à. đại nữ vương còn tìm ta mượn chư thiên tệ nói muốn từ ngươi cái kia mua ý vùn tay trái dùng ngươi muốn nàng hai trăm vạn chư thiên tệ ta nói không có tiền không có mượn nàng theo ta được biết đại nữ vương mình còn có chút không cần đến vật phẩm chính là không bỏ được bán ngươi đừng tin nàng giả nghèo nàng không cho ngươi tiền đặt cọc trước ngươi ngàn vạn lần đem cái tia ý vùn tay trái trước cho đại nữ vương không phải đợi nàng trả lại ngươi chư thiên tệ ngươi nhưng có đợi đúng đừng nói ta nói cho ngươi biết đại nữ vương gửi tới tin tức là số hai tuân giả ta đập nổi b á n sắt liền đụng đủ năm mươi vạn chư thiên tệ nếu không ngươi trước tiên đem cái k i a ỵ vùng tay trái giao dịch cho ta còn lại năm mươi vạn chư thiên tệ ta thiếu trước ta gần nhất nhiều hạ mấy chuyến phó bản là một m ít vật phẩm b á n sẽ trả ngươi lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương cùng đại nữ vương tuần tự gửi tới tin tức đều nhìn vui vẻ lôi khác cũng biết đại nữ vương làm người chính là không có tiểu nữ vương căn dặn mình cũng không định đem ỵ vùng tay trái trước cho nàng đã biết tiểu nữ vương vậy thì chờ mấy ngày ngươi đụng đủ còn dư lại chư thiên tệ ta lại bán ngươi ủy vùn tay trái dù sao hiện tại cũng không có cùng làm tinh người chính thức đại quy mô khai chiến đâu không đ ổ i lôi khắc tuần tự hồi phục tiểu nữ vương cùng đại nữ vương sau đó lôi khắc liền kiểm tra một hồi chư thiên online diễn đàn có quan hệ ba si phíp gym phó bản thế giới tin tức không có dù sao trước đó thông quan giả thiết đều là mọi m ộ i tiểu vũ tự kiểm tra diễn đàn sau phân tích nhìn một chút diễn đàn ổn t h o ạ chút lôi khắc t r a xét chư thiên online diễn đàn phía trên thật đúng là không ai muốn ra tiểu vũ nghĩ tới cái kia thu hoạch được dập xị đạn chở hào cơ giáp làm bom nguy cái này a si phíp gym phó bản đẳng cấp cao người chơi t r ư ớ n g mắt đẳng cấp thấp người chơi đi làm sau rất khó hoàn mỹ thông quan trên diễn đàn đã có cái hoàng ngân cấp người chơi cung cấp cái này a si phíp gym tin tức hắn dựa theo vốn có nội dung cốt t r u y ệ n đi một l ư ợ n g chưa hoàn toàn thông quan cuối cùng lấy được ban thưởng là một ổ lôi s ạ thương cái này thiếp mời phía dưới chỉ có lẽ thẻ mấy cái nhẫn lại phần lớn là hỏi súng laser vi lực cùng bao lâu cần bổ sung năng lượng một lần lôi khác nhìn thấy tin tức này bao nhiêu yên tâm chút nếu phổ thông thông quan sau có thể cho khoa học kỹ thuật loại vũ khí súng laser lời nói nếu là bản thân đánh tới bạch kim cấp hoặc kim cương cấp hoàn mỹ thông quan đánh giá. thật có khả năng cho cơ g i á p đương nhiên cái này pacific gym phó bản dựa theo trước đó luận đàn thiếp từ bên trên cái kia người chơi nói tới dựa theo bình thường nội dung cốt truyện đi một lần đều không đạt được hoàng kim cấp hoàn mỹ thông quan ban thưởng bản thân muốn thu hoạch được hoàn mỹ thông quan đánh giá nhất định phải tại phó bản bên trong đối với phó bản thế giới dân bản địa nhân loại có c à n g lớn cống hiến mới được lôi khác sau đó mua duy nhất một lần che giấu tung tích kính mắt truyền tống đến nam bán cầu khu giao dịch đi phòng đấu giá xem xét có hay không người chơi bán ra cái này pacific gym phó bản thế giới quần chủ tìm voi một chút thật đúng là có bán năm vạn chư tiền tệ giá t ổ n c ộ n nhiệm vụ chính tuyến cùng tiến vào thời gian điểm đang sử dụng cuốn này chụp tiến vào phó bản đi sau vải lôi khắc cũng không nói nhảm giao năm vạn chư thiên tệ trực tiếp mua sau đó lôi khắc liền rời khỏi khu giao dịch trở lại bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong lôi khắc đem bạn s ỉ ẹn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch đều triệu hoán đi ra cũng tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong điều ra pacifist g một cùng hai cái này hai bộ điện ảnh dựa theo một chấm hai mươi năm lần tiến nhanh tốc độ cùng các nàng cùng một chỗ nhìn một lần nhìn thấy trước đó trên ghế xa lon ở phòng khách cùng mọi mọi tiểu vũ cùng một chỗ nhìn qua cái kia đoạn nội dung cốt truyện lôi khắc trực tiếp theo tiến nhanh đi qua. cái này phó bản thoạt nhìn không sai trong t r ù n g động chạy đến những quái thú kia thực lực vẫn được ta và t ỷ t ỷ hấp thu bọn chúng thi thể lời nói bao nhiêu cũng có thể thu hoạch được chút năng lượng chính là cái này、si, pacific gym bên trong chạy đến quái thú số lượng có ít không biết chúng ta tiến vào thời gian điểm là lúc nào t i ể u thanh lên tiếng cảm thán quái thú số lượng hẳn là đủ chúng ta giết cũng đủ các ngươi hấp thu năng lượng tiến vào cái này phó bản sau nhìn xem tình huống nếu như điều kiện cho phép chúng ta thông qua thái bình dương phía dưới lỗ sâu tiến vào quái thú thế giới đang ở đi chỗ đó quái vật thế giới săn dết đi lôi khắc nói ra ý nghĩ của mình đây cũng là một không sai quyết định chỉ cần chúng ta thông qua lỗ sâu đi qua quái vật thế giới một lần thời điểm tại phó bản thế giới liền có thể mở truyền tống môn đi qua hàn si e n văn nghĩ nghĩ sau nói ta phải muốn thu hoạch được dập xì đạn c h ở hào người điều khiển thân phận dạng này ta hoàn mỹ thông quan cái này phó bản sau mới có thể hơn suất thu hoạch được dập xì đạn c h ở hào cái này có được động lực hạt nhân lò cơ giáp không phải nếu là chư thiên ôn lại cho ta cái cái khác động lực cơ giáp nhưng làm không được đạn hạt nhân dùng ta coi như mất vai công lôi khác phân tích cụ thể k ô n g được tiến vào trước phó bản thế giới xem một chút đi xem ta nhiệm vụ chính tuyến cùng tiến vào thời gian điểm mọi người, tiểu tiểu tiểu tiểu người chơi số hai tôn giả tại sáu mươi giây bên trong tiến vào đã khai mở truyền tống môn vượt qua thời hạn không vào nhập truyền tống ngôn tướng này phó bản thế giới quyển trục đem hết hiệu lực chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm vang lên Lôi lôi Làm lôi lần lúc, online lâm môn môn đi hiện giây hai hiện cái biển hiện thiên đối tiến người chơi thời khắc khắc khắc nhanh chuyển cạnh, đưa tay chạm hạ chuyển thân thể hút phát mình phế tích thành thị cạnh mắt còn cứng đến đưa đó. đường đấy. tống bên tống bên trong vòng trong nữa bên trong Bên vòng tay sau, ra xuất xuất xoáy. Một một trừ mở bị bờ bảo vào vào hộ. ở một cái to lớn bốn góc quái thú mọc ra cái như là cá sấu lớn một dạng đầu đang ở thành thị này bên trong phá hư thành thị bên trong khắp nơi là sụp đổ nhà lầu cái này trong thành phố mọi người hẳn là bị sớm rút lui lôi khắc buồn bực phát hiện phụ cận giống như chỉ còn lại mình mình đứng cô đơn ở cái này phế tích thành thị bên trong nhìn lấy quái thu tại phá hư chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiến vào pa c i f i c p dìm phó bản thế giới phó bản thế giới bối cảnh giới thiệu ở đây phó bản thế giới đến từ sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn không là xuất hiện ở bầu trời mà là xuất hiện ở dưới biển cái này phó bản thế giới sáu năm trước thái bình dương dưới xuất hiện cùng cự hình tợ lan net portem monster liên thông lỗ sâu cự hình quái thu thường cách một đoạn thời gian đem thông qua lỗ sâu tiến vào địa cầu theo thời gian trôi qua cự hình quái thú thông qua lỗ sâu xâm lấn địa cầu số lượng cùng thực lực đem không ngừng gia tăng n a y phó bản thế giới từ cái thứ nhất cự hình quái thú xâm lấn địa cầu đã qua thời gian sáu năm cái này trong sáu năm địa cầu đỉnh tiêm các nhà khoa học nghiên cứu r a cơ giáp làm nhân loại sức mạnh thủ hộ cùng cự hình quái thú tiến hành chiến đấu bảo vệ địa cầu gia viên khoảng cách cùng địa cầu liên thông lỗ sâu triệt đề ổn định tức là n ẹ t top t h e m o n s t e r bên trong cự hình quái thú có thể tùy ý thông qua lỗ sâu tiến vào địa cầu thời gian còn trở lại m ư ơ i bốn năm nhiệm vụ chính tuyến tại lỗ sâu triệt đề ổn định m ư ơ i bốn năm đến ngược kết thúc trước đó nhiệm hủy vụ, vụ thất bại trừng phạt một khi mười bốn năm đến ngược kết thúc tợ lạ nẹt t o tem monster cùng địa cầu liên thông lỗ sâu ổn định tồn tại người chơi đem bị giam cầm ở cái này phó bản thế giới bên trong ấm áp nhắc nhở kiểm tra đến người chơi số hai tuấn giả cấp bậc là hoàng kim cao cấp này phó bản thế giới cự hình quái thu thực lực làm tương ứng tăng lên có người chơi tham gia dưới phó bản thế giới nhân loại cơ giáp có khả năng cuối cùng phá hủy lỗ sâu nếu như người chơi số hai tôn giả muốn vĩnh viễn ở lại đây cái phó bản thế giới lời nói có thể cân nhắc không đi cùng cự hình quái thú chiến đấu phân thân hàn cnn t i ể u thanh tiểu bạch đều đi ra đi lôi khác nhìn lấy bản thân chư thiên ôn lai đ ố i cứng tiến vào người chơi lâm thời vòng bảo hộ sắp biến mất cách đó không xa chính là cái kia mọc ra cá sấu đầu cự hình quái thú lôi khác lập tức đem mình t á t chiến tiểu đội đều gọi ra lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng g á m định hạ cách hắn không xa chính ở chỗ này phá hư thành thị cá sấu đầu bốn chân quái thú t ế liệt ngạ ngư thú đời thứ hai quái thú, Hoàng kim Cấp. chủ yếu phương thức công kích cắn xé đuôi kích lôi khác nhìn lấy cái này nhị đại cự hình quái thú thuộc tính mới hoàng kim cấp bản thân không cầm k i m cô đồng cũng có thể làm qua nhưng là cái này phó bản thế giới cuối cùng đến lỗ sâu muốn tiếp cận điểm tới hạn thời điểm thế nhưng là sẽ xuất hiện cấp năm cự hình quái thú lôi khác tính toán đợi thứ hai quái thú là hoàng kim cấp đợi thứ ba quái thú hẳn là bạch kim cấp đợi thứ tư quái thú chính là kim cương cấp đợi thứ năm quái thú chính là vương giả cấp chương 674, t i ế n vào phó bản thế giới hai chương sáu tiến vào phó bản thế giới hai bản, bản thân nếu là đánh đơn lời nói hẳn là chỉ có thể đánh qua đời thứ từ kim cương cấp quái thú từ kim cương cấp quái thú bắt đầu liền mang theo thiên phú đặc thù kỹ năng tỉ như có thể làm cho tất cả điện lực trang bị thời gian ngắn tê liệt điện từ loại phun ra kỹ năng bản thân cùng hạn sĩ n oan tiểu thanh tiểu bạch còn có phân thân hợp lực hẳn là có thể làm chết một cái mới vừa đạt tới cấp năm vương giả cấp cự hình quái thú nhưng là vừa mới chư thiên online gợi ý nay phó bản thế giới quái thú số lượng cùng thực lực cũng so nguyên tắc bên trong tăng lên bản thân những người này lấy thực lực bây giờ nhìn dạng còn không thể nghiền ép cự hình vợ là net pop t h è monster quái thú đây là cấp hai quái thú hoàng kim cấp Tìm cơ hội, thu hoạch phó thế cái cái được này phó bản thế giới cơ giáp ớ i i cơ g nhìn xem có thể tăng lên thể h xem có t uy ộ c cùng tác chiến tính u lực k hẳn g là sẽ so nguyên tắc bên trong những cơ giáp kia uy lực lớn rất nhiều cầm hại thần tam xoa kích phân thân lên tiếng nói lôi khác bên cạnh chư thiên o n lai đối với mới vừa gia nhập cái này phó bản thế giới vòng bảo hộ cũng theo ạ i t ờ đường người, i biến quái tại lôi liền lôi di khắc khắc khắc hoàn hình thú, thấy được tại thành thị trên đường phố đứng lôi khắc đám người, nện bước hắn chân to trường, liền hướng h Cự cá được bước này toàn trên đứng nện trường, bên này di động. to mất. t đám sấu đầu cái này cự hình quái thú lại trên đường phố di động mặt đất đều run r ậ y theo lôi k h ắ c lấy r a kim cô bồng chuẩn bị cái này cá sấu đầu quái thú tiếp cận sau bản thân liền bay cao dùng kim cô bổng đem cái này cự hình cá sấu đầu quái thú đánh nổ đầu đ ừ n g nhìn cái này cá sấu đầu quái thú hình thể to lớn nhưng là thực lực có thể so sánh hiện tại cầm thần khí kim cô bổng lôi khắp thấp nhiều thậm chí so tiểu thanh tiểu bạch cái này đã yêu đều yêu rất nhiều đột nhiên đường phố xa xa bên trên chạy tới một khung to lớn kim loại cơ giáp cơ giáp này cầm một cái đại kiếm từ nơi này cự hình cá sấu bên đầu mặt chạy nhanh tới sau trực tiếp dùng đại kiếm đem cái này cá sấu đầu quái thú đầu bổ xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn cá sấu đầu quái thú thi thể đến rơi xuống đất trực tiếp đem đường đi bên cạnh cửa hàng giá rẻ đập sập bộ này thuộc về nhân loại người thủ vệ cơ giáp sau đó cũng dừng lại cơ giáp đầu thao tác phòng bên trên kim loại đóng mở ra bò ra ngoài hai tên ăn mặc y phục tác chiến chiến sĩ các ngươi an toàn một tên ăn mặc y phục tác chiến chiến sĩ đứng ở cơ giáp đầu đối với lôi khắp đám người khoát tay háo hô to trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện số chiếc máy bay trực thăng máy bay trực thăng bay chung quanh cự hình thi thể quái thú xoay sau một lúc đông đảo trên phi cơ trực thăng bắt đầu xuống tới binh sĩ c ộ t kim loại dây thừng nên cố định trụ đã trải qua ngưng làm việc cơ giáp cũng có hai chiếc máy bay trực thăng hạ xuống một đài máy bay trực thăng trực tiếp đón đi trước đó điều khiển cơ giáp cái kia hai tên ăn mặc y phục tác chiến chiến sĩ mặt khác một đài máy bay trực thăng đáp xuống lôi khắc đám người phụ cận các người trước đó không có nhận đến tị nạn thông c h i ả vì cái gì không rút lui trên phi cơ trực thăng xuống binh sĩ hướng về phía lôi khắc kêu gọi đầu hàng hỏi chúng ta muốn bảo vệ chính chúng ta ra viên đánh g i ế t quái thú lôi khắc cầm kim cuốc đồng tùy ý huy vũ h ạ binh sĩ nghe xong sửng sốt một chút không tiếp tục trách móc lôi khắc đám người các người bên trên máy bay trực thăng đi thành thị này phá hư thành dạng này trong thời gian ngắn đã trải qua không thể ở nước người các người ý nghĩ là、tốt. nhưng là không có thực lực kia không cần làm không hy sinh cần thiết đối kháng cự hình pai thú chúng ta đã trải qua có rất nhiều người chết đi binh sĩ vừa nói cũng để lôi khắc đám người ngồi lên bọn họ máy bay trực thăng máy bay trực thăng sau đó lên không hướng về gần đây bên cạnh thành thị chỗ tránh nạn bay đi ta muốn trở thành chiến sĩ cơ giáp bảo vệ địa cầu sao có thể trở thành chiến sĩ cơ giáp nếu như các ngươi thực muốn trở thành chiến sĩ cơ giáp liền đi t r i ê u mộ điểm báo danh đi gần nhất nghe nói cơ giáp căn cứ muốn bổ sung một chút quân sự bị người điều khiển nhưng là được tuyển chọn tỷ lệ rất thấp ta xem ngươi là song bảo thai đi song bào thai được tuyển chọn tỷ lệ sẽ so nó người bình thường người cao một chút dù sao hai người điều khiển cơ giáp cần hai tên người điều khiển tinh thần đồng bộ cân đối người điều khiển chẳng những phải có cường kiện thể phách còn cần có cùng n g ư ờ i tinh thần đồng bộ cân đối nhân tuyển thích hợp mới có tỷ lệ bị chọn làm quân dự bị binh lính cơ giáp nói lôi khác mắt nhìn bên cạnh phân thân hẳn là phân thân tồn tại bản thân bị người binh sĩ này nội cho là mình cùng phân thân là sinh đôi lôi khác không tiếp tục hỏi cái này binh sĩ cái thế giới này cơ giáp người điều khiển quân dự bị chiêu mộ điểm ở nơi nào dù sao loại này chiêu mộ điểm khả năng thế giới này phần lớn người đều biết lôi khác lo lắng một khi bản thân hỏi ra cái này vấn đề biết bị người binh sĩ này hoài nghi nói không chừng biết bị liệt là thân phận người khả nghi bản thân liền báo danh không được cơ giáp dự bị dịch vậy cái này phó bản về sau hành động liền p h i ề n t h o á i lôi khác chuẩn bị đợi lát nữa đi chỗ tránh nạn đang tìm người hỏi một chút vừa mới cùng lôi khác nói chuyện với nhau binh sĩ đi theo sau máy bay trực thăng phòng điều khiển tay lái phụ chỗ ngồi xuống đi phụ trợ chủ người điều khiển điều khiển máy bay phi hành lôi khác cùng hạn xì ẩn o n tiểu thanh tiểu bạch còn có phân thân ngồi ở đây bộ này quân dụng trong phi cơ trực thăng bộ phận tiếng động rất lớn hoang vang lên có thể so sánh người xem cơ hoàn cảnh kém hơn nhiều cũng may cái này máy bay trực thăng sau một tiếng ngay tại một thành phố cao ốc đỉnh hạ xuống cái này trên lầu chót có nhân viên công tác tiếp lấy lôi khắc đám người xuống phi cơ c ù n g ta xuống lầu lĩnh đồ ăn lều vải của các ngươi tại thành đông khu nếu như thành thị này bên trong có thân nhân trước tiên có thể đăng ký không phải không cho phép đi loạn nhân viên công tác bắt đầu cùng lôi khắc cảm giảm lôi khắc ngược lại không quan tâm đi theo cái này nhân viên công tác đi lấy chút đồ ăn sau liền bị đưa đến thành đông khu một mảng lớn lều vải trong doanh địa lôi khắc cùng hạn xi ẹn văn các nàng được an bài ở một cái lều vải lớn bên trong nhân viên công tác sau khi rời đi lôi khác cùng hạn xỉ hẹn văn đám người bắt đầu ở cái này lều vải trong doanh địa đi lại tìm được đồng dạng khó xử dân người tìm hiểu hạ chiêu mộ điểm vị trí cái này lều vải doanh địa cửa vào bên cạnh thì có một gần đây bộ đội cơ giáp chiêu mộ điểm bộ đội cơ giáp cũng biết mới vừa mất đi ra viên dân chạy nạn báo danh kịp thời giáp quân d ự bị nhân số của sẽ thêm chút liền lân cận an bài cái lâm thời chiêu mộ điểm ta và phân thân một tổ tiểu thanh tiểu bạch các ngươi một tổ chúng ta đi trước đi ghi danh hạn xỉ ẹ n văn ngươi cũng đừng báo danh nhìn xem thế giới này có cái gì đặc thù tồn tại không chúng ta thời khắc giữ liên lạc lôi khác đối với mấy người nói ạn si ạn văn nhẹ gật đầu được các ngươi tốt nhất có thể đi vào cơ giáp căn cứ nếu như các ngươi cùng ngoài hành tinh cự hình pa chiến ngươi nhắc lại trước liên hệ ta ta biết gấp trở về ạn si ạn văn nói ta và t h tỉ tinh thần đồng bộ cân đối hẳn không có vấn đề tiểu thanh rất có tự tin nói ra ạn si ạn văn rời đi trước lôi khác cùng phân thân còn có tiểu thanh tiểu bạch cùng đi cơ giáp quân sự bị chiêu mộ điểm báo danh bốn người tới cửa doanh trại chiêu mộ điểm lôi khác phát hiện nơi này đẩy một cái hàng dài phía trước còn có hơn ba mươi người đâu phía trước là một cái lâm thời lập nên cái đình nhỏ trong đình để đó một cái mang theo ba cái kết nối kim loại mũ giáp dụng cụ cùng ba thanh cái ghế một tên mặc áo trắng nhân viên công tác đối diện báo danh nhân viên tiến hành kiểm tra cước chừng hơn m ộ ư ơ i phút mới có thể kiểm tra xong hai ba người báo lại tên đều là hai người một tổ hoặc ba người một tổ cái này cái đình nhỏ bốn phía còn có hơn m ộ ư ơ i danh cầm súng binh sĩ tại thủ vệ lôi khắp đám người đứng ở đội n g ũ đằng sau xếp hàng đợi hơn hai giờ mới rốt cục đến phiên lôi khắp đám người lần nữa trong lúc đó báo lại tên hai người hoặc ba người một tổ thị dân đều không có được tuyển chọn ở trong đó cũng có mấy đôi song báo thai cũng không có được tuyển chọn lôi khác cùng phân thân bị yêu cầu ngồi ở hai cái kim loại trên g h ế sau đó hai người trên đầu bị mang lên trên tiếp lấy đông đảo tuyến ống kim loại mũ giáp sau đó vững lỏng không nên nghĩ bất cứ chuyện gì đây chỉ là một đơn giản sơ cấp tinh thần đồng bộ cân đối khảo thí không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác nói chương 675, cơ giáp một chương sáu t r ư ơ cơ giáp một lôi khác mang lên kim loại mũ giáp sau cái k i a ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác khởi động dụng cụ lôi k h ắ c cảm giác mình ra đầu có rất nhỏ cảm giác nóng hương hực như là dùng gừng nước đang gội đầu sau cảm giác lôi k h ắ c cảm giác cái này phó bản thế giới hiện tại chiêu này quyên điểm bên trong sơ cấp khảo thí tinh thần đồng bộ cân đối dụng cụ có chút quá đơn sơ lôi k h ắ c nghĩ đến là không phải mình cái này kim loại mũ giáp dò điện lôi k h ắ c sau đó để cho mình ý niệm lực k h ô n g chế phân thân cảm thụ xuống phân thân trên đầu mang theo cái này kim loại mũ giáp cảm thụ phân thân trên đầu mang cái này kim loại mũ giáp đầu hắn ra cũng cảm giác rất nhỏ cảm giác nóng h ư n g hực lôi khác sau đó lui về ý niệm của mình lực nếu phân thân cũng là cảm giác này liền không phải mình mang cái này kim loại mũ giáp dò điện đinh đinh đinh hai người kim loại mũ giáp liên tiếp dụng cụ sau đó phát ra nhắc nhở tiếng động hơn nữa cái này tiếng động càng lúc càng lớn tần suất càng ngày càng cao Phang. một tiếng lôi khác cùng phân thân sau lưng khí cụ kêu bên trong xảy ra nội bộ nguyên kiện tiểu bạc nổ bắt đầu bút khói đen nhìn thấy tình huống này lôi khác cùng phân thân cũng không đợi sau lưng bọn họ đứng đấy còn sững sờ dưới trạng thái tên kia ăn mặc áo khoác trắng nhân viên công tác hành động lôi khác cùng phân thân đều lập tức đem đầu bên trên mang kim loại mũ giáp cầm xuống tới. cùng tồn tại tức đứng dậy rời xa cái ghế này để tránh đằng sau bước khói r ụ n g cụ hoặc bọn hắn trên đầu kim loại mũ giáp lại phát sinh bạo tạc hoặc dò điện đem bọn hắn làm bị thương ta cũng cảm giác máy này quá cấp thấp đi xem ra lo lắng của ta là chính xác lôi khác nhỏ giọng nói bên cạnh khí cụ đứng ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác lúc này cũng lấy lại tinh thần đến rồi tại sao có thể như vậy máy móc làm sao còn hỏng bình thường vang động một hai tiếng đại biểu bị kiểm tra nhân viên tinh thần đồng bộ cân đối đạt tiêu chuẩn làm sao sẽ xuất hiện liên tục vang động ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác cảm thán hai huynh đệ chúng ta tinh thần đồng bộ cân đối rất ta hòa mỹ đồng bộ cân đối xuất quá cao ngươi cái này máy móc bị chúng ta no bạo nổ lôi khắc nói một bên phân thân đi theo nhẹ gật đầu lôi khắc lúc đầu xếp hàng những cái kia chuẩn bị khảo nghiệm bình dân hiện tại cũng không xếp hàng tò mò vây quanh nhìn lấy còn đang bút khói máy móc đang suy nghĩ còn gia nhập cơ giáp quân d ự bị khảo thì không cái này mang trên đầu dụng cụ đều có thể hư mất bạo tạc bút khói thế nhưng là tương đối nguy hiểm nếu là cơ giáp quân sự bị không co x như còn bị máy này rét chết hoặc làm bị thương nặng cũng không có chỗ để khóc no bạo máy móc kiểm tra rất không có khả năng đi loại này sơ cấp máy móc kiểm tra hư mất sự tỉnh còn là lần đầu tiên phát sinh ta liên lạc cơ g i á p căn cứ tổng bộ nhìn xem hai người các ngươi trước không muốn rời đi a n mặc áo t r à n g dài trắng nhân viên công tác đối với lôi khác cùng phân thân nói lôi khác lúc đầu cũng không chuẩn bị rời đi tiểu thanh tiểu bạch cũng ở bên cạnh chờ lấy a n mặc áo t r à n g dài trắng nhân viên công tác cầm máy truyền tin liên lạc cơ g i á p căn cứ tổng bộ bên kia nghe được máy móc kiểm tra bạo tạc buốt khói tin tức sau lại để cho cái này a n mặc áo tròn dài trắng nhân viên công tác cặn kẽ miêu tả hạ dụng cụ nổ tung quá trình cùng bị người khảo sát viên khi nghe nói máy móc bạo tắc trước liên tục phát ra, đinh đinh đinh. khảo thí thông qua v ă n động đồng thời khảo thí nhân viên làm ộ t cái s o n g bảo thai huynh đệ sau căn cứ tổng bộ bên kia liền báo cho cái này nhân viên công tác bọn hắn sẽ lập tức phái máy bay trực thăng tới tiếp đi cái này s o n g bảo thai huynh đệ để hiện trường binh sĩ bảo vệ tốt hai người an toàn ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác kết thúc thông tin sau liền tuyên bố bởi vì dụng cụ hư hao hôm nay đình chỉ khảo thí không có khảo thí đến người đều rời đi cũng để hắn binh lính sau l ư n g đội trưởng mang theo binh sĩ thanh tràng chỉ để lại số hai tôn giả cái này hai huynh đệ hai người bọn họ là bằng hữu của chúng ta chúng ta là cùng một chỗ tới nơi này nếu như ngươi đổi các nàng đi chúng ta cũng rời đi lôi khắc chỉ tiểu thanh tiểu bạch xuyên thấu lấy áo choàng dài trắng nhân viên công tác nói vừa rồi cái này ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác liên hệ cơ giáp căn cứ tổng bộ lúc nội dung nói chuyện lôi khắc đều nghe rõ ràng đã các ngươi là cùng đi cái k i a hai người bọn họ cũng lưu lại đi ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác do dự nhìn lấy trước người lôi khắc biểu tình kiên quyết mới lên tiếng nói ra cầm súng binh sĩ đối với phổ thông thị dân vẫn rất có lực uy hiếp đám người xem náo nhiệt rất nhanh bị đội tàn ra các binh sĩ còn lấy ra bốn cái ghế để lôi khắp đám người ngồi xuống nghỉ ngơi hơn nửa tiểu sau một khung mang theo cơ giáp căn cứ dấu hiệu máy bay trực thăng hạ xuống cái này chiếc máy bay trực thăng phòng trong không có nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ có binh sĩ đến p h ụ n mệnh mang số hai tôn giả cái này s o n g bảo thai huynh đệ hồi cơ giáp căn cứ ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên công tác cùng cái này trong phi cơ trực thăng xuống binh sĩ tiểu đội trưởng trao đổi sau đó đồng ý đem tiểu thanh tiểu bạch cũng cùng một chỗ mang đến cơ giáp căn cứ quân sự lôi k h á c phân thân tiểu thanh tiểu bạch lại ngồi lên máy bay trực thăng phi hành bên trong cái này máy bay trực thăng vẫn là o n g oong vang lên lôi khắc hỏi cái này trong máy bay trực thăng tiểu đội trưởng, phải bao lâu mới có thể đến cơ giáp căn cứ hơn hai giờ đi vừa mới chúng ta tới nhanh là bởi vì chúng ta cái này chiếc máy bay trực thăng lúc đầu tại thành phố phụ cận chấp hành những nhiệm vụ khác nhưng tiếp vào cơ giáp căn cứ lâm thời thông chi đến trước đón các ngươi đi qua tiểu đội trưởng nói biết được còn muốn hơn hai giờ mới có thể đến lôi k h ắ c sau đó nhắm mắt lại ngồi ở cái này trong b ù ồ n g phi cơ kim loại trên ghế ngồi tận lực giảm xuống bản thân thính giác năng lực nhận biết phân thân cùng tiểu thanh tiểu bạch cũng ngồi ở kim loại trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi hơn hai giờ sau máy bay trực thăng tại cơ giáp căn cứ hạ xuống binh sĩ mở cửa khoang mang theo lôi khắp đám người dầm máy nơi này là một tòa xây dựng ở bờ biển không xa đại hình cơ giáp căn cứ mới vừa dừng hẳn máy bay trực thăng hạ xuống trước sân khấu mới chính là một tòa cự hình cánh cổng kim loại là chuyên môn là cơ giáp ra vào chuẩn bị trong căn cứ lúc này bước nhanh chầm chậm đi tới một cái mang theo mắt kiếng q u á i tiến sĩ m o n cùng ta đi phòng thí nghiệm do ta thiết kế tinh thần tổng cộng nhiều lần máy móc kiểm tra không phải dễ dàng như vậy tự bạo hy vọng các ngươi thực sự là thiên phú dị bẩm không phải hai người năm sao làm sao còn có hai nữ nhân k h o i tiến sĩ đi vào lôi k ắ c cùng phân thân bên cạnh nói ta tự giới thiệu dưới ta gọi số hai tôn giả đây là đệ đệ của ta gọi là số ba tuốt giả hai vị này là bằng hữu của ta tiểu thanh cùng tiểu bạch tiểu thanh tiểu bạch cũng muốn gia nhập cơ giáp căn cứ trở thành cơ giáp người điều khiển nhưng là trước đây không lâu c h i ê u mộ điểm dụng cụ tại ta và phân thân lúc sử dụng dường như phát nổ các nàng còn không có khảo sát đây lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến tốt nhất để tiểu thanh tiểu bạch cũng trở thành cơ giáp người điều khiển nếu như có thể nói dạng này à cái kia cùng đi ta phòng thí nghiệm khảo thí đi cơ giáp người điều khiển không phải dễ làm như vậy bất quá các nàng đến đều tới liền cùng đi qua khảo nghiệm huynh đệ các ngươi số hai cùng số ba tôn giả vậy có hay không số một tôn giả quái tiến sĩ lên tiếng hỏi lôi k h ắ c nghĩ tới bản thân mới vừa xuyên việt đến chủ thế giới cái kia không biết biến mất đi nơi nào bản thân số một tôn giả nguyên lai、like、có hiện tại ta cũng không biết hắn đi cái kia có hay không còn sống đều không rõ ràng lôi k h ắ c nói ra có cần hay không ta liên hệ căn cứ tổng chỉ huy để hắn tìm số một tôn giả dạng này các ngươi liền có khả năng ba người điều khiển một bộ người máy rồi quái tiến sĩ hỏi không cần coi như tìm tới số một tôn giả cùng hai huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không gặp tinh thần đồng bộ cân đối xuất cũng không nhất định có bao nhiêu lâu lôi khác cười nói lấy a cũng phải a vậy cứ như vậy đi các ngươi cùng ta cùng một c h ỗ t ớ i mang theo mắt kiếng quái tiến sĩ đến rất dễ nói chuyện sau đó nhanh chóng quay người tại đi trước dẫn đường lôi khác đám người đi theo quái tiến sĩ đi vào cơ giáp này căn cứ mấy người từ căn cứ mở ra cửa nhỏ tiến vào căn cứ to lớn cửa kim loại bình thường không có k ỵ giáp xuất động tình hùng dưới là trạng thái căn cứ này bên trong giống như là một cái đại hình nhà máy lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy trong căn cứ hiện tại đặt ba cái cơ giáp cũng còn có hai khung cơ giáp đang ở chế tạo bên trong trong căn cứ nhân viên công tác ở gian phòng có chút giống chiến hạm buồng nhỏ trên tàu đều là cửa kim loại trước đó lôi khắc mới vừa gia nhập cái này phó bản thế giới lúc đợi gặp phải bộ kia giết chết cá sấu đầu cự hình quái thu cơ giáp hiện tại cũng ở trong căn cứ tiến hành kiểm tra tu sửa mang theo kính mắt quái tiến sĩ rất mau dẫn lấy lôi khắc bốn người đi tới một cái phòng thí nghiệm chương 675, cơ giáp hai chương 675, cơ giáp hai cái này trong phòng thí nghiệm để đó ba cái kim loại chạm giống hình tròn máy chạy bộ những cái này cái ghế đằng sau cũng liền tiếp thượng một cái lớn dụng cụ so chiêu mộ điểm cái kia máy móc kiểm tra thoạt nhìn cao cấp hơn nhiều quái tiến sĩ để số hai tôn giả cùng phân thân tiến vào cái này giống như lập thể máy chạy bộ vòng kim loại hình cầu bên trong quái tiến sĩ sau đó hắn tự mình b ọ o thủ cho trên thân hai người mang tốt khảo nghiệm dây nối điện tử khảo nghiệm này tinh thần đồng bộ cân đối dụng cụ hiệu quả cùng chúng ta bây giờ trong cơ giáp chính đang sử dụng tinh thần đồng bộ cân đối dụng cụ nguyên lý và công năng hoàn toàn giống nhau chờ ta khởi động dụng cụ sau các ngươi không cần khẩn trương các ngươi biết lẫn nhau đọc đến đối phương trong đầu một phần trí nhớ sau đó ta cái này hậu phương dụng cụ màn hình bên trên biết cho thấy các ngươi tinh thần đồng bộ cân đối tỷ lệ phần trăm đi qua ta thống kê cho dù là song bào thai tỷ lệ phần trăm ước chừng chỉ có sáu mươi tả hữu mà có thể điều khiển hai người cơ g i á p cần tinh thần đồng bộ cân đối tỷ lệ phần trăm tốt nhất lớn hơn bảy mươi năm căn cứ này ưu tú nhất một tổ song bào thai tinh thần của bọn hắn đồng bộ cân đối tỷ lệ phần trăm là chín mươi tả hữu nhưng lập tức dùng chín mươi đồng bộ cân đối xuất sẽ không để cho ta thiết trí sơ cấp máy móc kiểm tra tự bạo hy vọng tinh thần của các ngươi đồng bộ cân đối số liệu sẽ xuất hiện kỳ tích mà không phải cái kia sơ cấp máy móc kiểm tra hỏng quái tiến sĩ đối với hai người nói ra lôi khác đến không lo lắng cùng hưởng trí nhớ sự tình phân thân ký ức chính mình cũng biết hơn nữa trí nhớ của mình phân thân cũng cơ hồ đều cùng hưởng thậm chí phân thân đều kế thừa tính cách của mình lôi khác cùng phân thân đối với quái tiến sĩ biểu thị bọn hắn đã trải qua chuẩn bị song s o n g quái tiến sĩ liền khởi động dụng cụ lôi khác cùng phân thân lâm vào ngắn ngủi không gian ý thức lôi khác cảm nhận được một phần phân thân ký ức là phân thân tại thân đồ phó bản thế giới biến thân quần bạo kim cương trước k phần này trong trí nhớ phân thân ở trong lòng chửi chính mình cái này bạn tôn đây lôi khác nghĩ đến về sau phải thật tốt giáo dục phân thân mắng chửi người là không đúng hảo h à i tử không mắng chửi người lôi khác rất nhanh có tỉnh táo lại phát hiện đứng ở hắn nhóm cái này giống như máy chạy bộ quả cầu kim loại bên ngoài quái tiến sĩ một mặt kinh ngạc nhìn phía sau bọn họ màn hình thế nào tiến sĩ kết quả không có để ngươi thất vọng đi lôi khác hỏi một tiếng ba trăm lại là ba trăm phần trăm tinh thần đồng bộ cân đối xuất chờ hạ các ngươi làm sao làm được chính là hai cái giống nhau người cùng một chỗ cũng không khả năng có ba trăm phần trăm tinh thần đồng bộ cân đối trên lý luận có tối đa nhất trăm phần trăm tinh thần đồng bộ cân đối hệ số có phải hay không là máy móc hỏng không có khả năng à ta cái này máy móc không có khả năng hỏng hiện tại các ngươi có cái gì cảm giác xấu s a o quái tiến sĩ đưa tay gãi tóc của hắn lại phụ chính ánh mắt của hắn có chút nói năng lộn xộn run rẩy ngựa khí hỏi lôi khắc cùng phân thân lôi khắc suy nghĩ một chút phân thân thì tương đương với một cái khác bản thân đồng thời mình còn có thể có thể dùng ý niệm khống chế phân thân thân thể b á m thân đến phân thân trên người có thể cùng hưởng phân thân tầm mắt cho nên bản thân cùng phân thân tinh thần đồng bộ cân đối tỷ lệ phần trăm mới có thể như vậy、cao. vừa mới nhìn thấy một cái đệ đệ ta trí nhớ trong đầu hình ảnh rất ngắn hình ảnh sẽ không có gì cảm giác xấu lôi khác đáp trả quái tiến sĩ tra hỏi ta cũng không có, có cảm ó c giác không tốt phân thân nói câu t r ờ i ạ quá thần kỳ các người nếu là đi qua chiến đấu v ấ n luyện sau tuyệt đối sẽ là chúng ta trên địa cầu mạnh nhất một tổ cơ giáp người điều khiển hai người các ngươi huynh đệ tuyệt đối có thể phát huy ra cơ giáp thực lực càng mạnh mẽ hơn không được ta muốn lập tức báo cáo căn cứ cho các ngươi đơn độc chế tạo một bộ người máy phù hợp các ngươi điều khiển cơ giáp hiện hữu cơ giáp các hạng tính năng cũng không thể hữu hiệu lợi dụng bên trên các người cao như vậy tinh thần đồng bộ cân đối tỷ số tiến sĩ hưng phân nói quái tiến sĩ tại nguyên chỗ đều nhảy dựng lên hai tay hai chân bắt đầu l o ạ n vũ nếu là người không biết nhìn c ò n tưởng rằng tiến sĩ là cái bệnh nhân tâm thần đây ta và số ba tôn giả cơ giáp chúng ta chỉ có một cái yêu cầu cơ giáp hệ thống động lực nhất định phải là động lực hạt nhân l ò phản ứng đồng thời cung cấp nhiên liệu lượng càng lớn càng tốt đúng bằng hưu của ta tiểu thanh tiểu bạch cũng ở bên cạnh chờ đây làm cho các nàng cũng thí nghiệm hạ tinh thần đồng bộ cân đối khảo thí đi lôi khác đối với quái tiến sĩ nói tiến a l ề điều đều điều n nuốt người người khiển người, rất hy hữu, cũng không phải là tất cả hai người tổ tinh thần đồng bộ cân khiển hữu, suất đối số. tra, thích rất tất tổ đạt tới trị t các móc cơ cả cơ máy giáp giáp kiểm phải hai i hy hợp phù hợp là bộ sĩ vừa nói đi dụng cụ cái kia nhấn đỉnh chỉ khóa cũng thuần thục tháo ra lôi khắc cùng phân thân trên người liên tiếp tuyến lôi khắc cùng phân thân đi ra cái này quả cầu kim loại thể khảo thí trang bị sau tiểu thanh tiểu bạch tiến vào bên trong tiến sĩ lần nữa bắt đầu khảo thí cùng một chỗ nhưng là màn hình bên trên xuất hiện tiểu thanh tiểu bạch tinh thần đồng bộ cân đối tỷ số chỉ số vậy mà cùng lôi khắc dự đoán không giống nhau vậy mà kinh người thấp chỉ có một mươi tám tại sao có thể như vậy ta và tỷ tỷ tinh thần đồng bộ cân đối xuất vì sao thấp như vậy chúng ta cảm giác rất tốt ta có phải hay không là máy này bị hư tiểu thanh nghi ngờ hỏi là có chút thấp nói do các ngươi không thích hợp điều khiển cơ giáp có ít người thiên sinh cùng người khác tinh thần đồng bộ cân đối xuất lên i thấp ta còn nhìn qua năm tinh thần đồng bộ cân đối tỷ số người đâu đồng thời hai người kia vẫn là s o n g bào thai q u á i tiến sĩ vừa nói sau đó đi lên nốt dụng cụ tiểu thanh tiểu bạch nghe xong có chút thất vọng rồi ta đi thông chi căn cứ quan chỉ huy báo cho hắn ta bên này phát hiện cơ giáp điều khiển thiên tải số hai tôn giả cùng đệ đệ của ngươi số ba tôn giả từ giờ trở đi chính thức bị cơ giáp quân d ự bị tuyển chọn chờ các ngươi thông qua căn cứ này huấn luyện nhân viên chiến đấu huấn luyện cùng cho các ngươi chế tạo riêng cơ giáp luyện chế song s o n g các ngươi hẳn là có thể tấn thăng làm chính thức cơ giáp người điều khiển hy vọng các ngươi đến lúc đó cùng cự hình quái thú chiến đấu sẽ không để người tử vong về phần tiểu thanh tiểu bạch dù cho các ngươi là số hai tôn giả bằng hữu cũng không thể thời gian dài ở lại đây cơ giáp căn cứ quyền hạn của ta nhiều nhất có thể làm cho các nàng lưu lại một hai ngày sau đó các ngươi biết bị máy bay trực thăng đưa tiễn nhưng không cần lo lắng sẽ cho hai người các ngươi an bài điều kiện tương đối khá ngoài trụ sở nơi ở các ngươi chờ ta ở đây đừng lộn xộn ta cái này trong phòng thí nghiệm bất kỳ vật gì ta đi trước ở trước mặt cùng căn cứ này tổng chỉ huy báo cáo việc này q u á i tiến sĩ nói l ô i k h ắ c nhẹ gật đầu tiến sĩ sau đó bước nhanh rời đi cái này phòng thí nghiệm đừng n ả n g trí điều khiển không được cơ giáp cũng chưa chắc là một chuyện xấu có cơ hội chúng ta thông qua lỗ sâu đi vợ lặn nẹt t o e m o n s t e r các ngươi cùng hạn xì ẩn ăn lưu tại lặn nẹt t o m o n s t e r đi săn đến lúc đó coi như có thể điều khiển cơ giáp cơ giáp cũng không bao lâu liền sẽ hư hao còn không chiếm được chữa trị ta liền liên hệ hạn sĩ n xin nhờ nàng đi trước dò xét vậy quá bình dương hạ lỗ sâu tình huống xung quanh các ngươi hai ngày này rời đi căn cứ sau cũng có thể đi lỗ sâu phụ cận dưới biển nhìn một chút vừa vặn các ngươi cũng có khống thủy năng lực á p t o d là netpop thêm monster đoán trừng đại bộ phận hoàn cảnh cũng là cùng loại đại dương hoàn cảnh chờ mấy ngày ta và phân thân ở nơi này căn cứ ổn định lại hiểu rõ hơn chút trước đó cái này phó bản thế giới bên trong xuất hiện cự hình quái thú tình huống chúng ta liền cùng một chỗ tại đi lỗ sâu đến lúc đó ban đêm ta trực tiếp mở ma p h á p t r u y ề n tố môn mang theo phân thân rời đi cơ giáp này căn cứ dù sao cái này phó bản thế giới có thể cùng chúng ta nhìn nguyên tắc đ i ệ ảnh không hề hoàn toàn giống nhau vẫn là hiểu rõ hơn chút cái này phó bản thế giới tình huống ổn t h o ạ chút lôi khắc nói ta chờ tiến sĩ trở về Ta l i ề này nói nhân loại cơ giáp căn cứ có thể nói là hiện giai đoạn cái này trên địa cầu tương đối an toàn một khối địa phương lối khác đến không lo lắng cho mình cùng phân thân an uy dù sao hiện giai đoạn giống như xuất hiện quái thú cấp bậc vẫn là hai cấp tả hữu hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ lôi khắc đám người đợi có thể có hơn hai mươi phút tiến sĩ mang theo ăn mặc câu phục màu đen căn cứ tổng chỉ huy quan đến rồi số hai tôn giả số ba tôn giả hy vọng các ngươi về sau có thể toàn lực vì bảo vệ địa cầu mà chiến cơ giáp là mọi người hy vọng cuối cùng còn các ngươi đặc thù cơ giáp tiến sĩ đã trải qua nói với ta ta vừa mới liên lạc tan tầm chính sư sẽ dùng đăng ở chế tạo bên trong dòng sĩ đạn chờ hào tiến hành cải tạo đi dòng sĩ đạn chờ hào trước đó thiết kế bản kế hoạch chính là phản ứng hạt nhân lô làm chủ động lực trang bị căn cứ tổng chỉ huy hướng về phía lôi khắc cùng phân thân nói ra chương sáu trăm bảy mươi sáu Tỷ thí t ư ngày tỷ thí c mai o lâu, g ụ c sĩ đ bắt đầu các ngươi liền gia nhập cơ giáp quân sự bị người điều khiển khóa trình huấn luyện hy vọng thân thủ của các ngươi cùng tinh thần của các ngươi đồng bộ cân đối xuất một dạng ưu tú một hồi tiến sĩ mang các người đi ở nơi này trong căn cứ nơi ở ta còn có việc phải rời đi trước cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy quan nói xong hắn liền xoay người rời đi trước cái này phòng thí nghiệm đi theo ta số hai số ba tôn giả còn có tiểu thanh tiểu bạch ta an bài cho các người hai gian chỗ ở k h o i tiến sĩ đối với lôi k h ắ c bọn người nói lấy dù sao tỉ mọi chúng ta cũng không thích hợp trở thành cơ giáp người điều khiển ở lại đây một hai ngày cũng không có việc gì làm chúng ta muốn hiện tại liền rời đi cơ giáp này căn cứ đưa chúng ta đi thành thị gần nhất là được chúng ta tự hành tìm chỗ ở tiểu bạch lên tìm nói đúng vậy a ở nơi này trong căn cứ Cảm giác quái không tự do, chúng ta muốn tự ta do, r ờ đi. Bản tiến h chỗ không â n cần n tìm được, ở là ư g giúp đỡ ăn bài, mau chóng đưa chúng bài, lại thành thị là được rồi. Tiểu thanh nói. Quái i đỡ đưa được an mau ta thành thanh là thị trở t sĩ nghĩ h thanh bạch, nhìn ì n tôn lấy tiểu thanh tiểu bạch, sau đó mắt sau số đó i giả, giả. Quái tiến ả cùng tôn n g số sĩ nghĩ, nghĩ sau lên tiếng nói nói đi trong căn cứ lúc này phải có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ máy bay trực thăng ta liền liên lạc để bọn hắn mang các người hai tỷ bộ rời đi quái tiến sĩ bắt đầu xuất ra máy truyền tin trước liên hệ nơi này một tên đại đội trưởng mấy phút đồng hồ sau quái tiến sĩ kết thúc cuộc nói chuyện đi thôi máy bay trực thăng bên kia ta đã trải qua câu thông tốt chúng ta đi trước ngoài trụ sở máy bay trực thăng cất cánh đài nửa giờ sau liền có một khung đi chấp hành do xét nhiệm vụ máy bay trực thăng muốn cất cánh cái này máy bay trực thăng biết trước tiện đường đưa hai người các ngươi t ỷ mội đi cái thành thị gần nhất quái tiến sĩ nói lôi khác đám người sau đó đi theo quái tiến sĩ rời đi cái này phòng thí nghiệm lần nữa dựa theo lúc đến đợi lộ tuyến về tới cơ giáp căn cứ cánh cổng kim loại bên ngoài cái kia máy bay trực thăng đặt đài chỗ đã có hai tên binh sĩ ở nơi đó chờ tiểu thanh cùng tiểu bạch lần nữa leo lên máy bay trực thăng lôi khác cùng phân thân đi quái tiến sĩ cho lôi khắc cái này hai huynh đệ an bài một cái có hai cái giường một người ngủ gian phòng hai người nói cho hạ hai người ngày bình thường ăn cơm quán cơm cùng phòng huấn luyện vị trí buổi sáng ngày mai tám giờ các người đến phòng huấn luyện đi đưa tin là được trong căn cứ có cấm khu cùng hạn chế cấp bậc tiến vào dấu hiệu thông đạo không muốn vào là được quái tiến sĩ thu xếp ổn thỏa lôi khắc cùng phân thân sau cũng rời đi bạn tôn ta đi căn cứ này bên trong t ả n bộ nhìn xem phân thân nói ra đi thôi có đặc thù phát hiện sẽ liên lạc lại ta lôi khắc vừa nói ngồi ở bản thân dựa vào tường tiểu trên giường kim loại lôi khác không định đi chạy hết cơ giáp này bên trong căn cứ tình huống mình ở cái này phòng ngủ dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét là được phần thân sau khi rời đi lôi khác bắt đầu sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thị cùng giám định kỹ năng cặn kẽ dò xét căn cứ này bên trong tình huống bất quá nhìn hơn một giờ cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ nơi này chính là cái bình thường cơ giáp căn cứ hoặc có lẽ là cũng là một cái cơ giáp chế tạo nhà máy cùng b i n h doanh căn cứ này bên trong có mấy trăm chiếc máy bay trực thăng cùng hơn ngàn dành công trình sư hiện tại đang ở chế tạo bên trong cơ giáp có hai khung trong đó một khung đi qua lôi khác hỏa nhãn kim tinh giám định theo lý cơ giáp người điều khiển mặc dù tinh thần đồng bộ cân đối xuất yêu cầu cao hơn nhưng là dân số địa cầu cơ số lớn muốn tìm được thích hợp người điều khiển không khó làm mới đúng lôi khác không khỏi cảm thán lôi khác sau đó dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy cơ giáp này căn cứ phòng chỉ huy tác chiến tình huống vừa mới gặp qua không lâu vị k i a ăn mặc câu phục màu đen tổng chỉ huy đang cùng ngoại giới video trò chuyện nhìn dạng còn tranh dùm b e n nhưng là lôi khác bây giờ chỗ ở khoảng cách phòng chỉ huy tác chiến khoảng cách q u á xa cơ giáp này trong căn cứ tạp âm cũng so sánh lớn lôi khác dù cho mở ra bản thân t í n h giác năng lực nhận biết cũng nghe không rõ bên kia nói cái gì lôi khác tại hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường phụ trợ khóa được phòng chỉ huy tác chiến bên cạnh một gian không người phòng nghỉ lôi khác xuống giường trực tiếp nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn k một giây sau hình tròn ma pháp truyền thống môn ổn định xuất hiện truyền thống môn bên trong hoàn cảnh chính là gian kia không người phòng nghỉ lôi khác trực tiếp cất bước đi vào ma pháp truyền thống môn bên trong cũng tiện tay ma pháp truyền thống môn đứng ở nơi này ở giữa trong phòng nghỉ khoảng cách phòng chỉ huy tác chiến tới gần lôi khác lại khởi động từ đạ dễ để vượt phó bản bên trong lấy được tính g i á c cảm giác tăng cường năng lực sau đã trải qua có thể nghe rõ trong phòng chỉ huy tổng chỉ huy cùng người khác video trò chuyện cãi v à đề tài lôi khác trước đó còn có chút bận tâm có phải là hắn hay không cùng phân thân tinh thần đồng bộ cân đối xuất tỷ lệ phần trăm quá cao cơ giáp căn cứ tổng chỉ huy đem chuyện của bọn hắn báo cáo đi lên sau biết dẫn tới không biết phiền p h ớ c tỷ như cái này phó bản thế giới cái khác phòng thí nghiệm bí mật muốn bắt đi hắn cùng phân thân đi cắt miếng nghiên cứu loại hình bất quá bây giờ lôi khác nghe một hồi tổng chỉ huy cùng đối phương cãi vạ nội dung sau lôi khác biết bản thân trước đó là lo lắng vô ích không có điều dân muốn hại chấm video thông tin chiếu hình ra nhân vật có mấy tên địa cầu nhân loại cao tầng bọn hắn đề nghị tại duyên hải bên bờ thành lập cao ngất kim loại tường thành để chống đỡ đến từ thái bình dương dưới biển từ lỗ sâu xâm lấn địa cầu ngoài hành tinh quái thú đối với cái này cái xây tường phương án cơ giáp này căn cứ tổng chỉ huy căn bản không đồng ý thái bình dương lỗ sâu hạ xuất hiện quái thú càng ngày sẽ càng mạnh chỉ dựa vào cao ngất kim loại tường thành căn bản ngăn cản không được l ự ợ phá hoại cương đại quái thú xâm lấn đồng thời một vị địa p h ò n g thủ biết để trong hải dương tụ tập càng ngày càng nhiều cự hình quái thú cái này ở đường ven biển bên trên thành lập kim loại thành tường phương án sẽ đem nhân loại đẩy hướng diệt vong biên giới ta cần càng nhiều vốn hơn cùng nhân lực vật lực đến tổ kiến cơ giáp quân đoàn chỉ có phái ra sức chiến đấu trực tiếp tiêu d i ệ t xuất hiện quái thú mới là chính xác nhất thủ hộ địa cầu của chúng ta phương thức cơ g i á p căn cứ tổng chỉ huy nói lớn tiếng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh quái thú thực lực tại dần dần biến cường đại một tên video hình chiếu qua nhân loại tới cao t ầ n g nói thành lập cao ngất tường thành mới có thể để cho mọi người cảm giác được an toàn mấy chục năm sau khoa học kỹ thuật của địa cầu lực lượng quân sự càng cường đại lại đi trong hải dương đánh g i ế t ép chút tự hình quái thú cũng không mượn cơ giác căn cứ bảo trì hiện trạng là được càng nhiều vốn hơn cùng vật chất đem dùng để tại đường ven biển thành lập kim loại phòng ngự tường tây hiện giai đoạn chúng ta địa cầu không cần cơ g i á p quân đoàn lôi khác nghe sẽ liền mở ra ma pháp truyền tống môn truyền tống về chỗ mình ở nghỉ ngơi pa c i phip gym điện ảnh nguyên tắc bên trong thành lập quay t r u n g quanh đường ven b i ể n danh giới kim loại tường vây cái này ngu x u ẩ n kế hoạch nhìn dạng liền m u ố n thực hành lôi khác h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy cơ giáp trong căn cứ hiện hữu linh kiện cùng vật chất hẳn là đủ lắp g i á p tốt chính mình bộ kia dập xì đạn chờ hào hạch ra máy về phần sau đó máy mới giáp đoán chừng căn cứ này tổng chỉ huy trong thời gian ngắn cũng không có tiền cùng vật chất đi chế tạo lôi khác sau đó nằm bản thân trên giường nhỏ nghỉ n ơ i sáng sớm bắt đầu đi quán cơm ăn cơm đi đây giống như tận thế thành lũy một dạng cơ g i á p căn cứ thức ăn coi như không tệ cũng không như trong tưởng tượng đồ ăn thiếu tình huống lôi khác suy nghĩ một chút cũng phải hiện tại từ pacifism lỗ sâu hạ nhập xâm địa cầu cự hình bánh thú đều là xuất hiện không lâu phá hư một hai cái bờ biển thành thị liền bị nhân loại chiến sĩ cơ g i á p đánh chết cái này phó bản thế giới địa cầu còn hoàn toàn thuộc về nhân loại k h ô n g chế mặc dù đạt tới tận thế cấp bậc trong phòng ngăn người đối với lôi khác cùng phân thân hai cái này khuôn mặt mới nhìn nhiều mấy lần nhưng còn không người tiến lên nói chuyện với nhau lôi khác cùng phân thân trên quần áo đều có một thân p ậ n bài viết quân dự bị người điều khiển tính danh cùng số hiệu lôi k h ắ c cùng phân thân hai người tại quán cơm ăn một bữa l ư n sau liền đi phòng huấn luyện phòng huấn luyện này vẫn còn lớn bên trong bài trí có chút giống lớn phòng tập thể thao còn có một cái khu vực coi như rộng lớn sân chống đ ị a lần lượt có thân phận bài là cơ giáp người điều khiển cùng quân d ự bị cơ giáp người điều khiển người tiến đến, đến rồi huấn luyện lúc bắt đầu ở giữa lôi k h ắ c đại khái nhìn xuống hiện tại chính thức cơ giáp người điều khiển có bảy người tính cả bản thân cùng phân thân còn có mười bốn người quân d ự bị cơ giáp người điều khiển phần lớn tình huống là hai hai một tổ có phụ tử có h u n h đệ còn có cái là tam bảo thai bất quá lôi khác đã phát hiện cái kêu mười hai tên quân d ự bị cơ giáp người điều khiển đối với mình cùng phân thân nhìn ánh mắt cũng bao nhiêu mang chút địch lý chương sáu trăm bảy mươi sáu tỷ t h í hai chương sáu trăm bảy mươi sáu tỷ t h í hai l ô i khác suy nghĩ một chút hẳn là bản thân cùng phân thân dự định sắp chế tạo tốt dập xị đạn chờ hào người điều khiển duyên cớ vốn là hơn mười danh quân d ự bị người điều khiển tranh đoạt sở trả cờ ở hữu h、e、cả hào cùng dập xị đạn chờ hai khung cơ giáp điều khiển danh lệch hiện tại bản thân cùng phân thân vừa đến bọn hắn chỉ còn lại sở trả cờ ở u h c hào cái này một khung cơ giáp điều khiển số người hai tên nam huấn luyện viên cũng sau đó đi vào phòng huấn luyện này bọn hắn phân biệt chỉ đạo chính thức người điều khiển cùng quân d ự bị người điều khiển huấn luyện lôi khắc cùng phân thân cũng đi quân d ự bị người điều khiển cái k i a đoàn đội nhỏ bên trong đứng hôm nay chúng ta mới tới hai tên ưu tú người điều khiển số hai tôn giả cùng số ba tôn giả tinh thần của bọn hắn đồng bộ cân đối viễn siêu tất cả mọi người tiến sĩ đã trải qua làm ra quyết định dập chỉ đạn trở hào từ đôi này xong b à o thai điều khiển hiện tại mời số hai tôn giả cùng số ba tôn giả tiến lên làm tự giới thiệu huấn luyện viên nhìn lấy lôi khắc cùng phân thân nói tại mười hai tên quân d ự bị người điều khiển căm thù trong ánh mắt lôi khắc cùng phân thân rất tự nhiên tiến lên đi vài bước chúng ta là đến cứu vớt địa cầu có chúng ta ở đây công phá lộ sâu chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn lôi khắc rất có tự tin nói nhưng lôi khắc mới vừa nói một câu tự giới thiệu còn chưa nói xong phía dưới những cái kia quân d ự bị đội viên đã trải qua phát ra nghi vấn cùng cười nhạo thanh âm không phải liền là tinh thần đồng bộ cân đối cao hơn ạ cùng ngoài hành tinh cự hình quái t h ú chiến đấu dựa vào là cũng không chỉ là tinh thần đồng bộ cân đối xuất đánh nhau năng lực mới là căn bản một tên quân sự bị người điều khiển nói không sai hai người này chỉ sợ còn không có gặp qua chân thật cự hình quái thú khủng bố đâu đoán chừng gặp được biết bị hủ không dám động vẫn là để bọn hán luyện mấy năm nữa đi d p sĩ đạn trở hào hẳn là từ kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta điều khiển dù sao chúng ta ở nơi này căn cứ đã trải qua huấn luyện đã nhiều năm từ d p sĩ đạn trở hào bắt đầu kiến tạo mới bắt đầu chúng ta liền bắt đầu tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện hiện tại mắt thấy cơ giáp liền muốn chế tạo tốt vậy mà từ bên ngoài đến hai cái người mới trở thành dù xì đạn trở hào người điều khiển chúng ta không phục một tên thân thể khôi ngô song bảo thai bên trong cũng không biết là ca vẫn là đệ, đệ người nói đấy chúng ta những cái này quân dự bị bên trong cái khác ai thu hoạch được người điều khiển tư cách ta đều không có ý kiến nhưng là để người mới cướp đi danh sách này liền không nói được tiến sĩ cái kia h i ể u nghiên cứu và số liệu căn bản không h i ể u chiến đấu không nên để tiến sĩ phân phối cơ giáp người điều khiển này lại để căn cứ mấy năm tâm huyết t h u ộ n phí hai cái thanh niên chưa từng luyện liền muốn làm người điều khiển ta phản đối vẫn là để bọn hắn đi thôi số hai số ba chính các ngươi xin rời đi đi bớt làm bọn chúng ta đ â y độc thủ một đống quân dự bị h ò hét loạn cào cào nói nhau nhau lấy có người còn đem hai tay nằm đâm nằm lấy uy hiếp đe dọa ánh mắt nhìn lôi k ắ p cùng phân thân lôi khác nhìn hạ bộ bên cạnh cách đó không xa huấn luyện viên vậy mà không có lên tiếng n g ă n cản lôi khác nghĩ đến cái này huấn luyện viên nhìn dạng cũng muốn cho mình cùng phân thân một hạ m h uy bất quá lôi khác hiện tại cũng không phải mới vừa gia nhập t r ư thiên online người mới điểm ấy uy hiếp cũng không e ngại ta và số ba tôn giả năng lực các người đi lên thử một lần đi vừa vặn xem như mới tới người mới ta sẽ dùng nắm đấm chứng minh xuống tư cách của chúng ta so với ta nói rõ ràng lôi khác nâng tay phải lên dùng hết nhất d ư ờ n g chỉ ngoắc ngoắc tay phân thân cũng lộ ra ánh mắt khinh thường quét mắt hạ cái kia một ư ơ i hai tên quân d ự bị người điều khiển thậm chí ngay cả bên cạnh huấn luyện viên cũng khinh miệt nhìn hạ sau đó phân thân cũng học lôi các bản tôn g á n g vẻ nâng tay phải lên dùng ngón tay đầu hướng về phía trước người người ngoắc ngoắc tay nhìn thấy mới tới số hai tôn giả cùng số ba tôn giả cái này hai huynh đệ lớn lối như thế g á n g vẻ phía dưới cái kia một ư ơ i hai tên quân d ự bị người điều khiển đều tắc qua m a quyển sát trưởng liền muốn đi lên khai kiển nếu mới gia nhập chúng ta cái này đoàn thể số hai tôn giả yêu cầu tỉ thí luận bàn dưới liền đến một trận tỉ thí đi không muốn hạ sát thủ cũng chú ý chút đừng đem người đánh trọng thương phụ trách chỉ đạo quân dự bị người điều khiển giáo viên huấn luyện lúc này lên tiếng vừa nói hắn cũng muốn nhìn xem mới tới cái này phách lối số hai tôn giả cùng số ba tôn giả đến cùng có thực lực gì huấn luyện viên nói như vậy cũng là ngầm cho phép hắn huấn luyện hơn mấy năm quân dự bị người điều khiển đi đánh một trận số hai tôn giả cùng số ba tôn giả n g ư ơ i chọn lựa chúng ta cái kia tổ đội bạn cùng các ngươi t h thí chính các ngươi chọn đi bớt nói chúng ta khi dễ ngươi cái này hai mới tới một tên quân dự bị người điều khiển đối với lôi khắc hỏi cùng lên đi ta chống toàn bộ các ngươi người bớt phiền thức cùng một chỗ tới t h thí hai chúng ta người đánh các ngươi mười hai cái lôi khắc rất tự tin nói Lôi i khác h ệ ngay tại thuộc tính c n ũ được lôi khắc lời nói những cái này mười hai tên quân d ự bị người điều khiển cùng huấn luyện viên đều sừng xuất hạng cách đó không xa cái kêu bậy tên chính thức đội viên cùng huấn luyện viên của bọn hắn cũng đình chỉ huấn luyện hướng mới tới số hai tôn giả cùng số ba tôn giả bên này vụng chọc nhìn lôi khắc đợi mấy giây phát hiện vậy mà không ai bên trên các ngươi đều là hèn nhất c không có một cái g á m đ ộ n thủ đều tự động nhận thua sao tự động nhận thua có thể hiện tại ngồi s ồ m dưới mặt đất gọi ta đại gia ta sẽ không đánh các ngươi lôi khắc nói tiếp tục mắc ngón tay lần này nghe được lôi khắc lớn lối như thế khiêu khích mười hai tên quân dự bị người điều khiển không nhịn được lên trước đến một tổ thân thể cường tráng h minh đệ vung nằm đấm hướng lôi khắc vào tới lôi khắc đứng cái kia đều không đậu thủ trên phân thân trước một bước ngăn cản hai người nhanh chóng ra hai chiêu giang giác giang giác hai tiếng hai người này tay đều bị bẻ gãy gãy xương cái này anh em bị thương sau đó bị phân thân một cước một cái cho đạp đến góc tường cùng tiến lên các ngươi đơn độc bên trên vô dụng còn lãng phí thời gian lôi k h ắ c hô tiếng lần này đối diện còn dư lại mười danh quân dự bị người điều khiển mắt nhìn một chiêu liền bị đánh cho tàn phế tại góc tường hôn mê đồng đội cái này số ba tôn giả ra tay q u á đôi gác mười người nhìn nhau bắt đầu hướng về số hai tôn giả đánh tới chuẩn bị trước chơi đầu người ca ca này lôi k h ắ c cũng bắt đầu đậu thủ phân thân cũng xông vào trong đám người giang giác giang giác tiếng cùng tiếng kêu rên không ngừng vang lên không đến nửa phút trên mặt đất đã trải qua nằm mười ba người phần lớn là cánh tay gãy xương hoặc xương đuổi gãy đây là lôi khác cùng phân thân hạ thủ lưu tình đâu không phải bọn hắn cổ đều có thể cho vật gãy huấn luyện viên huynh đệ chúng ta cùng những đội viên này nhiệt tình tỉ thí xong rồi lôi k h ắ c quay người mỉm cười nói bất quá lôi k h ắ c quay người sau mới phát hiện nguyên bản huấn luyện viên trước đó đứng vị trí giống phụ trách huấn luyện viên của bọn hắn lúc này bị đánh ngã góc tường còn chỗ ở trong hôn mê a ngươi làm sao đem huấn luyện viên cũng đánh lôi k h ắ c nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh phân thân nói b ạ n tôn vừa rồi cái này huấn luyện viên giống như đi lên muốn ngăn cản ngươi thương người là ngươi hướng về sau đá một cái một cước đem cái này huấn luyện viên đá bay cũng không phải ta ra tay phân thân nhỏ giọng đáp trả lôi khác nghe xong cười khan nơi xa cái kia bảy tên chính thức cơ giáp người điều khiển còn có huấn luyện viên của bọn hắn bây giờ nhìn đầy đất quân dự bị thương binh cùng hôn mê bất tỉnh quân dự bị huấn luyện viên trận này đánh nhau bắt đầu nhanh kết thúc cũng mau vẫn còn nói cười bên trong số hai tôn giả cùng số ba tôn giả cái này hai người mới chính là hai quái vật hình người a có chính thức người điều khiển nghĩ nghĩ nếu như hắn cùng cái này số hai tôn giả hoặc số ba tôn giả đánh nhau có thể gắn gượng g qua mấy chiêu đứng đối diện chính thức người điều khiển huấn luyện viên kịp phản ứng nhanh cầm kêu gọi khí liên lạc cơ giáp cơ địa y hộ nhân viên đầu lĩnh Ta、đây là cơ g i á p người điều khiển sân huấn luyện địa có m ộ ư ơ i ba danh quân d ự bị cơ g i á p người điều khiển trọng thương mau phái người đến trị liệu m ộ ư ơ i ba người trọng thương các ngươi nhận lấy tập kích vẫn có thích khách chui vào chúng ta căn cứ xác định là m ộ ư ơ i ba người không phải ba người kết nối tin tức khí nhân viên y tế đầu lĩnh không quá tin tưởng hỏi bọn hắn luận bàn bị thương mau tới đây cứu người cái kia nhiều như vậy vấn đề huấn luyện viên vội vã hô hào luận bàn bị thương nặng m ộ ư ơ i ba người huấn luyện của các ngươi thực tàn khốc ta liền dẫn đội đi qua trị liệu nhân viên y tế đầu linh nói